Trưng thấp cao quý đầu lâu. Nạ mù dạ quả chỉ là mấy giây nạ cạ m ù dạ quạ trịa liền từ một cái dần dần già đi trăm tuổi lao dạ biến thành một cái ngoài năm mươi tuổi trung niên quần áo phân phật uy vũ hùng tráng đây là nạ cạ m ù dạ lao dạ chủ trẻ tuổi bộ dáng nạ cạ mụ dạ l ã o dạ chủ đây là phản phát quy chân đến sau hắn thực lực chẳng lẽ là đã đụng chạm đến viên mãn cảnh tông sư ngưỡng cửa、A? quá tốt rồi hiện tại có hy vọng chu sát sở thiên kẻ này doanh đ ả o tám gia tộc lớn nhất cái kia tám vị đau khổ chống đỡ lấy đại thành cảnh tông sư cùng nạ ca mù dạ gia tộc cái kia sáu vị trưởng lão gặp đến thời khắc này nạ ca mù dạ quà chia lúc trong nháy mắt từ tuyệt vọng biến thành kinh hỷ không nghĩ tới a nạ ca mù dạ quà chia đã đụng chạm đến viên mãn cảnh tông sư cánh cửa đại thành cảnh tông sư cảnh giới tiếp theo chính là viên mãn cảnh tông sư phản phát quy chân lấy bây giờ nạ ca mù dạ quà chia thực lực chém giết sở thiên đã là có hy vọng đoạn non sông lơ lửng giữa không trùng uy vũ bất phàm nạ ca mù dạ quà chia tâm bên trong đột nhiên vừa、quát. sau đó s o n g trưởng cầm đao lăng không đột nhiên hướng về sở thiên đánh xuống ông toàn bộ không khí đột nhiên chấn động một đao chém xuống sắt na hình thành kinh khủng đao mang như là một đạo sắc bén vô cùng bạch mang tấm lụa lạnh thấu xương giữa trời kéo xuống lấy mắt thường liền có thể thấy không khí đều bị cái này đáng sợ bạch mang tấm lụa phân ra Tốt! đây là nạ cả m ũ dạ lao g i a chủ thành danh đao pháp đoạn non sông đã từng nạ cả m ũ dạ lao ra chủ lấy một đao chi lực cắt đứt một con sông nước sông lệ nguyên bản chạy xiết trào lên dòng sông ngăn nước mấy giây mới khôi phục lưu động ta cũng biết chuyện này lúc trước một đao kia t r sở thiên hàng một chết nói g du nước m không chừng bọn hắn liền được cứu rồi nạ ca mù dạ qua chia đã đã cường đại đến tình trạng như thế đến sau sợ ẽ n t h i k n có nhìn xem chém tới kinh khủng bạch mang tấm lụa một cỗ khó nói lên lời sợ hãi tự nhiên sinh ra làm cho nàng khó mà tự kiềm chế sợ run sợ thiên có thể có thể chống đỡ đỡ được a sợ ẽ n t h i k n có trong lòng run rẩy sợ thiên chỉ là một cái thuật sư chỉ có thuật pháp lợi hại a thực lực võ giả cũng không lợi hại s ẽ n lúc này dù kỳ có run rẩy vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sợ thiên vẫn không khỏi giật mình nàng nhìn thấy sợ thiên thần tình bên trong ý nguyên bình thản không có chút nào gần sóng sợ thiên lúc này g ư n g mắt bình thản nhìn về phía chém tới đạo này kinh khủng bạch mang tấm lụa nhấp g i tay lên và anh. Một nạ h cả c mù dạ quạ trịa. trịa như n là rượu đất dây đánh tới hướng nạ cả mù dạ trong gia tộc một ngôi đại điện không có khả năng điều đó không có khả năng không khí bên trong vang trở lại nạ cả mù dạ quạ trịa thê lương thanh nhâm sau đó càng ngày càng yếu không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại sau đó cái kia doanh đ ả o tám gia tộc lớn nhất tám vị đại thành cảnh tông sư nạ cà mù dạ gia tộc cái kia sáu vị trưởng lão còn có xe nẩy cát xù nổ cùng xe nẩy sản dị ẩn cùng nhau nhìn về phía sở thiên run dậy đồng thời con ngươi bên trong hiện đầy sợ hãi hắn làm sao lại mạnh như vậy đây chính là nạ cà mù dạ quả chữ a A, đã là đụng chạm đến viên mãn cảnh tông sư cánh cửa nạ cà mù dạ quả chữ a A. hắn làm sao có thể nhấc dơ tay lên chi lực liền đánh chết hắn không phải chỉ là thuật sư a vì sao võ giả lực lượng cũng cường đại đến như vậy đến kinh khủng tình trạng tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem sở thiên một k h ắ c trước còn kích động v n phần cho là có cứu được s e nẩy cà s ù nổ cùng s e nẩy sạn di ẩn giờ phút này mặt sám như cho toàn thân run dậy không ngừng phấp xe nẩy sạn di ẩn lực lượng hao hết phun ra một mùa máu ngã xuống trên mặt đất s e nẩy cà s ù nổ đi theo ngã trên mặt đất hai người còn lại cuối cùng một điểm lực lượng tại kinh khủng độc s á t ăn mòn dưới đau khổ dãy rụa hơi tàn lấy thân thể bị từng chút từng chút ăn mòn thành đen liên dịch đồng dạng cũng là đến dầu hết đèn tắt tình trạng cái k i a sáu vị nạ cả mù dạ tộc trưởng lão đột nhiên vì trên mặt đất sợ thiên đại nhân câu ngai tha thứ chúng ta liên nạ cả mũ giả quả chĩa đều bị sở thiên tùy t i ệ n giết sở thiên cường đại đã làm cho bọn hắn cảm nhận được thật sâu sợ hãi bên cạnh cái tiêu tám vị doanh đ ả o tám gia tộc lớn nhất đại thành cảnh công sư giờ phút này hướng về sở thiên h túi xuống cao quý đầu lâu một mực cao cao tại thượng lệnh vô số người kính ngưỡng bọn hắn chậm dại khuất thân đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g một cái tiếp một cái hướng về sở thiên quỳ xuống phát ra nặng nề thanh âm toàn bộ dưới mặt đất cao quý đầu lâu quỳ dạp trên đất như là túi đầu x ư n g thần sở thiên đại nhân chúng ta nguyện ý thần phục cùng ngài từ nay về sau ngài chính là chúng ta doanh đào tám gia tộc lớn nhất chủ nhân thanh âm lộ già phá lệ hèn mọn không còn một tia trước đó tại sở thiên trước mặt bùa cận cùng cao cao tại thượng thấy cái này như là túi đầu xưng thần một màn sợ n nầy rủ kỵ có ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh thân s ở thiên nàng lúc đầu coi là s ở thiên chỉ là một cái thuật sư lại không nghĩ rằng s ở thiên võ giả lực lượng so với thuật pháp còn kinh khủng hơn rất nhiều rất nhiều quá cường đại hắn sau này sẽ là chúng ta doanh đảo chúa tể đến sao sợ nầy rủ kỵ có ngơ ngác nhìn xem sở thiên thâm bên trong tự mình lẩm bẩm liên lạ cả mụ dạ gia tộc đều cho sở thiên tùy tiện diệt cái này doanh đảo bên trong còn có ai là sở thiên đối thủ sở thiên không có nhìn xe nẩy rủ kỳ cỏ cũng không có nhìn doanh đảo tám gia tộc lớn nhất người sở thiên ánh mắt bình thản rơi về phía nạ c ả mụ dạ quạ c h ị a rơi đập cung điện kia siêu đúng lúc này từ bên trong cung điện kia bộ đột nhiên bắn ra m ộ ư ơ i bốn đạo bạch mang sợi tơ trực tiếp chưa đi đến tám gia tộc lớn nhất tám vị đại thành cảnh tông sư đầu cùng nạ c ả mụ dạ gia tộc cái kia sáu vị trưởng lão đầu chi bên trong m ộ ư ơ i bốn người thân thể đột nhiên cứng đ ở sau đó liền nhìn thấy lực lượng nào đó bị quất lấy ra ngoài dọc theo bạch mang sợi tơ như thủy chiều tuân hướng trong đại điện trong n h á mắt m ư ơ i bốn vị đại thành cảnh tông sư chính là mất mạng vang ngã xuống từ r trong ra ê bên tiêu n người ngã xuống đến người mang cũng tán Đồng người cùng thanh mặt một âm, đất. Theo đất chết thơ, theo. thời, t đi, đi đầu đạo chưa bạch khiếp cái kia sợi là lộ vô trong đại điện truyền ra, đến ợ đợi i năm A, ta rốt cục đ cho mượn thanh ể trọng sống c cái g Trước ngươi k ô n nào là huyền thiên. 300 năm, ta chờ 300 năm A. Từ trong đại điện truyền đến g thể ta Từ thanh chờ là đại A. âm mang theo khó nén kích động còn có ẩn ngưỡng ba trăm n ă m loại kia khó nói lên lời sợ ý tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong âm thanh âm vang lên lúc một cô kinh khủng đến cực điểm khí tức chính là tự đại điện bên trong lan tràn ra khí tức tràn ngập làm cho không gian đều đang v ặ n mẹo liên gặp được cả ngôi đại điện từ hậu phương bắt đầu đổ sụt sau đó hóa thành bột mịn tiêu tán tại không khí bên trong liền như là là đại điện bên trong có một tôn kinh khủng tồn tại chính chậm rãi đi ra đại điện những nơi đi qua hắn hậu phương hết thẻ sự vật đều hóa thành bột mịn tiêu tán thanh thế kinh khủng đến cực điểm là là nạ cả mụ dạ gia tộc tôn này thần minh nạ cả mụ dạ gia tộc vậy mà thật tồn tại một tôn thần minh thấy cái này làm cho người kinh hãi phát run một mạn sẽ n ả y rủ kỳ có sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh doanh đảo nạ cả mụ dạ gia tộc hướng khởi thời gian chỉ có hơn một trăm n ă m còn kém rất rất xa các nàng hoàng tộc xa xưa tại hơn một trăm n ă m trước nạ cả mụ dạ gia tộc không quá là một cái nho nhỏ nông hộ không có chút nào tồn tại cảm nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên liền bắt đầu lớn mạnh đợi cho các nàng hoàng tộc nhìn chăm chú đến lúc đó cũng đã hơi trễ đã không cách nào ngăn chặn nạ cả mụ dạ gia, gia tộc phát triển được càng ngày càng cường đại cường giả cũng là càng ngày càng nhiều chậm rãi vượt qua các nàng hoàng tộc tàn khốc tranh đầu mấy chục năm sau các nàng hoàng tộc không thể không túi đầu theo các nàng hoàng tộc tối bên trong điều tra nạ cả mù dạ gia tộc sở dĩ có thể quật khởi nhanh như vậy cũng là bởi vì nạ cả mù dạ gia tộc thờ phụng một bức tượng thần cái này tôn thần tượng ban cho nạ cả mù dạ gia tộc lực lượng nhưng cái này tôn thần tượng chưa từng có hiện thân qua các nàng hoàng tộc hao phí mấy chục năm tâm huyết cũng không có tìm được cái này tôn thần tượng ở nơi nào căn bản cũng không cách nào chứng thực tin tức này là thật hay không không cách nào chứng n thực tin n ứ c này là thật hay không sẽ n y r ù kỳ có kinh hoàng thất sắc cũng quyết hướng sở thiên nói nạ c ả mụ dạ gia tộc sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng là bởi vì thờ phụng cái này một tôn thần minh nhanh chúng ta mau rời đi sở thiên t h ờ ơ chắp tay đứng tại chỗ ánh mắt bình thản tĩnh nhưng hào không gợn sóng nhìn xem đại điện ha ha tiểu cô nương không nghĩ tới ngươi còn có thể biết ta tồn tại đại điện bên trong c h u y ê n gia thâm trầm tiếng cười nói nhớ tới các ngươi diện tận nạ c ả mụ dạ gia tộc người cùng diện tận các đại gia tộc cừng giả trợ giúp ta cho mượn thể trọng sống các ngươi ngoan ngoãn trở thành ta nô bục ta hội ban thưởng các ngươi vinh hoa phú quý sở thiên nhanh đi mau a ẽ nẩy rủ kỳ có sắc mặt chẳng bệnh s ở thiên bình thản tích nhưng không có chút nào biến hóa chật chật ở trước mặt ta còn muốn đi đại điện bên trong thâm trầm tiếng cười rơi xuống một bóng người đi ra đại điện sau lưng cả ngôi đại điện đều tại hắn đi tới một sát na kia toàn bộ đang vặn vẹo không gian bên trong biến thành m ộ t m i ệ n g tiêu tán tại không gian bên trong hắn khí tức quanh người tràn ngập như là tắm rửa tại quang hoa bên trong nhìn liền như là làm ộ t tôn thần thánh thần minh g á n g lâm tại thế gian này hắn chắp tay đứng lặng tại trên thang, đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong tràn ngập độc sát mặt mang ý cười nói loại độc này sát chỉ sợ đã hơn ngàn năm đi h ả o thủ đoạn a nhưng cũng may mà loại độc này s á t xuất hiện ta mới có thể thành công cho mượn thể trọng sống đây là trời trợ giúp ta mồn b e n d i p h ồ mồ xạ pnn ra ha ha ha mồn b e n d i p h ồ mồ xạ pnn nhìn lên bầu trời cùng thanh cười to tiếng cười làm cho không gian chấn động độc s á t tối ra xong sẽ n y rủ kỹ coi nhìn xem xuất hiện nam tử trung niên mồn b e n d i p h ồ mồ xạ pnn trong nháy mắt mặt sám như cho toàn bộ thân thể đều khó mà mình run lệ bẫy đây chính là một tôn thần mình a sợ thiết dù cho võ giả lực lượng cường đại tới đâu thuật pháp lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể cùng một tôn thần minh đối kháng tại thần minh trước mặt sở thiên cũng chẳng qua là một phạm nhân bình thường thôi hết t h ể đều xong cái này tôn thần tượng trong nháy mắt liền có thể làm cho nàng cùng sở thiên tan thành mây khói xế n y rủ kỳ c ọ vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên y nguyên bình thản tích nhưng từ không có bất kỳ biến hóa nào lần này nàng đối sở thiên lại là lại không có một chút lòng tin hắn chưa từng có đối mặt qua thần minh cũng không biết thần minh đáng sợ a xế nợ dù kỳ có đáng chắc tại trong lòng nói lúc này muốn ben zip hồ mô sa tien tiếng cười đình chỉ hôm nay là ta cho mượn thể trọng sống đại ngày tốt lành ta liền không giết các ngươi đang khi nói chuyện muốn b e n d i m hồ mộ xạp diễn ánh mắt từ tràn đầy độc s á t bầu trời thu hồi nhìn về phía sề nẩy rủ kỳ cỏ cùng sở thiên các ngươi liền làm ta nhưng mà muốn b e n d i m hồ mộ xạp d ì e n s một câu nói còn chưa nói hết chính là im bặt mà dừng h ắ n thấy được sở thiên nhìn thấy sở thiên sắt na muốn b e n d i m hồ mộ xạp d ì e n s tựa như là đột nhiên thấy được người đáng sợ đ ồ n dạng đột nhiên biến sắc càng là vô ý thức lui về sau một bước trước một khắc loại kia thần thánh q u a n hoàn cùng cái kia như là xem thường thường sinh cao, cao tại thượng ánh mắt giờ khác này không còn sót lại chút gì là n g ư ơ i huyền thiên không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng m ố n benzip hồ m ổ xạ o i vn nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong t i n h quang bùng lên bên trong tràn ngập một vòng khó nói lên lời h o ả n g sợ cái này này sao lại thế này nguyên bản mặt sám như cho đã cảm giác được tử vong tiền đến cơ hồ đã tuyệt vọng sẽ n ả y r ù kỳ cỏ thấy một màn này lập tức ngốc trệ m ố n benzip hồ m ổ xạ o i vn thế nhưng là một tôn thần mình a vì sao lại đột nhiên biến sắc vì sao lại đột nhiên lưu lại nhìn đ ộ như là nhìn thấy người đáng sợ đồng dạng là bởi vì hắn thấy được sở thiên là sở thiên làm hắn cảm thấy sợ hãi sệ nầy rủ kỳ c o đột nhiên nhìn về phía sở thiên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin cái này sao có thể một tôn thần minh làm sao lại e ngại sở thiên m ố n p n dip hồ m ồ s ạ o tien tại sệ nầy rủ kỳ có khó có thể tin ánh mắt bên trong sở thiên bình thản nhìn xem tràn đầy vẻ kinh hãi m ố n p n dip hồ m ồ sao tien nhàn nhạt mở miệng ba trăm năm trước ta chỉ chém thân thể ngươi thả ngươi thần hồn một ngựa xem ra nay n à y ta nên để ngươi hoàn toàn biến mất một câu bình thản lời nói lại như kinh thế hai t ụ kinh lôi đồng dạng vang lên a xế nơi rủ kỵ có kinh hãi đến độ kêu một tiếng lập tức cuốn quýt dùng hai tay che miệng lại đôi mắt đẹp t r ừ n g to đại nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được chi sắc ba trăm năm trước là sở thiên chém giết môn bèn d ị m hổ mộ s ạ p t i e n s ta trời ạ, cái này sao có thể a ta đến cùng nghe được cái gì m ố n bèn d ị m hổ mộ s ạ p t i e n s thế nhưng là một tôn thần mình a sở thiên vậy mà có thể chém giết hắn xế nơi rủ kỵ có trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng ánh mắt bên trong hoảng sợ dần dần chuyển thành hoảng sợ m ố n penjip hổ mộ s ạ p tien nghe được sở thiên câu này bình thản lợi nói lúc càng lại như là nghe được lăn c u ộ n lôi thanh v a n g lên không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi không thể nào là h u y ề n thiên m ố n penjip hổ mộ s ạ p tien muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm sở thiên hoàn toàn không thể tin được cái này sở thiên liền là ba trăm năm trước chém giết hắn cái tia cường đại tồn tại h u y ề n thiên chương hai trăm sáu mươi chín ngươi không có một chút giấc ngộ m ố n penjip hổ mộ s ạ p tien hồi tưởng lại ba trăm năm trước chuyện cũ ba trăm năm trước hắn là cỡ nào cường đại trấn áp đến toàn bộ đông nam á đều đứng túi đầu sưng thần thế nhưng là có một này hắn chọc phải một thanh niên hắn vốn cho rằng mình tùy ý liền có thể chém giết người thanh niên này ai biết thanh niên tiện tay một kiếm liền đem hắn chém giết người thanh niên này liền là huyền thiên cùng trước mắt người thanh niên này giống nhau như lúc nhưng trước mắt người thanh niên này làm sao lại là cái kia huyền thiên hơn ba trăm năm a huyền thiên làm sao lại không chết lại một điểm biến hóa đều không có nhưng nhìn một chút m u ố n bèn dip hổ mộ xạ vn cuối cùng vẫn tin tưởng người thanh niên này liền là huyền thiên không nghĩ tới a ba trăm năm trước ta cuối cùng gặp một người là ngươi ba trăm năm sau nay này ngày, ta cho mượn thể t r ọ n sống lần đầu tiên nhìn thấy người cũng là ngươi m ố n penzip hồ m ổ s ạ p tien nhìn chăm chú s ở thiên mắt bên trong nổi lên lấy quần c u ộ n cựu hận hòa diễm đây là g i à n mua có mặt ta đây là g i à n mua muốn ta chính tay đ ô m người chết đi cuối cùng một chữ rơi xuống m ố n penzip hồ m ổ s ạ p tien đột nhiên hướng s ở thiên vào tới hắn cái này k h ẽ động nhất thời tựa như là máy bơm hơi bỗng nhiên phát s ạ làm cho hậu phương không gian sinh ra lạnh thấu xương c u ồ n phong lang liệt c u ồ n phong bên trong không khí đều là bơm méo m ố n penzip hồ m ổ s ạ p tien tựa như là một chi sắc bén không thể đỡ mũi tên kéo lên một đầu lạnh thấu xương khí lưu đô giáp trực tiếp thẳng hướng sợ thiên ba trăm năm a hắn hy vọng chém giết huyền thiên cái này một trời đã phán ba trăm năm nay ngày rốt c ụ c đến sở thiên bình thẳng nhìn xem đây hết thảy đưa tay hướng về phía trước một nắm theo hắn cái này một nắm không gian mánh liệt chấn một cái sau đó liền nhìn thấy không khí bên trong như là có một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện một tay lấy phóng tới m ố n kẹt dịp hộ m ổ xạ vn chụp vào tay bên trong nguyên lai hung diễm c u ộ n cuộn cúng cuộn, mánh vô cùng môn kẹt dịp hộ m ổ xạ vn trong nháy mắt bị như ngừng lại giữa không trung bên trong lại không cách nào động đạn tất cả kinh khủng thanh thế trong nháy mắt tiêu tán m ố n bendip hổ mộ s ạ p tien s liền như là là đợi làm thịt c ử u non bị vô hình đại t a y n ắ m lấy dừng lại giữa không trung bên trong nhưng mà m ố n bendip hổ mộ s ạ p tien s lại là thâm trầm cười khắc khắc h u y ề n thiên ngươi còn tưởng rằng là ba trăm năm trước ca âm thanh âm vang lên lúc liền nhìn thấy nhất đạo hơi mở bóng người từ m ộ n bendip hổ mộ s ạ p tien s thân thể bên trong đột nhiên thoát ly đi ra đây cũng là m ộ n bendip hổ mộ s ạ p tien s thần hồn h u y ề n thiên ta thừa nhận ngươi rất mạnh chém giết thân thể ta phi thường dễ dàng nhưng ngươi không có cái năng lực kia diệt sắt ta thần hồn ba trăm năm trước n g ư ơ i chém giết thân thể ta mà để cho ta thần hồn thoát đi không phải ngươi không muốn diệt ta thần hồn mà là n g ư ơ i căn bản không có cái năng lực kia diệt ta thần hồn m ố n benzim hồ m ổ s ạ p t ì e n thần hồn lơ lửng giữa không trung bên trong ý cười đầy mặt nhìn xem sở thiên nói huyền tiên h ta nói với sao sở thiên thản nhiên nhìn một chút m ố n benzim hồ m ổ s ạ p t ì e n thần hồn bàn tay nối lòng ra đ ồ n g bị không gian bên trong cái kia vô hình bàn tay lớn bắt lấy m ố n benzim hồ mộ xạp tien thân thể rơi đến trên mặt đất quả là thế a môn benzim hồ xạp tien thấy sở thiên tĩnh nhưng không nói lập tức đại hỉ quả nhiên bị hắn phán đoán chính xác sở thiên không có năng lực diễn sát hắn thần hồn nghe được hắn nói câu nói này từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần sệ nẩy r ù kỳ cỏ mạnh liệt run d ậ y một chút một trái tim lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng vô cùng khẩn trương m ố n b e n z i m h ồ mổ s ạ p t ì e n hiện tại chỉ là một loại thần hồn thể dạng này thần hồn thể có thể nói cường lực đến đâu lượng oanh kích hắn đều có thể đoàn tụ hoàn toàn liền là bất tử bất diệt a m ố n b n z i p hố mổ xạp tien từ giữa không trung bên trong đi xuống như là đạp trên hư vô cầu thang xuống đồng dạng hắn cười nhìn lấy sở thiên tục nói bây giờ ta mặc dù không có trước kia ta thần hồn lại là so với trước k i a c à n g thêm cường đại cái này hơn ba trăm trong năm ta không ngừng hấp thu nạ cả m ũ dạ gia tộc lịch đại tộc nhân linh hồn cùng còn lại tín ngưỡng người linh hồn không ngừng khiến cho ta lớn mạnh bây giờ ta không còn là ba trăm năm trước nay ngày người chết cuối cùng vẫn ngươi nói đến đây lúc muốn bèn dịp h ồ mộ xạp t ì e n hơi mở thần hồn đã là đi tới trên mặt đất hướng về sở thiên đi tới lực lượng ngươi cố nhiên mạnh nhưng không gây thương tổn ta thần hồn mà ta lại có thể diện sát người thần hồn đang khi nói chuyện muốn bèn dịp hộ mộ xạp tien một chỉ hướng về sở thiên điệp tới một loại lực lượng vô hình s á t na lan tràn ra phúc xế n y rủ kỳ có bị cái này c ố lực lượng vô hình lan đến gần như là đột nhiên bị trọng kích miệng bên trong đã tuân ra một ngụm màu đến càng là tại thời khắc này xế n y rủ kỳ có bỗng nhiên ôm lấy lời mình tại cái này c ố lực lượng vô hình tác động đến d ư ớ i xế n y rủ kỳ có cảm giác mình đầu liền giống như là muốn nổ tung h oanh minh bên trong sinh ra kinh khủng thống khổ chủ nhân cứu ta cứu ta ha ha hắn cứu không được ngươi huyền thiên nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu môn benzip hồ mộ xạp tien thâm trầm cười một tiếng giờ phút này hắn đã là đi tới sở thiên phụ cận cái kia nhấn một ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía sở thiên mi tâm nhìn xem sở thiên t ĩ n h nhưng không nói tại nguyên chỗ không nhúc đ í c h trên mặt hắn nổi lên đại thù đến báo nồng đậm tiêu dung tại hắn lực lượng thần hồ n dưới sở thiên hiện tại ngay cả động cũng không động được chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược xem ra ba trăm năm thời gian không để cho ngươi lâu một chút trí nhớ sở thiên bình thản nhìn xem một bên dip hồ mộ sa pn tại hắn nói chuyện ở giữa một bên dip hồ mộ sa pn thần hồn lăng lệ một chỉ phản phất đột nhiên gặp trở ngại rốt cuộc chức vào không được một điểm đừng bảo là điểm bên trong sở thiên mi tâm liền là liên sở thiên thân đều không cần được không có khả năng m ố n b e n d i p h ồ mộ sạp t ì e n vô cùng giữ tợn biến sắc dùng hết chỗ có thần hồn chi lực b ộ c phát ra tựa như là đột nhiên sinh ra như cồn u g phong cồn u g bạo vô cùng đánh về phía sở thiên sở thiên như là sơn nhạc nguy nga tại cồn u g phong bên trong vị nhưng bất động hắn giơ lên tay bắt lấy m ố n b e n d i p h ồ mộ sạp t ì e n cổ cương đại m ố n b e n d i p hổ mộ sạp tien thần hồn tại sở thiên tay bên trong giống như một con gà con bị sở thiên tùy tiện nhấc lên ngươi ngươi vậy mà có thể bắt lấy ta thần hồn thệ điều đó không có khả năng m ố n penzip hồ mô s ạ o điện liệu mạng dễ rồi lấy lần này hắn chân chính sợ hãi so với ba trăm năm trước sở thiên chém giết hắn giờ còn muốn sợ hãi hắn không thể tin được sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng này liên hắn thần hồn đều có thể bắt lấy nhất là hắn tại sở thiên bàn tay bên trong liên thần hồn thể đều trốn không t h o á t vừa rồi ta nói qua ba trăm năm trước ta chạm thân thể ngươi thả ngươi thần hồn một ngựa ba trăm năm thời gian ngươi không có một chút giấc ngộ vậy liền hoàn toàn biến mất ta sở thiên nhàn nhạt mà nói dừng ở m ố n b e n d ị p h ồ mộ sạp tn hai bên trong lại như mình chung tăng đã gõ huyền thiên không cần vung tha ta ta trở thành ngài nô bục cả đời phụng dưỡng ngài ta mặc dù không có ngài cường đại nhưng mạnh mẽ hơn người khác ta có thể vì ngài làm một chuyện gì m ố n b e n d ị p h ồ mộ sạp tn đau khổ cầu khẩn liều mạng dễ dội lấy tại sở thiên tay bên trong hắn thần hồn đang nhanh chóng bị ma diệt ý thức đang nhanh chóng biến mất hắn sợ hãi hắn vốn cho rằng sở thiên không gây thương tổn mình thần hồn đi qua mình ba trăm năm tu luyện thần hồn cường đại đến đủ để diễn sát sở thiên hiện tại hắn mới biết được sở thiên lúc trước mặt hắn thần hồn đào tẩu thật sự là thả hắn một ngựa mà sở thiên bản thân thần hồn chỉ sợ đã đã cường đại đến hắn khó mà tưởng tượng nổi b ư ớ c a huyền thiên không cuối cùng một tiếng hét thảm về sau m ố n b e n z i m h ồ mồ sạp ê n h ồ n phi phách tán bang bạc thần hồn cuối cùng chỉ biến thành một sợi không có bất kỳ cái gì tạp chất thần hồn chi lực sở thiên trên cổ tay khối kêu màu đen vòng tay giờ phút này hơi sáng lên sau đó đem cái này sợi thần hồn chi lực hút thu vào ánh sáng tùy theo dập tắt chương hai trăm bảy mươi ngươi không có tư cách trở thành ta tôi tớ đợi cho món benzip hổ mồ sạp d s ẽ n y rủ kỵ có mới hồi phục thần trí thấy sở thiên đã là quay người rời đi nạ ca mù dạ gia tộc nàng cuốn quýt đi theo nhìn xem đầy trời đ ộ c sắt bao phủ xuống nạ ca mù dạ gia tộc s ẽ n y rủ kỵ có tâm bên trong hoảng sợ đồng thời lại dâng lên tâm tình rất phức tạp nạ ca mù dạ gia tộc nguyên bản huy hoàng đã là không còn sót lại chút gì bây giờ trở nên tàn phá không chịu nổi tràn đầy t ử khí đ ộ c sắt không chỉ có bao phủ nạ ca mù dạ gia tộc càng là bao phủ phương viên một dằm phạm vi thứ này về sau địa phương này đều sẽ thành từ đ i ệ ai có thể nghĩ tới huy hoàng hơn trăm năm nạ ca mù dạ gia tộc trong vòng một ngày liền không còn sót lại chú hắn là một tôn thần minh a sẽ n y r ù kỳ cọ vô ý thức nhìn về phía sở thiên thần sắc bên trong tràn đầy kính sợ một người đem nạ cả mù dạ gia tộc xóa tên một người diệt toàn bộ doanh đảo tám thành đỉnh tiêm lực lượng cuối cùng càng đem m ô n kẹn d ị m h ồ mộ sạp d i e n s tùy tiện đánh giết cái này là cỡ nào cường đại a nàng vốn đang trong lòng còn có lấy lợi dụng sở thiên tâm nghĩ nhưng ở sở thiên tùy tiện đánh chết nạ cả mù dạ quả t r ì a về sau nàng liền không dám tiếp tục tồn tại loại này tâm tư khi nhìn thấy sở thiên đánh chết mồn kẹn dịp hổ s ạ diễn về sau nàng càng là tuyệt ý nghĩ thế này m u ố n b e n d i p hồ mộ xạp tiền thế nhưng là thần minh a tại sở thiên trước mặt vậy mà cũng nhỏ yếu như sâu k i ế n nàng không dám tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng nào nàng như còn dám trong lòng còn có lợi dụng tâm tư cái k i a chính là muốn chết rất nhanh hai người chính là đi ra độc sát phạm vi b a phủ cảm thụ được ngoại giới ánh nắng cùng không khí mới mẻ xê n ầ y rủ kỳ cỏ sâu h í t sâu đ ạ i có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác xê n ầ y rủ kỳ cỏ tại sao là ngươi đi ra bỗng nhiên một đạo kinh hãi âm thanh từ nơi không xa chuyển đến xê nơi dù kỳ cò rời mắt nhìn lại lập tức mới mày chỉ thấy tại cách đó không xa đội xe bên cạnh ngừng có một đ o à n người chính là các nàng hoàng tộc người c h a hỏi người là một vị tuổi tác ước trừng o à i năm mươi tuổi nam tử trung niên c n n y tơ rồ c n n y sản di ân n h i tử mà tại một phương hướng khác từng đội từng đội đội xe bên cạnh đồng dạng có một nhóm đ o à n người nhân số nhiều đến hơn hai trăm n g ư ờ i những người này là danh o đ ả o bên trong các đại đỉnh tiêm tập đ o à n người c n n y rủ ký cỏ vì sao là người đi ra không phải phụ thân ta cùng cà xù nổ c n n n n n tơ rồ đầy người sắc khí dẫn theo đám người hung lệ đi tới trước đó hắn lúc đầu phái người đi nạ ca mù dạ gia tộc muốn biết kết quả cụ thể nhưng đ ộ c sát khí quá kinh khủng dính chi hẳn phải chết tại chết mấy người về sau liền lại không có người dám vào đ ộ c sát bên trong xê nẩy tợ r ộ lúc đầu coi là những n à y đ ộ c rất là nạ cả mù dạ gia tộc phóng xuất ra người thắng lợi sau cùng tất nhiên là nạ cả mù dạ gia tộc từ bên trong đi tới người cũng tất nhiên là phụ thân hắn xê nẩy sản dị ẩn cùng còn lại các đại gia tộc người nhưng mà hắn bạn lần không ngờ cuối cùng đi tới người lại là xê nẩy rủ kỳ cỏ bọn hắn đều đã chết x nẩy dù kỳ cỏ thản như nói không có khả năng x nẩy tợ rồ hoàn toàn không thể tin được gan giọng nói người chết hẳn là người cái này ngu xuẩn vô tri người mới đúng không thể nào là phụ thân ta sệ nầy rủ kỳ c ò n không tiếp tục để ý sệ nầy t ờ rộ rơi mắt nhìn phía cách đó không xa chính quan sát lấy bên này một đám tập đoàn đại lão các vị ta nghĩ các ngươi xuất hiện ở đây cũng là chờ đợi kết quả cuối cùng hiện tại ta nói cho các ngươi biết độc s á t phạm vi bao phủ bên trong sẽ thành t ử điện thứ này về sau doanh đảo lại không nạ cả mù dạ gia tộc một câu như là bình m à sấm xét c u ầ n c u ậ n vang lên cái này sao có thể à nạ cả mù dạ gia tộc cường đại như vậy là chúng ta doanh đ ả o đệ nhất gia tộc tại trên thế giới đều y danh hiến hách làm sao lại bị trừ diện còn có các đại gia tộc cường giả đỉnh cao cũng ở tại bên trong cường đại như thế lực lượng ai có thể đưa nó xóa tên nạc ả mù dạ trong gia tộc tụ tập chúng ta doanh đ ả o bên trong bảy tám phần đỉnh tiêm lực lượng như toàn bộ bị trừ bỏ cái k i a đến đáng sợ đến hứng cỡ nào lực lượng một đám doanh đ ả o tập đoàn đại lão nhao nhao kinh hãi không người nào dám tin tưởng kết quả này nhưng bây giờ chỉ có xe n ầ y d ủ kỳ có đi ra mà độc sát phạm vi bao phủ bên trong thật sự giống như tử địa cái này lại phảng phất như biểu hiện ra cuối cùng đà án nạc c mù dạ gia tộc đã không tồn tại nữa mà doanh đảo bảy tám phần đỉnh tiêm lực lượng cũng là toàn bộ diệt từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên là ai có khủng bố như vậy năng lượng một ngày ở giữa liền làm được điểm này đông nhiên đám người phát hiện cùng s ế n ơ y r ù kỵ có đi ra đến chả có một người đám người cùng nhau kinh dị nhìn về phía sở thiên hắn là ai xế n ơ y tợ r ô lúc này cũng là chú ý tới sở thiên nghiêm nghị q u á c hỏi xế n ơ y r ù kỵ có c h ầ m ngâm một chút chợt cắn răng một cái cao dọng hướng về mọi người nói hắn chính là sở thiên đại nhân chúng ta hoàng tộc chủ nhân doanh đảo các đại gia tộc chúa tể một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng các đại tập đoàn đại lão không có chỗ nào mà không phải là hoàng sợ tâm bên trong nhấc lên s ó n g lớn hoàng tộc chủ nhân các đại gia tộc chố tể đây là khái niệm gì hoàn toàn có thể nói là nắm trong tay doanh đảo mệnh mạch ta cho dù là cường thịnh giờ hoàng tộc đều không có làm đến điều này xê nầy dù kỳ cỏ n g ư ơ i có tư cách gì đại biểu hoàng tộc xê nầy tờ d ỗ lệ quát một tiếng sau đó cười lạnh nhìn sở thiên một chút rồi nói tiếp hắn là cái t h á gì dám thành cho chúng ta hoàng tộc chủ nhân lại là cái quái gì dám nói là các đại gia tộc chố tể tiếp theo hắn nhìn về phía các đại tập đoàn người cất cao giọng nói các vị không cần sợ hãi hắn dù cho mạnh hơn bây giờ tại nạ cả mù dạ gia tộc bên trong cũng là lực lượng muốn hao hết bây giờ giết hắn cũng không khó nghe xong lời này các đại tập đoàn người lập tức tâm tư chập trùng đúng vậy à trước đó nạ cả mù dạ trong gia tộc hội tụ nhiều cường giả như vậy dù cho sệ nẩy dù kỳ có nói đây hết thể đều là thật sở thiên hiện tại cũng tất nhiên đến nọ mạnh hết đà chỉ sợ đã là không chịu nổi m ộ t kích đây chính là diệt trừ sở thiên tốt đẹp thời cơ a ngươi chính là sở thiên a ha ha sệ nẩy tơ rộ nhìn về phía sở thiên mặt múi tràn đầy nhè răng cười sở thiên nhàn nhặt nhịn xem sệ nẩy tơ rộ giống như đập rồi theo giờ tay lên. Đồng. C thân trung trong tắt thở. t không chính bên nầy giữa là đã Sẽ ế tay n h n Đến n h chết một khắc một à hắn đều còn chưa còn lên lại tinh thần giết đến, nghĩ còn đang suy nghĩ lấy, bây giờ -T -R -T -R cùng C có về sau, về sau hoàng tộc chính là hán, hán còn cảnh cạnh cái nầy hoàng bọn Hắn, hắn mạnh như nầy nhưng thành tông cũng sẽ sau, sau Sẽ sư vậy. rủ kỳ về A, kia họ. thế là tờ tiểu một thủ lại là bên hạ, đám tập đoàn đại lão, cùng nhau hoảng sợ biến còn có ai sở thiên bình thản nhìn về phía cái k i a một đám doanh đ à o tập đoàn đại lao nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm một đ á m tập đoàn đại lao sợ đến toàn thân r u lên không ai lại dám nói chuyện sở thiên thu hồi ánh mắt cất bước rời đi chủ nhân sợ n t y u hồi cất b c rời đi c h nhân s i n thu hồi hồi phục tinh thần lại cũng q u ít đuổi theo s ở thiên ngươi còn không có tư cách trở thành ta tôi tớ s ở thiên bay đầu thản nhiên nhìn sợ nầy rủ kỳ có một chút nói xong lúc đã là đi xa ta không có tư cách trở thành hắn tôi tớ sợ nầy rủ kỳ có ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn qua sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong ánh mắt bên trong nổi lên lấy một vòng v ẻ không thể tin được nàng không dám tưởng tượng sở thiên miệng bên trong tôi tớ đến cường đại cỡ nào thân phận liên nàng khi sở thiên tôi tớ tư cách đều không có Trường thành từ tộc trở tộc thứ tộc tổ chức một lần hội nghị. Từ ra rời người Nầy ngoài Nầy nạ doanh hoàng đến sáng ngày này hoàng lần nghị. hoàng Nầy gia Sê Sê sau, sớm Dũ Dũ dạ Do Kỳ Kỳ Cỏ, Cỏ cả lúc chức đi. đi lại hai, hội địa lao đảo là đã đã mù về liền là bằng vào chúng ta hoàng tộc vi tôn chúng ta lúc trước ủng hộ rủ kỳ gọi là cỡ nào chính xác nếu không chúng ta hoàng tộc cũng là mất đi lại lên huy hoàng cơ hội quả nhiên lợi dụng cái kêu hoa quốc sở tiên h là cử chỉ sáng suốt ta lợi dụng hắn diệt trừ nạ cả mù dạ gia tộc về sau chúng ta hoàng tộc dễ như trở bàn tay liền ngư ông đắc lợi khi tham gia lần này hội nghị một đám thân vương nghe được lão hoàng chính miệng nói ra tin tức này lúc hơn phân nửa người vui mừng những người này chính là lúc trước ủng hộ sẽ nảy rủ kỳ còn g ư ờ i một phần nhỏ người thì là sắc mặt tâm trầm những này là lúc trước lựa chọn nạ cả mù dạ gia tộc người sẽ nảy do mạ đưa tay ép ép. phòng hội nghị lập tức yên t ĩ n h trở lại sẽ nầy doa mạ liếp nhìn đám người nói bây giờ nạ cả mù dạ gia tộc đã trừ mà tám gia tộc lớn nhất đ ị n h tiêm lực lượng cũng là cơ bản trừ bỏ đã là thùng rông kêu to tiếp x u ố n g chúng ta m ớ i làm liền là nhất cử đem những gia tộc này biến thành của mình hoặc trừ bỏ chúng ta hoàng tộc không cho phép tái phạm lần thứ hai sai lầm lại xuất hiện cái thứ hai nạ cả mù dạ gia tộc một đám thân vương nao nhào gật đầu liền là đã từng bọn hắn hoàng tộc một sai lầm khinh thị nạ cả mù dạ gia tộc dẫn đến hoàng tộc bị nạ cả mù dạ gia tộc đẻ ép nửa cái thế kỷ nhiều có thể nói đây là bọn hắn hoàng tộc xỉ bọn hắn tuyệt không thể tái phạm lần thứ hai lợi dụng cái kia sở tiên h thật sự là quá sáng suốt liền đúng vậy a chúng ta không cần tốn nhiều sức liền đạt được chúng ta muốn hết thảy hắn cho chúng ta như vậy quét dọn trứng lại chúng ta lại đạt được toàn bộ lợi ích một đám thân vương nao nhau khỏi ý cười mặt khác sẽ nầy doa mạo ý cười đầy mặt tục nói hiện tại nạ cả mù dạ gia tộc trừ bỏ các đại tập đoàn cũng là không có núi rửa lớn đã có tập đoàn người phụ thuộc chúng ta hoàng tộc ta nghĩ qua không được bao lâu toàn bộ doanh đạo tất cả tập đoàn đều đem quy thuận tại chúng ta hoàng tộc muôn h ạ lời nói vừa ra một đám thân vương cùng kích động tốt quá tốt rồi đây thật là chưa từng có rầm rộ a các đại tập đoàn các đại gia tộc toàn bộ quy thuận tại chúng ta hoàng tộc loại này rầm rộ chỉ sợ tại chúng ta hoàng tộc đã từng cường thịnh lúc đều chưa từng có a chúng ta hoàng tộc sẽ đi về phía một cái mới tinh cường thịnh thời đại mọi người tại đây kích động như điên đúng vậy a chúng ta hoàng tộc thời đại mới lại tới xê nầy doa mạ cũng là cảm khái xoáy mà hắn nhìn về phía đang ngồi xê nầy rủ kỳ cỏ cười nói chúng ta hoàng tộc sở dĩ có thể đi vào tiệm thời đại mới đều là bởi vì dù kỳ cỏ công lao nói đến đây hắn nhìn về phía đám người tục nói nếu không có dù kỳ có lúc trước lựa chọn lợi dụng sở thiên chúng ta cũng sẽ không có bây giờ mới tinh cục diện cho nên lần này tiếp thu cùng diện trừ các đại gia tộc cùng cùng các đại tập đoàn bàn bạc cái này một hệ liệt sự t ì n h đều từ dù kỳ cỏ chủ trì các ngươi làm vụ ai có dị nghị đám người có hâm mộ có ghen ghét cũng có không cam lòng nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là gật đầu đáp ứng tất cả mọi người rõ ràng lợi dụng sở thiên chuyện này là sẽ nợi dù kỳ cỏ công lao bọn hắn muốn cấp cũng không có cách nào sẽ nợi do mạ hài lòng gật đầu nhìn về phía xây nợi kỳ cỏ dù kỳ cỏ sở thiên kẻ này có rất lớn giá trị lợi dụng ngươi phải thật tốt tiếp cận hắn dù cho hy sinh thân thể ngươi cũng sẽ không tiếc nhưng ngươi muốn nhờ lấy không được lưu hắn lại loại chúng ta hoàng tộc huyết mạch không được bị ngoại nhân xâm nhiễm nhất là hắn vẫn là một cái người nước hoa l i ê n càng không thể để hắn xâm nhiễm chúng ta hoàng tộc cao quý huyết mạch ta sẽ nấy dù kỳ có mặt hiện n g ư ỡ n g hiệu nàng ngược lại là muốn tiếp cận sở thiên dù là lấy thân thể làm đại giá nàng cũng sẽ không do dự một điểm sở thiên quá cường đại hoàn toàn liền là thần minh ý h ệ như vậy cùng nàng tiếp cận cho dù là dùng thân thể cái kia đạt được chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng đáng tiếc người ta sở thiên đều không nhìn thẳng vào qua nàng nàng muốn trở thành sở thiên tôi tớ đều không có tư cách nhớ tới việc này sẽ n ầ y rủ kỳ có lại trầm ngâm nàng do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho lão hoàng nàng lúc ấy thế nhưng là ngay trước chúng tập đoàn người nói sở thiên là hoàng tộc chủ nhân đang do dự lúc một đạo tiếng cười quái dị vang lên lão hoàng n g à i khả năng còn không biết sẽ n ầ y rủ kỳ có trước đó ngay trước một đám tập đoàn người nói qua cái kia sở thiên là chúng ta hoàng tộc chủ nhân cái gì tất cả mọi người vẫn là lần đầu nghe được chuyện này lập tức lên tiếng kinh hô một cái người nước hoa bị chúng ta hoàng tộc lợi dụng đều là hắn vinh hạnh ngươi lại còn để hắn thành cho chúng ta chủ nhân du kỳ cỏ ngươi quá hồ đồ rồi đây quả thực là tại khinh nhục chúng ta hoàng tộc s ê n ầ y doa mạ cũng là những mày du kỳ cỏ phải t r ă n g thật có chuyện này ư ta xác thực từng nói như vậy s ê n ầ y d ủ kỳ cỏ đứng lên thành âm thanh hướng s ê n ầ y doa mạ nói hoàng gia g i a ta đây cũng là vì chúng ta hoàng tộc tương lai suy nghĩ đang khi nói chuyện nàng đem lúc ấy tạ i nạ cả mụ dạ ra gia tộc chuyện phát sinh một năm một mươi nói ra đãi nàng lời nói sau khi kết thúc sảnh bên trong một mảnh trầm tính sau đó liền vang lên có chút kinh hãi lại tiếng chất v ấ n âm lại có cường đại như vậy người một người liền diệt nạ cả mù dạ gia tộc còn có các đại gia tộc cường giả đây cũng quá kinh thế h a i tục cái này sở thiên thật có mạnh như vậy chỉ có rủ kỳ c ỏ gặp được cũng không có những người khác nhìn thấy cũng không biết là có hay không là thật xê nầy doa mạ như mày trầm m ặ t một lát sau hướng về xê nầy rủ kỳ c ỏ nói rủ kỳ c ỏ lần này ngươi lập công lớn có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian tiếp thu các đại gia tộc thế lực cùng bàn bạc các tập đoàn những chuyện này liền không cần để ngươi vất vả ta sẽ an bài những người còn lại tới làm những sự tình này đương nhiên khen thưởng là sẽ không t h i ế u k h u y ế t hoàng gia g i a xin ngài cần phải tin tưởng ta sẽ n y rủ kỳ cỏ cấp bách nói ta nói hết thẻ đều là loại thực thậm chí đều yếu hóa sở thiên sở thiên cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng vạn chớ không thể đi t r e o chọc hắn nàng lời nói vừa dứt trước đó quái thanh nói chuyện người kia dều dều nói sẽ n y rủ kỳ cỏ chúng ta đều biết ngươi đã có tư cách kế thừa chúng ta hoàng tộc nhưng ngươi cũng không cần thiết như vậy gấp công gấp lợi a lão hoàng như vậy khỏe mạnh ngươi như vậy mượn dùng ngoại nhân tới dọa lao hoàng không khỏi quá mức vội vàng hắn một phương những người kia cũng hí cười nói sẽ nợ dù kỳ cỏ ngươi như vậy để một ngoại nhân đến khi chúng ta hoàng tộc chủ nhân dũng tâm hiểm ác rõ rành rành à. đây thật là lớn lao xỉ nhục à, để một ngoại nhân còn lại là một cái người nước hoa đến khi chúng ta hoàng tộc chủ nhân đơn giản để cho chúng ta hoàng tộc trở thành trò cười y miệng xế n ầ y rủ kỳ có nhìn hằm hằm nói chuyện những người này nói các ngươi căn bản vốn không biết sở thiên cường đại một khi t r e o chọc phải hắn nạ c ả n ụ dạ gia tộc chính là chúng ta hạ tràng ha ha ngươi muốn mau sớm kế thừa hoàng vị tự nhiên muốn đã nói như vậy mấy vị kiao nhào chế dễ ư c á c ngươi xế nơi dù kỳ có giận không kèm được những này ngu xuẩn người chẳng lẽ liền không suy nghĩ to như vậy một cái nạ cả mù dạ gia tộc như thế nào bị sở thiên gì ta cường đại như vậy tồn tại hã là có thể đi trêu chọc tốt cũng không cần nói dù kỳ cỏ ngươi bây giờ liền đi nghỉ ngơi a xê nầy doa mạ lệnh chìm hướng xê nầy dù kỳ cỏ nói hoàng gia g i a xê nầy dù kỳ cỏ khẩn trương ra ngoài đi xê nầy d o k m c t h a n h sắc l ầ n n ữ a l n h đ ạ g một đi ể m xê nầy dù kỳ c ỏ sắc mặt trắng bệnh với bất đắc dĩ biết mình đã bị vùng văn hóa tâm bên trong hít một tiếng hoàng gia ra xin ngài phải tất yếu nhớ kỹ vạn chớ không thể lại đi trêu chọc sở thiên xê n ầ y rủ kỳ cỏ cuối cùng nhắc nhở một lần ha ha xê n ầ y rủ kỳ cỏ người đây là đang giao l á o hoàng làm sự tình a mọi người thấy đi nàng liền bắt đầu không nhìn l á o hoàng n minh nghiêm xê n ầ y rủ kỳ cỏ chẳng lẽ chúng ta hoàng tộc về sau nhìn thấy sở thiên thời điểm muốn gọi chủ nhân h ắ n a các ngươi sẽ hối hận xê n ầ y rủ kỳ có lạnh hư một tiếng không thể không t ố i lui ra khỏi phòng họp sở thiên cường đại như vậy tồn tại thật không phải các nàng hoàng tộc có thể treo chọc nhưng nàng có thể vì hoàng tộc làm cũng chỉ có những thứ này chương hai trăm bảy mươi hai phòng chờ máy bay gặp nhau tại doanh đảo hoàng tộc đem xê nợi rủ kỳ có biên giới hóa lúc sở thiên đã là đi vào doanh đảo đông thành phi trường quốc tế tại vip phòng chờ xe chờ đợi bay về phía hoa quốc tô thành chuyến bay sở thiên ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon cầm lấy một quyển tạp chí tùy ý lớp nhìn phòng chờ xe bên trong những người còn lại lại tại khe k h ẽ b à n luật l ấ y nghe nói không chúng ta doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc hủy diệt hiện tại nạ cả mù dạ gia tộc tộc địa trong phạm vi một dặm đều đã trở thành một mảnh từ điện ta cũng nghe nói nghe nói chúng ta doanh đảo tám gia tộc lớn nhất cũng gặp thai vạn ta cũng nghe đến tin tức nói bây giờ chúng ta doanh đảo chỉ có hoàng tộc hoàn hảo không chút tổn hại về sau các đại tập đoàn cùng còn lại gia tộc đều đem uy thuận hoàng tộc cái này thực sự quá kinh hãi các ngươi có không có ai biết là ai làm đến đây hết thảy ta nghe nói tựa như là một cái người nước hoa cái này vừa nói bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại cùng nhau hoảng sợ không ai dám tin tưởng câu nói này người nước hoa tính cái gì cái dám đổ vật một người lúc này m i a m a i mảnh cười một tiếng đánh vỡ trầm tinh nói ta có người bằng hữu hắn cùng hoàng tộc quan hệ không tệ theo hắn nói hoàng tộc để lộ ra tin tức đây hết thảy đều là hoàng tộc một tay gây nên hoàng tộc chuẩn bị mấy chục năm ngay tại hôm qua ngày cuối cùng thành công nhất cử đem nạ cả mù dạ gia tộc trừ diện đồng thời đem phụ thuộc nạ cả mù dạ gia tộc những gia tộc kia cũng là nhất cử c h ấ n áp chuyện này quan người nước hoa chuyện gì một cái người nước hoa lại là cái thá gì đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai d i ệ t đi nạ cả mù dạ gia tộc cùng c h ấ n áp các đại gia tộc người là hoàng tộc căn bản không liên quan nghe đồn bên trong người trung quốc kia sự tình sở thiên thờ ơ liếc nhìn tạp chí cũng không hề để ý những sự tình này lúc này giày cao góp g i m trên mặt đất thanh âm truyền vào đám người cùng nhau nhìn lại lập tức hai mắt sáng lên đầy mắt kinh diễm tri sắc chỉ thấy giờ phút này một vị ủng có một đầu hỏa hồng tóc đắn mặc một thân chặt chẽ quần áo đem cái kia mỹ man dáng người hiện lộ rõ ràng đến vô cùng nhuẩn n h u y n mỹ lệ nữ tử đi tới phòng chờ xe bên trong nhìn thấy nữ tử xuất hiện loại kia kinh diễm cảm giác để tất cả mọi người hận không thể đem con mắt dài đến trên người nữ tử đi nhất là vị kia vừa mới mỉa mai mảnh nói chuyện doanh đạo nam tử nhìn xem nữ tử cái kia mỹ man dáng người cùng âu mỹ người tiêu chuẩn mỹ lệ dung nhan một đôi mắt đều như là muốn toát ra lửa đến nữ tử đi vào phòng chờ máy bay nhìn cũng không nhìn những người còn lại một chút trực tiếp đi tới sở thiên bên cạnh ngồi xu nàng xem thấy sở thiên phát ra êm thai thanh â m lần trước thả ngươi một ngựa còn không nhớ lâu à. sở thiên liếc nhìn tay bên trong tạp chí t ử tôn nói nữ tử liền là đến từ thần sứ minh hỏa diêm nữ dị dạ sở tiên h sinh nói đùa ta nào dám lại đối với ngài bất kính dị dạ c ư ờ i khổ một cái nói ta lần này tới gặp sở tiên h sinh cũng là bất đắc dĩ minh trong kia chút lao cổ đồng bọn hắn rất muốn gặp ngài nhất định để ta đến sinh ngài trở về để chính bọn hắn tới đi sở thiên thản nhiên nói cái này dị dạ mặt mũi tràn đầy đắm trát nói những cái kia lão ngoan cố cao, cao tại thượng làm mưa làm gió đã quen ta cũng không dám trở về kích thích bọn hắn ngươi cảm thấy ta rất hiền lành sở thiên bình thản hỏi nếu là ngài không có tới doanh đảo trước đó ta xác nhận vì ngài rất hiền lành thậm chí ta đều cho rằng ngài chỉ là người bình thường một mực là hai vị mỹ nữ kia đang bảo vệ ngài càng thấy ngài cậy vào liền là hai vị mỹ nữ kia dĩ dạ cũng không có phủ nhận tiếp lấy đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn xem sở thiên tục nói nhưng biết nạ cả mụ dạ gia tộc phát sinh sau đó ta mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng ta dự cảm đến ta nghiêm trọng đánh giá thất ngài sở tiên sinh ngài có thể hay không nói cho ta biết ban đầu ở nạ c ả mù dạ gia tộc bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra dị dạ dị sắc liên tục đôi mắt đẹp bên trong nổi lên nồng đậm hy vọng c h i sắc hôm qua ngày tại sở thiên trừ bỏ nạ c ả mù dạ gia tộc lúc nàng cũng là đến chỉ là loại k i a đ n g sợ đ ộ c sắt đưa nàng ngăn cản bên ngoài không dám vào nhập độc sắt bên trong loại k i a độc sắt đáng sợ dù cho nàng là xe siêu năng giả lại có thể điều khiển hòa diễm đều đúng loại k i a độc sắt hoàng sợ nàng lúc ấy tiếp xúc đến độc sắt lúc nếu không có phản ứng nhanh kịp thời rút lui đi ra chỉ sợ đều đã chết đối với nạ cả m ũ dạ gia tộc bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra loại kia kinh khủng độc s á t lại là từ đ â u đến ngoại trừ bình yên vô sự từ bên trong đi tới sở thiên cùng xệ nẩy rủ kỳ cỏ không có người biết nhưng d ì dạ có thể khẳng định một điểm cái này nhìn lên cực kỳ bình thường sở thiên không phải người bình thường sở thiên t ĩ n h nhưng nhìn xem tạp chí không tiếp tục để ý d ì dạ nhưng mà vị kia trước đó nghĩa mai mảnh nói chuyện danh o đảo nam tử nghe được d ì dạ hỏi nạ cả m ũ dạ gia tộc sự t ì n h lúc hắn lập tức hai mắt sáng lên cơ hội tới bắt chuyện vị này đại mỹ nữ cơ hội thật tốt tới hắn đang muốn đứng dậy lúc tiến bước chân lại tại lúc này truyền vào hắn vội ý thức nhìn lại lập tức hai mắt phóng đại lại tới một cái mỹ nữ chỉ thấy giờ phút này một vị người mặc trang phục bình thường nữ tử đi vào phòng chờ xe nữ tử tuy là một thân trang phục bình thường nhưng y nguyên khó nén cái k i a tú mỹ tư thái màu da mặc dù hiện ra một đám màu lúa mì nhưng y nguyên khó nén cái k i a tuyệt lệ dung nhan không chỉ có hắn thấy ngẩn ngơ đại s ả n h bên trong những người còn lại cũng là vì đó ngẩn ngơ nữ tử này mặc dù không kinh diễm nhưng là loại kia người phương đông đẹp lại như cũ để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp y vui chúng mục chi bên trong nữ tử đi tới phòng chờ máy bay nữ tử đang muốn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi thời điểm ánh mắt chợt nhìn thấy sở thiên sở thiên nữ tử nhìn thấy sở thiên lúc đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sở thiên sau đó nàng kinh h ỉ cất bước đi tới cái này mỹ nữ cũng nhận biết người trung quốc này đám người nao h nhao kinh ngạc sau đó cực kỳ hâm mộ sở thiên cái kia doanh đảo nam tử càng là hai mắt tràn ngập đấu kỵ chi hỏa dạng này hai cái thượng đẳng cực phẩm mỹ nữ vậy mà đều nhận biết cái này ở trong mắt hắn cực kỳ hèn mọi người nước hoa thật sự là lao thiên mắt bị mù doanh đảo nam tử tâm bên trong vẫn hận bất bình nữ tử lúc này đi tới sở thiên trước người cũng là lúc này mới chú ý tới sở thiên bên cạnh dị dạ lập tức hơi kinh ngạc đây là bởi vì dị dạ mỹ mạo cùng dáng người dị dạ cũng là kinh ngạc nhìn xem nữ tử nàng không nghĩ tới nữ tử cũng nhận biết sở thiên càng là bởi vì nữ tử mỹ mạo để nàng đều hơi kinh ngạc sở thiên đây là bạn gái của ngươi sở thiên sinh đây là ngài bạn gái nữ tử cùng dị dạ đồng thời kinh ngạc hỏi lên nữ tử kinh ngạc là nhìn bình thường sở thiên lại có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái ở bên cạnh dị dạ kinh ngạc là sở thiên bên người ngoại trừ lần trước cái kia hai cái mỹ lệ xong bảo thai nữ hai bên ngoài lại còn có một vị x i n h đẹp như vậy hồng nhan sợ thiên bình thản tĩnh nhưng phản phất như không có nghe được hai người kinh ngạc lời nói càng giống là không thấy được nữ tử đến đồng dạng hắn phối hợp bình thản tĩnh nhưng liếc nhìn tay bên trong tạp chí chương hai trăm bảy mươi ba không biết sống chết người tốt ta là dị dạ dị dạ kịp phản ứng chủ động cùng nữ tử chào hỏi nhìn thoáng qua sợ thiên sau khi nói ta là sợ tiên h sinh một vị bằng hữu người tốt ta là dịch như lạc nữ tử chính là dịch như lạc dịch như lạc hiện tại cũng là biết dị dạ cũng không phải là sợ thiên b ạ gái cười nói sợ thiên là ta nhỏ sư nàng vốn định thuận miệng nói là tiểu sư đệ nhưng muốn lên ra ra mình dịch văn n i ê n lúc trước để cho mình gọi sở thiên tiểu sư thúc một chuyện nàng cũng chỉ đành đổi giọng tiểu sư thúc d ị dạ sửng sốt một chút đến tiếp lấy tâm bên trong chính là vui mừng dịch tiểu thư sư môn là nàng tâm bên trong cực kỳ kinh hỷ mình nếu là biết dịch như lạc sư môn cũng liền gián tiếp biết sở thiên lai lịch cũng chưa nói tới cái gì sư môn ta cũng chính là sư tổng nhà ta lão gia tử dịch như lạc cười nói lão gia tử nhà ngươi là dịch văn yên giới khảo cổ vị kia dịch văn yên lão tiên sinh di dạ sửng sốt tốt một lát mới nhớ tới giới khảo cổ giống như có vị gọi dịch văn nghiên người kinh ngạc hỏi đúng vậy a d ị dạ tiểu thư cũng biết ra già của ta a dịch như lạc thần sắc bên trong nổi lên một vòng tự hào d ị dạ kinh ngạc nhìn về phía sở thiên sở thiên là giới khảo cổ người một cái cường đại đến có thể tùy tiện diệt nạ cả mù dạ gia tộc người cũng chỉ là cái khảo cổ vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì Cho chuyện khảo cổ sao dịch như lạc hiếu kỳ hỏi không phải d ị dạ lấy lại tinh thần cười nói chúng ta vừa rồi tại trò chuyện nạ cả mù dạ gia tộc sự tình ta đang muốn hỏi sở tiên sinh tương quân sự tính lúc ngươi liền đến t i ể u sư thúc ngươi cũng biết nạ cả mù dạ gia tộc sự tình sao dịch như lạc hiếu kỳ lên nhìn về phía sở tiên h nói ta lần này vừa vặn có việc tại doanh đảo cũng nghe nói một chút có quan hệ nạ cả mù dạ gia tộc sự tình những sự tình kia đều là thật sao sở thiên chỉ là k h ẽ vất cảm cũng không nói gì thêm hai vị tiểu thư liên quan tới nạ cả mù dạ gia tộc sự tình ta có lẽ có thể cáo chi m ộ t hai vị kia doanh đảo nam tử kiềm chế không được tại lúc này ý cười đẩy mặt đi tới ngươi biết dị dạ cùng dịch như lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía doanh đảo nam tử ta tự nhiên biết doanh đảo nam tử thấy hai nữ ánh mắt đều đặt ở trên người mình lập tức hài lòng cười nói các ngươi biết nạ cả mù dạ gia tộc tại sao lại xóa tên sao hh ắ c ắ c đó là chúng ta doanh đảo hoàng tộc bố trí mấy chục năm kế hoạch là chúng ta doanh đảo hoàng tộc đem nạ cả mù dạ gia tộc xóa tên n g ư ơ i xác định dị dạ kinh ngạc nói thiên chân vạn s á c doanh đảo nam tử vỗ lồng ngực ta một người bạn cùng hoàng tộc quan hệ muốn tốt h ắ n c h í n h thai nghe được hoàng tộc người để lộ ra đến tin tức với lại ta còn có thể nói cho ngươi người kia vẫn là trong hoàng tộc thân phận địa vị rất cao thân vương dị dạ vô ý thức nhìn thoáng qua sở thiên thầm nghĩ đây là sở thiên để hoàng tộc dạng này lộ ra tin tức để che giấu sở thiên thân phận lúc trước xé nợi dù kỳ c ò nói n câu nói kia sở thiên là doanh đảo hoàng tộc chủ nhân đều là thật doanh đảo hoàng tộc thật tán thành sở thiên là bọn hắn chủ nhân ta nghe được t r u y ề n n g ô n giống như không phải như vậy ta nghe nói cái này cùng một cái người nước hoa có quan hệ à. dĩ dạ cố ý giả ra nghi hoặc bộ dàn g nói người nước hoa ha ha doanh đảo nam tử cười trào phúng một tiếng lại miệt thị nhìn thoáng qua sở thiên sau khi hạ giọng nói ta còn có thể nói cho các ngươi biết một điểm bí mật sự tình ta bằng hưu kia nghe vị thân vương kia nói người trung quốc kia liền là hoàng tộc một quân cơ thôi ý nghĩa nghĩ rất rõ ràng người trung quốc kia liền là hoàng tộc nuôi một đầu có giá trị lợi dụng chó thì ra là thế dị dạ minh bạch hết thảy hoàng tộc cũng không có nhận sở thiên là chủ nhân ngược lại là cho rằng lợi dụng sở thiên mà cái này doanh đảo nam tử biết những việc này chỉ sợ cũng là doanh đảo hoàng tộc tận lực chuyển tới doanh đảo hoàng tộc cái này là muốn chết ta a người còn biết cái gì dị dạ cố ý hiếu kỳ hỏi doanh đảo nam tử thấy dị dạ tự nhủ lời nói cảm thấy hứng thú như vậy lập tức đại hỉ tại d ì dạ bên cạnh trên châu ngồi ngồi xuống ta bằng hữu kia còn nghe vị thân vương kia nói qua doanh đảo nam tử đè ép thanh âm mỉm cười tục nói cái kia thân vương nói người trung quốc kêu đối hoàng tộc giá trị lợi dụng rất lớn trước mắt tiếp tục ngôi nếu như cái kia một con chó không nghe lời hắc hắc tùy ý gạt bỏ l i ề n là một con chó mà thôi l ậ t không nổi cái gì sóng dị dạ thầm nghĩ hoàng tộc người thật sự là đang tự tìm đường chết ta người vị bằng hữu nào là d ạ lần nữa nhìn thoáng qua sở thiên sau khi tràn ngập hiếu kỷ hướng doanh đảo nam tử hỏi người biết nạ c tập đoàn a doanh đảo nam tử không trả lời mà hỏi lại nói hắn là nạ cái tập đoàn đại nhân vật di ra lập tức chính là minh bạch nạ cái tập đoàn thế nhưng là doanh đảo sáu đại tập đoàn thứ nhất có thể nói toàn bộ doanh đảo tiền tài quyền thế đều là từ cái này sáu đại tập đoàn cầm giữ cũng chỉ có nạ cái tập đoàn bên trong đại nhân vật mới có thể tiếp xúc đến doanh đảo hoàng tộc thân vương mà nàng hỏi cái này chút cũng là cố ý hỏi cho sở thiên nghe tận lực để sở thiên biết đây hết thể đều là thật nếu là sở thiên tức giận cũng đem doanh đảo hoàng tộc diện cái kia cũng đúng lúc thông minh doanh đảo nam tử gật đầu vậy là ngươi câu nói này cũng là nàng hỏi cho sở thiên nghe để s ở thiên biết cái này doanh đảo nam tử nói những việc này không phải người này hư cấu doanh đảo nam tử nghe xong dị dạ bắt đầu hỏi thân phận của mình lập tức đại hỷ hắn các loại giờ khắc này rốt cục trở đến thứ không dám giấu dếm ta chính là nạ c tập đoàn vị đại nhân vật kia họ hàng với lại ta vẫn là hắn tâm phúc đây là ta danh thiếp ta cùng tiểu thư hợp ý chúng ta có thể mặt k h á c tìm ưu nhã phương tiến một bước trò chuyện này đang khi nói chuyện doanh đảo nam tử lấy ra một tờ danh thiếp, đưa về phía ra, dịp đưa danh thiếp thời điểm hắn liền thói quen đi sợ dị dạ bàn tay dĩ vang thời điểm tại hắn lộ ra danh thiếp lúc đối phương biết mình thân phận về sau các loại mỹ nữ cũng liền tới tay nhưng đáng tiếc hắn nay ngày gặp dị dạ không biết sống chết đồ vật dị dạ sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo tiện tay một bàn tay vung ra ngoài ba doanh đảo nam tử trực tiếp bị dị dạ một b ạ t thai này phiến bay ra ngoài đánh vỡ cửa sổ sát đất rơi vào phòng chờ máy bay bên ngoài nhúc ních h mấy lần chính là lại không độc tĩnh tiếng h kêu sợ h ã i trong nháy mắt nổi lên một phía đám người nao nhao kinh hãi phải xem lấy dị dạ thực khó tin tưởng dị dạ lực lượng cường đại như vậy một bàn thai chính là phiến chết cái kia doanh đảo nam tử s ở thiên cái này bạn nữ nhìn mỹ lệ động thủ giờ vậy mà hung á c như vậy duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào người liền là s ở thiên s ở thiên lúc này nhìn xem màn hình bên trên chuyến bay đã đến điểm bắt đầu xếp vé hắn xoáy mà đứng lên ngươi cũng là về tô thành đi đi thôi s ở thiên hướng về kinh ngạc đến gây người bên trong dịch như lạc nói một câu cất bước đi hướng t r u y ề n dụng thông đạo dịch như lạc lấy lại tinh thần cuốn q u y ế t đi theo dị dạ kinh ngạc một cái xem ra nàng vừa rồi hỏi thăm những lời kia đều là hỏi không cũng không có để sợ thiên tức giận thuận tay đi diệt doanh đảo hàm tộc có chút đáng tiếc a tiếp lấy nàng nhớ tới chính sự Bật thiên, biểu đổi kịp sở thiên, lấy chương ỉ có hai n g ờ i mới có t h hai trăm bảy mươi bốn cường giả hàn nhi đợi đến sở thiên sau khi rời đi dì dạ vừa xoay người vội vàng rời đi nhưng vừa đi ra phòng chờ máy bay nàng chợt dừng bước ánh mắt chấn nhưng nhìn về phía trước nghỉ ngơi ghế dựa đứng thẳng một người nam tử nam tử ước chừng ngoài ba mươi tuy là âu mỹ người nhưng cũng không cao chỉ có một m bảy da mặt cũng không có âu mỹ người như vậy khôi ngô tương phản nhìn có vẻ hơi gầy nhưng nhìn người nói lúc thân là C cấp siêu n ă n giả g dì dạ lại toát ra vẻ kiên rẻ n a i sở thần sư minh siêu n ă n giả g mặc dù cũng cùng nàng đồng dạng đồng dạng là x cấp siêu nam giả nhưng thực lực lại mạnh hơn nàng nài、nice, sở lạnh nhạt nhìn xem dì dạ không có đánh trả hỏi cũng không nói gì thêm dĩ d a ánh mắt đ ô n g nhiên chú ý tới tại nai sờ bên cạnh nghỉ ngơi trên đế còn có ngồi một người người này đưa lưng về phía nàng ngồi đang nghỉ ngơi trên mặt đế không nhìn thấy khuôn mặt nhưng mà khi thấy viên kia trắng non bóng loáng đầu trong lúc dĩ d a lại là chấn động mạnh một cái ánh mắt chi bên trong toát ra thật sâu vẻ kia rẻ so với nhìn thấy nai sờ lúc còn muốn cảm thấy đáng sợ nàng thực lực mặc dù không kịp nai sờ nhưng ít ra còn có thể cùng nai sờ giao thủ đánh không lại còn có thể đào tẩu nhưng đối mặt viên này đầu trong lúc nàng lại ngay cả một điểm đào tẩu cơ hội đều không có thậm chí đều không có sức phản kháng hàn nhị thần sứ minh bên trong một cái cường đại tồn tại thực lực rốt cục mạnh đến mức nào không có công bố qua nhưng dị dạ có thể khẳng định hàn ni h thực lực chí ít đạt đến b ê cấp thậm chí càng mạnh lúc này một cái người đi đường từ bên cạnh đi tới tại trải qua dị dạ bên cạnh lúc đ ố n g nhiên dừng lại đối dị dạ nói dị dạ ngươi không nên nói với sở thiên cuối cùng những lời kia ngươi làm như vậy là phản bội thần sứ minh dị dạ không có nhìn nói chuyện người này ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế đưa lưng về phía nàng hàn nhi người đi đường này bị hàn ni khống chế người đi đường nói với nàng một câu nói kia liền là hàn nhi tại nói chuyện với nàng Hắn nhỉ, không ngươi cũng trước i n ta à. Dĩ ra nhìn xem thiên một người người đi đường này chuyên gia hàn nhì muốn nói chuyện ta đã từng ý đồ muốn k h ô n g chế sở thiên nhưng ngươi biết không ta không cách nào phát hiện được người lúc ấy ta liền minh bạch sở thiên không phải một người bình thường với lại chỉ sợ so rất nhiều cường giả còn cường đại hơn bởi vậy ta từ bỏ đi k h ô n g chế sở thiên suy nghĩ di dạ giật mình ngay cả đứng tại hàn ni bên cạnh mai sở cũng là giật mình hắn một mực đi theo tại hàn ni bên người chưa từng nghe hàn ni nói qua những sự tình này càng là hơi kinh ngạc thế gian lại còn có hàn ni cũng không phát hiện được người phải biết hàn ni c ư ờ n g đại dù là đối phương là đại thành cảnh tông sư cũng có thể tùy tiện tìm ra thậm chí đối hàn ni tới nói k h ô n g chế một cái đại thành cảnh tông sư đều cũng không khó khăn n h ỏ đến bọ sát lớn đến người liền không có hàn ni không phát hiện được không khống chế được hắn nghĩ vậy mà không phát hiện được cái tia sở thiên càng là trực tiếp từ bỏ khống chế sở thiên suy nghĩ cái tia sở thiên có mạnh mẽ như vậy đáng sợ đã ngươi đã biết sở thiên cường đại vậy ngươi vì sao còn muốn tới đây dì ra hỏi ta đối với hắn tràn ngập tò mò trước mặt người đi đường nói ra hắn nghĩ lời nói nói hắn là ta cho đến trước mắt một cái duy nhất không phát hiện được cũng không dám đi khống chế người khác cho nên ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú nói đến đây người đi đường miệng bên trong lời nói rời đi chỗ khác nói dì ra ngươi phản bội thần sứ minh theo ta trở về a hừ mơ tưởng dị dạ lạnh hừ một tiếng thân hình loay lên giống như một đạo tàn ảnh lập tức lướt ra ngoài sân bay dù là nàng cực tốc xuyên qua tại người nhóm bên trong xung quanh cũng thỉnh thoảng chuyển đến người đi đường lời nói thậm chí trên đường có chút đang lái c ố xe cũng là đột nhiên dừng lại nói chuyện với nàng dị dạ ngươi hả tất phải như vậy đâu ngươi cũng biết ngươi cùng ta trở về bọn hắn không dám làm khó dễ ngươi ta nếu muốn bắt ngươi ngươi là trốn không thoát ta tùy tiện liền có thể khống chế ngươi nhưng đối với ngươi ta không muốn làm như vậy người đi đường cùng xe bên trong lái xe hàm nói tiếp đi ra hạn nỉ nói với dị dạ ra, ra lời nói c h t y ê n mặt đất ố chuyển qua thai đến từng đợt người bình thường kinh hại âm thanh ngạc nhiên âm thanh kích động âm thanh trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm dị dạ chính là bay khỏi da phồn hoa đô thị phía trước một nhóm chim chóc bay tới hàn nhì thanh âm t ừ chim nhóm bên trong chuyền tới dị dạ người nay ngày đi lần này liền là triệt để phản bội thần sứ minh n g ư ơ i biết ngươi sẽ là hậu quả gì hàn nhì ta thực tình nhắc nhở ngươi một câu phi hành bên trong dị dạ nói sở thiên thật là không thể đi trêu chọc nhưng ta nghĩ tới ta không cải biến được ngươi quyết định nhưng ngươi phải nhớ kỹ đối sở thiên thời điểm không cần quá mức không phải vậy ngươi có thể sẽ mất mạng xem ra ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn sở thiên thoát ly khỏi chúng ta thần sứ minh chim nhóm bên trong chuyển ra hàn nhì thanh âm thanh âm bên trong vang lên thở dài một tiếng về sau bảo vệ tốt mình à? t h a n h âm rơi xuống chim nhóm cũng là đi xa hô dị dạ thở nhẹ nhõm một cái thật dài hóa thành hỏa diễm cực tốc đi xa mà tại phồn hoa thành thị trên mặt đất a vừa mới chuyện gì xảy ra ta vừa rồi đang nói chuyện với ai ta làm sao đột nhiên dừng xe mới vừa rồi bị hạn nghị k h ô n g chế qua những người kia giờ phút này đã là khôi phục bình thường nhao nhao không hiểu chút nào lẩm bẩm ngữ ta đây là thế nào trong phi trường vị tia bị khống chế cùng dị dạ nói chuyện qua người đi đường giờ phút này cũng là khôi phục bình thường kinh ngạc lẩm bẩm ngữ một tiếng hạn nghị đại nhân thật muốn thả đi gì dạ a đứng tại hàn ni bên cạnh nai sở lên tiếng dò hỏi hàn ni bên cạnh quá mức đến nhìn về phía nai sở ngươi muốn dạy ta làm sự tình hàn ni thanh âm còn có t ư tính cũng là tán một chút hiếu kỳ nai sở nhìn xem chương này à â hôn huyết anh tuấn khuôn mặt cùng cặp kia con mắt màu đ e n lúc lại là toàn thân run lên không dám nai sở c u ố n quít túi đầu liên cùng hàn ni hai mắt đối mặt dung khí đều không có lần sau đừng lại hỏi những vấn đề này hàn ni nhạt nợ nụ cười đứng lên đến hướng về ngoài phi trường đi đến minh bạch nai sở bận bịu kính cẩn lên tiếng hoàng vội vàng đi theo hàn n h i hàn n h i giữ lại một người đầu t r ọ c với lại viên này đầu t r ọ c phá lệ trắng non cùng bóng loáng lại thêm chi hắn mọc ra một trương anh tuấn hôn huyết khuôn mặt lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chúng mục chi bên trong hàn n h i đi tới ngoài phi trường hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong bộ kia lái rời thành thị máy bay lẩm bẩm nói sở thiên ngay tại chiếc máy bay này bên trong đi ta hẳn là sẽ một hồi hắn chương hai trăm bảy mươi lăm trên máy gặp mặt máy bay bình ổn phi hành tại thiên không bên trong rất nhanh chính là nhanh chóng cách rời doanh đạo hướng về hoa quốc tô thành phương hướng phi hành mà đi khoang hạng nhất bên trong sở thiên ngồi nằm tại thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi xuất ra một quyển sách liếc nhìn tiên h sinh đây là ta xin ngài uống cà phê một vị thân thể cao g ầ y dáng người thức tha dung nhan mỹ lệ khí chất ưu nhã tiếp viên hàng không đi tới sở thiên bên cạnh đem một chén còn bốc hơi nóng cà phê đặt ở sở thiên bên cạnh nhỏ trên đài sở thiên thợ ơ phối hợp xem sách mỹ lệ tiếp viên hàng không cũng không rời đi khẽ vớt chặt che b á y huyện chuyển ngồi ở sở thiên bên cạnh trên chỗ ngồi tiên h sinh khoảng cách tô thành còn có mấy giờ hành trình khắp thời gian dài ta cùng ngươi trò chuyện ngày g i i bờn mỹ lệ tiếp viên hàng không mang theo ngọt nào g tiếu dung hướng sở thiên nói bên cạnh phương trên chỗ ngồi dịch như lạc nhìn xem một màn này đều thấy ngây người tiếp viên hàng không đều như thế không bị cản trở a tiểu sư thúc có phải hay không cũng rất có mị lực tại phòng chờ máy bay có mỹ nữ bồi tiếp hiện tại ở trên máy bay vậy mà cũng có mỹ nữ chủ động tới bồi tiếp dịch như lạc đôi mắt đẹp phóng đại một điểm ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng cảm giác sở thiên ngoại trừ dáng rất đẹp trai một điểm nho nhã một điểm giống như cũng không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương a làm sao mỹ nữ đều ưa thích đến gần hắn sở thiên phảng phất như không có nghe được mỹ lệ tiếp viên hàng không lời nói nhà n định liếc nhìn sách trong tay thiên sinh n g ư ơ i đ a nghĩ n g như vậy cùng ta trò chuyện vì sao lúc ấy ở phi trường không h i ệ t thân sở thiên giáng gây mất tiếp viên hàng không lời nói một bên rảnh rỗi liếc nhìn sách một bên thản nhiên nói n g u y ê n lai、like、ngươi đã biết là ta tới mỹ lệ tiếp viên hàng không khép cười một cái nói đây là ta vì ngươi sẽ thích nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ sai nói xong lúc mỹ lệ tiếp viên hàng không liền đình chỉ nói chuyện sau đó chính là hiện ra kinh ngạc chi sắc ta làm sao lại ngồi ở chỗ này tiểu sư thúc đây là không gần nữ sắc dịch như lạc thấy tiếp viên hàng không rời đi có chút kinh ngạc xinh đẹp như vậy rắn người lại tốt như vậy tố chất lại cao như vậy tiếp viên hàng không khác nam nhân có thể nói giống ra xúc đồng dạng chạy theo như vịt sở thiên vậy mà thợ ơ đang nghĩ ngợi lúc bỗng nhiên dịch như lạc khẽ giật mình sau đó nàng tựa như là đổi thành một người khác mặt mỉm cười đứng dậy đi tới sở thiên bên cạnh trên c h â u ngồi ngồi xuống có lẽ dạng này cùng ngươi nói chuyện h i ế m giữa lẫn nhau liền sẽ không như vậy là nhạt dịch như lạc cười nhìn lấy sở thiên tiếng nói mang theo một vòng ấ y náy tục nói rất xin lỗi chiếm dụng bằng hưu của ngươi tư duy một hồi nhưng ngươi yên tâm bằng hưu của ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì sở thiên bình thản nhìn một chút dịch như lạc lại cũng không nói gì ta tự giới thiệu mình một chút đi ta là thần sứ minh người hàn nhi trước kia ta cho là ta lời nói ít nhưng nay ngày nhìn thấy ngươi về sau ta ta cảm giác liền là một người nói nhiều hàn nghỉ không chế dịch như lạc thấy sở thiên lần này bình thản tĩnh nhưng bộ dáng bất đắc di lắc đầu nói cái này ngày cũng là không có cách nào trò chuyện đi xuống đã không tán gấu nữa vậy liền nói sự tình a sở thiên lúc này thản như nói dịch như lạc nhẹ gật đầu nói ta tới tìm ngươi cùng di dạ tìm ngươi nguyên nhân đồng dạng thần sứ minh những lao giả kia muốn muốn gặp ngươi về phần gặp ngươi cần làm chuyện gì không cần ta nói ngươi cũng là biết các ngươi cái gọi là thần nguyên a ngươi muốn sở thiên hời hỏi cùng thần nguyên so ra ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú dịch như lạc ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên nói ngươi là trước mắt ta một cái duy nhất không phát hiện được càng không dám tùy tiện nếm thử khống chế người cho nên ngươi muốn sợ thiên như đầu bình thản nhìn về phía dịch như lạc bình thản hai mắt phản phất có thể xuyên tấu h qua dịch như lạc hai mắt bên trong nhìn thấy một chỗ khác h ẳ n nỉ đồng dạng ta muốn từ trên thân thể ngươi nhìn xem rốt cục có như thế nào bí mật bị hàn nỉ khống chế dịch như lạc thần sắc bên trong nổi lên một vòng lửa nóng nói ta cảnh giới một mực đình chỉ không tiến cho dù là thần nguyên hiệu quả đều đã trở nên phi thường yếu ớt nếu là ta có thể từ trên người ngươi dòm ngó một loại nào đó huyền bí có lẽ ta liền có thể chạm tới vô thượng cảnh giới đang khi nói chuyện lộ ra loại kia khó nói lên lời kích động còn có hướng về c h i tình người muốn như thế nào làm sở thiên lạnh nhạt hỏi dịch như lạc mỉm cười nhưng lúc này nguyên bản bình ổn máy bay đột nhiên điên bám một cái sau đó lại khôi phục lại nhìn ngoài cửa sổ dịch như lạc mỉm cười nhắc nhở sở thiên nhìn lại liền g ặ p được từng cái có dù nhảy ba lô hành khách có thứ tự từ trên máy bay n ả y xuống sau đó là nhân viên phục vụ n ả y xuống đầu phi cơ cửa khoang tại lúc này mở ra đồng d ạ n g có dù nhảy b a l ô cơ trưởng cùng phó cơ trưởng bọn người đi ra máy bay muốn mất chuyện ta trước để những người vô tội này rời đi cũng chỉ còn lại có ngươi cùng bằng hữu của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ bình yên vượt qua cơ trưởng bọn người từ sở thiên bên cạnh đi qua lúc một người nói một câu nói hiển nhiên đây cũng là bị hạn n ỉ k h ô n g chế tất cả mọi người rời đi máy bay có lẽ là tại hạn n ỉ điều khiển dưới dù cho những cái kia chưa bao giờ luyện qua nhảy dù người bình thường hạ xuống độ cao nhất định lúc giữa không chung bên trong cũng là thuận lợi mở ra dù nhảy trên máy bay chỉ còn lại có sở thiên cùng dịch như l ạ hai người ngươi là một cái không sai người sở thiên thu hồi ánh mắt nhàn nhạt hướng về dịch như lạc nói ra dịch như lạc s ữ n g sở biểu hiện ra hàn ni ngây ngẩn cả người ta nghĩ có thể được đến ngươi một câu t á n dương cũng là một loại vinh hạnh tốt ta đem bằng hữu của ngươi trả lại cho ngươi ta tự tác chủ trương để nàng trước ngủ một hồi hàn nghỉ không chế dịch như lạc hướng về sở thiên mỉm cười nói xong lúc dịch như lạc hai mắt khép lại sau đó như là ngủ thiết đi mềm ngã xuống thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi mà lúc này máy bay bên ngoài trên bầu trời một bóng người xuất hiện chính là đi theo hàn ni người siêu năng kia ngoại quốc nam tử nai sở theo nai sở xuất hiện một c ỗ vòi rồng đột nhiên xuất hiện ở trước phi cơ phường tại nai sở song trưởng nâng lên phía dưới cái kia đạo vòi rồng trở nên càng lúc càng lớn hướng về gió lốc chuyển biến máy bay tại lúc này kịch liệt l ắ c lư nội bộ ánh đèn bắt đầu không ngừng lấp lõe cũng nương theo lấy chi chi cơ thể kim loại chấn động âm thanh đồng thời trong khoang thuyền các loại đồ điện thiết bị toát ra hỏa hoa sở thiên thần tình chi bên trong không có bất kỳ cái gì g v n sóng thậm chí tại cái này kịch liệt sóc này trong đồn phi cơ sở thiên cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì như dấm trên đất bằng bình thản đứng người lên đem ngủ say bên trong dịch như lạc ô m lấy chương hai trăm bảy mươi sáu sở thiên ta sẽ không đông tha cho ông ông máy bay bên ngoài nai sở lơ lửng giữa không chung bên trong hai tay nâng lên tại hắn hai bàn tay bên trong có thể nhìn thấy hai cái khí tuyển nhìn tựa như là hai cái phiên bản thu nhỏ vòi rồng đồng dạng nai sở siêu năng nguyên tố chính là phong nguyên tố tại nai sở điều khiển như cánh tay điều khiển phong nguyên tố phía dưới trước phi cơ phương cái kia đạo vòi rồng càng lúc càng lớn rất nhanh chính là biến thành quần bạo gió lốc gió lốc cường đại lực lượng đáng sợ làm cho nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhất thời sinh ra kinh đảo hải lãng sau đó nước biển giống như một đầu gào thét thủy lòng tại đáng sợ gió lốc hấp lực bên trong thẳng vọt lên kết nối vào bầu trời bên trong cái kia bị gió lốc q u ấ y đến không ngừng xoay tròn tầng mây bên trong gió biển gào thét phong vân t u ô n ra đáng sợ cảnh tượng bên trong đã là có chút tổn hại máy bay bị gió lốc lực lượng đáng sợ trực tiếp hút vào thiến phong nhãn nai sợ tâm bên trong hét lớn một tiếng khống chế gió lốc đem máy bay trực tiếp kéo vào phong nhãn bên trong phong nhãn bên trong lực lượng cùng bạo nhất cùng kinh khủng v anh cơ hồ là trong nháy mắt máy bay chính là tại đáng sợ phong nhãn bên trong bị tách rời chuyển đến một tiếng oanh minh sau đó trên nhưng o n liền nói, này g gió chức lốc h mắt ma diệt. t cái i bị ra Dì sở thiên rất đất á n nay ngày g sợ, t h y m ộ lần, cũng không gì hơn cái này、đi. Trên cái gì đi. đất bằng hắn có lẽ rất lợi hại nhưng bây giờ trên bầu trời hắn chính là lục bình không dễ không chịu nổi một ít cho dù là tiểu thành cảnh t ô n g sư tại ta chế tạo gió lốc phong nhãn bên trong cũng hữu tử vô sinh húng chi đây là biển cả trên bầu trời ta mượn nhờ gió biển càng thêm cường đại n a i s ở thấy máy bay bị ma diện trên mặt lộ ra tiêu dùng có vẻ hơi trào phúng dĩ dã đem cái này sở thiên thổi đến lợi hại như vậy lại bị hắn tùy tiện liền đánh chết thật là có chút b u ồ n cười nhưng mà đúng lúc này nai sợ con ngươi lại là đột nhiên co r ụ t lại hắn nhìn thấy mình chế tạo ra kinh khủng gió lốc đang dần dần bị tách ra nhiên liền là giống một cái nguyên bản hoàn hảo cái phê ước bị cắt đứt ra tạo thành một cái thông đạo thông đạo nối thẳng phong nhãn chỗ s ở thiên cái này sao có thể nai sợ t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra chỉ thấy tại gió lốc vỡ ra cái thông đạo này nơi cuối cùng quần áo hoàn hảo không chút tổn hại thần xác chi bên t r o n vẫn là cái kia không thay đổi bình thản tính nhưng sợ thiên ôm ngủ say bên trong dịch như l ạ từ đầu này đường hầm hư không bên trong chậm rãi đi ra đạp trên hư không liền như là là đạp ở trên đất bằng đồng dạng mà tại đầu này đường hầm hư không bên trong hai bên là lăng liệt kinh khủng gió lốc lại không cách nào lại khép lại nhìn cực kỳ huyền dị không có khả năng nai sợ hoảng sợ biến sắc tiếp lấy hai tay bỗng nhiên khép lại đồng thời k h ẽ quát một tiếng h ậ p h ắ n m u ố n khống chế phong nguyên tố một lần nữa để gió lốc khép lại lập tức liền nhìn thấy s ở thiên đạp đi đầu kia đường hầm hư không hai bên gió lốc trở nên càng thêm lạnh tàu xương như là kinh khủng đến cực điểm phong nhận đang không ngừng c u ồ n bạo sen lẫn đồng dạng nhưng mà một cỗ kinh, nhạt nhạt kinh khủng kinh phong chống rộng sinh ra như như cồn phong tuấn hướng nai sở tại cái này cỗ kinh khủng kinh phong sinh ra thời khắc nai sở chính là cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tiến đến nai sở sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh hắn biết mình ngăn không được s ở thiên cái này tiện tay m ộ t kích hắn nguyên bản còn tại miệng mái mảnh tại cái này biện cả bầu trời bên trong mình chiếm hết thiên thời địa lợi mà s ở thiên giống như lục bình không dễ ở trước mặt hắn không chịu nổi m ộ t kích tuyệt đối không ngờ rằng không chịu nổi một kích người là mình nai sở ta tới đi nai sở não hải bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm là hàn ni h đại nhân nai sở nghe được hàn ni thanh âm trong nháy mắt đại hỉ hắn được cứu rồi sau đó hàn ni trong nháy mắt thay thế nai sở Tại hạn mỹ k h ô n g chế mai sở s á t na liền như là là hạn mỹ để mai sở tiềm lực trong nháy mắt bạo phát ra siêu năng giả thực lực đột nhiên tiêu thăng cơ hội là trong c h ư ớ c mắt liền từ c tiêu thăng đến b cấp siêu năng giả thực lực phong t ư ờ n g hạn mỹ lạnh nhạt k h ẽ quát một tiếng theo hắn lời nói phun ra trước người hắn không khí đột nhiên chấn động sau đó liền nhìn thấy bảy đạo phong t ư ờ n g trong nháy mắt hình thành ngăn tại hạn mỹ phía trước phong t ư ờ n g ngưng thực vô cùng dù mắt thường liền có thể nhìn thấy mỗi đạo phong tưởng đều có một mét dày hiện lên trong suốt trạng thái nhưng nhìn lại cho người ta không thể phá vỡ cảm giác nhưng mà tại gặp được sở thiên tiện tay vung ra cái k i ê u đạo lực lượng lúc lại chấp mắt vỡ tan tiêu tán sở thiên ngươi cường hắn vượt ra khỏi ta tưởng tượng a h ắ n n h ỉ thấy phong t ư ờ n g không chịu được như thế một kích cảm khái một tiếng thân hình cực tốc sau bay đồng thời hắn không chế nai sở thực lực lần nữa m a n y lửa thăng thẳng tắp tiêu thăng đến bê cấp thực lực nhưng hắn miệng bên trong cũng là đã tuân ra một ngụm màu đến h ắ n n h ỉ không chế nai sở thực lực đã thăng đến cực hạ lôi điện phong bạo hạn nhì hét lớn một tiếng song trưởng trong nháy mắt nâng lên cũng là tại đồng thời sở thiên phía trên chân trời đột nhiên mây đen quần quận lôi đ đ đ đ đàn sen、Ấm、ẩm đôn đốt giờ k h ắ c này như là ngày đang gấm thét như là phong đang thét đảo nguyên bản dương quang phổ chiếu chân trời giờ phút này hoàn toàn đen lại chỉ có cái kia sen lẫn lôi điện q u a n mang do a người vô cùng hiện hiện tại cái không gian này bên trong s ở thiên ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem lôi điện sen lẫn chân trời nhấp vung tay lên liền như là là bản cổ khai tiên h tích đ i ệ n mây đen quần quận lôi điện đàn sen chân trời trong nháy mắt bị một cỗ thần dị lực lượng phá vỡ sau đó xé rách tiếp lấy tiêu tán đáng sợ cảnh tượng xuất hiện nhanh biến mất càng nhanh ánh nắng lần nữa vầy rơi xuống sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hàn ni không chế nai sở chỉ thấy giờ phút này hàn ni không chế nai sở thân thể như là một đạo lưu quang cực tốc bắn về phía phương xa nhưng hàn ni thanh â m lại là chuyển tới sở thiên ngươi thực sự thật là đáng sợ đem ta đều giật mình kêu lên dĩ dạn ó i đúng ngươi thật quá cường đại nhưng vì dòm ngó vô thượng cảnh giới ta sẽ không n ô n g tha cho ta còn sẽ tới tìm ngươi lần này đa tạ ngươi ân không giết ngày khác chúng ta gặp lại hàn ni thanh em lộ ra chân thành cảm kích đồng dạng cũng lộ ra nồng đậm chấp nhất chi ý thanh em rơi xuống thời điểm hàn ni h đã là khống chế mai sở thân ảnh đi xa sở thiên thu hồi ánh mắt xác thực là hắn thả hàn ni h một ngựa hơn vài năm rất khó gặp được dạng này một cái có ý tứ người liền để hàn ni h còn sống a sở thiên nhìn hướng phía dưới mặt biển thấy được một tòa hoang đ ả o theo ô m mê man bên trong dịch như lạc đ ạ p trên hư không h ư ớ n g cái hoang đ ả o kia đi đến chương hai trăm bảy mươi bảy thật là thơm trăng sáng giữa trời tiếng sóng biển liên tiếp vang lên đây là biển cả trên hoang đạo khi dịch như lạc chậm rãi tỉnh lại tới phát phát hiện mình đang đứng ở trên đại dương bao la một tòa trên hoang đạo thời điểm lập tức kinh hồn thất thố ta nhớ rõ ràng ta là đang bay hướng tô thành trên máy bay làm sao lại đột nhiên tại trên hoang đảo dịch như lạc kinh hoàng đứng lên lọt vào trong tầm mắt chỗ là cái kêu mênh mông bắt ngát b i ể n cả ngày xưa tại mắt bên trong vô cùng mỹ lệ b i ể n cả giờ phút này rơi vào mắt bên trong lại có vẻ vô cùng kinh khủng ta tại sao lại ở chỗ này chỉ có một mình ta sao nhìn trước mắt hết thảy dịch như lạc sợ h ã i đến độ nhanh muốn khóc lên đôn đốt lúc này phía bên phải bên cạnh chuyển đến thủy lửa thiêu đốt thanh âm dịch như l ạ quay đầu nhìn lại lập tức n g ẩ ngơ chỉ thấy phía bên phải bên cạnh vài mét chỗ chính thiêu đốt lên một đống lửa Đống l thanh niên, thanh niên sợ thiên tiểu sư thúc dịch như lạc lập tức đại hỷ nguyên lai không phải nàng một người tại trên hoa nào g còn có sợ thiên tiểu sư thúc dịch như lạc cuốn quýt đi tới tiểu sư thúc chúng ta làm sao tại trên hoa nào hai nạn máy bay vậy ta tại sao không có một điểm ký ức máy bay còn không có rủi ro trước ngươi liền hôn mê bất tỉnh nghe được câu này dịch như lạc nơi dại máy bay còn không có rủi ro trước mình liền hôn mê bất tỉnh mình có như vậy không chịu đ ổ i nàng cũng không biết lúc ấy ở trên máy bay bị hạn n ỉ không chế qua cũng không biết nàng hôn mê là hạn n ỉ tại rời đi lúc tận lực để nàng ngủ say tiểu sư thúc cảm ơn n g ư ờ i đã cứu ta dịch như lạc tiếp nhận hiện thực chân thành cảm kích sở thiên nàng biết mình có thể t ạ i thai nạn máy bay giờ sống sót tất nhiên là sở thiên cứu được nàng sở thiên khẽ vất cảm hải sản canh đã chế biến tốt ta giúp ngươi xới một bát sở thiên cầm lấy một cái có chút t r ô thủng đại chân sành dịch như lạc có chút hiếu kỳ nhìn xem s ở thiên tay bên trong chỗ tủng chén sành còn có đồng dạng có chút phá nấu hải sản cãi hũ hai thứ đồ này nhìn lên bên trong không hề giống là hiện đại sản phẩm có rất dài năm tháng đang tò mò muốn hỏi thăm hai thứ đồ này nơi nào đến lúc dịch như lạc đống nhiên nhìn thấy s ở thiên cho nàng kẹp một chén lớn hải sản còn có nước canh đây chính là trong quán chứa hai lượng mặt loại kia chén lớn tiểu sư thúc ta ăn không được nhiều như vậy dịch như lạc cuốn quýt nhắc nhở sợ thiên nàng bình thường lúc ăn cơm đều chỉ ăn một chén nhỏ lớn như vậy một bát hải sản nàng làm sao có thể ăn được huống hồ Nàng không ăn một mực không thích hải sở ả hải sản, hải sản đảo, hải sản. hải sản n tinh nấu nàng cũng nhiều nhất uống một canh, liên hải sản đụng cũng sẽ không đụng. Nếu không có đây là đang trên hoang đảo, không có đồ ăn, nàng cũng sẽ không ăn những này hải sản. Thậm chí cũng sẽ không uống những này hải sản canh. cho cấp có có chí Thậm loại dù là là kêu đầu mua một bếp đây đồ sẽ sẽ sẽ s thiên bình thản nhìn thoáng qua dịch như lạc khẽ gật đầu sau đó đem bắt bên trong hải sản kẹp trở về chỉ lưu ba khối hải sản tại trong chén nước canh cũng đổ hơn phân nửa trở về chỉ để lại gần một nửa tại trong chén cho sở thiên đem bắt đưa cho dịch như lạc dịch như lạc hai tay dân bắt đầu tiên là n gửi một cái bắt bên trong toát ra n h i ệ t khí n h i ệ t khí bên trong tản ra thấm vào ruột gan hương khí nghe coi như không tệ bất quá dịch như lạc lại chậm chạp không động sở thiên không để ý đến dịch như lạc mình cầm lấy một cái k h á c b á t kẹp mấy cái hải sản ngược lại một chút nước canh tại bắt bên trong sau đó chậm r ã i bắt đầu ăn dịch như lạc nhìn xem sở thiên bắt đầu ăn hải sản lập tức trong lòng có chút áy náy tiểu sư thúc như vậy đã cứu ta còn nấu đồ vật cho ta ăn ta lại chần chờ có ăn hay không dạng này quá đau đớn tiểu sư thúc dù cho ta không thích g n loại vật này nhưng bao nhiêu cũng muốn ăn một điểm không phải quá không tôn trọng tiểu sư tâm bên trong như vậy quyết định về sau dịch như lạc cầm lấy một cái hải sản nếm thử tính tắm nhẹ hải sản ngon chân mềm vào miệng tan đi giống như ăn thật ngon bộ dáng dịch như lạc s ứ n g sở sau đó vô ý thức cắn một miệng lớn hải sản nàng chậm rãi nhai lấy hải sản hải sản tại nàng miệng bên trong dần dần hòa tan sau đó buộc phát ra tươi mỹ vị đạo chầm chậm kích thích nàng vị rác thật ăn thật ngon a dịch như lạc đôi mắt đẹp dần dần nổi lên qua mang tại nàng dần dần mở ra vị rác bên trên một cỗ đặc biệt mỹ vị không ngừng lan tràn sau đó dịch như lạc liền bắt đầu n g ụ n lớn ăn lên hải sản càng ăn càng mỹ vị hơn thậm chí có chút cấp trên vài giây đồng hồ thời gian mấy cái hải sản liền để dịch như lạc đã ăn xong trong chén chỉ còn lại có một chút nước canh dịch như lạc tiếp lấy nâng lên bát đem nước canh cũng uống vào ta trời nước canh so hải sản còn mỹ vị hơn dịch như lạc đôi mắt đẹp tỏa h à o quang rực rỡ nàng không cách nào miêu tả ra loại này nước canh mỹ vị chỉ cảm thấy loại này nước canh phảng phất như ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại trong cơ thể nàng chạy xuôi dần dần chuyển đến từng tia ấm áp cảm giác bát bên trong hải sản đã ăn xong nước canh cũng uống xong nhưng dịch như lạc vẫn chưa thỏa mãn hơn nữa còn đói hơn tựa như vừa rồi liên hàm răng đều không có tắt lại đồng dạng ngược lại đói hơn không được dịch như lạc vô ý thức nhìn về phía sở thiên đã thấy sở thiên hiện tại liên cái thứ nhất hải sản đều còn không có ăn xong nàng ăn xong mấy cái hải sản cùng uống trên canh chỉ sợ đều dùng không đến hai phút đồng hồ dịch như lạc có chút đỏ mặt nhưng thực sự còn muốn lại ăn hải sản nàng hỏi tiểu s ư thuốc ta còn đói còn muốn ăn nói xong nàng đem bắt vươn hướng sở thiên ra hiệu sở thiên sẽ giúp nàng x u i một bát sở thiên không d à n để ý phối hợp ăn vậy tự ta tới dịch như lạc gương mặt đỏ bừng mình bắt đầu kẹp hải sản cùng ngược lại nước canh lần này nàng cho mình kẹp nhảy một cái bát hải sản cùng đổ đầy nước canh tại kẹp hải sản lúc nàng nước bọt đều kém chút chảy ra đ ư ợ c một chén lớn về sau dịch như lạc hồn nhiên quên đi vừa rồi chỉ nói ăn một điểm không còn một tia hình tượng ăn như gió cuốn bắt đầu ăn thật ăn quá ngon quá thơm không chỉ có hải sản vào miệng tan đi buộc phát ra một đám trước đó chưa từng có mỹ vị để cho người ta muốn ngừng mà không được ăn hết càng là nước canh thần kỳ loại t i ê ẩn chứa một loại nào đó thần dị lực lượng để thân thể nàng đều là ấm áp dễ chịu một chén lớn hải sản cùng nước canh năm phút đồng hồ liền bị dịch như lạc làm xong n ấ c dịch như lạc đỏ mặt đánh một ợ no nê、e. thấy sở thiên lúc này mới ăn xong hải sản nàng gương mặt xinh đẹp càng t h ê m đỏ nói tiểu sư thúc ta bình thường lúc ăn cơm đợi không phải như vậy thật sự lạc quá n ó i bụng dịch như lạc không có ý tứ nói ra quá thơm kịp thời đổi giọng nói mình quá đói sở thiên cũng không nói cái gì để tay xuống bên trong bát tiểu sư thúc ngươi không ăn sao dịch như lạc kinh ngạc hỏi sở thiên khẽ gật đầu dịch như lạc nhìn về phía đống lửa bên trên cái hũ bên trong còn thừa lại đại khái nửa bát hải sản cùng canh bận điệu nói tại trên cái hoang đảo này đồ ăn quá quý giá chúng ta không thể lãng phí vậy ta đem nó ăn nàng vì chính mình tìm một cái rất hợp lý lý do tiếp theo nàng liên tục không ngừng đem còn lại hải sản cùng nước canh toàn bộ rót vào mình bắt bên trong ăn nhiều ngươi sẽ chịu không nổi sở thiên bình thản nhìn về phía dịch như lạc hẹp h ỏ i dịch như lạc tâm bên trong nói một tiếng nhưng trên mặt nàng lại là không có biểu hiện ra ngoài hướng về sở thiên hảo khí khoát tay h áo nói ra tiểu sư thuốc không có việc gì tạ thụ nói xong dịch như lạc chính là hào sảng cầm chén lên bên trong hải sản tiếp tục ăn như do quấn chương hai trăm bảy mươi tám ngươi ăn nhiều lộc cộc lộc cộc dịch như lạc hai tay ôm bát thơi hơi hơi nước cổ cái này miệng chén sành so với nàng mặt cũng còn phải lớn như vậy bị nàng ôm uống đưa nàng một khuôn mặt tươi cười đều phủ lên nhưng dịch như lạc không để ý chút nào hình tượng một g i ọ t không lọt đem bắt bên trong hải sản nước canh uống vào uống xong về sau dịch như lạc vẫn không quên đem tay mình chỉ bỏ vào trong miệng đem ngón tay bên trên nước canh mút sạch sẽ về sau nàng lại dỗi thân lưỡi c u ố n một miệng môi d ư ớ i bên trên nước canh thật là thơm làm xong đây hết thảy dịch như lạc cảm khái nói nhỏ một tiếng có chút lời biếng đem hai tay đặt ở có chút h nàng ăn quá nhiều bụng dưới đều nổi lên nhìn cũng giống như có hai ba cái tháng đồng dạng bất quá nàng không để ý chút nào tiếu mỹ trên gương mặt tràn đầy đầy đủ cảm giác thật sự là tiểu sư thúc nấu loại này hải sản cùng nước canh quá mỹ vị đơn giản dư vị vô tận nếu là trong cái hũ còn có hải sản cùng nước canh nàng cảm giác mình còn có thể ăn nên qua loại này hải sản cùng nước canh về sau thực sự rất dễ chịu nàng cảm giác mình toàn bộ thân thể đều ấm áp dễ chịu nói không nên l ờ i một loại thoải mái dễ chịu cảm giác ngất dịch như lạc mặt đỏ như lửa đốt thấy sở thiên chính nhìn xem mình nàng bận bịu ra vẻ chấn định nói tiểu sư thúc ta là gặp đồ ăn quá quý giá không thể lãng phí cho nên mới dáng chống đỡ ăn hết ta bình thản thời điểm thật không phải như vậy thật ăn không được nhiều như vậy sở thiên nhìn một chút dịch như lạc có chút hở ra bụng dưới hơi n h í u mày một hồi lại cũng không nói gì thêm Thôi ta, ta thừa thấy thiên thoáng tức mặt nhận. Dịch như nhìn mình mình không dưới, giác giả nói qua bụng nóng lên, cũng lập lạc cảm được, sở bộ trước đó tiểu sư thúc cho nàng được một chén lớn nàng nói mình ăn không được nhiều như vậy kết quả cuối cùng chính mình cũng hận không thể ôm cái hũ đến ăn thật sự là thật mất thể diện s ở thiên không nói gì thêm lạc im ngồi tại bên cạnh đống lửa tiểu sư thúc người rất tốt không có rêu cà ta dịch như lạc i ê n tâm người tại ăn no về sau thường thường đều sẽ có ủ rũ đánh tới dịch như lạc chính là như vậy nàng vừa mới ăn đến đặc biệt no bụng nhất là cả thân thể đều ấm áp dễ chịu giờ phút này ủ rũ đặc biệt n ồ n g ủ rũ đánh tới thời khắc dịch như lạc h í n h là nằm xuống một tay chống đỡ lấy đầu một tay vô vô mình bụng dưới nằm nghiêng tại bên cạnh đống lửa dịch như lạc bản thân liền dáng dấp rất đẹp dáng người cũng so rất nhiều nữ tính yêu mỹ làm như vậy ra cái này lười biếng động tác cũng chính là nàng gặp sở tiên nếu là đổi lại cái khác nam tính sợ rằng sẽ trực tiếp nhịn không được tiểu sư thuốc thật tốt giống không gần nữ sắc nhìn như vậy lấy tiểu sư thuốc n h ă n trị tại đống lửa lóng lánh quang mang bên trong đã lộ ra đặc biệt đẹp trai lại có một loại khó tả cảm giác thần bí tiểu sư thuốc tại khảo cổ học bên trên sâu như vậy tạo nghệ lại có thể nấu ra ăn ngon như vậy đồ vật hắn đến cùng là thật dạng người này đâu dịch như l ạ lười biếng nằm nằm nghiêng tại bên cạnh đống lửa. một bên b vớt mình có chút hở ra bụng dưới một bên chống đỡ lấy đầu đôi mắt đẹp vụn trộm nhìn xem bên cạnh đống lửa sở thiên đối sở thiên tràn ngập tò mò lúc này thấy sở thiên nhìn qua nàng cũng quít thu hồi ánh mắt sở thiên nhìn về phía dịch như lạc thấy dịch như lạc gương mặt xinh đẹp đỏ lên ngay cả cánh tay cùng còn lại da thịt đều có chút đỏ lên cùng dịch như lạc toàn bộ thân thể đều đang dần dần bốc lên nhiệt lượng sở thiên lông mày nhẹ t r a o lại một cái nhưng cũng không nói gì lại thu hồi ánh mắt dịch như lạc gặp sở thiên thu hồi ánh mắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một trái tim đều tại bịch bịch nầy loạn hiện tại nàng cũng không dám lại đi nhìn lén sở thiên. dưới ánh mắt ý thức rơi vào một bên cái kia cái hũ cùng chén sành bên trên trước đó nàng liền rất t ố t kỳ những vật này là nơi nào đến dịch như lạc cầm lấy chén sành mượn đống lửa quang mang quan sát tỉ mỉ phía dưới lập tức có chút kinh ngạc nàng l i ề n la học khảo cổ nhìn ra con này chỗ ở thùng chén sành có rất đã lâu lịch sử với lại tạo hình cũng cùng lịch đại những cái kia bắt khác biệt không giống trung nguyên khu vực sản phẩm t i ể u sư thúc cái này chén sành là dịch như lạc chính còn muốn hỏi cái này chén sành lai lấy lúc bỗng nhiên nàng cảm rất được mình toàn bộ thân thể đều nóng lên phá lệ nóng a nha nàng lúc này mới phát hiện mình da thịt đã đỏ lên với lại toàn bộ thân thể cũng bắt đầu toát ra mắt trần có thể thấy nhiệt khí như là trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào đồng dạng nhất là phần bụng bên trong cái kia nguyên bản thoải mái dễ chịu tri cực dòng nước ấ m giờ phút này như là tại trong cơ thể nàng tán loạn đồng dạng lập tức từ loại kia thoải mái dễ chịu tri cực cảm giác trở nên cực kỳ khó chịu Đem bưng í t đem b bít lấy bụng dưới tay lấy ra s ở thiên vươn tay đặt ở dịch như lạc phần bụng tiểu sư thúc n g ư ơ i dịch như lạc quá sợ hãi tiểu sư thúc không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? làm sao bây giờ như bây giờ cô nam còn nữ tiểu sư thúc nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái kia thật liền là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chính quá sợ hãi bên trong dịch như lạc đ ỗ n g nhiên cảm giác được từ sợ thiên bàn tay bên trong chuyển đến một sợi ấm áp khí lưu sau đó trong cơ thể nàng cái kia nguyên bản như thoát cưỡ hoang bốn phía tán loạn dòng nước ấm tại cái này sợi khí lưu xuất hiện l tựa như là đột nhiên nhận lấy chỉ dẫn đồng dạng dần dần lăn xuống sau đó một lần nữa hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước ấm tại trong cơ thể nàng chạy x u ô i theo trong cơ thể dòng nước ấm bình ổn xuống tới dịch như lạc thân thể toát ra đại lượng hơi nước đi ra nhìn tựa như là tắm rửa tại hơi nước bên trong đồng dạng trong cơ thể truyền đến loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác để dịch như lạc đều cảm giác giống như là tại trường cầm đồng dạng thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại cuối cùng đều kém chút phát ra thanh âm qua rất lâu loại kia nồng đậm thoải mái dễ chịu cảm giác dần dần biến mất chỉ còn lại có một chút tấm áp dịch như lạ phát hiện sở thiên đã rời đi một lần nữa bình thản tĩnh nhưng ngồi xuống bên cạnh đống lửa ta vừa mới vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử dịch như lạc tự trách một tiếng người ta tiểu sư thuốc h ả o y đến giúp nàng giải trừ khó chịu cảm giác nàng vậy mà coi là tiểu sư thuốc muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bất quá tiểu sư thuốc thật không cần nữ sắp sao, sao ta giống như cũng làm ỹ nữ dáng người cũng còn có thể h ắ n làm sao lại không t â m động đâu ai nha ta đang suy nghĩ gì đấy dịch như lạc ngồi dậy ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn xem sở thiên suy nghĩ miên man qua tốt một lát nàng mới thu hồi suy nghĩ nhớ tới vừa rồi đột nhiên sinh ra khó chịu không khỏi hiếu kỳ hỏi tiểu sư thúc ta vừa rồi là thế nào sở thiên rời mắt nhìn về phía dịch như lạc bình thản nói ngươi ăn nhiều chương hai trăm bảy mươi chín đã từng xuất hiện tại qua nơi này ta ăn nhiều dịch như lạc kinh ngạc nhìn xem sở thiên câu nói này làm sao cảm giác giống là đang dếu cợt nàng a đ ỗ n g nhiên dịch như lạc nhớ tới trước đó sở thiên tự nhủ qua câu nói kia ăn nhiều ngươi sẽ chịu không nổi nhớ tới câu nói này d ị như lạc kinh ngạc nhìn xem sở thiên tiểu sư thúc ta vừa rồi sinh ra khó chịu cảm giác là bởi vì ăn quá nhiều hải sản cùng nước canh nguyên nhân sở thiên khẽ gật đầu ta đang nấu hải sản thời điểm tăng thêm nhiều loại gia vị mà loại này gia vị là đặc thù dược liệu chế tác mà thành bên trong chứa đôi thân thể rất có có ích dược hiệu ngươi ăn một bộ phận thân thể sẽ cảm giác rất thoải mái dễ chịu nói đến đây sở thiên nhìn về phía dịch như lạc t ụ c nói nhưng ăn nhiều về sau thân thể ngươi không cách nào hoàn toàn dung hợp loại thuốc này hiệu sở dĩ phải trồng chất tại trong cơ thể ngươi bạo phát đi ra dịch như lạc nghe xong những lời này toàn bộ mà mặt đỏ tới mang h a i hận không thể đem đầu mình vùi vào trong lồng ngực trước đó sở thiên đã nhắc nhở con nàng ăn nhiều nàng sẽ chịu không nổi nàng lúc ấy coi là sở thiên hẹn h ỏ i còn lời thề son sắt nói mình chịu được hiện tại tốt đánh mặt đi bất quá để nàng lựa chọn lần nữa lời nói nàng chỉ sợ vẫn là sẽ tiếp tục ăn xong ăn ngon như vậy ném đi rất đáng tiếc ca v à lại hải sản cùng nước canh bên trong lần chứa dược hiệu thật sự là đối thân thể rất thoải mái dễ chịu nàng hiện tại cũng trả về vị vô tận với lại không phải có tiểu sư thúc ở một bên a sợ cái gì dù sao ăn nhiều về sau t i ể u sư thúc giúp nàng hóa giải liền là chính nàng đều không có ý thức được mình đã đem sở thiên trở thành dựa thu hồi ý thức về sau dịch như lạc nhớ tới chén sành cùng cái hũ sự tình nàng cầm lấy một bên cũ kỹ chén sành hiếu kỳ hỏi tiểu sư thúc cái này chén sành cùng cái hũ nơi nào đến trên đảo nhỏ sở thiên vì đống l ử a trại tăng thêm một chút t u ổ i lửa bình thản trả lời trên hòn đảo nhỏ này có người ở lại dịch như lạc cuốn quít nhìn chung quanh dò xét hòn đảo nhỏ này không có sở thiên cấp ra đáp án dịch như lạc cái này mới thu hồi ánh mắt nằm nghĩa tay bên trong cái này cũ kỹ chén sành hiếu kỳ hỏi tiểu sư thúc cái này chén sành nhìn tương tự hoa q u c sản phẩm nhưng lại không g i ố n g chúng ta trung nguyên sản phẩm ngươi biết nó là nơi nào sinh à. u lan cổ thành s ở thiên lạnh n h ạ t nói u lan cổ thành dĩ như lạc sừng sốt một chút về sau chính là bỗng nhiên nghĩ tới kinh t h a n h hỏi liền lạc cái kia đã biến mất hơn ba nghìn năm u lan cổ thành s ở thiên khẽ vượt cảm dĩ như lạc lập tức ngạc nhiên nói u lan cổ thành tại chúng ta hoa q u ố c tây vực làm sao lại xuất hiện trên biển cả trên hoa n g đ ả o với lại khi đó hàng hải thời đại cũng còn xa xa tương lai trước khi cũng không thể nào là đội tàu gặp nạn thổi qua đến dĩ như l ạ cẩn thận phân tích không cách nào là minh bạch u lan cổ thành sản phẩm làm sao lại xuất hiện tại trên cái hoang đảo này u lan cổ thành đã từng xuất hiện qua ở đây s ở thiên nhà tâm thanh mà nói vì dịch như lạc giải khai câu đố cái gì dịch như lạc trong nháy mắt phóng đại mắt đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin u lan cổ thành là tại hoa quốc tây vừa gà làm sao lại xuất hiện tại biển cả trên hoang đảo với lại u lan cổ thành đã biến mất hơn ba nghìn năm vậy liền càng không khả năng xuất hiện ở đây vân vân dịch như lạc trợt nhớ tới một sự kiện nàng đôi mắt đẹp càng là phóng đại một điểm hướng sợ thiên nói tiểu sư thúc ngươi nói là truyền thuyết đều là thật biến mất u lan cổ thành mỗi qua năm trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần đã từng xuất hiện tại qua nơi này s ở thiên gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm đây cũng không phải là là truyền thuyết mà là chân thật tồn tại biến mất u lan cổ thành mỗi qua năm trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần dịch như lạc đạt được khẳng định đáp án về sau ngạc nhiên chật chật n g u y ê n lai truyền thuyết đều là thật u lan cổ thành mỗi qua năm trăm năm đều sẽ không t r ừ n g điểm ra hiện một lần quá thần bí thần kỳ thật thật mới biết phồn hoa nhất thời u lan cổ thành vì sao lại đột nhiên biến mất vì sao lại năm trăm năm xuất hiện một lần t r đây là hắn lần trước tại giám thưởng hội bên trên đã đáp ứng dịch văn nghiên sự tỉnh thời gian không còn sớm nghỉ ngơi đi bình thản nói một tiếng về sau sở thiên ngồi tại bên cạnh đống lửa khép lại hai mắt thật tốt muốn nhanh lên tìm tới u lan cổ thành đi u lan cổ thành giải khai n ó bí mật dịch như lạc tự lẩm bẩm một tiếng nằm nghiêng tại bên cạnh đống lửa dần dần ngủ đi qua dưới bóng đêm tiếng sóng biển trận trận vang lên lấy thổi qua gió biển làm cho đống lửa không ngừng chập trờn chập trơn bên cạnh đống lửa dịch như lạc phát ra đều đều tiếng hít thở đang ăn qua sở thiên dùng đặc thù dược liệu nấu hải sản cùng nước canh về sau thân thể nàng ấm áp cho dù ở cái này trên biển trong gió đêm cũng không có chút cảm giác nào lạnh sở thiên ngồi tại bên cạnh đống lửa trong hơi thở phát ra đều đều tiếng hít thở. Lúc đêm khuya vắng người, một sợi âm phong đột nhiên đánh tới sau đó liên l ạ p một đạo hư hảo bóng người xuất hiện ở bên cạnh đống lửa mơ hồ có thể gặp đến hư hảo bóng người mặc một thân cổ lao trang phục rốt cục đợi đến các ngươi ngủ ngươi bóng người nhìn xem ngủ say bên trong dịch như lạc cùng s ở thiên nói ra một câu ngoại nhân khó mà nghe hiểu lời nói hắn đi vào dịch như lạc trước người quan sát tỉ mỉ lấy dịch như lạc thật xinh đẹp mỹ nhân a tại trên cái hoang đảo này dừng lại năm trăm năm không cách nào rời đi cái này là lần đầu tiên có sống người đến nơi này hơn nữa còn là đại mỹ nhân chật chật hư hảo bóng người xoa xoa đôi bàn tay đến gần ngủ say bên trong say d ị c hư n h lạc. n hảo ư như trước n đang lúc hắn muốn đúng nhiên, ngực ngọc g mà, ra tay lúc lúc, lạc dịch phiến treo t bộ n ra h à quang, như đem dịch như lạc bao khỏa tại nó bên trong. bóng a khỏa o tại n b ê t r o n Hư hảo b ó người n g hét lên một tiếng trong nháy mắt bị h à o quang đ ạ t ra nàng lại có hộ thân phủ thật sự là không may hư hảo bóng người không cam lòng mắng một tiếng nhưng cũng không dám đón thêm gần dịch như lạc đành phải xoay người lại đến sở thiên trước người có vết xe đổ về sau hắn liền sợ hãi sở thiên cũng có hộ thân phủ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận sở thiên tại phát hiện sở thiên trên thân không có hộ thân phủ xuất hiện lúc hắn lập tức đại hỉ hh phụ ở trên thân thể ngươi cũng giống vậy thính ngươi xui xẻo hư hảo bóng người vui mừng quá đ ổ i lẩm bẩm n g ữ một tiếng nhưng mà đúng lúc này sở thiên lại là đột nhiên mở mắt ra bình thản nhìn xem hư hảo bóng người nói ngươi ở trên đảo thành thành thật thật ở lại có lẽ còn có thể tiếp tục tồn tại mấy năm vì sao muốn đến t r e o c h ọ c ta trong n y mắt hư hảo bóng người bị dọa đến hồn bất phụ thể Trưng 280, Lan Cổ thành Giã Linh. ngươi ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta hư hảo bóng người thấy sở thiên mở mắt ra còn nói chuyện cùng chính mình lập tức dọa đến hồn phi phách tán trực tiếp quỳ tại mặt đất cũng í t dập đầu thượng thần tha mạng tha nhỏ một mạng nhỏ chỉ là một cái cô hồn g i ã linh vô ý mạo phạm thượng thần tha mạng tha mạng a hắn đã l à biết sở thiên có thể như vậy nhìn thấy hắn còn có thể nói với hắn lời nói tự nhiên diện s á t hắn dễ như t r ở bàn tay hắn muốn trốn cũng không thoát ngươi là u lan cổ thành người sở thiên hỏi hắn từ hư hảo bóng người trang phục cùng nói ra cổ tây vực ngữ nhìn ra cái này g i ã linh rất có thể đến từ u lan cổ thành đúng đúng gọi nhỏ thổ nhĩ địa ưu lan cổ thành nhân sĩ q u trên mặt đất hư hảo bóng người thổ nhĩ địa liên tục không ngừng gật đầu trả lời tại nhỏ ký ức chi bên trong nhỏ sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này là bởi vì 500 năm trăm n ă m trước ú lan cổ thành xuất hiện tại qua nơi này tại ú lan cổ thành một lần nữa biến mất lúc chăm nhỏ thất lạc ở nơi này thổ nhĩ địa không có đợi sở thiên tra hỏi liền một năm một mười đem hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân nói ra ngươi có biết hay không ú lan cổ thành biến mất nguyên nhân sở thiên dò hỏi nhỏ không nhớ gì cả thổ nhĩ địa quỳ trên mặt đất kinh sợ nói chăm nhỏ thất lạc ở nơi này thời gian năm trăm năm bên trong trước kia ký ức đều biến mất sở thiên dôi ngón điểm tại thổ nhĩ địa mi tâm bên trên điều tra thổ nhĩ địa ký ức hắn chỉ điều tra đến thổ nhĩ địa thất lạc ở nơi này lúc Là linh, lễ, lấy loại lệ là là Lan linh, Lan thành thành một năm ma mất. Một năm xem mất, mật. theo thời tới thổ trước diệt, thanh tỉnh. bất từ thời tiêu tán, xem ra U Lan cổ thành biến mất, có rất cái phục Chỉ ức cũng cái cổ còn có cổ có quá, gian khôi biến giã gian biến đại hung nhưng nhĩ hung không kêu U đều vãng đến địa ra dĩ đã bị ký bí、mật. sở thiên tâm bên trong suy đoán sở thiên có thể nhìn ra cái này thổ nhĩ địa trước khi chết chỉ là một người bình thường người bình thường chết về sau rời khỏi thân thể linh mấy giờ hoặc là mấy ngày dài nhất mấy cái tháng liền sẽ biến mất nhưng cái này đến từ ưu lan cổ thành thổ nhĩ địa thất lạc ở nơi này 500 năm trăm n ă m đều còn không có biến mất cái này có vấn đề nghĩ tới đây liên sở thiên đều đúng ưu lan cổ thành sinh ra một vòng hiếu kỳ thượng thần thượng thần câu ngại không nên rất nhỏ thổ nhĩ địa thấy sở thiên không hỏi nữa lời nói biết sở thiên tiếp xuống sợ là muốn tiêu diệt mình c u ố n quít c u ố n quít dập đầu nói nhỏ mặc dù không nhớ nổi trước kia chuyện nhưng là nhỏ đối lâu lan cổ thành còn có một tia tối tăng bên trong liên hệ nếu như ưu lan cổ thành muốn xuất hiện tiểu hội rất biết liền cảm ứng được thượng thần không phải muốn đi u lan cổ thành a đến lúc đó nhỏ vì thượng thần dẫn đường sở thiên trầm ngâm một chút khẽ vượt cảm và o đi sở thiên tay bên trong trống giống nhiều hơn một cái bình nhỏ mở ra nắp bình thổ nhĩ điệu như được đại xá cũng biết hóa thành một sợi khói xanh chui vào bình nhỏ bên trong sở thiên đem nắp bình đắp lên về sau bình nhỏ hư không tiêu thất tại bàn tay hắn bên trong khép lại hai mắt dần dần tiến nhập trạng thái nhập định trên đại dương bao la mặt trời mọc phá lệ đẹp chập chung sóng biển bên trong l i ề n gặp được một vòng đỏ đỏ mặt trời từ mặt biển bên trên thăng lên đem nguyên bản tại đêm tối bên trong c ó chút kinh khủng biển cả chiếu rọi đến đẹp không sao tà xiết trên đại dương bao la m đã là ngủ tỉnh lại dịch như lạc nhìn xem trên đại dương bao la mặt trời mọc cảm khái một tiếng sở thiên chắp tay đứng ở một bên thích nhưng thưởng thức mặt trời mọc tiểu sư thúc chúng ta làm sao trở về dịch như lạc tràn ngập thần sắc lo lắng hướng sở thiên hỏi mặt trời mọc tuy đẹp nhưng nơi này chúng quy là trên đại dương bao la một tòa hoang đ ả o tới sở thiên bình thản phun ra hai chữ này cái gì tới dịch như lạc kinh ngạc nhìn về phía mặt biển nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy bất quá một phút đồng hồ sau dịch như lạc chính là minh bạch sở thiên ý tứ nàng nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một điểm đen lại sau một lúc lâu về sau dịch như lạc lập tức đại hỉ là thuyền là thuyền tới t i ể u sư thúc chúng ta được cứu rồi chúng ta có thể đi về dịch như lạc kích động lôi kéo sở thiên tay nói một tiếng sau đó liền tại bên bờ kích động hướng về đến thuyền lớn hô to bởi vì đến đảo nhỏ nước b i ể n cạn rất nhiều chiếc thuyền kia tại đảo nhỏ bên ngoài một dặm chỗ chính là ngừng lại sau đó một cái thuyền nhỏ lại tới nhưng mà khi thấy trên thuyền nhỏ người lúc nguyên bản kích động dịch như lạc trong nháy mắt bị hù dọa hải tặc là hải tặc đó là thuyền hải tặc đi thôi sở thiên bình thản không vận sóng cất bước hướng về đến thuyền nhỏ đi đến t i ể u sư thúc bọn hắn là hải tặc dịch như là kinh hoàng đi theo muốn khuyên can sở thiên nhưng gặp sở thiên không có trả lời mình nàng cũng chỉ đành kinh sợ đi theo sở thiên đi vào thuyền nhỏ trước trực tiếp đi tới lái thuyền đi trên thuyền lớn sở thiên nói cái này khiến trên thuyền nhỏ cái kia hai cái hung hãn hải tặc đều là sư sở trước đó bọn hắn bắt những người kia nhìn thấy bọn hắn lúc không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ chạy trốn người thanh niên này đã vậy còn quá lạnh n ạ không chỉ có không có một chút sợ bọn họ ngược lại còn hướng bọn hắn hạ ra mệnh lệnh thuyền nhỏ một lần nữa khởi động lái hướng dừng ở bên ngoài một d ạ n thuyền lớn một lát sau, đi tới thuyền lớn trước sở thiên lạnh nhạt tự nhiên đi lên bông thuyền dịch như lạc sợ hai đến vô ý thức nắm thật chặt sở thiên gốc áo theo sở thiên đi lên bông thuyền bông thuyền phía trên ngoại trừ mười cái diện mục hung hãn hình thể biêu hãn hải tặc bên ngoài còn có hai mươi mấy cái nam nữ những này nam nữ chính là trước kia trên máy bay những cái kia hành khách những người này hẳn là lưu lạc trên biển cả trên hoang đ ả o lúc bị những hải tặc này bắt lấy mang tới thuyền hai người các ngươi đến bên kia đi một hải tặc hướng về sở thiên hét lớn một tiếng chỉ, chỉ cái kia hai mươi mấy cái nam nữ vị trí sở thiên nhìn về phía tên hải tặc này bình t h ẳ n nói để cho các ngươi thuyền trưởng đi ra. ta c ù người hắn chuyện. nói n g muốn c h ế t ta cái này diện mục hung hãn hải tặc thấy s ở thiên vậy mà như vậy nói khoác không biết ngượng nói chuyện lập tức trợn mắt trừng trừng h o ạ t hương bổ bàn tay đột nhiên hướng s ở thiên dám đi s ở thiên thợ ơ cái này lại đem nắm thật chặt hắn góc cáo dịch như lạc doa đến gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh có ý tứ thế mà còn có gan lượng chủ động tìm ta đàm lúc này một đạo nghiền ngẫm mà tiếng cười từ trong khoang thuyền truyền ra thuyền trưởng tên hải tặc kia hung hăng trừng sợ thiên một chút về sau thu tay về cùng còn lại hải tặc cùng một chỗ hướng về từ trong khoang thuyền đi tới độc nhãn đại hán cung kính kêu một tiếng độc nhãn đại h đi chương hai trăm tám mươi một nói cái giá đi sở thiên bình thản nhìn lên trước mặt cái này mang theo một cái bịt mắt độc nhã nam nói đã đi vào các ngươi trên thuyền ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết là câu tài sắc vậy vẫn là vợ một câu đem dịch như lạc dọa đến gần chết tiểu sư thúc thế này sao lại là cùng hải tặc đàm a hoàn toàn tựa như là tại để đám hải tặc làm ra lựa chọn nàng hoàng vội vàng kéo một cái sở thiên góc áo nhắc nhở sở thiên không cần chọc g i ậ n những này đáng sợ hải tặc nếu là chọc g i ậ n hải tặc các nàng liền xong rồi quả nhiên muốn c h ế t ta vừa mới quát lớn qua sở thiên cái k i a đầu chọc hải tặc lập tức hung hãn quá lớn xung quanh hải tặc cũng là lộ ra ra hung hãn bộ dáng đi vào bọn hắn trên thuyền lại còn dám phách lối để bọn hắn làm ra lựa chọn xem ra ngươi rất có khí phách độc nhã nam đưa tay ngăn chở đám người có chút hăng hai hướng về sở thiên nhẹ gật đầu nói làm chúng ta một chuyến này cũng liền cầu cái tài thôi hắn không biết là nếu là hắn lựa chọn sắc của mình hắn đã mất mạng nói cái giá đi sở thiên thản nhiên nói tốt sảng khoái ta liền ứa thích loại người như ngươi độc nhãn nam cũng không nói nhảm so với một ngón tay nói mười triệu đô la mỹ tài khoản sở thiên nói cái này khiến độc nhãn nam đều là s ữ n g sở sở thiên vậy mà đáp ứng nhanh như vậy liên lông mày đều không hề n h ữ một lần x o a y m à hắn ra hiệu thủ hạ đem tài khoản cho sở thiên sở thiên chỉ vào tay trái mình cổ tay vòng tay vòng tay sáng lên cho thấy một khối nhỏ màn hình sở thiên đưa vào số lượng về sau đem tiền chuyển tiến vào tài khoản bên trong tiền đã đến ngươi tài khoản độc nhãn nam ra hiệu một cái thủ hạ tiến buồng nhỏ trên tàu xem xét rất nhanh cái kia thủ hạ chính là trở lại kích động nói thuyền trưởng tiền đã đến chúng ta c h ư n g mục độc nhãn nam nhẹ gật đầu m ỉ m cười nhìn về phía sở tiên ta mới vừa nói là một người mười triệu đô la mỹ đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua nắm thật chặt sở thiên góc cáo dịch như lạc vừa nhìn về phía sở tiên cười nói ngươi vừa rồi cái kia mười triệu đô la mỹ chỉ có thể chuộc một mình ngươi, ngươi hẹn hạ vô sỉ nguyên bản còn sợ hãi dịch như l ạ lập tức liền nổi giận cái này độc nhãn nam nói rõ là cố ý sở thiên không nói gì thêm một lần nữa chỉ vào vòng tay đang chuẩn bị chuyển tiền lúc dịch như lạc hoảng vội vàng nắm được sở thiên tay gấp giọng nói tiểu sư thúc n g ư ơ i khác chuyển cho bọn hắn nếu là bọn hắn lại dở trò lừa bịp làm sao bây giờ sở thiên bình thản không gợn s ó n g nói dùng tiền có thể giải quyết sự t ì n h cũng không phải là sự t ì n h đang khi nói chuyện sở thiên một lần nữa vòng vo mười triệu đến hải tặc tài khoản bên trong sở thiên nói câu nói này đằng sau còn có một câu t i ề n không giải quyết được sự t ì n h những hải tặc này chết rồi còn muôn a sở thiên chuyển xong tiền về sau lạnh nhạt không gợn sóng nhìn về phía độc nhã nam độc nhãn nam ngây n g ẩ n cả người tất cả hải tặc đều ngây n g ẩ n cả người liên quan bên cạnh cách đó không xa cái kia hơn hai mươi vị nam nữ cũng đều ngây n g ẩ n cả người bị hải tặc hố một lần sở thiên lại còn hỏi hải tặc còn muốn hay không đây là ngu xuẩn vô chi vẫn là tùy tiện tự phụ cũng hoặc không có sợ hãi vị kia đầu chọc hải tặc trước hết nhất kịp phản ứng hắn hai mắt sáng lên cuốn quýt bám vào độc nhãn nam bên hai kinh hỉ nhỏ giọng nói thuyền trưởng người này là cái đại tài chủ chỉ sợ xưa nay liền cho rằng tiền có thể giải quyết hết thể sự tình chúng ta không thể bỏ qua được nhiều muốn một chút còn có hắn vị này bạn gái thật sinh đẹp a không bằng lấy ra chơi đ ù a độc nhã nam n quay đầu nhìn mình vị này phụ tá sau đó đ ỗ n g nhiên một c ư ớ c đá vào hắn phần bụng đầu n g đ chọc hải tặc một m chín mấy thân cao tiếp cận hai trăm cân thể trọng bay thẳng ra ngoài cách xa năm m ngã quỳ gối b o n g thuyền phía trên thuyền trưởng ngài đầu chọc hải tặc ôm phần bụng ngã quỳ trên b o n g thuyền khó có thể tin nhìn xem độc nhã nam n những người còn lại kinh ngạc nhìn xem độc nhã nam n thực tại không minh bạch bọn hắn thuyền trưởng hãi dạ sao lại đột nhiên một cước đem nhân vật số hai sổ đạm bay ra ngoài làm chúng ta một chuyến này phải có nguyên tắc muốn có điểm mấu chốt phải có tín dự hai dạ thuyền trưởng cái kia độc nhãn bán ra sắc bén quang mang nhìn c h ầ m c h ầ m đ á g người tiếng như lôi quát lớn nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì mắng to cái này sổ tổ liền là thằng ngu không có gặp người thanh niên này một mực lạnh nhạt tự nhiên căn bản không có một kia e ngại bọn họ a đây là người bình thường có thể làm được nhất là thanh niên cái kia vòng tay tại cái này trên đại dương bao la đều có tín hiệu còn có thể trực tiếp quốc tế chuyển khoản xem xét cũng không phải là người bình thường có thể ủ n g có cái gì với lại người thanh niên này vừa lên thuyền tìm hắn đảm để hắn làm ra lựa chọn hắn sẽ không cho là thanh niên phách lối tự phụ mà là cho rằng thanh niên chỉ sợ là yên tâm có chỗ dựa chắc hắn có thể trở thành thuyền trưởng một mực sống đến bây giờ làm sao có thể liên điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có hai giả thu hồi ánh mắt hướng sở thiên cười nói vị bằng hữu này đã ngươi sảng khoái như vậy ta cũng không thể nói gì hơn thu ngươi tiền ta tự nhiên sẽ giữ uy tín ngươi là người nước hoa sở thiên khẽ vất cảm vậy thì tốt ngày mai chúng ta liền có thể đến tới hoa quốc hải vực bên ngoài nói đến đây hai giả mỉm cười đến lúc đó cần muốn chính các ngươi điều khiển thuyền nhỏ tiến hoa quốc hải vực chị bất quá cái này thuyền nhỏ còn có dầu sở thiên không nói gì lần nữa vòng vo mười triệu cho hải dạ đủ hả sở thiên bình thản nhìn xem hải dạ hải dạ sửng sốt tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại đây cũng quá thông khoái sinh thời hắn xưa nay chưa bao giờ gặp giống sở thiên dạng này thông khoái cùng hào khí người rất giống là tiền ở trong mắt sở thiên liền là một đống vô dụng số lượng đồng dạng có như vậy một s á t na hắn muốn về đáp nói không đủ nhưng chạm tới sở thiên cái kêu bình thản đến phản phất như không có cuối cùng vực sâu hai mắt lúc cho dù là cùng tử thần thường xuyên liên hệ hắn cũng không hiểu dùng mình một cái lập tức đem hắn tham lam tâm tư cho tới tắt tốt sảng khoái tiên h sinh mời vào bên trong rượu ngon thức ăn ngon tốt chỗ ở ta lập tức phái người chuẩn bị cho người tốt hải ra hướng về sở thiên làm ra mời thế sở thiên khẽ vớt c ằ m đi hướng buồng nhỏ trên tàu một mực nắm lấy hắn góc áo dịch như lạc choáng váng đi theo sở thiên đi hướng buồng nhỏ trên tàu đây là thuyền hải tặc k h á c h khí như vậy dịch như lạc hiện tại cũng còn chưa tỉnh h ồ n lại vị tiên sinh này ta nghe những người này nói bọn hắn cũng là hai nạn máy bay thất lạc ở biển cả bên trong người hành tàu bên trong hải ra nhìn thoáng qua cái kê hơn hai mươi cái nam nữ hướng sở thiên nói các ngươi hẳn là ngồi chung một khung máy bay à. sở thiên nhìn thoáng qua cái k i a hơn hai mươi người những người này thật là lúc trước cùng hắn cùng nhận chiếc phi cơ kia người ngươi cảm giác đến bọn hắn giá trị bao nhiêu tiền sở thiên hướng hải ra nói dịch như lạc lúc này hồi phục t h ầ n t r í lập tức liền ý thức được sở thiên muốn chuộc những n à y không liên hệ người ngoại quốc hoảng vội vàng kéo một cái sở thiên góp áo sở thiên không dành để ý h ả i dạ tâm trung lập giờ đại hỷ hắn lúc đầu chỉ là thăm dò một cái sở thiên nhìn sở thiên có nguyện ý không cho những người này xuất tiền không nghĩ tới sở thiên thật ngu xuẩn muốn chuộc những người này bọn hắn không có tiên sinh như thế quý giá đánh n ử a g h y đi tổng cộng một trăm triệu hai dạ mừng lớn nói sở thiên khẽ gật đầu nói liền theo cái giá này để chuộc bọn hắn người cho người thu tiền nói xong sở thiên lạnh nhạt tự nhiên đi vào vườn nhỏ trên tàu dịch như lạc ngốc mộng đến như là cái đuôi nhỏ đồng dạng lôi kéo sở thiên góc áo đi vào vườn nhỏ trên tàu chương hai trăm tám mươi hai tiểu sư thúc thật là hòa mỹ đùa n g ư ờ ta hai dạ vốn cho rằng sở thiên thật hội chuộc cái kia hai mươi mấy người lại không nghĩ rằng sở thiên là đang đùa mình lúc này sắc mặt lạnh lẽo nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có phát tắc ra An bài m ộ trí người đem sở thiên dẫn tới bùng nhỏ tới đem sở t ê thiên bên n gian phòng người dẫn cùng như trong khoang thuyền một gian phòng ốc bên trong, phòng không lớn, chỉ có 5 bình mét khoảng trường, còn tàu một Tại tới một mét t đầu đi. kia dưới, đi dịch chỉ ốc ốc lạc có sở n h sạch là sẽ. t rất í r đơn giản một chương tiếp bích dường sắt một chương nhỏ sắt b à n cùng một chương sắt băng ghế tiểu sư thúc vừa rồi ngươi vì ta giao những số tiền kia sau khi trở về ta sẽ đánh cho ngươi đi vào hẹp căn phòng nhỏ bên trong dịch như lạc lúc này mới bung ô ra sở thiên góc áo không quan hệ tiền chỉ là vô dụng số lượng sở thiên lạnh nhạt mà nói ngồi ở trên ghế trước mặt trên mặt bản Có một b ả nàng đệm đáy ở bình hoa dưới t phá thiên chỉ cũ ký ra dê bản bức ký ký. ra ra, tay dê d bản tiện Tiên n Sở xuất lật xem. Tiên chỉ là vô ụ số sở lượng. lạc như là ngơ ngác nhìn xem sở thiên. Nàng Dịch xem không dám tưởng tượng s ở thiên hào đến trình độ nào mới có thể nói ra những lời này đến nếu không có vừa rồi tận mắt thấy s ở thiên hoa ba mươi triệu liên lông mày đều không hề nhữ một lần nàng đều không thể tin được chính mình cái này nhìn phổ thông tiểu sư thúc vậy mà hào vô nhân tính ba mươi triệu đô la mỹ a đ ổ i thành tiền hoa đều lên hai tỷ ai dám dạng này tiêu đến liên mày cũng không nhăn một cái chỉ sợ cũng chỉ có nhà nàng tiểu sư thúc đi ngươi ngủ trên giường đi s ở thiên liếc nhìn tàn phá ra d ê bản bút ký bình thản hướng dịch như lạc nói Á dịch như lạc ngơ ngác lên tiếng đi vào bên giường đang muốn ngồi xuống lúc nàng cái này mới nhìn đến s ở thiên lật xem tàn phá bản bút ký h i ế u kỳ hỏi tiểu s ư thúc ngươi nhìn là cái gì đây là một vị hải tặc đã từng viết nhật ký s ở thiên từ từ xem ra d ê bản bút ký bên trên nội dung hồi đáp ngươi biết những n à y cổ tiếng latin dịch như lạc tràn ngập kinh ngạc nói nàng cũng không nhận ra ra d ê bản bút ký bên trên chữ viết chỉ là bởi vì những chữ viết này cùng hiện nay tiếng latin có một chút tương tự lại từng tại một chút văn vật bên trên gặp qua cổ tiếng latin suy đoán ra những này là cổ tiếng latin sở thiên khẽ vượt c ằ m cũng không nói lời nào dịch như là càng thêm kinh ngạc cổ tiếng latin đừng bảo là hiện nay bọn đầu gấu người không nhận ra liền là nghiên cứu tiếng latin những chuyên gia kia cũng nhận không có bao nhiêu cái cổ tiếng latin tiểu sư thúc vậy mà nhận biết tiểu sư thúc thật sự là học rộng tài cao a dịch như là cũng không có chất vấn sở thiên nàng vị tiểu sư thúc này nhìn một chút những cái tia đồ cổ liền biết là ra từ nơi đâu cái nào triều đại có thể xem h i ể u cổ tiếng latin cũng không phải cái gì chuyện lạ tiểu sư thúc phía trên ghi chép cái gì dịch như lạc hiếu kỳ hỏi ghi chép một chút thường ngày còn có một số kỳ văn dị sự vừa rồi ta một câu nói sai bản này ra dê bản bút ký không phải một vị hải tặc viết nhật ký s ở thiên lật một chút dậy đến mười cm bản bút ký đằng sau nội dung tục nói hẳn là nhiều vị hải tặc bút ký phía trước những n à y ra dê là về sau đóng sách đi lên mà phía sau những n à y có chút mơ hồ ra dê cách nay thời gian đã có mấy trăm năm tiểu sư thúc ngươi có thể hay không nói cho ta một chút những này trong bút ký mặt cố sự dịch như lạc cảm thấy rất hứng thú nói có thể sở thiên nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu vì dịch như lạc giảng bút ký bên trong ghi chép cố sự dịch như lạc tựa như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng say sưa ngon lành nghe nghe được nghi hoặc lúc nàng sẽ hỏi sở thiên vì cái gì sở thiên cũng không sợ người khác làm phiền cho dịch như lạc giảng giải nghe được có chút kích động vương lúc nàng hội vui sướng gọi hai tiếng nghe được tức giận chỗ lúc nàng sẽ giận nói cái tên xấu xa này thực sự quá xấu rồi trong bất chi bất giác mà đêm tiến đến hai vị đây là cho các người chuẩn bị đồ ăn một vị hải tặc lúc này đưa thức ăn tới sau khi ăn cơm tối xong dịch như lạc tựa như là tràn ngập hiếu kỳ tiểu cô nương đồng dạng gấp hướng sở thiên nói tiểu sư thúc chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa sở thiên khẽ gật đầu cũng không có không kiên nhẫn tiếp lấy lật xem ra d ê bản bút ký cho dịch như lạc kể chuyện xưa dịch như lạc bắt đầu là ngồi ở trên giường e đằng sau chính là nằm nghiêng tại trên giường nàng chống đỡ lấy tiếu mỹ gương mặt đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem sở thiên trong hai chuyện đến sở thiên bình thản lại giàu có từ tính thanh âm n h ì một chút nàng liền có chút ngơi dại tiểu sư thúc tính cách thật cho ta cho ta giảng đến chưa có sự hắn đều không có một chút x i u phiền còn không sợ người khác làm phiền vì ta g i à d g i còn có tiểu sư t h ú c khí phách thật không người có thể so sánh đối mặt hải tặc đều có thể thông d o n g tự nhiên tại tiểu sư t h ú c bên người thật tràn đầy một loại cảm giác an toàn còn có tiểu sư t h ú c dạng này học rộng tài cao tràn đầy tài hoa càng khó có hơn người có thể so sánh với lại càng xem tiểu sư t h ú c càng cảm giác được tiểu sư t h ú c xuất khí a còn có càng cùng tiểu sư t h ú c tiếp xúc càng cảm giác tiểu sư t h ú c tràn đầy một loại khó tạ thần bí thế gian tại sao có thể có như thế song mỹ nam từ đâu nếu là có dạng này một tính cách tốt các phương diện lại ưu tú bạn trai vậy cũng tốt chỉ là thiểu sư thúc không gần nữ saka chẳng lẽ là ta mặc quá mức bảo thủ không có lực hấp dẫn sao dịch như lạc si ngốc nhìn xem sở thiên não hải chi bên trong miên man bất định lấy chỉ bất quá nghĩ đi nghĩ lại một trận đủ rũ đánh tới dịch như lạc ngáp một cái ngủ t i ế p đi tại dịch như lạc ngủ mất thời điểm sở thiên liền đình chỉ nói chuyện một mình lặng im liếc nhìn thật dày ra d ê bản bút ký xem đến phần sau lúc trên da cựu bút ký đã mơ hồ nhưng từ dấu vết bên trên vẫn có thể phân rõ một ít chữ viết khi thấy một thiên bút ký lúc sở thiên động tác n ừ n g lại bởi vì bản này bút ký ghi chép một điểm có quan hệ u lan cổ thành sự t ì n h đã từng u lan cổ thành xuất hiện tại trên hòn đảo nhỏ kia lúc bị những hải tặc này phát hiện hải tặc đi và o qua sở thiên nhìn xem bản này bút ký t â m bên trong lầm ầm chính muốn nhìn kỹ một cái bản này bút ký lúc đ ồ n g nhiên kẹt kẹt phòng cửa sắt từ bên ngoài lặng lẽ mở ra một người đi vào phòng bên trong chính là cái kia phụ tá đầu chọc hải tặc sô tô chật chật thật sự là ngu xuẩn à, thật cho là chúng ta hộ rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ các người a liên một điểm lòng đề phòng đều không có thật sự là ngu xuẩn sô tô nhìn xem đã ngủ say trên giường dịch như l ạ thấy dịch như l à c á i kia tiếu mỹ khuôn mặt cùng cái kia ưu mỹ dáng người lập tức tâm bên trong hỏa diễm bay lên tại cái này trên đại dương bao la có thể gặp được dạng này một cái mỹ lại làm rung động lòng người đại mỹ nhân vậy thì thật là quá hiếm có mỹ nhân để ra h ả o h ả o hầu hạ ngươi sô tô mắt bên trong hỏa diễm vỡ ra trực tiếp liền muốn nào h về phía trên giường dịch như l ạ nhưng mà đúng lúc này phía sau cửa bên cạnh b à n sở thiên bình thản tĩnh nhưng âm thanh âm vang lên ngươi không nên lại tới nơi này chương hai trăm tám mươi ba xem ra tiền đã giải quyết không được nữa ngươi làm sao lại không có việc gì sô tô nghe được đột nhiên vang lên bình thản thanh â m giật mình kêu lên thời khắc cũng u ít nhìn về phía phía sau cửa liền gặp được phía sau cửa bên cạnh b ạ n sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng ngồi tại trên ghế nhà n định liếc nhìn một bản tàn phá ra dê bản bút ký sô tô hai mắt phóng đại một điểm hạ tại trong thức ăn hạ nặng như vậy thuốc sở thiên vậy mà lại không có việc gì n g ư ơ i chưa ăn cơm đồ ăn sô tô trong nháy mắt chính là phản ứng lại sở thiên tất nhiên là chưa ăn cơm đồ ăn cho nên mới sẽ không có việc gì tiếp lấy hắn nghe răng cười sở thiên cũng chỉ là người bình thường không đáng để lo người muốn mạng sống liền dùng một trăm triệu đô la mỹ đến chuộc mặt khác ta hưởng dụng ngươi bạn gái là ngươi vinh hạnh thành thành thật thật ở một bên nhìn xem liền tốt sô tô n g h ê n ngang đi vào nhà xem thường lấy sở thiên hắn trên người sở thiên không có cảm giác được mảy may võ giả lực lượng ba đậu sở thiên chẳng qua là một người có tiền người bình thường thôi tại cái này trên đại dương bao la tại bọn hắn trên thuyền sở thiên tiền liền là bọn hắn hắn muốn như thế nào trà đạp sở thiên liền như thế nào trà đạp sở thiên cũng chỉ có thể n h ị n chịu sở thiên lúc này khép lại tàn phá ra dê bản bút ký cầm bản bút ký đứng lên ta nói ngươi không nên lại xuất hiện sở thiên thản nhiên nhìn một chút sô tô bình thản lời nói rơi xuống thời điểm theo giờ tay lên đ ổ n g sô tô trực tiếp bay ngược ra phòng đâm vào ngoài phòng vùng nhỏ trên tàu trên vách tường mới ngừng lại được n g ư ơ i sô tô bất lực từ vách tường kim loại bên trên tòa xuống hoảng sợ nhìn xem đi ra khỏi phòng sở thiên hắn không thể tin được sở thiên vậy mà như thế cường đại sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình đang nhanh chóng hóa thành cho tàn không không có khả năng n g ư ơ i van cầu ngươi vung tha ta ta cũng không tiếp tục sô tô lời nói vẫn chưa nói xong liền tại vô tận sợ hai bên trong biến thành cho tàn、à. hành lang bên trong hai vị kia theo sổ tổ cùng đi hải tặc tận mắt thấy sổ tổ từ phòng bên trong trực tiếp ngã bay ra ngoài sau đó gặp lại sổ tổ trong chớp mắt hóa thành cho tàn tiêu tán tại không gian chi bên trong lúc đầu hai người vẫn làm ặ t mũi tràn đầy lửa nóng cười tà nghĩ đến chờ đợi sổ tổ hưởng dụng song dịch như lạc về sau liền giờ đến phiên bọn hắn ai biết vậy mà phát sinh khủng bố như vậy một màn hai trong lòng người lửa nóng cùng tà hỏa trong n g á y mắt tan thành mây khói thay vào đó chính là vô cùng sợ hãi hai người hoảng sợ quắt to một tiếng vội vàng xoay người liền chạy nhưng vừa chạy một bước hai người tựa như là nhận lấy lực lượng đáng sợ đánh ra hai người trực tiếp tách ra đập vào buồng nhỏ trên tàu tả tà h ư u vách t ư ở n g kim loại bên trên sau đó hóa thành cho tàn tiêu tán sở thiên nhìn cũng không nhìn hai người này một chút bình thản t ĩ n h nhưng cầm quyển kia tàn phá cũ kỹ ra dê bản bút ký từ hai người ở giữa đi qua hướng về phòng thuyền trưởng đi đến giờ phút này coi như xa hoa phòng thuyền trưởng bên trong thuyền trưởng sô tô trước đó tại hai người kia đồ ăn trung hạ rất nặng thuốc hiện tại đi hai người kia g a phòng một vị hải tặc hướng về độc nhãn thuyền trưởng hải ra báo cáo hai g i nhún mày vô ý thức đứng lên nhưng trầm ngâm một chút về sau hắn lại lần nữa ngồi xuống mặc cho hắn đi tôi h vừa v ẫ n có thể kiểm tra một chút người thanh niên kia có phải là hay không người bình thường hai g i a nói lúc trước hắn mặc dù nhìn ra sở thiên không phải người bình thường nhưng cuối cùng hắn không có trên người sở thiên cảm giác được mảy may lực lượng ba đậu với lại sở thiên buổi trưa hôm nay đ u ồ n g nghịch hắn một lần kia để hắn hiện tại còn cành cánh trong lòng thân là thuyền trưởng trước mặt mọi người bị sở thiên dạng này b u ồ n nghịch cái kia chính là xỉ đục sô tô có thể tại như vậy tại sở thiên đồ an bên trong hạ độc tất lại chính là thấy được hắn lúc ấy đối sở thiên toát ra lanh ý sổ tổ làm như vậy cũng thật tốt hợp ý hắn nếu là thăm dò ra sở tiên cũng chỉ là người có tiền người bình thường hh vậy thì không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề thuyền trưởng nếu là người thanh niên kia không phải một người bình thường làm sao bây giờ vị kia hải tặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi cho sổ t ô một chút giao hấn để sổ t ô cho người thanh niên kia nói lời xin lỗi liền giải quyết vấn đề tại ta trên địa bàn hắn cũng không dám thế nào hải dạ cười nhạt một cái nói đồng đồng đúng lúc này phong bên ngoài chuyển đến vật gì đó nặng nề đụng vào buồng nhỏ trên tàu vách tường kim loại thượng thanh âm chuyện gì xảy ra số tố lông mày trong nháy mắt nhữ một cái b à ảnh lúc này một vật đ ỗ n g nhiên phá tan phòng bên trong cửa sắt k í n h bay thẳng tiến đến h ả i dạ đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên hắn thấy rõ phá tan môn bay vào được là cái gì đúng là hắn một vị thủ hạn lại có người dám ở ta trên thuyền muốn chết h ả i dạ giận tí mặt nhưng một giây sau hắn lại là hoảng sợ biến sắc hắn nhìn thấy bay vào được cái này thủ hạn còn giữa không trung bên trong chính là biến thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong cái này sao có thể một cái sống sờ sờ người làm sao lại tại trong trước mắt biến thành cho tàn h ả i dạ lập tức tê cả ra đầu đầy mắt hoảng sợ cái này thực sự quá quỷ dị cùng k i n h k h ủ n g hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai có thể đáng sợ như vậy đem người cứ như vậy c h ố n g rông biến thành cho tàn rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài phòng hành lang bên trong truyền vào h ả i dạ cuôn g quýt nhìn lại lập tức toàn thân run lên mắt bên trong tràn đầy không thể tin được chi sắc hắn nhìn thấy một cái trong tay cầm một bản tàn phá cũ kỹ ra dê bản bút ký thanh niên bình thản t ĩ n h nhưng đến người thanh niên này không phải liền là hắn mới vừa rồi còn tại cho rằng không dám ở hắn trên thuyền như thế nào người thanh niên kia sao sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng đi tới phòng thuyền trưởng bên trong người muốn chết sao phòng bên trong mấy vị hải tặc lại là không có chú ý tới cái tiêu hóa thành cho tàn người giờ phút này nhìn thấy sở thiên bảo mấy hải tặc lập tức lộ ra hung hãn bộ dáng phóng tới sở thiên đồng chỉ bất quá bọn hắn còn vừa có hành động tựa như là đột nhiên nhận lấy một loại nào đó cự lực quanh kích trực tiếp bay ngược trở về còn giữa không trung bên trong thân thể chính là bắt đầu hóa thành cho tàn thuyền trưởng cứu chúng ta mấy hải tặc sợ hai tiếng kêu cứu còn chưa rơi xuống liên la hoàn toàn biến thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong、t. hải dạ sắc mặt t r ắ n g bệnh t hít vào một ngụm khí lạnh một màn này thực sự quá kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi hiện tại hắn mới biết được sở thiên đáng sợ căn bản không phải hắn có thể đối kháng xưa nay có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình ta liền không thích dùng vũ lực nhưng hiện tại xem ra tiền đã giải quyết không được sở thiên cất bước hướng về hải dạ đi tới lúc hành tẩu bình thản mà nói sở thiên thanh âm vẫn là cùng trước đó đồng dạng như vậy bình thản không có biến hóa chút nào mà bây giờ hải g i nghe được thai bên trong lại cảm giác giống là linh hồn đều đang run rẩy người người thấy sở thiên đi tới đ sợ thiên ngồi ở trên ghế salon đem bản bút ký đặt lên bàn tay bên trong t h ố n g giống nhiều một viên tiến xu bấm tay một đạn tiến xu ném không trùng sau đó rơi trên bản bình ổn xoay tròn mặt chữ ở trên ngươi sinh mặt người ở trên ngươi chết nghe được câu này ngã quỳ trên sàn nhà hải dạ toàn thân run lên đầy mắt đối tử vong sợ hãi hiện tại ta hỏi ngươi một chút vấn đề sở thiên lật ra cũ nát ra dê bản bút ký nhìn xem phía trên mơ hồ chữ viết hỏi cái này bản bút ký phía trên ghi chắc qua tại ta đợi qua hòn đảo nhỏ kia bên trên xuất hiện qua một tòa cổ thành ngươi có biết hay không chuyện này cổ thành hai dạ c ú n q u y ế t lấy lại tinh thần vắt hết có hồi tưởng đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới hỏi vội ngài là nói chúng ta tổ tông lưu chuyển tới nay tòa thành cổ kia sự tỉnh nói một chút sở thiên nói trên da cựu chữ viết rất lớn một bộ phận đều biến mất liên một chút dấu vết cũng là không có không cổ thành n rất náo nhiệt n tiếng người huyên náo tại một chút trên nhà cao tầm còn có thể nhìn thấy nhân viên đi lại sợ thiên khẽ gật đầu bản bút ký bên trên có thể thấy rõ bộ phận cũng là ghi chép những nội dung này u lan cổ thành chân thực xuất hiện ở cái kia phiến hải vực lúc ấy phát hiện là một tòa chân thực cổ thành về sau thuyền trưởng liền để một đội năm t i ể u đội mười người đi cổ thành điều tra nhưng liên tiếp đợi mấy ngày bọn hắn đều chưa hề đi ra bọn hắn đều đã chết sở thiên hỏi bọn hắn không chết lúc ấy phái đi ra cái kia đội bên trong có một ít người tại trên nhà cao tầng ăn chơi đàng điếm còn tại trên nhà cao tầng hướng về trên thuyền người mắc về sau thuyền trưởng nhịn không được chỉ để lại mấy người nhìn thuyền tự mình dẫn người tiến vào cổ thành lại càng về sau thuyền trưởng cũng là tại một tòa lầu cao bên trên ăn chơi đàng điếm hướng trên thuyền còn lại người mắc t h ư như là để còn lại người cũng đi vào xem ra bọn hắn đều đã chết sở thiên căn cứ hải giả tự thuật đã biết đáp án những hải tặc kia tiến vào ưu lan cổ thành về sau đều đã chết trên thuyền nhìn thấy cổ thành bên trong những người kia cũng không phải là người sở thiên không tiếp tục để hải giả nói tiếp hắn đã biết đằng sau nội dung da dê bản bút ký bên trên mơ hồ chữ viết biểu hiện trên thuyền còn lại những người kia chính đi ưu lan cổ thành đồ bên trong ưu lan cổ thành chính là biến mất may mắn bảo vệ tính mệnh nói chuyện đến đây là kết thúc mà trên mặt bản cái viên kia tiến xu giờ phút này cũng là xoáy chuyển đến cuối cùng đinh đinh đinh tiến xu đập nện mặt bản âm thanh âm vang lên mỗi một thanh âm vang lên đều như là đậm nện tại hải dạ trên trái tim đồng dạng thiên su triệt để ngừng lại người mặt người ở trên khi thấy kết quả cuối cùng lúc hải dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy tiên h sinh tiên h sinh hải dạ đang muốn cầu xin tha thứ lúc sở thiên nhìn cũng không có nhìn hắn tiện tay vung lên một cỗ kỉnh khí trực tiếp tuôn hướng hải dạ đ ộ n g hải dạ d i ề u đứt dây ném bay ra ngoài còn giữa không t r u n g bên trong chính là hóa thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong hàm răng run lên âm thanh cùng toàn thân run dày âm thanh vào lúc này vang lên chỉ thấy bên cạnh vị kia trước đó hướng h ả i giả báo cáo tình huống hải tặc giờ phút này sắc mặt tái nhận giờ phút này run lẩy bẩy đứng tại chỗ t h ở mạnh cũng không dám một cái về sau ngươi chính là chiếc này thuyền thuyền trưởng sở thiên liếc nhìn bản bút ký từ tốn nói cái kia hải tặc ngốc trệ tại nguyên chỗ nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên không chỉ có không có giết mình còn để cho mình khi thuyền trưởng tạ tạ tiên sinh lấy lại tinh thần lúc hải tặc cuốn quýt kinh sợ cảm kích sở thiên sở thiên khẽ vất cảm phối hợp liếc nhìn bản bút ký đằng sau nội dung đằng sau đã không có liên quan tới ứ lan cổ thành sự t ì n h căn cứ miêu tả ứ lan cổ thành vẫn là duy trì hơn ba nghìn năm trước biến mất giờ phồn vinh cảnh tượng nhưng bên trong đã không có người sống như vậy lại là cái gì lực lượng đang k h ô n g chế đây hết thảy hắn lại tại sao lại 500 năm trăm n ă m hiện thế một lần sở thiên t ĩ n h nhưng t r ầ m tư t r ă m mối vẫn không có c á c h giải một đêm thời gian trôi qua rất nhanh tại mặt trời mọc thời khắc vị k i ê u mới thuyền trưởng đến cung kính hướng sở thiên nói tiên sinh thuyền đã tới hoa quốc hải vực ở ngoài ngài nhìn chuẩn bị thuyền nhỏ a sở thiên đứng lên đến rời đi phòng thuyền trưởng trở lại buồng nhỏ trên tàu bên trong gian phòng kia bên trong bởi vì dược vật tác dụng dịch như lạc còn tại mê man bên trong sở thiên bấm tay một đạn một sợi lực lượng trực tiếp chưa đi đến dịch như lạc mi tâm bên trong dịch như lạc lúc này mới từ từ tỉnh lại ngáp một cái r ồ i cái thoải mái dễ chịu lưng m ỏ i về sau dịch như lạc ý thức khôi phục thanh minh lúc này nhìn thấy sở thiên chính đem quyển kia thật dày bản bút ký thả lại chỗ cũ tiểu sư thúc ngươi một đêm đều không có ngủ a dịch như lạc có chút xấu hổ hỏi sở thiên khẽ gật đầu nói thuyền đã đến hoa quốc hải vực bên ngoài chúng ta cần phải đi đang khi nói chuyện sở thiên đã là đem bản bút ký c ấ t kỹ mà sau đó xoay người đi ra phòng dịch như là cuốn quýt xuống giường đuổi theo kỳ quái hải tặc làm sao biến thiếu đi cái tia độc nhãn thuyền trưởng còn có cái tia đầu chọc phụ tá làm sao đều không thấy lúc hành tẩu dịch như lạc nghi hoặc phát hiện nguyên bản có hơn ba mươi hải tặc hiện tại nàng vậy mà chỉ có thấy được m ộ ư ơ i cái độc nhãn thuyền trưởng cùng đầu chọc phụ tá bóng người đều không thấy thiên sinh thuyền cung dự bị dầu đã chuẩn bị xong bong thuyền vị t i a m ớ i thuyền trưởng thấy sở thiên đi tới hoảng bước lên phía trước cung kính nói đến còn lại hải tặc cũng là cùng nhau hiện ra vẻ cung kính sở thiên từ bong thuyền xuống dưới lên tới trên thuyền nhỏ dịch như lạc cùng sau lưng sở thiên kỳ quái bọn hắn làm sao đối tiểu sư thúc như thế c u n g k í n h còn có bọn hắn nhìn thấy tiểu sư thúc sau khi rời đi giống như chút được gánh nặng đồng dạng hình như rất sợ tiểu sư thúc bộ dáng tại sở thiên lái thuyền nhỏ lái về phía hoa quốc hải vững lúc dịch như lạc quay đầu nhìn thoáng qua bong thuyền mấy vị kia hải tặc tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc sau đó nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân trong tràn đầy nghi hoặc sau đó nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân điều khiển thuyền nhỏ sở thiên nhịn nh nh nh nàng lại không khỏi nhớ tới đêm qua sự tình ta nghe tiểu sư thúc kể chuyện xưa vậy mà nghe được ngủ thiết đi tựa như là tiểu sư thúc kể chuyện xưa đem ta dỗ ngủ đồng dạng nghĩ tới đây dịch như lạc tiếu m ị trên gương mặt nổi lên hai đoá ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ tại sáng sớm ánh nắng chi bên trong lộ ra phá lệ rung động lòng người c h ỉ bất quá sở thiên lại không thưởng thức loại này động lòng người tiểu diễm thế nhưng n h lái thuyền nhỏ lái vào hoa quốc hải vực tại r đêm khuya thời điểm sở thiên cùng dịch như l ạ về tới thiên nam tô thành tiểu sư thúc đợi r a ra của ta chuyển về có quan hệ ưu lan cổ thành tin tức về sau ta liền thông c h i ngươi sắp chia tay thời khắc dịch như lạc hướng về sở thiên nói ngươi số điện thoại là bao nhiêu đến lúc đó ta tìm không thấy ngươi tốt liên hệ ngươi hỏi câu nói này lúc nàng nhịp tim đều ra tốc một điểm đây là nàng lần thứ nhất muốn nam tử số điện thoại trong lòng có chút khẩn trương ta không có điện thoại sở thiên bình thản nói không có điện thoại dịch như lạc sửng sốt một chút sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua sợ thiên trên cổ tay trái khối k i ê màu đen vòng tay khối này vòng tay đều có thể quốc tế chuyển khoản làm sao lại không có số điện tho tiểu sư thúc thật nhỏ m ọ n tìm một cái dạng này vụng về lấy cớ cự tuyệt điện thoại cho ta d â y số dịch như lạc tâm bên trong đoán thầm một câu vểnh vểnh lên miệng nói vậy nếu là tại t ô đ ạ i tìm không thấy ngươi ta nên như thế nào tìm ngươi đến tụ long trang a s ở thiên nói tụ long trang dịch như lạc đôi mắt đẹp phóng đại một điểm nàng thế nhưng là biết tụ long trang là địa phương nào đây chính là toàn bộ thiên nam có quyền thế nhất cùng tiền tài quyền thế người hiện đang ở địa phương khó trách tiểu sư thúc có tiền như vậy n g a người ở giữa d ị c như l ạ thấy sợ thiên muốn đi hoảng bước lên phía trước giữ chặt sợ thiên tay nói tiểu sư thúc n g ư ơ i đem tài khoản cho ta đi ta ngày mai đem tiền chuyển cho ngươi s ở thiên đưa tay từ dịch như lạc tay bên trong rút ra không cần không được ta nhất định phải chuyển cho ngươi ngươi đã cứu ta còn một mực chiếu cô ta ta không thể lại không có lương tâm cho rằng ngươi giúp ta giao cái kia mười triệu đô la mỹ là hẳn là ngươi khăng khăng phải trả lời nói liền cầm lấy đi ném đi a dịch như lạc ngơ ngác đứng tại chỗ mình vị tiểu sư thúc này thật sự là hào vô nhân tính a có như vậy một s á t na nàng đều cho rằng tiền tài đối tiểu sư thúc có phải là thật hay không không chỗ hữu dụng sở thiên đi vài bước chợt nhớ tới một sự kiện quay đầu hướng dịch như là nói ngươi nói cho ra ra người bọn hắn nếu như bọn hắn nhìn thấy u lan cổ thành xuất hiện nhớ lấy không muốn đi vào đợi ta đến lúc cùng ta đi vào chung từ quyển kia ra dê bản bút ký cùng hái dạ trần thuật bên trong sở thiên ẩn ẩn cảm giác được có một loại nào đó lực lượng thần bí đang khống chế u lan cổ thành nếu là dịch văn nghiên bọn hắn sớm mạo mội đi vào rất có thể sẽ mất mạng ân thất ta hội truyền cáo già g của ta bọn hắn dịch như lạc liên tục không ngừng nhẹ gật đầu sở thiên không lại nói cái gì cất bước rời đi thằng đến sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong dịch như lạc mới thu hồi ánh mắt đột nhiên không có tiểu sư thúc ở bên người tại sao ta cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ ta thật thích tiểu sư thúc sao đã ưa thích có chút tiểu sư thúc làm bạn sao dịch như lạc trở lại xe bên trong thất thần ngồi tại phòng điều khiển bên trong n á o hải bên trong không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất n h ì n thấy sở thiên biết được sở thiên là tô đại thư viện nhân viên quản lý lúc có chút xem thường sở thiên hình tượng lúc ấy nàng cho rằng sở thiên là không cầu phát triển tại thanh nhàn hoàn cảnh bên trong ngồi ăn rồi chờ chết người nhưng ở phía sau giám thưởng hội bên trên sở thiên học thức kinh diễm đến nàng. khi đó nàng mới biết được sở thiên là một cái so g a ra của nàng bọn hắn còn muốn học thức q u ơn bác người sở thiên tại trong tiệm sách không phải ngồi ăn rồi chờ chết mà là đọc nhiều sách vở kiến thức ơn bác n á o hải bên trong lại không khỏi hiện ra cái này mấy ngày hình tượng không chỉ có để nàng đối với mình vị tiểu sư thuốc này giác quan cải biến càng là thấy được tiểu sư thuốc mặc khác tiểu sư thuốc mặc dù tính như n ít lời ăn nói có ý tứ nhưng là chính là như vậy một cái nhìn l ạ n h người lại mang cho nàng khó nói lên lời ấm áp thậm chí là quan tâm nàng có thể khẳng định tiểu sư thuốc nấu cái kia một nồi hải sản cùng nước canh là đặc biệt vì nàng nấu tại r ê n đ dương bao la là đêm, r ấ tiểu lạnh, t sư thúc bên i ế người c h n thật cảm giác đặc biệt an tâm nhưng nhất làm cho nàng khó quên là ban đầu ở buồng nhỏ trên tàu trong phòng tiểu sư thúc vì nàng kể chuyện xưa nàng tại tiểu sư thúc cái kia tràn ngập từ tính có sự thanh âm bên trong chìm vào giấc ngủ hình tượng nàng chưa từng có loại kia ấm áp cảm giác thật cảm giác tiểu sư thuốc tính cách thật tốt tốt người lại lớn lên như thế anh tuấn còn như vậy có tài hoa cùng khí phách không biết phải tới lúc nào mới có thể sẽ cùng tiểu sư thuốc ở chung được nghĩ tới đây lúc dịch như lạc đống nhiên khẽ giật mình sau đó chính là vui mừng đợi da da của nàng bọn hắn t r u y ề n về u lan cổ thành tin tức về sau không phải lại có thể cùng tiểu sư thuốc ở chung được ca tiếp lấy nàng lại nghĩ tới tiểu sư thuốc rời đi giờ nói chuyện liên tục không ngừng lấy điện thoại di động ra gọi da da của nàng dịch văn n i ê n điện thoại giờ phút này hoa quốc mặt phía bắc bắc hàn quốc cảnh nội cái này bắc hàn quốc tây bá địa khu quả nhiên không thích hợp nhân loại ở lại a quá lạnh một gian đại bên trong nhà gỗ dịch văn niên bọn người ngồi vây quanh tại lò lửa lớn bên cạnh lấy ấm mà tại phòng bên trong còn có một số người trẻ tuổi đang tại các loại dụng cụ trước làm việc lao ca ta nhận được tin tức nói giống như không ngừng chúng ta đang tìm kiếm u lan cổ thành khả năng xuất hiện vị trí còn lại quốc gia một chút khảo c ổ người cũng đang tìm kiếm một vị lao gia tử nói ra lần này không ngừng giới khảo c ổ người tham gia vào dịch văn niên nhẹ gật đầu nói ta nhận được tin tức nói còn có một số tối bên trong thế lực cũng tham dự tiền đến đến lúc đó xuất hiện người chỉ sợ sẽ có rất nhiều đáng sợ cường giả nghe được tin tức này về sau một đám lao da t ử thần sắc ngưng trọng lên như thế thật sự là như thế lời nói đến lúc đó liền p h i ề n thái tất cả mọi người n h ớ lấy chuyện không thể làm dưới chúng ta không muốn cùng bọn họ tranh rời khỏi cũng không có quan hệ dịch văn nghiên nói một đám lao da t ử nhao nhao ngưng trọng gật đầu dù sao bọn hắn bên trong cũng không có cái gì cường giả nếu như đến lúc đó xuất hiện người qua cường đại bọn hắn cũng chỉ có thể rời khỏi lúc này dịch văn n i ê n điện thoại di động văng lên dịch văn n i ê n xuất ra xem xét là cháu gái của mình dịch như lạc gọi điện thoại tới đúng vậy à ta cái này mấy trời đều cùng tiểu sư thuốc cùng một chỗ ta phát hiện tiểu sư thuốc người thật tốt tốt đơn giản liền là một cái hoàn mỹ đại ấm nam dịch văn niên nghe đến mấy câu này mỹ mắt đột nhiên nhảy lên mấy trời đều cùng với sở thiên mở miệng một tiếng tiểu sư thúc còn nói hưng phấn như vậy có vấn đề quá có vấn đề nghĩ tới đây dịch văn niên đang muốn thăm dò dịch như lạc cùng sở thiên quan hệ lúc dịch như lạc phảng phất như lúc này mới ý thức được chính mình nói chuyện có chút nhiều vội nói ra ra ta treo nhớ k ỹ tiểu sư thúc nói những lời kia sau khi nói xong dịch như lạc liền cúp điện thoại lão ca như lạc nha đầu giống như đối sở tiểu hữu rất có cảm gia c chúc mừng lão ca được một giai tế sở tiểu hữu xác thực rất không tệ phối như lạc nha đầu hoàn toàn phối hợp mấy vị lão gia tử vừa mới cũng nghe đến điện thoại bên trong dịch như lạc những lời kia nhao nhao trêu chọc dịch văn nghiên gật đầu cười hắn vẫn luôn cảm thấy sở thiên rất không tệ không nghĩ tới à như lạc ra tay nhanh như vậy tôn nữ của ta xác thực cũng là rất tính mắt dịch văn nghiên tâm bên trong cười nói hắn cùng chư vị lão gia tử đều chỉ chú ý chuyện này không ai nhớ tới dịch như lạc vừa rồi truyền đạt sở thiên câu nói kia Trưng 286, không đếm đến à. sinh hoạt về tới bình thường lúc sáng sớm sở thiên nếm qua thần, thần hi hi tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng tại thần thần hi hi như cùng một loại nghi thức vì chính mình chỉnh lý xong quần áo về sau ung dung cưỡi xe đạp chạy nhanh hạ lan sơn thấy sở thiên từ lang sơn bên trên xuống tới tú long trang bên trong đinh bằng đinh tử quân hồ tông các loại một đám gia tộc đại lão cung q u í t cưỡi lên xe đạp xa xa không v ộ i không chậm đi theo sở thiên xe đạp sau biểu ca nay ngày đại gia làm gì đều cưỡi xe đạp a đồng dạng cưỡi xe đạp nương theo tại vương tiêu bên cạnh thân hàn thiên nhi nghi hoặc hỏi có chuyện quan trọng vương tiêu thuận miệm trả lời một tiếng cưỡi xe đạp đi theo tại đội ngũ bên trong chuyện gì hàn thiên nhi hiếu kỳ hỏi đừng lại hỏi vương tiêu nói hàn g thiên nhi chép miệng cũng không có hỏi lại ánh mắt không khỏi hiếu kỳ nhìn ra xa hướng phía trước nhất tựa như là dẫn đầu cưỡi xe đạp đồng dạng sở tiên h tâm bên trong càng thêm tò mò nay ngày tụ long trang bên trong đại lão toàn bộ đều cưỡi xe đạp hẳn là tìm sở tiên h sinh có việc là có chuyện gì đâu sở tiên h sinh tụ long trang cửa chính bảo an đội đội trưởng t r ử sơn cùng tiểu trương các loại một đám bảo an đội thành viên thấy sở thiên đến cùng nhau không mình hành lễ sở thiên khẽ vứt cảm cưỡi xe đạp rời đi tụ long trang hậu phương theo một đại nhóm cưỡi xe đạp đại lão tối hậu phương liền là theo chân đội xe đội trưởng nay này những đại lão này đều nổi điên ả làm sao cả đám đều cưới xe đạp thấy đám người đi xa về sau tiểu trương kinh ngạc hỏi bọn hắn hẳn là tìm s ở tiên sinh có chuyện quan trọng trao đổi trừ sơn trầm ngâm một chút nói chuyện quan trọng gì tiểu trương tràn ngập đi hoặc nhìn xem đi xa đội xe nói ta coi chừng tại tụ long trang tất cả đại lao giống như đều đến đông đủ trừ sơn lắc đầu hắn cũng không biết chuyện gì s ở thiên cưới xe đạp chạy trên đường quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương về sau ngừng lại hướng đinh bằng cùng hồ tông nói các ngươi như vậy đi theo ta là có chuyện thấy một lần sở thiên dừng lại hỏi mình đinh bằng cùng hồ tông cuốn q u y ế t cơi xe đạp tiến lên đội xe lại bắt đầu lại từ đầu chạy đinh bằng cùng hồ tông bạn tại sở thiên tả h ư u hậu phương đi theo đinh tử quân bọn người mà vương tiêu cùng ân hạo các loại tô thành bản thổ thế lực bởi vì lần trước kiên định lựa chọn sở thiên địa vị hôm nay cùng thế lực cũng là thăng lên một đoạn xếp tại ở giữa phía sau thì là tân tấn gia tổng người nói đi chuyện gì ung dung cưới xe đạp ở giữa sở thiên hỏi sở thiên sinh là như thế này bạn tại sở thiên bên phải đinh bằng nói chúng ta vẫn luôn đang chăm chú kinh thành tiêu ra sự tỉnh chúng ta rất sớm đã nhận được tin tức kinh thành tiêu g i a lão gia tử tại hai tháng trước liền ngã xuống theo nhận được tin tức biểu hiện tiêu lão gia tử trước mắt nhiều nhất chỉ còn lại có một tháng thời gian đinh bằng lời nói hơi ngừng lại chấm một cái khí tục nói tại hai cái này tháng bên trong tiêu g i a bí mật phái gia gia tộc tinh anh t ử đệ tại các nơi trên thế giới tìm kiếm thuốc hay cũng là vô cùng s á t thực việc này s ở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì bên trái hồ tông nói tiếp trước mắt ngoại trừ chúng ta thiên nam bên ngoài các đại gia tộc đều tại đối phó tiêu da tiêu da phái ra một chút tinh anh tự đệ có một ít đã bị đánh giết mà cùng tiêu g i a nổi danh những cái tia thế g i a một bộ phận còn tại quan sát một bộ phận đã bắt đầu chuẩn bị xuống tay trước mắt tiêu g i a thế lực cùng sản nghiệp đã có một ít bị các thế g i a từng bước xâm chiếm l i ê n chờ đợi tiêu lão gia tử cái này thắng ngã xuống một khắc này cho tiêu g i a nặng nề một kích hắn lời nói vừa dứt đinh bằng bổ sung nói mặt khác tiêu g i a ở nước ngoài sản nghiệp cũng là bị nước ngoài một chút thế lực chính từng bước xâm chiếm lấy bây giờ tiêu g i a đã đến đại hạ tương q u y n h tràn ngập nguy hiểm tình trạng các ngươi muốn từ bên trong kiếm một trẻ canh sở thiên đã l à minh bạch đinh bằng bọn người nay ngày tìm mình mắt cho nên chúng ta tới trưng cầu sở tiên sinh ý kiến đinh bằng cung kính nói một bên khác hổ tông cũng là gật đầu từ khi thiên nam tây bộ tôn gia bị sở tiên sinh xóa tên về sau bọn hắn lúc này mới ý thức được thiên nam chúa t ể không phải cung ra chỉ sợ cũng không phải phía chính phủ mà là vị này thần bí sở tiên sinh mặc dù tiêu ra là một khối thật m ậ t thịt bọn hắn cực kỳ tâm động muốn phân một khối nhưng bọn hắn rõ ràng loại đại sự này cần trưng cầu sở tiên sinh ý kiến phải biết bọn hắn thế nhưng là dự định tập toàn bộ thiên nam trí lực đi tham dự chuyện này nếu là sở tiên sinh không biết chuyện này sở tiên sinh một khi tức giận không ai có thể tiếp nhận tại hai người chờ mong lại có chút khẩn trương ánh mắt bên trong sở tiên mở miệng nói thiên nam liền không đếm x ỉ a đến a đinh bằng cùng hồ tông sừng s ố t một chút sau đó gật đầu hai người tâm bên trong mặc dù hết sức thất vọng nhưng cũng không khỏi thở dài một hơi bọn hắn đã là nhìn ra sở tiên sinh liên trầm ngâm một cái đều không có liền nói ra câu nói này tựa hồ sở tiên sinh đã từng cùng tiêu ra có một chút như vậy giao tình không biết cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu là bọn họ không có chưng cầu sở tiên sinh ý kiến liền đi đối pho tiêu ra chỉ sợ gặp nạn liền là bọn hắn sợ tiên sinh phải chăng cần chúng ta thiên nam t r ợ tiêu ra đinh bằng trầm ngâm một chút hỏi không đếm xỉa đến a sở thiên nói ra đồng dạng lời nói tốt chúng ta minh bạch đinh bằng nói còn có chuyện gì sở thiên hỏi không có đinh bằng lắc đầu sở thiên khẽ vớt c ằ m cưới xe đạp rời đi cha sở thiên sinh ý kiến gì thấy sở thiên đi xa về sau đinh tử quân c á c loại tụ long trang đại lao lúc này mới cưới xe đạp tiến lên từ đ i n h tử quân hỏi còn lại đám người nhao nhao chờ mong nhìn xem đinh bằng cùng hồ tông có tư cách cùng sở tiên sinh nói chuyện người cũng liền đinh bằng cùng hồ tông bọn hắn rất muốn biết sở tiên sinh là có ý gì chuyện này chúng ta thiên nam không đếm xỉa đến đinh bằng đem sở t i ê n ý tứ nói ra hướng về mọi người tại đây nói liên quan tới tiêu g i a sự t ì n h đừng có một điểm ngấp nghẽ nếu không không phải tiêu g i a gặp nạn mà là chúng ta gặp nạn đám người nhao nhao kinh ngạc thất vọng đến cực điểm tiêu g i a lớn như vậy một tảng mỡ dày cứ như vậy không có bất quá cái này nếu là sở tiên sinh ý tứ cũng không người nào dám làm trái thiên nam tôn ra liền là vết xe đổ không ai nguyện ý làm kế tiếp tôn ra sau đó đám người liền đem xe đạp giao cho thủ hạ ngồi vào xe bên trong cắt tự rời đi biểu ca nay ngày đại gia dạng này tìm sợ tiên sinh là bởi vì kinh thành tiêu g i a sự tỉnh ngồi vào xe bên trong hàn g thiên nhi hướng về điều khiển xe vương tiêu nói liền là chuyện này vương tiêu nhẹ gật đầu tiêu g i a thế nào hàn g thiên nhi tràn đầy kinh ngạc hỏi tiêu g i a nhiều nhất còn có thể chống đỡ một cái tháng sau một tháng chỉ sợ hoa quốc liền sẽ không có tiêu g i a vương tiêu hít một tiếng cảm khái nói tiêu g i a đây chính là uy danh hiển hách thế ra a trong nháy mắt chính là muốn sụp đổ thực là để cho người ta thổ thức không thôi tiêu gia chương hai trăm tám mươi bảy ngươi xứng với hiểu người sao sợ thiên tuy là đã từng cùng kinh thành tiêu ra tiên tổ có cũ nhưng cũng không có để ý tiêu ra sự tỉnh loại này đại gia tộc hương thịnh suy sụp cùng triều đại hưng vong cũng đều, cùng, đều là chọn lọc tự nhiên hắn không cần phải đi can thiệp ứng dung cưới xe đạp đi tới tốt lại sở tiên h sinh vừa dừng xe xong một vị nữ văn thư chính là vội vã chạy tới sở tiên h sinh viện trưởng có chuyện tìm ngài xin ngài đi qua một chuyến sở thiên khẽ gật đầu theo nữ văn thư đi phòng làm việc của viện trưởng đi vào hành chính cao ốc lầu sáu phòng làm việc của viện trưởng trước nữ văn thư vì sở thiên mở cửa sở thiên đi vào cửa phòng quan bế bên trong sở thiên đi tới văn phòng bên trong phòng làm việc của viện trưởng rất lớn một trăm l i k h o ả n g t r ư ờ n g trang trí tương đối ngắn gọn treo mấy tấm tranh chữ trừ cái đó ra liền làm ộ t chút thư tịch cùng văn án sở thiên ánh mắt rơi vào tấm tia gỗ lim đại bản công tác bên trong bàn công tác bên trong có ba người một cái là tô đại viện trưởng giang dụ nhân hắn giờ phút này cũng không có ngồi tại thuộc về hắn cái ghế kia bên trên mà là cung cung kính kính đứng ở cái ghế bên cạnh ngoài ra còn có một vị tuổi trẻ ước chừng khoảng ba mươi nam tử đứng tại cái ghế một bên khác nam tử thân thể t h ẳ n g t ắ p đại khái một m chín da mặt dáng người rất cường tráng đem mặc tây phục đều là trống phình lên đến hình dạng cũng là phi thường anh tuấn với lại nam tử còn là một vị tiểu thành c ả n h t ô n g sư bất quá sở thiên không để ý nam tử thực lực nhiều nhìn thoáng qua nam tử mặt nam tử dung mạo cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác sở thiên rời mắt nhìn về phía ngồi trên ghế người kia nàng mái tóc đen nhánh tinh xảo co lại trên đầu mặc một thân lộng lây trang phục toàn bộ mà khí tức rất đặc biệt có một loại rất mạnh khí t r ẳ n g vị này quý phụ nhân đang xem lấy trên bàn văn bản tài liệu sở thiên cũng không nhìn thấy nàng dung mạo sở thiên cũng đã biết nay ngày muốn thấy mình người không phải giang dụ nhân mà là vị này quý phụ nhân sở thiên người đã đến giang dụ nhân giờ phút này thấy sở thiên đến mỉm cười đưa tay ra hiệu sở thiên đến trên ghế s a lon ngồi sở thiên không nói gì đi vào trên ghế xa lon ngồi xuống theo tay cầm lên bàn trả quyển sách trước bình t h ẳ n tính n h ư l ậ xem phóng bên trong một mảnh l ặ n g im vị t i ê quý phụ nhân một mực nhìn lấy trên bàn văn bản tài liệu không có ngẩng đầu nhìn một chút sở thiên cũng không có mở miệng nói chuyện nàng không nói chuyện giang dụ nhân tựa hồ cũng không dám mở miệng cứ như vậy xấu hổ l ặ n g im đứng ở một bên vị nam tử kia cũng không nói gì nhưng ánh mắt của hắn một mực đang sắc bén đánh giá sở thiên bất quá nhìn xem một chút ánh mắt của hắn bên trong chính là nổi lên một vòng kinh ngạc hắn vốn cho rằng sở thiên là tại gia vẻ chấn định nhưng cẩn thận quan sát về sau hắn phát hiện cái này sở thiên s ắ c thực không có bất kỳ cái gì có gáp c â u nghệ e sợ có lại còn có loại kia trầm mặc bầu không khí mang đến bất an quý phụ nhân lúc này đình chỉ lật xem văn kiện ngẩng đầu nhìn về phía sở thiên sở thiên cũng ngừng nhìn ra nhìn về phía quý phụ nhân nhìn thấy quý phụ nhân r u n g mạo lúc sở thiên so với nhìn thấy nam tử kia giờ còn có một loại nồng đậm giống như đã từng quen biết cảm giác sở thiên đã là ẩn ẩn đoán được vị này quý phụ nhân cùng đứng tại bên nàng bên cạnh nam tử là ai sở thiên quý phụ nhân lúc này lạnh nhạt mở miệm đang khi nói chuyện nàng ánh mắt sắc bén quét m ắ t một chút sở thiên sở thiên ngoại trừ hình dạng bên ngoài lộ ra phi thường phổ thông ném đến người nhóm bên trong hoàn toàn cũng khả năng tìm không thấy duy nhất còn có thể làm cho nàng đập vào mắt chính là sở thiên loại chấn định này tự nhiên khí chất sở thiên khẽ vớt cảm xưa nay ít lời ít lời hắn tự nhiên cũng không nói gì ta là giang h i ể u nguyệt mẫu thân giang sơ vân giang sơ vân lạnh nhạt tự giới thiệu mình một cái lại giới thiệu sơ lược bên nàng bên cạnh nam tử t ụ c nói vị này là ta đại nhi tử giang ngọ dương cũng là hiệu nguyện đại ca sở thiên lần nữa gật đầu thấy sở thiên liên lễ phép dân cần thăm hỏi lời nói đều không có giang dụ nhân lập tức khẩn trương lên giang sơ vân không chỉ có là hiệu nguyệt mẫu thân càng là bây giờ giang gia người cầm quyền tại giang gia lão gia t ử cao tuổi dần dần thoái ẩn về sau từng bước đem quyền lợi giao cho giang sơ vân tay bên trong có thể nói giang sơ vân đã một mực đem giang gia khống chế tại tay bên trong mà bọn hắn giang gia vị này chuẩn gia chủ cũng là phi thường lợi hại nữ c ư ờ n g nhân ngắn ngủi trong m ộ ư ơ i năm liền đem đã thành suy bại chi thế giang gia từng bước một kéo thăng lên bây giờ giang gia mặc dù không phải thế gia nhưng hơn hẳn thế gia tại cái này hoa quốc bên trong trước mắt có hy vọng tấn thăng đến thế gia liệt c â gia tộc chỉ sợ sẽ là bọn hắn giang gia tại giang sơ vân như vậy chủ động giới thiệu phía dưới sở thiên liên một câu lễ phép tân h cần thăm hỏi nữa đều không có giang sơ vân làm sao lại cao hứng quả nhiên giang sơ vân đại mi nhăn lại thần sắc bên trong hiện ra vẻ không vui trong nháy mắt đối sở thiên ấn tượng làm hỏng gia chủ sở thiên luôn luôn đều là ta không có để ngươi nói chuyện giang dụ nhân nguyên vốn còn muốn thay sở thiên cho chuyện nhưng ở giang sơ vân mở miệng lúc ở trước mặt người ngoài phong quang hắn giờ phút này dọa đến lại không dám nói tiếp nữa sở thiên ta xem ngươi tư liệu từ trình độ đến xem ngươi là một cái rất ưu tú người giang sơ vân nhìn về phía sở thiên ngự a khí rất nhạt nói ta trước đó cho rằng có được ưu tú như vậy trình độ người tất nhiên là một cái phi thường lợi hại nhân tài đối với cái này ta còn rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt nhưng bây giờ thấy một lần về sau rất làm ta thất vọng lời nói hơi ngừng lại giang sơ vân ngự a khí lần nữa phai nhạt một điểm tục nói ngươi ưu tú trình độ để ngươi đã kinh biến đến mức phi thường tự phụ thậm chí đã kinh biến đến mức lấy bản thân làm trung tâm loại người như ngươi ta gặp rất nhiều nhưng không có một cái nào có cái gì đại tiền đồ thậm chí hại mình lời nói đến đây giang sơ vân thanh em càng nhạt nói ngươi rời đi h i ể u người ta sở thiên xem như minh bạch giang sơ vân ý đổ đến ngươi đem giang h i ể u n g u y ệ t mang về a sở thiên bình thản mà nói ngươi đây là đang uy hiếp ta giang sơ vân sắc mặt lạnh xuống thản nhiên nói ta không minh bạch h i ể u n g u y ệ t vì sao lại coi trọng ngươi nhưng ngươi tốt nhất rời đi hắn điều kiện ngươi có thể hướng ta sách sở thiên không nói nữa đứng dậy hướng phía cửa đi tới ngươi cảm thấy ngươi xứng với h i ể u n g ư ờ i sao giang sơ vân thấy sở thiên như vậy không nhìn mình trên mặt lanh ý càng lạnh hơn một điểm sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên nói ngươi chẳng qua là một cái thư viện nhân viên quản lý một cái tháng liền mấy ngàn khối tiền lương mà h i ể u nguyện từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh áo cơm không lo nàng muốn cái gì liền có cái gì ngươi mấy ngàn khối tiền tiền lương liên nàng một bộ y phục đều không mua được ngươi lấy cái gì đến n u ô i nàng đi theo ngươi chịu khổ bị liên lụy ngươi cho rằng liền ngươi tính tình như vậy về sau có thể có cái gì tiền đồ có thể cho nàng mang đến cuộc sống tốt đẹp giang sơ vân lời nói trở nên lạnh hơn t ù n nói nếu như ngươi còn có như vậy một chút để ý hiệu nguyện liền rời đi hiệu nguyện không nên thương tồn nàng đi tới cửa bên cạnh mở cửa sở tiên h đ ừ n g lại bước chân nếu như ngươi không muốn con gái của ngươi bị thương tổn hiện tại liền đưa nàng mang về a sở thiên tâm bên trong ngoại trừ một ly bên ngoài cuối cùng sẽ không lại tiếp nhận cái khác nữ tử hắn cũng không muốn nhìn thấy giang hiệu nguyệt đối với hắn bùn đủ h á m sâu sổ dưới nói xong sở thiên đã là đi ra văn phòng ba giang sơ vân mặt m ũ i tràn đầy lanh ý b ô n g nhiên vô b ả n một cái nàng đem sở thiên một câu nói kia cho rằng là một loại đối nàng không kiêng nể gì cả khiêu khích cùng uy hiếp đã nhưng cái này sở thiên không thức thời như vậy vụ ta đi giao hơn hắn để hắn biết khó mà lui giang ngọ dương âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng là cho rằng sở thiên câu nói sau cùng là đối bọn hắn khiêu khích cùng uy hiếp một bên khác giang dụ nhân thân bên trong trong nháy mắt xếp chặt mắt thấy giang sơ vân sắc mặt càng ngày càng lạnh đều h i ể n lộ ra một vòng s á c ý hắn cũng nhịn không được nữa giang c dụ nhân đem lúc trước hứa cường muốn khai trừ sở thiên cuối cùng bị sở thiên khai trừ chuyện này nói ra phía chính phủ thân phận ha ha giang sơ vân cười lạnh người lạnh bên trong mang theo một vòng trào phúng h ừ giang ngọ dương hừ lạnh một tiếng nói chẳng qua là cùng thành giáo bộ có chút quan hệ thôi điểm quan hệ này tại chúng ta giang ra trong mắt chẳng là cái thá gì giống bọn hắn bây giờ giang ra hoàn toàn có thể cùng một tỉnh đô đốc bình khởi bình tọa thậm chí địa vị còn mạnh hơn một điểm một cái cùng thành giáo bộ có chút quan hệ người trong mắt bọn hắn có thể tính cái gì bằng điểm ấy thân phận liền có thể khiêu khích bọn hắn giang ra đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại bọn hắn một câu cũng có thể làm cho dạng này người chết không có chỗ trôn giang dụ nhân rất muốn đem lúc trước sinh vật công trình trong hội nghị phát sinh sự tình nói ra để giang sơ vân cùng giang ngọ dương biết sở thiên thật là một cái tuyệt đỉnh t i ê n tài càng muốn cho hơn hai người biết lúc trước hoa khoa viện đại lao tông chính nhân tự mình đến đi tìm sở thiên nhất là hắn lúc ấy chính h ai nghe được tông chính nhân tại nhìn thấy sở thiên lúc đối sở thiên kêu một tiếng tiên sinh lúc ấy hắn liền đoán được sở thiên tại phía chính phủ bên trong thân phận chỉ sợ không đơn giản nhưng những sự tình này hắn đều ký qua hiệp nghị bảo mật không thể nói ra được một khi nói ra liên lụy đến ra gia, ra hậu quả khó mà lường được gia chủ ngọ dương xin ngài nhóm tín nhiệm ta sở thiên mặc dù tính cách cao ngạo một điểm nhưng tuyệt đối là cái rất tốt người nếu như hiểu nguyệt thật có thể cùng hắn kết hợp tuyệt đối đối với chúng ta giang già có chỗ tốt ta vì sở thiên làm đảm bảo một khi có bất kỳ sơ thất nào ta lấy cái chết tạ tội giang dụ nhân trịnh trọng thể ra sức bảo vệ sở thiên giang ngọ dương kinh ngạc nhìn xem giang dụ nhân rất khó tin tưởng giang dụ nhân biết cái này ra sức bảo vệ sở thiên giang sơ vân trầm trầm bình tĩnh lại giang dụ nhân có thể có nay tự nhiên liền cũng là nàng tự mình để bạt ra đến nàng g ả i giang dụ nhân sẽ không làm không có năm chắc sự tình như vậy ra sức bảo vệ sở thiên hiển nhiên hiểu rất rõ sở thiên xem ra ngươi biết một số việc nhưng không thể nói ra được ngươi cũng hẳn là vì gia tộc nghĩ ta cũng sẽ không bách ngươi nói ra đến giang sơ vân là bực nào khôn khéo người tự nhiên nhìn ra giang dụ nhân biết một chút cần ký hiệp nghị bảo mật sự tình với lại chỉ sợ còn cùng sở thiên có quan hệ đưa ngươi đối sở thiên hiểu rõ có thể viết ra sửa sang lại dùng văn bản tài liệu phương thức phát cho ta nói xong giang sơ vân đứng dậy rời đi văn phòng giang họ dương theo sát phía sau mà tại lúc này thư viện trong phòng nghỉ cha ngươi là một người tới sao giang h i ể u nguyệt rất là khẩn trương nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn nam tử trung n i ê n đây là phụ thân nàng hạ sĩ đỉnh mẹ ngươi còn có ngươi đại ca đều tới hạ sĩ đỉnh cười cười nói mẹ ta cũng tới giang h i ể u nguyệt vừa nghe đến mẫu thân mình cũng tới lập tức như là chuột nghe được mẹo đồng dạng giật mình kêu lên thời khắc cuốn quýt thỏ đầu ra nhìn một chút thư viện bên ngoài đừng xem mẹ ngươi không có tới thư viện vậy ta mẹ ở nơi nào đến cho cha ngươi túi xuống vai hạ sĩ đỉnh cười nhìn lấy giang hiệu nguyện nói ra nhà ta nhỏ áo đông rời nhà trốn đi đã hơn hai tháng không biết có hay không thay lòng cha ngươi nói nhăng gì đấy giang h i ể u n g u y ệ t khuôn mặt đỏ lên đi vào hạ sĩ đỉnh sau lưng cho hạ sĩ đ ỉ n h đấm vai s ở thiên đứa nhỏ này thế nào hạ sĩ đ ỉ n h hỏi cha n g ư ơ i đều biết nha giang h i ể u n g u y ệ t x i n h đẹp mặt càng đỏ hơn nhưng tiếp lấy nàng cũng có chút kích động nói cha s ở thiên khá tốt hắn phi thường có tài hoa còn phi thường xuất khí tính cách còn phi thường tốt ta chưa bao giờ từng thấy so s ở thiên càng hoàn mỹ hơn nam tử hắn cùng cha ngươi so ra thế nào hạ sĩ đ ỉ n h ngậm cười nói có hay không cha ngươi anh tuấn có hay không lão cha có tài như vậy hoa có hay không cha ngươi như thế có mị lực ngươi so ra kém sợ thiên giang h i ể u nguyệt thuận miệng nói ra ngươi nói cái gì hạ sĩ đ ỉ n h nụ c vui, tốt, tốt. Nhất. Nhất vui tươi ê n mặt t lập ứ hớn hở nhẹ gật đầu nói h i ể u nguyệt ngươi biết mẹ ngươi cùng ca của ngươi bây giờ ở nơi nào sao chỗ nào phòng làm việc của viện trưởng gặp sở thiên cái gì giang h i ể u nguyệt quá sợ hãi nàng thế nhưng là biết nàng lão mụ tính cách cũng biết s ở thiên tính cách dạng này vừa thấy mặt chỉ sợ không có, có kết quả gì tốt giang h i ể u nguyệt lập tức liền xông ra phòng nghỉ hạ sĩ đình một người con gái nàng vừa mới nói liên hắn cũng không sánh nổi cái kia s ở thiên như vậy s ở thiên tại đối mặt giang sơ v â n lúc đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì đây là hắn đối với mình tự tin nếu không lúc ấy giang sơ vân như thế quý giá đại tiểu thư cũng sẽ không coi trọng hắn cái này hạ sĩ con gái nàng nói hắn so ra kém sợ thiên hắn mặc dù trên mặt không vui nhưng tâm bên trong vẫn tin tưởng nữ nhi của hắn miệng bên trong cái kia sợ thiên tất nhiên so với hắn ưu tú đây là hắn đối nữ nhi tín nhiệm ai biết nữ nhi của hắn vậy mà dạng này kinh hoàng thất thố đi ra ngoài hẳn là hiểu nguyệt là đang lừa ta hạ sĩ đình m ú n g m ẩ y cũng q u ít đuổi theo vừa đuổi theo ra đi bước chân hắn chính là một trận hắn thấy được một thanh niên giờ phút này vừa vặn đi vào thư viện nhìn thấy người thanh niên này lúc hạ sĩ đình cũng như một lần nữa đuổi thành một người khác hắn hai mắt khé hít một cái ánh mắt bên trong lộ ra cơ chí rực rỡ hắn nhìn chằm đi tới thanh niên t có có hạ a sĩ đình trong lòng o ạ i có chút kinh ngạc sở thiên ngươi nhìn thấy ta mẹ giang hiệu nguyện thấy sở thiên đến cũng ít lo lắng hãi hùng hỏi thăm nàng có không có làm có ngươi nàng đối ngươi rất tốt không có nói với ta cái gì sở thiên bình thản trả lời nghe được sở thiên câu nói này hạ sĩ đình tối chung điểm đầu cái này sở thiên làm người coi như không tệ giang h i ể u nguyệt thở nhẹ nhõm một cái thật dài lôi kéo sở thiên đi hướng hạ sĩ đình nói sở thiên vị này chính là ta cha hạ sĩ đình người tốt sở thiên khẽ gật đầu hướng về hạ sĩ đình chào hỏi một tiếng người tốt hạ sĩ đình mỉm cười trở về một tiếng nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì máy động sở thiên đơn giản lời nói bên trong hắn liền đã đoán được sở thiên tính t ỉ n h quá mức bình thản thậm chí cố lạnh xong hạ sĩ đình đã biết vừa rồi sở thiên tại gặp vợ hắn giang sơ vân lúc liền sở thiên loại tính cách này hoàn toàn liền là cùng vợ hắn giang sơ vân xung đột chương hai trăm tám mươi chín không phải là vật trong ao hạ gia phu nhân xin ngài trở về tại hạ sĩ đình trong lúc suy tư một vị thủ hạ đến c u n g kính hướng hạ sĩ đình nói h i ể u n g u y ệ t đi thôi cùng cha trở về hạ sĩ đình ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi k hít một tiếng hướng giang h i ể u n g u y ệ t nói ta không muốn trở về giang h i ể u n g u y ệ t cuống quýt n ú ố t ở sở thiên phía sau h i ể u n g u y ệ t nghe lời cùng cha trở về hạ sĩ đình yêu thương nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ t cười khổ nói muốn là mẹ ngươi tới liên c h a cũng không giúp được ngươi giang hiệu nguyện tránh sau l ư n g sở thiên liên tục không ngừng lắc đầu nếu là nàng trở về về sau liền gặp được sở thiên nàng mới không cần trở về hạ ra, p h u n h â n không nói để tiểu thư trở về hạ sĩ đình đang muốn nói chuyện lúc vị kia thủ hạ nói phu nhân nói để tiểu thư ở bên ngoài thụ chịu khổ cũng tốt hạ sĩ đình giật mình đây là vợ hắn giang sơ vân lần thứ nhất như vậy thỏa hiệp xoáy mà hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía sở tiên h phỏng đoán đến sở tiên h chỉ sợ thật không đơn giản để vợ hắn giang sơ vân cải biến chú ý sở tiên h ta có thể nhìn ra ngươi là một cái rất không tệ người hiểu nguyệt liền lưu lại giúp ta chiếu cố thật tốt nàng nếu là nàng bị ủy khuất gì ta sẽ hỏi tội ngươi cũng vô ác ý liền hắn dạng này đi đập sở thiên bạ vai chỉ sợ bàn tay còn không tiếp xúc đến sở thiên bạ vai liền bị bắn ra thụ thương đều là nhẹ nhất đem h i ể u nguyệt mang về a sở thiên mở miệng nói nghe được câu này hạ sĩ đ ỉ n h c a o mày giang h i ể u nguyệt càng là giật mình kêu lên giang h i ể u nguyệt hoảng vội vàng che sở thiên miệng hướng về hạ sĩ đ ỉ n h thúc giục nói cha mau trở về đi thôi mẹ ta nếu như chờ lâu chuẩn hội không có ngươi quả ngon để ăn con gái lớn không dùng được a hạ sĩ đình cười lắc đầu cùng vị kia thủ hạ rời đi sở thiên cha mẹ ta giống như đồng ý chúng ta thấy cha mình rốt cục rời đi giang h i ể u n g u y ệ t kích động lôi kéo sở thiên tay giật nảy mình sở thiên đưa tay từ giang h i ể u n g u y ệ t tay bên trong r ú t r a ngươi hẳn là theo cha mẹ ngươi trở về sở thiên bình tĩnh nói câu đi thẳng tới mượn sách giữa đài xuất ra sách vở bình thản tĩnh nhưng lật nhìn lại giang h i ể u n g u y ệ t đã thành thói quen sở thiên bình thản cũng không thèm để ý nàng l ặ n g lặng ngồi tại sở thiên bên cạnh ủng hộ gương mặt xinh đẹp nhìn xem sở thiên thầm nghĩ l ấ y hiện tại cha mẹ ta đồng ý về sau ta nếu là đem lốc tử thu vào tay hắn là ở rể đến chúng ta ra ra vẫn là ta đến sở ra đâu về sau tiểu bảo bảo là họ giang vẫn là họ sở đâu ân ta hiện tại phải đem danh tự nghĩ kỹ tốt nhất là một nam một nữ nam giống n ố c tử như thế anh tuấn có tài hoa nữ giống ta như vậy mỹ lệ đáng yêu nghĩ đi nghĩ lại giang h i ể u nguyệt đều mê mẩn nàng đều vô ý thức đem đầu tựa vào sở thiên trên bờ vai mỹ lệ trên gương mặt càng là tràn đầy mỹ mãn hạnh phúc tiêu dung sở thiên bình tĩnh nghiêng đầu nhìn giang h i ể u nguyệt một chút thấy giang h i ể u nguyệt lần này bộ dáng tâm bên trong hít một tiếng thu hồi ánh mắt lặng im nhìn xem sách trong tay hạ sĩ đình rời đi về sau đi tới xe bên trong ngồi ở giang sơ vân bên người thứ giang ngọ dương lái xe rời đi đằng sau còn theo một chiếc xe sơ vân ngươi vất vả ta giúp ngươi đấm b ó c chân xe chạy ở giữa hạ sĩ đình khuôn mặt anh tuấn bên trên che kín định nọ tiểu dung đưa tay vì giang sơ vân nệ n lấy chân lúc này nhìn xem điều khiển xe đại nhi từ giang ngọ dương chính xuyên qua kính chiếu hậu liếc cho mình hạ sĩ đình lập tức vừa hô nhìn cái gì vậy hảo hảo mở xe của ngươi nghe hắn như thế vừa hô thân là tiểu thành cảnh tông sư giang ngọ dương lập tức cổ co r ụ t lại bận b i ể u thu hồi ánh mắt nhọn ọ n một chút giang sơ vân quát khẽ một tiếng hào hảo hạ sĩ đình bận bịuối đầu không lưng cha ta nhìn không được giang ngọ dương nhịn không được nói đối ta giờ lại hung lại giống ngươi đối lao mụ làm sao lại như thế sợ à? ngươi lao t ử dạ dày không tốt liền tốt một ngụm c ơ m chùa hạ sĩ đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dọn mang một vòng d i ễ c ậ n tiểu tử ngươi phải có ta một nửa bản sự ngươi cũng đi à? giang ngọ dương bị sặc tâm bên trong hốt hoảng lại lại không lời nào để nói hắn nhưng là biết mình cái này lao cha thoặc nhìn như là không làm việc đàng hoàng đều cho rằng cha của hắn là tại an bám nhưng hắn biết hắn lao mụ có thể trở thành giang gia gia chủ địa vị không ai có thể dung chuyển lại để giang gia tại trong m ư ơ i năm từ suy sụp tăng lên tới có thể so với thế gia đều là cha của hắn tại phía sau màn vì hắn lao mụ b ả y mưu tinh kế bằng không hắn lao mụ cũng sẽ không có này thiên địa vị giang gia chỉ sợ cũng đã sớm suy bại sĩ đình ngươi thấy thế nào sở thiên giang sơ vân hướng về hạ sĩ đình hỏi giang ngọ dương cũng cuốn quýt dựng lên lỗ thai hạ sĩ đình đấm chân động tác thả chậm lại trên mặt vui cười cũng là dần dần thu lại thay vào đó là nghiêm nghị cùng cơ t r í chi sắc hắn chậm rãi vì giang sơ vân n h ệ lấy chân chấm ngâm tốt một lát nói ra không phải là vật trong ao giang sơ vân thần sắc bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc những năm này đến nay nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mình vị này trượng phu như vậy đánh giá qua người khác hắn cùng ngươi so ra chúng ta tiểu bảo bồi nói ta so ra kém hắn ngươi tin tưởng h i ể u n g u y ệ t lời nói đương nhiên nữ nhi kế thừa ta toàn bộ mỹ mạo cùng tốt đẹp đen ta đương nhiên tín nhiệm nữ nhi lời nói cha ngươi muốn chút mặt đi nói ta tựa như là dáng dấp vớ va vớ vẩn đần rất đồng dạng g i a ngọ n g dương xen vào một câu thấy hạ sĩ đình lại phải mở giống lên hắn bận bịu nói bổ sung chúng ta thế nhưng là kế thừa mẹ mỹ mạo cùng tốt đẹp đen ngươi nếu là giống ta liền là đang giống mẹ ta a tiểu tử học thông minh a hạ sĩ đình buồn cười cười một tiếng sơ vân ngươi đối sở thiên cái nhìn là cái này sở thiên nhìn phi thường c ô lạnh dạng này người tại trong cái xã hội này không phải không có tiếng t â m gì cả đời chính là đắc tội với người chết không có chỗ trôn nhưng nghe đến ngươi đánh giá về sau ta nhìn khả năng thứ hai là chủ yếu hạ sĩ đình nhẹ gật đầu nói b ấ t quá ta rất xem trọng cái này sở tiên h hắn không thể so với ta kém h i ể u n g u y ệ t cùng hắn tiếp xúc sẽ không ăn một đ i ể m khổ có lẽ còn sẽ có chỗ tốt h i ể u n g u y ệ t liền là bị ngươi dạng này làm hư cũng dám lặng lẽ rời nhà đi ra ngoài nói đến đây giang sơ vân nhàn nhạt nhìn xem hạ sĩ đình hiểu nguyệt rời nhà trốn đi chúng ta không biết ngươi nhất định biết rồi khả năng đều là ngươi vụn trộm đưa nàng à. ta thể ta không có chút nào biết hạ sĩ đình tranh thủ thời gian nhất tay thể giang sơ vân t r ậ n nhìn hạ sĩ đình một chút sau đó đ ổ i chủ đề thần sắc bên trong nổi lên một vòng nghiêm nghị nói sĩ đình ta vừa rồi tin tức thiên nam đã bỏ đi đối phó tiêu g i a n g h e được tin tức này hạ sĩ đình cũng nghiêm túc đây cũng là thiên nam vị chúa tể kêu ý tứ hạ sĩ đình trầm ngâm một chút liền là nghĩ đến đáp án sau đó thở g i i vị đại nhân vật này chỉ sợ đã thấy rõ đến một chút cái gì hạ lệnh thiên nam không đếm x ỉ đến sơ vân tạo ý kiến là chúng ta giang gia cũng là từ bỏ đối phó tiêu g i a giang sơ vân nhẹ gật đầu nói thiên nam vị đại nhân vật này có chút không tầm thường a toàn bộ thiên nam đều đúng hắn nói gì ngay lấy nếu có cơ hội rất muốn đi b á i phỏng vị đại nhân vật này nếu là chúng ta giang gia có thể cùng vị đại nhân vật này giao hảo đối với chúng ta giang gia tất nhiên là đại hảo sự chỉ là đáng tiếc vị đại nhân vật này từ không tiếp thụ người khác b á i phỏng nói đến đây nàng thần sắc bên trong tràn đầy đúng không có thể b á i phỏng vị đại nhân vật này mà tiếp hận thật tình không biết nàng đã gặp thiên nam chối tệ còn bị nàng làm đục một trận chương hai trăm chín mươi ai còn có thể bảo trụ tiêu ra đúng vậy a thiên nam vị đại nhân vật này xác thực là phi thường không tầm thường hạ sĩ đình nghe được giang sơ vân cảm khái âm thanh thần sắc bên trong cũng tràn đầy vẻ kính nghệ một tay đem thiên nam tốt hơn ra cùng với dư phản loạn thế lực trừ bỏ càng làm cho nguyên bản đem bức bỏ tụ long trang một lần nữa sống lại trở thành thiên nam chân chính quyền thế trung tâm nhất là liên phía chính phủ đều bông x ô i bỏ mặt vực này thủ đoạn thông tiên cùng khó mà phỏng đoán năng lượng tại hoa quốc bên trong đều đúng là hiếm thấy nói đến đây hạ sĩ đình thần sắc bên trong hiện ra một vòng tính ngưỡng tri sắc ta cả đời tự xưng là bất p h ẳ m cho tới bây giờ đều cho rằng khó có người có thể cùng ta so sánh nhưng kể từ khi biết thiên nam vị đại nhân vật này tồn tại về sau ta đã biết ta so ra kém hắn không thể cùng dạng này anh tài gặp một lần thực là nhân sinh lớn nhất khuyết điểm điều khiển xe giang ngọ dương nghe đến mấy câu này thần s ắ c bên trong hiện ra một vòng k i n h sợ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cha mình như vậy bội phục cùng tính ngưỡng người khác xem ra thiên nam vị đại nhân vật này thật phi thường không tầm thường hắn mặc dù không biết thiên nam vị đại nhân vật này bao nhiêu lợi hại nhưng hắn biết mình phụ thân là cái rất lợi hại người có thể làm cho phụ thân hắn như vậy bội phục cùng tín ngưỡng vậy dĩ nhiên rất lợi hại cha mẹ chúng ta liền lưu hiểu nguyện tại tô thành đến sao giang ngọ dương nói tránh đi làm gì ngươi còn muốn đem hội mội của ngươi cường mang về hạ sĩ đình lông mày dựng lên trứng mắt cha ta không phải ý tứ này giang ngọ dương cũng không dám trêu chọc cha mình vội nói ta ý là muốn là tiểu mội lưu tại giang thành lời nói cho thêm nàng chuẩn bị tiền tiêu vặt mỗi tháng cho nàng đánh hai trăm vạn tiền tiêu vặt hẳn là liền sẽ không như vậy để tiểu mội chịu khổ cái gì hạ sĩ đình nghe xong lời này liền nhảy dựng lên nhà chúng ta là không có tiền làm gì một cái tháng mới giao cho nữ nhi của ta hai trăm vạn tiền tiêu vặt đánh năm triệu không thể để cho nữ nhi của ta chịu khổ giang ngọ dương trận nhìn hạ sĩ đình một chút trực tiếp không nói hắn không thể trêu vào lao cha nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn mỗi tháng cho hiệu nguyệt năm trăm ngàn là có thể để nàng ở bên ngoài thụ chịu khổ biết sinh hoạt gian khổ cũng là chuyện tốt giang sơ vân thản như nói hạ sĩ đình lập tức tỉnh hỏi nhưng hắn thầm nghĩ may mắn hắn còn có tiểu kiên cố nam nhân mạ ai còn không có tiểu kiên cố hắn lặng lẽ cho nữ nhi của hắn thu tiền nữ nhi liền sẽ không chịu khổ như vậy ngươi nếu là từ ngươi tiểu kim khố bên trong cho hiệu nguyện chuyển tiền ta liên ngươi tiểu kim khố cùng một chỗ tịch thu giang sơ vân phản g phất như xem thấu hạ sĩ đ ỉ n h tâm tư lạnh nhạt nói ra hạ sĩ đ ỉ n h cứng đờ tâm bên trong a i t h á n hiệu nguyện lao cha không giúp được ngươi ngươi một cái tháng năm trăm ngàn liền thích hợp dùng a giang ngọ dương thấy cha mình tại lao mụ trước mặt kinh ngạc tâm bên trong sảng khoái tri cực sau đó hắn chuyển đổi đề tài hỏi cha mẹ các ngươi thật dự định từ bỏ đối phó kinh thành tiêu ra sao ta tin tưởng cha ngươi phán đoán giang sơ vân nhẹ gật đầu c h à ngập yêu thương nhìn thoáng qua hạ sĩ đình tục nói cha ngươi nhìn ra thiên nam vị đại nhân vật này thấy rõ một điểm gì đó để thiên nam không đếm x ử a đến cha ngươi phán đoán không có sai chúng ta giang ra lần này liền không đếm x ử a đến hạ sĩ đỉnh điểm một cái trầm ngâm nói ta có một cái trực giác tiêu ra sẽ không đ ư ợ c lại có người sẽ giúp tiêu ra giang sơ vân kinh ngạc nói nàng một mực tuyệt đối tín nhiệm t r o n g mình sự thật cũng chứng minh hắn trượng phu phán đoán cùng quyết định cũng chưa từng có bỏ lỡ ta cũng là từ thiên nam vị này thần bí đại nhân vật quyết định này bên trong sinh ra mơ hồ trực giác hạ sĩ đ ỉ n h thâm thủy ánh mắt bên trong lộ ra cơ t r í rực rỡ tục nói ra trực giác nói cho ta biết tiêu g i a lần này sẽ không ngược lại cuối cùng đáp án liệu sẽ như thế một tháng sau liền sẽ công bố giang sơ vân kinh dị nói các đại thế gia đều tại chặt chẽ chiêng chống chuẩn bị cho tiêu g i a một k í c h cuối cùng mà thiên nam vị đại nhân vật này lại rõ ràng hạ lệnh thiên nam không đếm xỉa đến hắn đến c ũ n g thấy rõ cái gì tại cái này hoa quốc ngoại trừ c u n g tộc còn ai có cái năng lực k i a đến giúp tiêu g i a mà cung tộc tựa hồ đối với đây hết thệ cũng là bỏ mặc không quan tâm không phải các đại thế gia cũng sẽ không đối phó tiêu da ai còn có thể bảo trụ tiêu da hạ sĩ đình lắc đầu hắn cũng không cách nào nhìn thấu thiên nam vị đại nhân vật này ý nghĩ đáp án một cái tháng liền sẽ công bố hạ sĩ đình thần sắc chi bên trong tràn đầy chờ m o n g hắn cũng rất muốn biết đến lúc đó liệu sẽ xuất hiện một cái cường đại vô cùng người giúp tiêu g i a ngăn cơn s ó n g giữ cha mẹ đã hiện tại chúng ta giang ra từ bỏ đối phó kinh thành tiêu g i a ta cho các ngươi nói sự tỉnh giang ngọ dương tâm tư lại không trên tiêu g i a hắn lên tiếng đánh gây hai người suy nghĩ nói ta nghe nói truyền thuyết bên trong gu lan n cổ thành muốn xuất hiện lần này ta liền không cùng các ngươi trở về sáng sớm ngày mai ta liền sẽ lên đường xuất phát đi tham gia náo nhiệt giang sơ vân nhẹ gật đầu không nói gì hạ sĩ đình lại hiếm thấy đối chính mình cái này đại nhi tử nhắc nhở ngọ dương người đi tham gia náo nhiệt có thể nhưng vạn sự cẩn thận thấy tình thế không ổn phía dưới lập tức rời đi nhớ kỹ ta nói chuyện giang ngọ dương tâm bên trong c h ấ n một cái những năm này đây là cha mình lần thứ nhất như vậy trịnh trọng tự nhủ lời nói gặp nguy hiểm giang sơ vân thất kinh hỏi nàng biết t r o n g mình thật sự nói lời nói lúc cái kia đại biểu chuyện này liền cực không đơn giản ta được đến qua một chút tin tức lần này u lan cổ thành xuất hiện hấp dẫn rất nhiều thế lực đến lúc đó xuất hiện người tất nhiên có rất nhiều cừng giả nhưng đây không phải nguy hiểm nhất nói đến đây lúc hạ sĩ đình chân mày cao lại tục nói ra nguy hiểm nhất là u lan cổ thành ta hiểu qua một chút liên quan tới u lan cổ thành tư liệu ta suy đoán ra u lan cổ thành là cái nơi chẳng lành nếu là tế i n bào chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng ngọ dương vậy ngươi liền không nên đi giang sơ vân lập tức hướng giang ngọ dương nói mẹ ta nói không chính xác để ngọ dương đi thôi hạ sĩ đình ngăn chở giang sơ vân nói ngọ dương cả đời suôn sẻ không có nhận qua ngăn trở chuyện này với hắn không phải chuyện tốt nói đến đây lúc hạ sĩ đình quay đầu nhìn về phía giang sơ vân trên mặt một lần nữa nổi lên tiêu dung t ụ c nói ngươi cũng bỏ được chỉ giao cho nữ nhi của ta năm trăm ngàn tiền tiêu vặt để nữ nhi ở bên ngoài chịu khổ liền không bỏ được để nhi t ử chịu khổ ngươi nếu là không xử lý sự việc công bằng ta cũng rời nhà trốn đi giấu đi giang sơ vân trợn nhìn hạ sĩ đình một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói nhớ kỹ cha ngươi lời nói được rồi giang ngọ dương lập tức vui mừng hướng về hạ sĩ đình giơ ngón tay cái nói là ba ngươi cuối cùng là tại mẹ ta trước mặt nam nhân một hồi ngươi lão tử ta nếu là không nam nhân mẹ ngươi làm sao lại sinh ra ngươi hạ sĩ đình ha ha cười nói g i a ngọ n g dương xạ mặt lại câu nói này tiếp không nổi nữa hạ sĩ đình trên mặt tuy là vui tươi hớn hở nhưng trong lòng là nổi lên lấy một vòng sầu lo thầm nghĩ ngọ dương là tiểu thành cảnh tông sư làm việc luôn luôn cũng là cẩn thận lần này tham dự ưu lan hữu cổ thành sự t ì n h hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a chương hai trăm chín mươi mốt ngươi người trong lòng là ai trong nháy mắt thời gian đã là quá khứ hai ngày hôm nay là cuối tuần sở thiên không có đi, đi làm tạm ánh nắng nhàn nhạt tính nhưng nằm tại rộng rãi trên ban công trên ghê salon lật xem sách công tử bảo an đội vừa rồi gọi điện thoại tới nói có một vị họ dịch nữ tử tìm ngại lúc này đáng yêu mỹ lệ thần thần hi hi đi đến sở thiên khẽ vất c ằ m đã là đoán được dịch như lạc tìm mình làm cái gì sở thiên đem thả xuống quyển sách trong tay đứng dậy rời đi ban công giờ phút này lan g sơn phía dưới tụ long trang cửa chính chử sơn rất lễ phép hướng lấy cô gái trước mặt nói dịch tiểu thư xin mời đi theo ta sở thiên sinh chẳng mấy chốc sẽ xuống tới dịch như lạc theo chử sơn đi hướng tụ long trang bên trong một tòa kiến trúc lúc hành tàu d ị như lạc hiếu kỳ đánh giá tụ long trang đây là nàng lần đầu tiên tới tụ long trang không hổ là tụ long trang a vô luận là kiến trúc vẫn là toàn bộ tụ long trang phong thủy bố cục đều là đại sư t h ủ bút toàn bộ thiên nam không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so ra mà vượt nơi này dịch như lạc một vừa thưởng thức hoàn cảnh ưu mỹ tụ long trang một bên trong lòng bên trong khen ngợi vị này trừ tiên sinh sở thiên ở tại cái nào một ngôi biệt thự dịch như lạc nhìn xem cái kia từng tòa từng tòa dựa vào lang sơn xây lên biệt thự hiếu kỳ hướng trừ sân hỏi trừ sơn cũng không trả lời h ã n tự dịch như lạc lời nói trông được ra sở tiên sinh chưa nói với dịch như lạc những việc này h ã n tự nhiên cũng không thể nói ra được dịch tiểu thư đến ngài ở chỗ này chờ sở tiên sinh là được sở tiên sinh sau đó liền sẽ tới đây dịch như lạc đã là theo t r ử sơn đi tới một tòa kiến trúc đại s ả n h bên trong nhìn trước mắt vàng son lộng lấy đại s ả n h dù cho dịch như lạc bản thân thân ra hơn trăm triệu cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối thật sự là quá hào hoa từ tòa này đại s ả n h sửa sang liền có thể nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo nàng hơn trăm triệu tài sản chỉ sợ đều chỉ đủ sửa sang cái này một d ã nhà chử sơn phân phó một vị nhân viên công tác sau liền rời đi nữ sĩ đây là vì ngài chuẩn bị trả ngại như có gì cần cứ việc phân phó chúng ta chính là mời t r ầ m dùng một vị nữ nhân viên công tác đưa tới một ly trà dịch như lạc nâng trung trà lên nhẹ ngửi một cái lập tức mí mắt đều nhảy lên loại trà này là chỉ sợ không thua hai mươi vạn nhất hai thế này sao lại là đang uống trà hoàn toàn là tại uống tiền a quả nhiên không đến tụ long trang không biết cái gì là hảo dịch như lạc tâm bên trong cảm khái ở giữa nâng trung trà lên chậm dại thưởng thức dịch tiểu thư ngoài phòng khách trên đường ân h ả o lái xe thể thao từ nhà này đại khách kiến trúc đi quá lúc trong lúc vô tình thấy được đại sành bên trong dịch như lạc hắn bận điệu dừng xe xuống xe đi hướng đại sành dịch tiểu thư thật đúng là ngươi ân hạo đến đến đại sảnh nhìn thấy thật sự là dịch như lạc lúc lập tức kinh h ỉ đi lên trước dịch tiểu thư đã lâu không gặp ân tiên sinh đã lâu không gặp dịch như lạc cũng là hơi kinh ngạc gặp được ân hạo nàng cùng ân hạo có chút giao tình chủ yếu là ân hạo đã từng mua đồ cổ đưa người lúc trải qua người giới thiệu tới tìm nàng nàng giúp ân hạo chọn lựa qua mấy lần đồ cổ dịch tiểu thư lần trước ngươi giúp ta một đại ân ta vẫn muốn cảm kích ngươi nhưng ngươi đi doanh nào nay n à y ở chỗ này gặp được ngươi ngươi cũng không thể cự tuyệt ta nữa ân hảo hướng về dịch như lạc phát ra mời nói dịch tiểu thư dùng cơm thời gian địa điểm ngươi đến định ta mời ngươi ân tiên sinh không cần dịch như lạc lễ phép cự tuyệt ân hạo thất vọng ân huynh vị này liền là bị ngươi một mực thổi đến thiên hoa loạn truy vị kia dịch tiểu thư a lúc này một đạo tiếng cười từ cửa chính truyền bảo vương huynh ân hạo nhìn lại chỉ thấy giờ phút này vương tiêu đi đến ngươi tốt ta là vương tiêu vương tiêu đến, đến đại ế n đ sảnh bên trong m ỉ m cười hướng dịch như là nói ngươi tốt ta là dịch như lạc dịch như lạc tự nhiên nhận biết vương tiêu đây chính là tô thành nổi danh nhất tài tuần thứ nhất nàng điểm này quá trăm triệu thân gia cùng vương tiêu so ra thật lộ ra keo kiệt dịch tiểu thư trước đó ân huynh cùng ta nói chuyện trời đất thường xuyên hội nhắc tới ngươi nói ngươi như thế nào mỹ lệ như thế nào có tài biết nay ngày thấy một lần quả như ân huynh nói phi thường hấp dẫn người vương tiêu cười nhìn lấy dịch như lạc nói ngươi khả năng không biết ngươi có rất nhiều sinh ý đều là ân huynh gọi đi liền ngay cả ta hắn đều không b h ô n g tha cứng rắn để ta phái người đi chiếu cấu ngươi tiệm bán đồ cổ dịch như lạc kinh ngạc nhìn xem ân hạo hiện tại nàng mới biết được mình tiệm bán đồ cổ sinh ý tốt là bởi vì ân hạ nguyên nhân dịch tiểu thư n g ư ơ i hiện tại minh bạch ta tâm ý a ân hạo chân thành nói ra từ ta biết ngươi lúc ngươi liền để ta động lòng ân tiên sinh thật xin lỗi ta đã có người trong lòng dịch như là cự tuyệt nói ân hạo là cùng vương tiêu nổi danh tô thành một trong tứ đại công tử thanh danh cũng thật là tốt chỉ bất quá nàng đối ân hạo không có cảm giác gì không phải nàng sớm liền đáp ứng ân hạo mời không có khả năng ta điều tra qua ngươi không có có bạn trai thậm chí trước k i a đều không có giao cho bạn trai ân hạo hoàn toàn không tiếp thụ dịch tiểu thư ngươi dạng này tùy ý tìm cái lý do không quá phù hợp a vương tiêu nhẹ nhữ mảy một hồi nói ân tiên sinh ta cũng không phải là cố ý lừa ngươi dịch như lạc tràn đầy xin lỗi nói trước kia ta xác thực không có có người trong lòng nhưng bây giờ đã có liên la lần này từ doanh đ ả o trở về mấy ngày thời gian bên trong chuyện phát sinh mấy ngày thời gian ha ha mấy ngày thời gian mấy ngày thời gian liền chiếm cứ ngươi nội tâm mà ta bỏ ra thời gian một năm vậy mà so ra kém hắn mấy ngày thời gian hắn là ai ân hạo phẫn hận bất bình dịch tiểu thư nói một chút đi hắn là ai vương tiêu cũng là c â mày nói ân minh thời gian một năm còn so ra kém hắn mấy ngày thời gian ta cũng mới biết hắn là thần thánh p h ư nào hắn là hắn tới dịch như lạc lúc này thấy được đại s ả n h bên ngoài trên đường sở thiên lập tức chạy ra ngoài ân hạo cùng vương tiêu quay người nhìn lại khi nhìn thấy sở thiên lúc hai người đồng thời cứng đờ sở thiên sinh lại là sở thiên sinh sở thiên nhìn một chút ân hạo cùng vương tiêu cũng không nói gì thêm hướng chạy đến bên người dịch như lạc nói ra ra ngươi đã có tin tức chuyển về đến sao ân ra ra bọn hắn để chúng ta bây giờ chạy tới dịch như lạc khoác lên sở thiên cổ tay sở thiên nhũ mày đưa tay từ dịch như lạc á n h tay bên trong g ú t da tiểu sư thúc khắc nhỏ mọn như vậy cho mượn một cái người khựu tay sử dụng dịch như lạc sợ hãi đại sảnh bên trong ân hạo nhìn ra sơ hở nói nhỏ một tiếng lại khoác lên sở thiên khựu tay đi thôi sở thiên cau mày cùng dịch như lạc rời đi ân minh ngươi bây giờ tuyệt vọng rồi a thấy sở thiên đi xa về sau vương tiêu lúc này mới hồi phục t h ầ n t r í lòng còn sợ hãi đồng thời khí cười nhìn lấy ân hạo ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi ân hạo thật dài nối lòng nối mở miệng khí nói vừa mới nhìn đến là sở tiên sinh lúc kém chút không có đem ta dọa đi tiểu vương tiêu buồn cười phá lên cười hắn vừa rồi kỳ thật cũng dọa cho phát sợ ai có thể nghĩ tới dịch như lạc người trong lòng lại là sợ tiên sinh chương hai trăm chín mươi hai rét lạnh tây bá địa khu g i a g i a ngươi bọn hắn tại bắc hàn quốc máy bay lái rời tô thành bình ổn phi hành tại tầng bình lưu bên trong s ở thiên mở miệng dò hỏi g i a g i a bọn hắn bây giờ tại bắc hàn quốc tây bá địa khu dịch như lạc nhẹ gật đầu nói g i a g i a nói bọn hắn cái này hai ngày liền có thể phân tích ra u lan cổ thành khả năng xuất hiện địa điểm để cho ta đem tin tức nói cho ngươi nay ngày cùng một chỗ chạy tới sợ thiên khẽ vứt cảm không lại nói cái gì máy bay một đường hướng về hoa quốc mặt phía bắc, bắc hàn quốc phi hành mà đi đến bắc hàn quốc lúc đã là lúc xế chiều tiểu sư thúc ngươi trước chờ một chút ở phi cơ bình ổn ngừng ở phi trường lúc dịch như lạc thấy sở thiên đứng dậy liền muốn xuống phi cơ cũng biết gọi lại sở thiên bắc hàn quốc hiện tại đã bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí đã đến âm tây bá địa khu càng là âm mấy chục độ trước thay đổi giữ ấm áo cùng áo lông lại đi ra đang khi nói chuyện dịch như lạc đánh mở dương lấy ra sớm vì sở thiên chuẩn bị quần áo cùng g i ạ y tạ ơn sở thiên nói một tiếng cám ơn cầm quần áo đi vào toilet hàn kỳ thật hoàn toàn không cần mặc những này giữ ấm áo áo lông dù là chỉ mặc một bộ ngăn tay tại bắc cực cũng sẽ không cảm thấy một tia rét lạnh bất quá hắn là một cái người bình thường hẳn là phải có điểm người bình thường bộ dáng rất nhanh sở thiên chính là đổi xong quần áo từ trong toa l é t đi ra thật dày giữ ấm áo cùng cổng kềng áo lông để sở thiên nhìn tăng lên một vòng lớn sở thiên ngồi trên ghế thay đổi giữ ấm đất t u y ấ t dày chính buộc dây dày lúc lại là nhúm mày hắn sẽ không buộc dây dày cho tới nay bên cạnh hắn đều có thánh nữ làm bạn chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày mặc quần áo buộc dây dày các loại sự tỉnh đều là thánh nữ nhóm giúp hắn làm giống buộc dây dày loại sự tình này hắn tử chưa bao giờ làm lần thứ nhất buộc dây dày không biết như thế nào ra tay sở thiên tạm dừng buộc dây dày tại chỗ ngồi một bên từ mang máy tính lục soát cột bên trong đưa vào như thế nào buộc dây dày phốc phốc một bên chuyển đến dịch như lạc buồn cười tiếng cười dịch như lạc vừa lúc là thay xong quần áo từ một gian khác trong toa lét đi tới nàng thấy sở thiên một mực nhữ m ẩ y nhìn xem dây dày một mực không có hệ còn tưởng rằng sở thiên không thích nàng mua đất tuyết dày nguyên lai là tiểu sư thúc sẽ không buộc dây dày a tiểu sư thúc ta giút ngư hệ dịch như lạc đi vào s ở thiên trước người ngồi xổm thân thể vì s ở thiên buộc dây dày tạ ơn s ở thiên nói một tiếng cảm ơn buộc lại dây dày về sau dịch như lạc đứng lên dịch như lạc lại cầm một đầu khăn quàng cổ tự thân vì s ở thiên b â y lên sau đó lại vì s ở thiên mang cái trước lông mềm như nhung ngũ cuối cùng lại vì s ở thiên meo lên giữ ấm ra bao tay Tốt, hiện tại võ trang đầy đủ dịch như lạc nhìn xem bị mình trang phục đi ra s ở thiên cực kỳ hài lòng mình k ế i tác sợ thiên hiện tại miệng cùng mặt đều bị thoải mái dễ chịu ấm áp khăn quàng cổ vây quanh cũng chỉ còn lại có một đôi mắt cùng mày kiếm ở bên ngoài sở thiên khe n h ư mày lại cũng không nói gì thêm dịch như lạc vì chính mình vây lên khăn quang cổ đ e o lên mũ cùng bao tay về sau kéo sở thiên khử tay đi máy bay hạ cánh một xuống phi cơ một cố âm mười mấy độ hàn khí chính là đập vào mặt bên ngoài một mảnh trắng xóa lão công ngươi xem bọn hắn tình lữ chứa thật xinh đẹp chúng ta cũng mua một bộ có được hay không ngươi biết bọn hắn cái này hai bộ tình lữ chứa giá cả sao bao nhiêu tiền ta trước đó nhìn qua song toàn bộ xuống tới sẽ không hạ tại ba trăm ngàn thật có tiền a chỉ có thể hâm mộ một cái nhìn xem sở thiên cùng dịch như lạc xuất hiện sớm máy bay hạ cánh những cái kia lữ khách ngao nhao u ă n g tới hâm mộ ánh mắt dịch như lạc tâm bên trong vui sướng hài lòng đây là nàng tận lực mua tình lữ bộ đồ kéo sở thiên cựu tay rời đi sân bay tây ba địa khu tại bắc hàn quốc đông bộ vĩnh cựu vùng đất lạnh bên trên tới gần vòng c ự c bắc càng là hướng bắc đi nhiệt độ không khí càng thấp mùa đông thời điểm chỉ có hơn ba giờ ánh sáng mặt trời thời gian lạnh nhất thời điểm nhiệt độ không khí có thể đạt đến dưới không hơn bảy mươi độ nổ một bãi nước miếng đều có thể trong t r ớ c mắt đông cứng mà khu vực phía tây thành thị đều dựa vào đường sắt kiến thiết không phải bắc hàn quốc giao thông không phát đạt mà là quá lạnh hoàn cảnh địa lý bố trí với lại tây bá địa khu hoang vắng một tòa thành thị bên trong một hai trăm ngàn người coi như thành phố lớn m ê n ngông tuyết vượt bên trong sở thiên cùng dịch như lạc cưới xe lửa hướng về tây bá địa khu bắc bộ chạy tới theo dịch như là nói dịch văn niên bọn hắn tại tây bá địa khu bắc bộ nhanh muốn tới gần vòng c ự c bắc ngồi tiếp cận ba hơn mười giờ xe lửa xe lửa mới vừa tới sau cùng một trạm nơi này cách dịch văn niên vị trí chỗ ở còn có mấy trăm công g i m lộ trình đã không cách nào lại thừa xe lửa chỉ có thể mình lái xe đi Tốt, dịch như lạc kéo s ở thiên khựu tay hướng về thành thị bên trong thuê xe hành tàu đi ở giữa lạnh đến liền âm thanh đều là có chút phát run nơi này nhiệt độ không khí đã đạt đến ba mươi nhiều độ dịch như lạc gọi ra không khí đã tại thật d à y khăn quảng cổ bên trên kết lên một tầng vụ băng tử liên thật dài lông mi bên trên đều là kết vụ băng cả tòa thành thị đều như băng điêu thế giới các kiến trúc lớn bên trên đều kết một tầng t ầ n g băng cái kêu đem cái này thả trong ngực s ở thiên tay bên trong nhiều một khối toàn thân hồng nhuận phớt có bù câu chứng lớn nhỏ ngọc thạch đưa cho dịch như l ạ đây là cái gì ngọc dịch như l ạ kinh ngạc cầm khối này hồng nhuận phớ lấy nàng nhãn lực cùng kiến thức cũng không biết loại ngọc này h ỏ a sơn ngọc n g ư ờ i đem nó bỏ vào trong l ự c liền sẽ không lại cảm thấy rét lạnh s ở thiên nói h ỏ a sơn ngọc chỉ là núi lửa bên trong phổ thông ngọc thạch hoàn toàn so ra kém hỏa nguyên ngọc nhưng h ỏ a sơn ngọc sinh trưởng tại núi lửa bên trong hấp thu nham tương bên trong nhiệt lượng dùng để chống đỡ rét lạnh dư s ả i thần kỳ như vậy sao dịch như lạc nửa tin nửa ngờ đem hỏa sơn ngọc bỏ vào ngực bên trong chỉ là mấy giây d ị c như lạc chính là đôi mắt đẹp sáng lên nàng cảm giác được hỏa sơn ngọc phát ra thoải mái dễ chịu nhiệt lượng để nàng toàn bộ thân thể đều ấ khan quản g cổ bên trên vụn băng cùng lông mi bên trên vụn băng đều hóa không còn có một hơi khí lạnh thiểu sư thúc ngươi q u á thần kỳ lại có dạng này bà bối dịch như lạc ngạc nhiên nói ra s ở thiên bình thản tích nhưng cũng không nói gì cùng dịch như lạc đi hướng thành thị bên trong thuê xe đi nhưng vào lúc này sự siêu một nhóm ba chiếc xe thuê từ xa hành phương hướng chạy nhanh đến s ở thiên bên cạnh trên đường có một cái hố t o hoa bên trong tất cả đều là vụn băng cùng tuyết nước cái kêu ba chiếc xe lúc đầu có thể từ một bên khác thông qua đi nhưng ba chiếc xe tận lực từ cái hố bên trong thông qua hoa tóe lên đầy trời tuyết nước cùng vụ băng trực tiếp hướng về sở thiên r ộ i đến a dịch như lạc dọa đến hét lên một tiếng tại loại này âm mấy chục độ thời tiết bên trong bị nhiều như vậy vụ băng cùng tuyết nước rơi ở trên thân cái kêu hoàn toàn có thể để cho người ta đông thành tờ băng tố chất thân thể hơi kém một chút người thậm chí đều có thể bởi vậy mất mạng dịch như lạc hoàn toàn không nghĩ tới tài xế ác độc như vậy muốn như vậy tận lực từ cái hố bên trong thông qua để có thể khiến người mất mạng tuyết nước cùng vụ băng tóe lên dội trên người các nàng chương hai trăm chín mươi ba khách không mời mà đến phản xạ có điều kiện phía dưới d ị c như l ạ sợ đến vội vàng xoay người tránh cho vụn băng cùng tuyết nước rơi ở mình bộ mặt s ở thiên thần sắc như thường không có bất kỳ cái gì gọn sóng đầy trời r ộ i đến tuyết nước cùng vụn băng tại lúc này phảng phất như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cản l i ề n thế thì lần nữa trở xuống mặt đất không có r ộ i đến s ở thiên cùng dịch như lạc trên thân cũng là tại đồng thời cái kêu ba chiếc lái rời xe bên trong chuyển đến hí cười tiếng huýt sáo đồng thời mấy cây bên trong ngón tay dựng thẳng ra ngoài cửa sổ xe s ở thiên bình thản nhìn phán qua cái kêu ba chiếc lái rời xe ánh mắt rơi tại cầm đầu chiếc xe kêu bên trong một cái ngoại quốc nam tử trung niên trên thân nam tử trung niên làm a n của người thân thể lực lượng đã đạt tới lượng cảnh cảnh lực đã s A kỳ quái những cái kia tuyết nước cùng một băng tại sao không có tung tóe đến trên người chúng ta dịch như lạc lúc này mới chú ý tới vừa rồi tung tóe đến đầy trời tuyết nước cùng vụ băng vậy mà không có tung tóe đến trên người các nàng thấy sở thiên đã đi xa nàng cúng quít bỏ xuống nghĩ hoặc đi theo hai người thuê một c ố đất tuyết xe về giã từ dịch như lạc lái xe lái về phía dịch văn niên bọn người hiện tại vị trí dịch văn niên bọn người bây giờ tại mấy trăm km thu nhập thêm tới gần vòng cực bắc vị trí điều khiển xe ở giữa dịch như lạc cho dịch văn niên gọi điện thoại ra ra ta cùng tiểu sư thuốc đã tại tây bá địa khu tiếp qua mấy giờ liền có thể đến tới các ngươi nơi đó các ngươi trên đường cẩn thận một chút không cần phải gấp gáp kết quả cuối cùng khả năng tại các ngươi đến giờ vừa vặn có thể đi ra ngắn gọn trò chuyện về sau dịch như lạc liền cúp điện thoại sở thiên ánh mắt rơi tại phía trước trên đường hắn nhìn thấy phía trước trên đường có mới mẹ bánh xe ấn hẳn là trước đó cái kia ba chiếc xe lưu lại bánh xe ấn cái kia ba chiếc xe t r ô đi phương hướng cùng bọn hắn giống nhau lúc này tới gần vòng cực bắc minh mông vùng đất lạnh tuyết v ư ợ t bên trong toa kia c ả n g i ó xây lên đại bên trong nhà gỗ mấy vị người thanh niên tại các loại máy móc trước hợp lại số liệu mà dịch văn niên các loại lao gia tử thì ngồi tại trước lò lửa sửa ấm cùng trò chuyện này tại bên cạnh lò lửa còn có một vị thanh niên chính là hôm qua ngày đến nơi này giang ngọ dương dịch lão như l ạ còn có một cái tiểu sư thúc giang ngọ dương vừa mới nghe được điện thoại bên trong dịch như lạc nói chuyện hắn cùng dịch như lạc là bạn tốt quan hệ nhưng chưa từng nghe qua dịch như lạc còn có một vị tiểu sư thúc dịch văn niên mỉm cười nhẹ gật đầu giới khảo cổ xuất hiện một vị rất lợi hại tiền bối giang ngọ dương kinh ngạc nói hắn nhưng là biết dịch văn niên tại giới khảo cổ địa vị dịch văn niên có thể như vậy để dịch như lạc gọi đối phương tiểu sư thúc vậy hiển nhiên là cho rằng đối phương tại khảo cổ phương diện năng lực tới tương đương hắn xác thực là phi thường lợi hại người ngay cả ta đều là tự nhận không kịp hắn dịch văn niên cảm khái nói còn lại lao gia tử cũng là nhao nhao cảm khái ban đầu ở giám thưởng hội bên trên một mặt kia đem bọn họ đều là rung động đến nhìn một chút liền có thể biết đồ cổ niên đại cùng nơi sản sinh loại năng lực này trên đời hiếm thấy lại có lợi hại như vậy tiền bối giang ngọ dương nghe xong một đám lao ra từ cảm khái về sau ngạc nhiên đồng thời cũng là càng thêm hiếu kỳ nói hiện tại thật có điểm chờ mong cùng vị tiền bối này kết bạn một cái ngọ dương nói đến ngươi có thể sẽ không tin tưởng dịch văn niên thấy giang ngọ dương như vậy chờ mong t h ầ n sắc cười nhẹ một tiếng nói hắn chỉ là một cái chừng hai mươi thanh niên so ngươi còn muốn trẻ tuổi rất nhiều giang ngọ dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dịch lao ngươi không cùng ta nói đùa sao xem đi ta nói ngươi sẽ không tin tưởng a ta trời đây là như thế nào cường hãn thanh niên giang ngọ dương tin tưởng dịch văn niên lời nói sợ hay nói một cái vẹn vẹn hai mươi tuổi ra mặt thanh niên liền thắng qua dịch lão cùng chư vị lao gia tử với lại có có thể được chư vị lao gia tử như vậy tôn sùng thật bất khả tư nghị nói đến đây giang ngọ dương lại là kích động hiện tại ta càng thêm chờ mong cùng vị này tài hoa hơn người thanh niên gặp nhau rất nhanh t i ế p qua mấy giờ hắn liền sẽ cùng như lạc lại tới đây dịch văn niên ngậm cười nói giang ngọ dương nhẹ gật đầu rất là chờ mong cùng vị này tài hoa hơn người thanh niên kết bạn nghĩ tới đây lúc hắn lại không khỏi nhớ tới cái kia rất có thể sẽ trở thành hắn nội phu sở thiên sở thiên cũng là chừng hai mươi lại v ố n tại trong tiệm sách tầm thường nhìn lại một chút dịch lao ra từ bọn hắn như vậy tôn sùng thanh niên người ta cũng là chừng hai mươi tài hoa bạo dạp đến nỗi ngay cả dịch lao ra từ các loại thái đầu đều mặc cảm cái này là bực nào kinh tài tuyển diễm hắn nội phu chỉ sợ liên sách g i à y cho người ta cũng không xứng chỉ sợ liên so sánh tư cách đều không có rất nhanh mấy giờ liền đi qua lao gia tử số liệu sắp đi ra số liệu sau khi ra ngoài chúng ta liền có thể biết lũ lan cổ thành cuối cùng xuất hiện địa điểm lúc này một mực chủ trì bàn bạc số liệu lý kim triệu kích động đi tới báo cáo Tốt. tử ta rốt ta từ tóc đen nhịn đến tóc trắng, một Ta thời thấy truyền thuyết bên trong U -lan thành, không nghĩ tới, lao thiên thành toàn chúng ta. Một đám lao gia tử, một thể cuối vốn Dịch nhịn các cùng kích Chúng cứu cuộc cái chúng cùng chờ được cái cho cũng cổ chúng kích các cái Có nghiên nhau nghiên nhiều như sinh pháp nhìn không nghĩ nhau nhau hắn văn vậy, vậy vô năm động đứng lên. đến ngày này. Đúng đen đến này ngày. rằng, bên lan động. Bọn này ngày, nói, gia gú gia loại đợi loại đợi đám quá lao là lao lao lâu. đã à, b chính là vì thấy ưu lan cổ thành đã từng p h ư n g dung nay ngày rốt cục trở đến hoàng ngày trung pi là không phụ lòng người suy suy lúc này bên ngoài nhà gỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến cỗ xe đ ỉ n h chỉ thanh âm như lạc bọn hàn đến thời gian vừa vặn dịch văn niên đại hỷ đi hướng đại môn tự mình đi vì đến dịch như lạc cùng s ở thiên mở cửa một đám lao ra tử cũng là đi theo phía sau dịch lão mau lui lại theo ở tại bên trong giang ngọc dương lúc này giống như có cảm giác sắc mặt đại biến cơ h ộ là trong nháy mắt chính là lách mình ngăn tại d ị văn niên bọn người trước người đồng thời tràn ngập mình lực lượng、Bành. cũng là ở thời điểm này nguyên bản đóng chặt đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài bành ra nặng nề cửa gỗ trực tiếp đập tới cửa gỗ đập tới lực lượng nếu làn lệm tại người bình thường trên thân tất nhiên không chết cũng bị thương g i a ngọ n g dương giờ phút này tay phải vỗ trực tiếp đem đập tới nặng nề cửa gỗ đánh bay đến bay ngược mà đi ha ha ngoài cửa chuyến đến một đạo miệng mai mảnh tiếng cười sau đó một đạo lạnh thấu xương một quyền manh liệt đánh vào gỗ trên cửa b à n h trong n g a y mắt dày đến mười cm gỗ thật đại môn bị một quyền này đánh cho bạo liệt vỡ nát vẽ lên đầy trời phiến gỗ mảnh vụn bay vụn chương hai trăm chín mươi bốn làm áo cưới thật mạnh thân thể lực lượng giang ngọ dương thấy ngoài cửa người một quyền liền đem cửa gỗ đánh cho bạo liệt vỡ nát lập tức ngưng chọc lên hắn nhưng là tiểu thành cảnh t ô n g sư đem cửa đánh ra đi một t r ư ờ n g kia chi lực sao mà mạnh đối phương không chỉ có một quyền chống đỡ cả lại hơn nữa còn trực tiếp đánh nát cửa gỗ thực lực đối phương chí ít cũng là cùng hắn tương xứng dịch văn niên bọn người lúc này mới vẫn chưa hết sợ hãi tỉnh táo lại bây giờ mới biết đến người vừa tới không phải là s ở thiên cùng dịch như l ạ nếu không có giang ngọ dương vừa rồi phản ứng kịp thời ngăn tại trước mặt bọn hắn vừa mới đập tới cái kia đạo nặng n ề cửa g tất nhiên sẽ để bọn hắn thụ thương không nhẹ các ngươi là ai dịch văn niên nhìn chằm chằm ngoài cửa trầm giọng hỏi lúc này từ ngoài cửa đi vào một b à n người khi thấy đi tới người lúc giang ngọ dương trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm hắn đã cảm ứng được những người này thực lực hai cái tiểu thành cảnh tông sư ba cái tông sư chín cái cảm chi cảnh viên mãn võ giả không đúng bọn hắn không là võ giả giang ngọ dương bỗng nhiên chú ý tới những người này đồng từ bên trong ẩn ẩn thoáng hiện nhạt m ẹ hầm a n g tâm bên trong không khỏi chấn động bọn hắn toàn bộ là đến từ m a tộc giang ngọ dương đã là nhìn ra những người này toàn bộ là lấy thuần túy thân thể lực lượng cường hành chứ danh ma tộc dịch văn niên lão tiên sinh các ngươi cũng đã phân tích ra kết quả cuối cùng đi một đạo cờ ư i nhà tâm thanh tại lúc này vang lên âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp đi vào phòng cái này mười bốn người tự phát hướng hai bên tảng ra tạo thành một cái thông đạo cả n g ư ờ i cao một m chín mấy hình thể biêu hãn như gấu nam tử trung niên từ thông đạo bên trong đi đến đi vào phòng bên trong xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong ta vậy mà không cách nào đánh giá ra hắn thực lực giang ọ dương nhìn thấy nam tử trung niên này lúc tâm bên trong, trong nháy mắt một lẫm hắm không chỉ có cảm ứng không ra nam tử trung niên thực lực nam tử trung niên cũng chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, không có c như đứng nơi không h là vậy đó, ở ú tùy nào triển cũng hắn kinh văn niên ngưng trọng nhìn xem nam tử trung niên.、Bụt. Nam tử trung niên làm là cho loại loại thức, thấy một tả thậm một tử tử t giác hãi giác. ai? lộ khí khó bách, chí hạ Dịch cảm cảm các có cảm Các xem ý nói một lần mình danh tự cười nhìn lấy dịch văn niên nói dịch lao tiên sinh ta kính ngươi tại giới khảo cổ địa vị không làm khó dễ các ngươi hiện tại các ngươi đem phân tích ra ưu lan cổ thành xuất hiện địa điểm cho ta ta sẽ rời đi vì sao phải cho người nhóm vừa nghe đến một muốn đoạt đi mình tân tân khổ khổ nghiên cứu số tháng thành quả lý kim triệu lập tức giận dữ bằng năm đấm v ụ t cười nhạt một tiếng cười nói ở giữa v ụ t tùy ý hướng về lý kim triệu b anh ra một quyền tùy ý một quyền lại sinh ra đáng sợ kinh phong Động. lý kim triệu trong nháy mắt bị mạnh mẽ kinh phong đánh cho miệng tuân r a máu tươi bay ngược mà đi rơi đến mặt đất lúc lại không có động tĩnh kim triệu lý ra lao ra t ử sắc mặt trắng bệnh chạy tới xem xét lý kim triệu còn lại lao ra t ử nhao n h a u sắc mặt k ị biến lý kim triệu thế nhưng là một cái cảm chi cảnh v õ giả cái này bụt vậy mà tùy ý một quyền liễn cách không đem lý kim triệu anh bay ra lớn đại thành cảnh tông sư thực lực g i a n g ngọ dương lúc này hoảng sợ biến sắc toàn thân đều là run lên một cái hắn rốt cuộc biết cái này bột là thực lực gì lại là đại thành cảnh t ô n g sư thực lực với lại bột cũng là một cái man tổ người thuần lấy thân thể lực lượng chính là đạt đến võ giả đại thành cảnh t ô n g sư thực lực dịch lao tiên sinh bột hí cười nhìn lấy dịch văn n i ê n nói các ngươi nơi này người m ạ n h nhất cũng chính là một cái các ngươi cái gọi là tiểu thành cảnh t ô n g sư ha ha dạng này thực lực ở trước mặt ta liền là rát rưởi ta một quyền là có thể đem hắn đánh nổ nghe được bực này đục nhã lời nói dạng ngọ dương trong nháy mắt lựa dẫn bốc lên làm sao người muốn thử xem b ụ t cảm ứng được giang ngọ dương l ử a giận xem thường nhìn về phía giang ngọ dương nói ta cho ngươi một cơ hội tới đi giang ngọ dương nổi gân xanh hai tay nắm lấy đến khánh khách v ă n g lên nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắt chế xuống tới b ụ t là đại thành cảnh tông sư thực lực nói chuyện một điểm không giả hắn xác thực không chịu nổi b ụ t một quyền chi lực cho dù là ngang cấp đại thành cảnh tông sư chỉ sợ đều không dám tùy tiện tiếp nhận lấy lực lượng chứ danh man tộc đồng cấp cường giả một quyền giác rưởi vụt thấy giang ngọ dương không dám đậu thủ n h i m ai mảnh một tiếng giang ngọ dương lựa giận trong lòng trong nháy mắt bay thẳng chán hắn khi nào nhận qua dạng này đục nhã ngọ dương một bên dịch văn n i ê n thấy giang ngọ dương muốn bị l ử a giận làm mở lý trí cũng quýt lên tiếng ngăn lại giang ngọ dương giang ngọ dương hít sâu m ộ t hơi trần yên t ĩ n h trở lại bước khinh thường lại để ý tới giang ngọ dương nhìn về phía dịch văn n i ê n nhàn nhạt tục nói ra dịch lao tiên sinh vừa rồi ta là kính ngươi một phần mặt mũi không có giết người thanh niên kia nếu ngươi vẫn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta hội g i ế t sạch các ngươi người ở đây dịch văn n i ê n biết hiện tại đã sự tình không thể trái mặc dù đây là bọn hắn nhiều năm tâm huyết thành quả nghiên cứu nhưng cùng đại gia mệnh so g a hàn tuyển cái sau đi đem tất cả số liệu lấy tới cho bọn hắn dịch văn niên hướng nhân viên công tác phân phó dịch lão dịch hình ta đi nói lấy ra tới cho bọn hắn dịch văn niên hét lớn nhân viên công tác không thể không đi đem tất cả số liệu với tay cầm giao cho bụt đem tất cả dụng cụ đập cho ta bụt đạt được tất cả số liệu về sau hướng lấy thủ hạ phân phó một tiếng lập tức phía sau hắn những cái kia thủ hạ bắt đầu đi vào nhà bên trong cuồng nện phòng bên trong dụng cụ nhất thời phòng bên trong vang lên phanh phanh nện như đ i ê n âm thanh các người các người khi người quá đáng đ á n người cùng nhau giận dữ ai không phục đứng ra b ụ t cười nhặt nhìn xem phòng bên trong đám người dịch văn n h i ê n đưa tay ngăn lại đám người lãnh đ ạ m nhìn xem b ụ t nói ra ngươi đã được đến ngươi muốn muốn cái gì ta hy vọng ngươi có thể thủ tín đương nhiên những n à y rác rưởi còn không đáng cho ta đ ộ u thủ b ụ t cười cười đem người rời đi lúc hắn quay đầu hướng dịch văn n h i ê n nói dịch lao tiên sinh các ngươi cái kia chiếc tàu phá băng hiện tại cũng là ta ngươi như còn muốn để người bề trên mạng sống liền mau để cho bọn hắn xuống thuyền lăn nói xong bút chính là đem người rời đi mấy hơi thở chính là biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong tại bụt đem người rời đi nửa giờ sau dịch như lạc lái xe đến a tiểu sư thúc cái kia ba chiếc xe có phải hay không trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia ba chiếc d ị c h như lạc nhìn xem sân bãi bên trên ngừng lại cái kia ba chiếc xe kinh ngạc hỏi s ở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là nhận ra được cái này ba chiếc xe liền là trước kia cái kia ba chiếc tận lực đi qua cái hố t ó é lên tuyết nước cùng vụn băng rội về bọn hắn sau đó lại hướng bọn hắn so vươn ngón tay khiêu khích bọn hắn cái kia ba chiếc xe bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây d ị c h như lạc tràn đầy nghi hoặc bỗng nhiên dĩnh như lạc thấy được nhà gỗ phương hướng thấy nhà gỗ đại môn đã bị hủy lập tức quá sợ hãi cúng í t xuống xe ch sở thiên khanh nhữ mày một cái nhưng cũng không có sinh ra gợn sóng bình thản tĩnh nhưng theo sau lương dịch như lạc đi hướng nhà gỗ chương hai trăm chín mươi năm đám người thất vọng g i a g i a xảy ra chuyện gì khi dịch như lạc đi vào nhà gỗ bên trong nhìn thấy phòng bên trong cảnh t ư ợ n g lúc lập tức giật mình chỉ thấy phòng bên trong đầy đất đều là mảnh vụn tất cả dụng cụ đều bị đập vỡ phòng bên trong người bao quát g i a g i a của nàng dịch văn n i ê n tất cả đều l ặ n g im ngồi tại phòng bên trong mỗi người thần sắc bên trong hoặc bi phẫn hoặc không căm lỏng hoặc cảm đạm vô quang như lạc ngươi đã đến a dịch văn miên thấy cháu gái của mình đến miễn cưỡng n ở nụ cười sau đó lại hít một tiếng ra ra đến cùng thế nào dịch như lạc hoàng bước lên phía trước hỏi thăm như lạc tại các ngươi trước khi đến tới một đám người dẫn đầu là một cái gọi bực người người nhóm bên trong phùng n g ọ c thường cùng dịch như lạc quan hệ rất tốt đi lên phía trước đem chuyện lúc trước nói cho dịch như lạc là bọn hắn dịch như lạc lập tức tức giận khó bình trước đó bụt bọn người liền tận lực thông qua cái hố đem tuyết nước cùng vụn băng tung tóe hướng các nàng theo lại mỉa mai nục các nàng hiện tại lại cướp đi ra ra của nàng thành quả nghiên cứu còn ác độc đem chỗ có cơ khí đập một đám lao g i à tử lần nữa nghe được chuyện này nhao nhao s ụ thán chúng ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm tâm huyết bây giờ lại vì người khác làm áo cưới thật đáng buồn đáng tiếc vốn cho rằng sinh thời có thể thấy ưu lan cổ thành phương dùng lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã mất đi cơ hội ưu lan cổ thành năm trăm năm m ớ i có thể xuất hiện một lần a dịch văn niên k h ẽ thở dài một tiếng đứng dậy hướng đám người mái nói chư vị lao hưu chư vị hậu bối là ta cô phụ các ngươi kỳ vọng các ngươi như vậy tín nhiệm ta để cho ta chủ trì chuyện này cuối cùng lại làm cho ta làm hư hại là ta có lỗi với các ngươi da ra dịch lão dịch huynh dịch lao ca dịch như lạc cùng phòng bên trong đám người thấy dịch văn n i ê n như vậy cúi đầu nhao nhao quá sợ hãi chư vị lao ra tử hoàng vội vàng đứng dậy đi vào dịch văn n i ê n trước người đem dịch văn n i ê n đỡ dậy dịch huynh chúng ta cũng không trách người a cho dù là chúng ta cũng sẽ làm như vậy đúng vậy a dịch lao ca cái kêu bột quá mạnh nếu như không đem số liệu cho hắn chúng ta đều phải chết dịch huynh ngươi là vì mọi người muốn a cần gì phải gánh vác dạng này tự trách ai dịch văn n i ê n hít một tiếng thở dài ở giữa tràn đầy giá mua chi ý như là lập tức giả đi rất nhiều dịch như lạc viện dịch văn n i ê n thấy ra da mình như thế tâm bên trong khổ sở c h i cực nàng biết vì nghiệm chứng u lan cổ thành truyền thuyết là có hay không tồn tại da da của nàng hao phí cả đời tâm huyết tại già trên tám mươi tuổi chi niên liền muốn thành công lúc lại vì người khác làm áo cưới đây là một loại rất lớn đả kích các ngươi phải chăng có người còn nhớ đến lúc ấy số liệu phải chăng có thể suy đoán ra u lan cổ thành xuất hiện đại khái phạm vi lúc này một đạo bình thản âm thanh âm vang lên đám người theo tiếng nhìn lại lúc này mới chú ý tới sở thiên sở thiên vừa đem thụ thương lý kim triệu chữa trị ra ngọ dường giờ phút này nhìn thấy sở thiên lúc toàn bộ mà đều n â y dại sở thiên làm sao lại xuất hiện ở đây giang ngọ dương kinh ngạc đồng thời chợt nhớ tới trước đó dịch văn niên nói cái kia tài hoa hơn người thanh niên lại thấy sở thiên là cùng dịch như lạc cùng đi lập tức hai mắt phóng đại hắn liền là dịch như lạc người tiểu sư thuốc kia hắn liền là vị kia bị dịch lao ra từ bọn người cực kỳ tôn sùng kinh tài tuyệt d i ễ m thanh niên giang ngọ dương có chút không dám tin tưởng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bị mình cho rằng vốn tại trong tiệm sách tầm t h ư ờ n g vô vi sở thiên lại chính là bị một đám lao ra từ tôn sùng đầy đủ mình vạn phần mong đợi kết bạn người dịch lao ra từ nhìn thấy sở thiên cùng nghe được sở thiên câu nói này lúc không hiểu nổi lên một điểm hy vọng ẩn ẩn cảm giác giống như là sở thiên có biện pháp giải quyết đồng dạng sở tiểu hữu ta trước đó đại khái phán đ o ă n qua ứ lan cổ thành lần này xuất hiện địa điểm rất có thể sẽ xuất hiện tại vòng cực bắc bên trong dịch văn niên nổi lên một vòng hy vọng nói vòng cực bắc phạm vi quá rộng sở thiên khẽ vớt c ầ m về sau nói các ngươi có hay không còn có thể nhớ lại một chút số liệu đem phạm vi tận khả năng thu nhỏ phải biết vòng cực bắc bên trong có bắc băng dương lượng lớn hòn đảo cùng lục địa còn liên quan đến số quốc gia phạm vi so toàn bộ hoa q u c còn lớn hơn gấp bội dạng này mù quáng đi tìm u lan cổ thành khả năng xuất hiện địa điểm cái kia chính là mỏ kim đáy biển ta còn nhớ rõ một chút mấu chốt số liệu đã chứa trị lý kim triệu giờ phút này đi ra nói ta một mực đang phụ trách số liệu thống kê đối một chút mấu chốt số liệu còn có ấn tượng ta cũng nhớ ký một chút trọng yếu số liệu ta cũng là ta còn nhớ rõ một chút tọa độ số liệu người nhóm bên trong một đám nhân viên công tác n h a o nhào mở miệng nghe được đám người trả lời sở thiên cũng là bỏ đi đuổi bắt tìm kiếm cái kia sớm đã rời đi bộ suy nghĩ sợ tiểu hữu ngươi có biện pháp suy đoán ra u lan cổ thành xuất hiện địa điểm dịch văn niên bận bị do hỏi một đám lạo gia t ử cùng nhau chờ mong nhìn xem sở thiên bọn hắn đoán được sở thiên hỏi như vậy chỉ sợ là có năng lực từ những n à y số liệu ở bên trong lấy được đáp án ta cái này mọi phu có lợi hại như vậy giang n g ọ dương tràn đầy kinh ngạc nhìn xem sở thiên phải biết những n à y số liệu đều là muốn dùng cao máy mới suy tính sở thiên có thể đoán ra được sở thiên vẫn không nói gì người nhóm bên trong phùng ngọc thường lại là hít một tiếng nói những n à y số liệu cũng phải cần dùng đến máy móc mới có thể một lần nữa thống kê tính toán sở thiên tiểu sư thúc chắc hẳn cũng muốn dùng đến máy móc thế nhưng là chúng ta máy móc toàn bộ bị hư hại nhưng tức khiến cho chúng ta còn có một số mấu chốt số liệu cái kia lại còn có cái gì dùng chúng ta có quan hệ khóa số liệu nhưng thiếu thốn hơn phân nửa số liệu vậy sẽ phải dùng đến cao hơn máy mới tính toán chúng ta lại còn có thể nào tính ra kết quả cuối cùng húng hồ chúng ta tàu phá băng cũng bị bụt c ấ ớ p đi chúng ta lại còn có biện pháp nào tiến vào vòng c ự c b ắ c vừa nghe đến phùng ngọc thường nói những lời này sở thiên liền không hứng thú nói nữa đám người thấy sở thiên cái này i ê n tĩnh l ặ n g y ê n tâm bên trong vừa nổi lên một vòng hy vọng lập tức tan thành mây khói nguyên lai sở thiên cũng là cần dùng đến máy móc đáng tiếc hiện tại bọn hắn máy móc đều bị hủy、Ai? chán nản tiếng thở dài nổi lên b ố n phía đám người nao h nhau thất vọng lại không cam lòng g i a ngọ n g dương cũng là có chút thất vọng hắn mới vừa rồi còn thật sự cho rằng sở thiên có thể cứ như vậy đạt được kết quả cuối cùng sở thiên không có lại nói cái gì bình thản ngồi ở bên cạnh lò lửa tĩnh nhưng sửa hấm nhấn trên cổ tay vòng tay phát một đầu chỉ lệnh ra ngoài giờ phút này sắp trời đã tối gió lạnh từ ngoài phòng gào tét h thổi vào đám người hợp lực dùng vật liệu gỗ đem cửa chắn s ở tiểu h ư u xin lỗi để ngươi một chuyến tay không dịch văn niên ngồi ở sở thiên bên người h y náy nói là hắn mời sở thiên tới đây ai biết lại phát sinh dạng n à y sự t ì n h sẽ không sở thiên bình thản trả lời một tiếng dịch văn niên nghe được sở thiên câu trả lời này lúc không khỏi sửng sốt một chút thầm nghĩ sở tiểu h ư u thật có biện pháp giải quyết nghĩ tới đây lúc hắn vừa khổ cười lắc đầu chương hai trăm chín mươi sáu bởi vì sở tiên h sinh tại các ngươi bên người sắc trời dần dần sáng lên buồn bực một đêm phòng bên trong dịch văn niên đứng dậy lên tiếng đánh vỡ h ê n lặng nói chư vị thu thập hành trang đi chúng ta cũng nên lên đường trở về hoa quốc thật không cam lòng a hơn một cái tháng ngày tiếp nối đêm vất vả cứ như vậy không k ô n g bị người cướp đi đúng vậy à nhìn xem mình thành quả lao động bị người như vậy trực tiếp tước đi ai có thể cam tâm à. đi thôi việc đã đến nước này cũng không ai có thể vãn hồi cục diện chỉ có thể trở về hoa quốc đám người nhao nhao than thở đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý Điếu. lúc này phòng bên ngoài không khí bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến tò do khí địch thanh、thuyền. đám người sửng sốt một chút có thể là từ vòng cực bắc đi qua thuyền a dịch văn niên lẩm bẩm ngữ một tiếng cũng không có để ý một đoàn người thu thập xong hành trang về sau dịch văn niên tại dịch như lạc ngầm đỡ đi ra nhà gỗ những người còn lại theo sát phía sau vừa đi ra khỏi nhà gỗ đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn hắn thấy được một chiếc thuyền đứng tại vài dặm bên ngoài trên mặt biển đây là tàu phá băng trời ạ vẫn là vạn tấn cấp tàu phá băng t h ư ợ n như là chúng ta hoa quốc uy long hảo dù cho cách cách xa mấy dặm đám người cũng có thể thấy rõ cái kia chiếc tàu phá băng khổng lồ cùng khôi ngô ra ra ngươi nhìn giống như thuyền bên trên xuống tới người hướng ta đã tới cửa dịch như l à kinh ngạc nói đám người lúc này cũng nhìn thấy một đoàn người từ tàu phá băng bên trên xuống tới về sau lái đất tuyết xe hướng bọn hắn lai tới bọn hắn làm sao hướng chúng ta lai tới đúng vậy à xem bọn hắn bộ dáng giống như là biết rõ chúng ta ở chỗ này đặc biệt chạy tới đồng dạng đám người kinh hỷ đồng thời lại tràn đầy nghi hoặc không phải là sở thiên gọi tới dịch văn nghiên nhớ tới tối hôm qua cùng sở thiên đối thoại vô ý thức q u a y đầu nhìn thoáng qua bình thản tích nhưng im lặng đứng tại người nhóm bên trong sở thiên tối hôm qua sở thiên đã nói với hắn sẽ không nay thiên liền có một chiếc vạn tấn cấp tàu phá băng đến đây là trùng hợp vẫn là sở thiên nguyên nhân đám người kêu lái đất tuyết xe rất nhanh chính là đến đất tuyết xe dừng lại xuống tới sáu người một người cầm đầu là một vị chừng năm mươi tuổi khí vũ không tầm thường nam tử trung yên hắn sau khi xuống xe lần đầu tiên chính là thấy được người nhóm chi bên trong sở thiên nhìn thấy sở thiên lúc tâm hắn bên trong sinh ra một vòng khó nói lên lời kinh ngạc mười năm trôi qua vị này sở tiên h sinh vậy mà không có một tia biến hóa hắn tự nhiên nhận biết sở thiên tại mười năm trước cũng đã nhận biết sở thiên nhưng hắn không nghĩ tới là mười năm trôi qua sở thiên lại còn là mười năm trước bộ dáng không có một tia biến hóa duy nhất có thể nói là biến hóa liền là vị này sở tiên h sinh so mười năm trước càng thêm bình thản t ĩ n h như một điểm mà hắn có thể lại tới đây Cũng là thu vào thu t phía đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin được chi sắc cho dù là dịch văn niên đều là chấn một cái trung trấn quốc thế nhưng là hoa quốc phái đến bắc cực phụ trách bắc cực làm việc đồng thời cũng là trấn thủ bắc cực căn cứ đại lão không biết đánh chết bao nhiêu muốn đánh cắp bắc cực căn cứ bí mật đ ị ợ h nhân trung trấn quốc thân phận địa vị có thể nói so một tỉnh đô đốc còn cao hơn lại không nghĩ rằng dạng này đại lão vậy mà lại tự mình đến đón h ắ n nhóm trung tiên sinh cựu ngưỡng đại danh dịch văn niên tràn ra một phần kính ý nói dịch lão k h á c h khí mời lên xe trung trấn quốc làm ra mời thế đám người kinh hỷ từng cái lên xe dịch văn niên ở trên xe lúc vô ý thức nhìn sở thiên một chút nhìn thấy sở thiên không có bất kỳ biến hóa nào mà trung trấn quốc cũng là không cùng sở thiên tiếp xúc hắn liền minh bạch trong lòng nói nguyên lai、like、đây là một cái trùng hợp không phải sở tiểu hữu nguyên nhân dịch như lạc vốn định cùng sở thiên ngồi cùng một chỗ thấy giang ngọ dương cùng sở thiên ngồi ở một chiếc xe bên trong hắn đành phải bỏ đi suy nghĩ một đoàn người sau khi lên xe xe hướng về vi long hào chạy tới sở thiên ngươi biết vị này trung tiên sinh a xe chạy bên trong giang ngọ dương có chút ngưỡ ngộ m nhìn về phía trước cỗ xe bên trong trung trấn quốc hướng sở thiên nói vị này trung tiên sinh cái t i ế nhưng là chân chính đại lạo a trấn thủ chúng ta hoa quốc tại bắc cực căn cứ cái t i ế cũng không phải bình thường người có thể đảm nhiệm ta nghe nói bắc cực mặc dù là vùng đất nghèo nàn nhưng phía chính phủ những cường giả kia đều tranh đoạt lấy đến c h ấ n thủ bắc cực căn cứ nhưng cuối cùng vẫn rơi vào vị này trung tiên sinh trên thân có thể nghĩ vị này trung tiên sinh lợi hại cỡ nào sở thiên lạc im không nói gì cũng không có tiếp giang ngọ dương lời nói được rồi ngươi cũng không phải võ giả cũng không biết võ giả thế giới sự tình cùng ngươi nói những này cũng không có tác dụng gì giang ngọ dương thấy sở thiên lạc im không nói mất hết cả hứng nói một câu đúng sở thiên ta nghe nói các ngươi thiên nam có một vị thần bí đại nhân vật ngươi là thiên nam người ngươi biết là ai à giang n g ọ dương nhớ tới chuyện này lại hiếu kỳ hỏi n g h e xong lời này xe bên trong lý kim triệu cũng là lập tức hứng thú nói ta cũng nghe nói thiên nam c ó vị đại nhân vật như chúa tể y hệt một tay để thiên nam tôn ra xóa tên một lần nữa đem thiên nam các thế lực lớn tẩy bài đây chính là thật không tầm thường a xe bên trong phùng ngọc thường cũng đội và nói ta nghe nói vị đại nhân vật này uy vũ bất phạm thế gian chỉ có hắn không chỉ có là cái thủ đoạn thông thiên đại nhân vật vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam tử dạng này nam tử thỏa mãn ta tất cả huyện t ư ờ n g a xe bên trong mấy người cùng nhau im lặng trận nhìn phùng ngọc thường một chút sở thiên bình thản t h nhưng cũng không có gì thay đổi cũng không biết tiểu nội làm sao lại ưa thích hắn giang ngọ dương thấy sở thiên một mực l ặ n g im không nói gì tâm bên trong rất là im lặng cái này sở thiên cô lạnh tựa như là cùng bọn hắn không phải cùng một cái thế giới người căn bản không pháp tướng chỗ rất nhanh đội xe chính là đi tới uy long hào trước thật lớn tàu phá băng a đơn giản liền là quái vật khổng lồ đồng dạng chúng ta đứng tại trước mặt nó tựa như là con kiến đứng tại voi trước mặt đồng dạng mọi người thấy trước mặt hùng tráng tàu phá băng n h o nhao sợ hai thán phục đám người lên tàu phá băng về sau trung trấn quốc nói dịch lão chỗ ở đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi nếu như các ngươi có nhu cầu gì cứ việc hướng chúng ta sách trung tiên sinh ta có cái yêu cầu quá đáng dịch văn niên trầm ngâm một chút nói chúng ta có thể hay không mượn dùng các ngươi trên thuyền máy móc tính toán một chút số liệu đám người cùng nhau yên tĩnh trở lại đều vô ý thức nhìn về phía trung trần quốc mỗi người tâm bên trong c h ờ mong đồng thời lại có chút khẩn trương nếu là có thể mượn dùng trên thuyền máy móc như vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể vận chuyển ra u lan cổ thành khả năng xuất hiện địa điểm Phải biết, chiếc biết, nhưng à y tàu p á băng bên bị chính nó trong là là phía chính phủ chế tạo. Nó bên trong thiết tạo, t r đều ớ c hết h h ấ t tiến căn bản n máy móc, k ô phải hắn những bọn cũng á máy sánh. i kia bị nền Nhưng móc có c thể so sánh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy bọn hắn có thể mượn dùng tỷ lệ cơ h ộ i là không mặc dù bọn hắn cũng là phía chính phủ hệ thống người nhưng lĩnh vực khác biệt trung c h ấ n quốc vô ý thức nhìn thoáng qua sở thiên thấy sở thiên khẽ vớt cầm về sau hắn thởi mở cười một tiếng dịch lão tất cả mọi người là phía chính phủ hệ thống người cái này có cái gì không thể ta lập tức đi an bài để cho các ngươi sử dụng chuyện này là thật dịch văn n i ê n có chút không dám tin tưởng hắn không nghĩ tới trung trấn quốc vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy dịch lao còn chưa tin ta à. trung trấn quốc cười cười lập tức tất cả mọi người nhảy cấm hoan hô quá tốt rồi đây thật là liên lão thiên gia đều đang giúp chúng ta à. l i ê n đúng vậy à, chúng ta số liệu bị đoạt đi tàu phá băng bị cướp đi lại không nghĩ tới chúng ta có thể sử dụng càng trước vào máy móc càng lớn tàu phá băng quả nhiên trời không tuyệt được người lao thiên đều mở mắt đám người cùng nhau nhảy cấm hoan hô chỉ có sợ thiên thân xác bên trong vẫn là cái tia bình thản t h nhưng chưa từng chút nào biến hóa Trung chương n quốc tối t n hai n thoáng trăm chín mươi bảy ra ngọ n g dương v ạ c h trần sở thiên ngoại trừ trung trấn quốc bên ngoài không ai có thể biết trung trấn quốc có thể như vậy tự mình dùng uy long hào tới đón đám người càng là phá lệ để đám người sử dụng trên thuyền tinh vi thiết bị toàn đều là bởi vì sở thiên nguyên nhân tất cả mọi người cho rằng đây là một cái t r ù n g hợp là trời xanh có mắt bây giờ có càng chức vào dụng cụ thiết bị về sau lý kim triệu cùng phùng ngọc thường mọi người k í c trong lúc này có ba người rất thanh nhàn cái thứ nhất chính là sở thiên cái thứ hai chính là dịch như lạc trước đó những cái kia số liệu đều là dịch lao g i a t ử cùng lý kim triệu các loại người biết dịch như lạc không thể giúp một điểm bận hiệu cũng không dùng được nàng nàng dứt khoát cùng sở thiên ở chung người thứ ba chính là giang ngọ dương hắn đ ố i những cái kia số liệu nhất khiếu bất thông tự nhiên càng không giúp đỡ được cái gì ta cái này m ộ i phu cùng dịch như lạc quan hệ giống như rất có vấn đề giang ngọ dương từ nhìn thấy sở thiên cùng dịch như lạc xuất hiện lúc cũng cảm giác hai người này quan hệ tựa hồ không tầm thường hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát sở thiên cùng dịch như lạc càng là quan sát tâm hắn bên trong càng là có một loại dự cảm không tốt giờ phút này hắn đã là tối bên trong theo hai người tới thuyền bên trong, trong nhà ăn hắn tật lực cẩn thân từ một nơi bí mật gần đó để hai người không thấy mình hắn đang âm thầm quan sát lấy hai người lúc này hắn gặp được dịch như lạc vậy mà cho sở thiên gấp thức ăn đồng thời hắn cũng nhìn thấy dịch như lạc tại gấp thức ăn lúc nhìn về phía sở thiên loại kia khó nói lên lời ánh mắt g i a ngọ n g dương trong nháy mắt minh bạch hết thảy dịch như lạc bây giờ nhìn hướng sở thiên cái loại ánh mắt này liền là tình lữ ở giữa ánh mắt ta đáng chết sở thiên cái này tiểu nhân h è n hạ cùng dịch như lạc đã là tình lữ lại còn dám lừa gạt mội mội ta g i a ngọ n g dương giận tí mặt chính dẫn tức tôi muốn đi ra ngoài đánh cho tàn phế sở thiết lúc hắn lại bỗng nhiên dừng lại không được ta như vậy ra ngoài đánh cho tàn phế hắn tiểu mội nhất định sẽ hỡ ta ta nhất định phải vạch trần cái này tiểu nhân h è n h ạ để tiểu mội tận mắt thấy cái này sở thiên hiểm ác vừa nghĩ đến đây giang ngọ dương cuốn quýt video trò chuyện liên hệ mội mội của hắn giang h i ể u nguyệt Ca, tìm ta có chuyện gì không có việc gì ta liền ăn đòi rồi video bên trong c h u y ề n đến giang h i ể u nguyệt mặt mà tù mày trao thanh â m tiểu mội ngươi thế nào như thế không có tinh thần giang ngọ dương từ video trông được đến giang h i ể u nguyệt chính mặt mà tù mày trao ghé vào trong tiệm sách mượn sách trên này giống như trông ngọn con mắt nhìn chằm chằm thư viện đại môn ta đang đợi sở thiên tới làm a hắn đều mấy thiên chưa từng xuất hiện giang ngọ dương nghe xong lời này l ử a g i ậ n trong lòng lên thẳng đằng a cái này đáng giận sở thiên a mội mội của hắn như vậy si tâm chờ hắn hắn vậy mà cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ đáng chết tiểu mội ngươi xem một chút đây là ai giang ngọ dương nhấn đảo ngược cái nút sau ca mê ra lập tức nhắm ngay sở thiên hiện tại hắn muốn để mội mội của hắn thấy rõ sở thiên ghê tởm s ắ t mặt đợi mội mội của hắn nhìn thấy đây hết thệ về sau cũng sẽ đuổi cái này sở thiên tuyệt vọng rồi n g ố c tử sở thiên màn ảnh mặc dù có chút xa lại vẫn chỉ là chiếu đến sở thiên phía cạnh nhưng giang hiệu nguyệt liếp mắt một cái liền nhận ra sở thi nguyên bản mặt mà tù mày c h o nàng lập tức tại chỗ phục sinh này g nàng kích động vạn phần kinh h ỉ nói ca mau nói sở thiên ở nơi nào ta lập tức chạy tới giang ngọ dương đều ngây ngẩn cả người m ộ i m ộ i mình đây là cái gì phản ứng tiểu m ộ i ngươi không thấy được sở thiên cùng một nữ nhân khác ngồi cùng một chỗ dùng cơm a người xem một chút nàng còn vì sở thiên g ấ p thức ăn nhìn về phía sở thiên ánh mắt phá lệ khác biệt ta đương nhiên thấy được có cái gì kỳ quái sao giang h i ể u nguyện tức giận dò hỏi cái này không kỳ quái giang ngọ dương đều động ca ngươi có phải hay không muốn nói cho ta sở thiên cùng nữ tử này là tình lữ quan hệ video bên trong giang h i ể u n g u y ệ t vẻ mặt tươi cười nhìn xem choáng váng giang ngọ dương nói có phải hay không muốn cho ta nhìn thấy sở thiên ghê tởm sắc mặt đúng vậy a đúng vậy a giang ngọ dương liên tục không ngừng gật đầu ha ha giang h i ể u n g u y ệ t khinh thường cười một tiếng nói ca loại sự tình này ta đều thường thấy người cũng không biết ta còn có thấy mỹ nữ ở trước mặt ta trực tiếp ôm sở thiên đâu liền ta biết liền có hai cái đại mỹ nữ thích ta nhà sở thiên một cái là chúng ta tô đại nữ thần khương vũ khinh một cái khác ngươi cũng nhận biết chính là hạ tử yên cái gì giang ngọ dương hai mắt phóng đại toàn bộ mà không thể tin được hạ tử yên lớn như vậy tài nữ làm sao lại ưa thích sở thiên a c a ngươi bây giờ biết mội mội của ngươi có bao nhiêu khó khăn đi muốn đem sở thiên thu vào tay cạnh tranh áp lực quá lớn không phải sao hiện tại lại thêm một cái mỹ nữ ta đều nhanh xấu chết giang h i ể u n g u y ệ t buồn g ầ u nói ra giang ngọ dương toàn bộ mà đều trận mắt hốc mồm tiểu mội ngươi cùng sở thiên không phải tình lữ giang ngọ dương đã là từ giang h i ể u n g u y ệ t lời nói bên trong minh bạch chỉ sợ sở thiên cùng mội của hắn còn không phải tình lữ sở thiên nếu là dễ kiếm như vậy vào tay ta cũng không hội khổ não như vậy giang h i ể u nguyệt t h ầ n sắc bên trong chăn đầy bồn u dầu bất quá nàng theo lại đùa cười nói bất quá cũng không quan hệ nhà ta sở thiên băng thanh ngọc k i ế t ta đều khó mà thu vào tay c á c nữ tử cũng không có khả năng thu vào tay kỳ hì nhà ta sở thiên liên hạ tử yên lớn như vậy tài nữ đại mỹ nữ đều thờ ơ còn có ai có thể so sánh nhà ta sở thiên cảng b ă n g thanh ngọc k i ế t giang ngọ dương khỏe miệng giật một cái đối hạ tử yên đều thờ ơ đây là nam nhân sao tiểu muội sở thiên có phải hay không không được hoặc là hắn có phải hay không, không thích nữ không cho nói nhà ta sở thiên nói xấu giang hiệu nguyệt lập tức đại phẫn nộ quát nàng biết nhà nàng s ở thiên tại sao lại như thế là bởi vì tại nhà nàng s ở thiên tâm bên trong ở một nữ tử nhà nàng s ở thiên một mực bên không được nữ tử này thật a giang ngọ dương không biết nói gì đúng ca, các ngươi ở nơi nào a ngươi làm sao lại cùng nhà ta s ở thiên cùng một chỗ tại bắc cực bắc cực chạy thế nào bắc cực đi giang h i ể u n g u y ệ t đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn giang ngọ dương đem có quan hệ ưu lan cổ thành sự tình nói cho giang h i ể u n g u y ệ t đồng thời cũng nói ra s ở thiên là thụ dịch văn niên mời tới đây hoa nhà ta sợ thiên thật là lợi hại liên khảo cổ cũng đã biết còn như thế thụ dịch lão tiên sinh tôn sùng giang h i ể u nguyện tựa như là lại phát hiện sở thiên đại lục mới kích động vô cùng giang ngọ dương hoàn toàn vô ngữ thật ta hiện tại ta cũng vô pháp đến bắc cực giang h i ể u nguyện vốn còn dự định lập tức tìm đến sở thiên ai biết sở thiên vậy mà đến bắc cực nàng cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này tại cúp điện thoại thời khắc giang h i ể u nguyện bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hướng giang ngọ dương nói ca ngươi phải nhớ kỹ ngươi nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm nhất định phải đến sở thiên bên người đi nhớ kỹ nàng ạ n không nên quên a giang ngọ dương thuận miệng lên tiếng cúp điện thoại xong về sau Giang g n chương hai trăm chín mươi tám tham thảm thở dài trùng hợp như vậy a các ngươi cũng tại nhà hàng dùng cơm giang ngọ dương thấy sở thiên cùng dịch như lạc dùng cơm xong muốn rời đi trầm ngâm một cái từ tối bên trong đi ra cố ý giả ra trùng hợp bộ dáng sở thiên tự nhiên biết giang ngọ dương một mực đang tối bên trong nhìn mình chằm chằm cũng biết giang ngọ dương cùng giang hiệu nguyện vừa rồi video trò chuyện bất quá sở thiên cũng không có bốc trần hướng về giang ngọ dương kẽ gật đầu về sau rời đi nhà hàng xem ra ra hỏa này thật chỉ là một người bình thường như là võ giả lời nói vừa rồi cũng không có thể sẽ không phát hiện ta tiểu mội vừa rồi quả nhiên là nói nói mát là muốn để ta bảo vệ hắn thôi tiểu mội như thế ưa thích hắn hắn gặp được nguy hiểm lúc ta xuất thủ bảo hộ hắn cũng không có gì giang n g ọ dương nhìn xem sở thiên không có bất kỳ cái gì dị thường lập tức liền nhìn ra hắn vừa rồi giấu ở tối bên trong một mực giám thị sở thiên sở thiên cũng không có phát giác như lạc h ú n g ta có thời gian rất lâu không có gặp mặt đi chúng ta khó được gặp một lần không bằng tâm sự giang họ dương thấy dịch như l ạ muốn rời đi bận điệu mời nói cái kia tốt ta dịch như lạc bản muốn cùng sở thiên nhưng giang ngọ dương cũng làm mình hào hữu không tiện cự tuyệt hai người tại trong nhà ăn ngồi xuống như lạc người cùng sở thiên quan hệ là giang ngọ dương hiếu kỳ g i hỏi hắn là t a tiểu sư thúc dịch như lạc hai gò má hửng đỏ nói ra giang ngọ dương thấy dịch như lạc đỏ mặt t â m bên trong máy động dịch như lạc quả nhiên ưa thích sở thiên a cái này sở thiên có điểm nào tốt ta hắn tiểu mội ưa thích hắn dịch như lạc ưa thích hắn cái kia tô đại nữ thần khương vũ k i n h cũng ưa thích hắn thậm chí liên hạ tử yên đều ưa thích hắn vậy ngươi biết ta cùng sở thiên là quan hệ như thế nào a giang ngọ dương cố ý hỏi ngươi cùng sở thiên dịch như lạc lập tức ngây ngẩn cả người sở thiên là ta chuẩn m ộ i phu ngươi còn không biết m ộ i m ộ i ta a giang ngọ dương cười một tiếng đưa điện thoại di động đem ra ấn mở một chương hình ảnh cho dịch như l à nhìn nói đây chính là m ộ i m ộ i ta giang h i ể u n g u y ệ t cũng là tại tô đại thư viện làm việc ta cô m ộ i m ộ i này từ nhỏ n u ô n g c h i ề u từ bé như vậy giấu g i ế m chúng ta rời nhà trốn đi đi tô đại chính là vì ta cái này mụi phu là nàng dịch như l ạ lập tức nhận ra giang hiệu nguyện trước đó tại đi tụ long trang tìm sở thiên trước nàng đi tô đại thư viện đi tìm sở thiên chỉ bất quá không có tìm được sở thiên nhưng gặp tại thư viện giang h i ể u n g u y ệ t nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng hỏi sở thiên lúc giang h i ể u n g u y ệ t đối nàng như lâm đại địch bộ g á n g hiện tại nàng rốt cục minh bạch giang h i ể u n g u y ệ t tại sao lại như thế n g ư y i lai、like, sở thiên là giang h i ể u n g u y ệ t bạn trai ngươi nhìn ta cái này bội bội có phải hay không quá không ra gì giang ngọ dương nhìn một chút dịch như lạc lúc này phản ứng tật lực bông tiếng thở dài nói nàng để đó áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng áo cơm không lo sinh sống không quá hết lần này tới lần khác đi tô đại thư việ cứ như vậy mấy ngàn khối tiền lương liên nàng một bộ y phục cũng mua không được nhưng nàng lại làm không biết mệt ai nói đến đây giang ngọ dương lần nữa tận lực hít một tiếng rồi nói tiếp ta cái này m u ộ i m u ộ i đối ta cái này bội phu cũng quá si tâm may mà là cha mẹ ta cũng đã gặp sở tiên h rất tán đồng ta người mội phu này nghe xong những lời này dịch như lạc tâm bên trong lập tức tuần lạnh hiện tại nàng rốt cuộc biết s ở thiên tại sao lại như vậy không gần nữ sắc nguyên lai、like, s ở thiên tâm bên trong chỉ có đối với hắn si tâm giang hiểu người ta như lạc người không sao chứ giang ngọ dương thấy dịch như lạc thần sắc c ảm đạm trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác tội lỗi chân thành nhân cần nói ngọ dương ta minh bạch ngươi ý tứ ta cùng tiểu sư thúc ở giữa không có cái gì ngươi dùng cơm đi ta đi trước dịch như lạc sau khi nói xong ảm đạm đứng dậy rời đi giang ngọ dương hít một tiếng nhìn xem mình hảo hữu khó qua như vậy tâm hắn bên trong kỳ thật cũng không chịu nổi thế nhưng vì mội mội của hắn giang hiểu nguyện hắn cũng không thể không khi cái này ác nhân ngươi tốt ngươi thấy vừa rồi từ nhà hàng bên trong đi ra vị tiên sinh kia đi nơi nào sao dịch như lạc từ nhà hàng bên trong sau khi ra ngoài bình phục lại tâm tình lúc hướng một vị nhân viên công tác hỏi ngươi nói là sở tiên sinh sao vâng dịch như lạc gật đầu nàng cũng không có ý thức được nhân viên công tác tại sao lại nhận biết sở thiên càng không chú ý tới nhân viên công tác đang nói tới sở tiên sinh ba chữ lúc thần s ắ c bên trong có một vệ kinh ý sở tiên sinh đến bong thuyền đi tạ ơn dịch như lạc rời đi đi ra buồng nhỏ trên tàu đi vào bong thuyền lúc gặp được sở thiên thân ảnh sở thiên chắp tay lặng im đứng trên bong thuyền gió lạnh bên trong sợi tóc có chút phiêu động quần áo khẽ nếch Đứng ở sở thiên bên cạnh. Chỉ bất thiên cạnh. nàng tận lực cùng sở thiên giữ vững Chỉ lực quá, giữ sở k h o ả n nhân gian tịnh g giờ cách. Bắc cực đêm, à, bắc cực, thật thật thổ Bây đêm, đẹp đã rất à, là là ở v à o cực đêm mùa. 24 giờ đều là ban đêm. ban giờ Nhìn ư u t r trong ờ i bên cảm á i kêu lộ ra mộng ra o cực quang, dịch、như、lạc quang, biểu như không khỏi biểu lộ ả x ú cũng Sở thiên khẽ vứt cầm, c không nói gì thiểu sư thúc n g ư ơ i biết tên của ta tại sao lại gọi như là sao yên lặng một lát dịch như lạc tìm ra chủ đề mỉm cười dò hỏi sở thiên khẽ lắc đầu đây là cha ta cho ta lấy dịch như lạc nhìn trên trời m ộ n g ảo cực quang nhớ lại chuyện cũ nói cha ta cũng là một vị các nhà khảo cổ học đời này của hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là lạc thủy tiên tử nghe được lạc thủy tiên tử bốn chữ sở thiên hơi hơi ngần ra phụ thân ngươi cho ngươi lấy tên như lạc ý là để ngươi như lạc thủy tiên tử đồng dạng sở thiên hỏi khả năng này cũng là cha ta chấp n h i ệ m a dịch như lạc hít một tiếng nói đời này của hắn đều đang đổi tìm lạc thủy tiên tử truyền thuyết tính chân thực cũng là bởi vì cái này chấp n i ệ m tại một lần khảo cổ bên trong hắn gặp nạn tên của ta vẫn là về sau ra, ra mang về rất xin lỗi sở thiên bình tĩnh nói một tiếng t i ể u sư thúc ngươi nói lạc thủy tiên tử thật tồn tại qua sao dịch như lạc lắc đầu về sau do hỏi sở thiên ngầm đầu lạc im nhìn lên trên trời m ộ n g ảo cực quang cũng không trả lời ta nghe ra ra của ta nói dịch như lạc tự hỏi tự trả lời rồi nói tiếp cha ta tại gặp nạn trước đó giống như đã dò xét cha được một chút vết tích chứng minh lạc thủy tiên tử chân thực tồn tại qua cha ta từ dò xét đến những n à y vết tích phân tích ra lạc thủy tiên tử vì yêu sinh hận sau khi rời đi liền đã không còn là tiên tử giống như trở nên có chút đáng sợ về phần đến cùng biến thành bộ g á n g gì cha ta cũng không có lại dò xét điều tra ra nghe đến đó lúc sở thiên trong lòng bên trong thở dài một tiếng t ừ cùng lạc thủy tiên tử cái k i a từ biệt về sau đã qua hơn ba năm thời gian bây giờ lại nhớ tới lạc thủy tiên tử sở thiên trong bình tĩnh tâm y nguyên nổi lên một vòng n g ợ a sóng lạc thủy tiên tử sớm đã biết đáp án cần gì phải như vậy vì yêu sinh hận sở thiên nhìn qua cực đêm bên trong ngậu ảo cực quang tham thảm thở dài chương hai trăm chín mươi chín sở thiên ngươi làm gì mùa này ở vào bắc cực đêm một thiên hai mươi bốn giờ đều là ban đêm n h ư không nhìn lên ở giữa căn bản không biết là ban ngày hay là ban đêm hai ơ n sáng vùng nhỏ trên tàu bên trong chuyển đến tiếng giờ thời điểm, tàu o n Lan、Cổ、Thành hô. h Cổ xuất ệ ngày địa điểm tính ra tới. Tại tính n Bắc b ă Dương sông băng khu vực bên trong. Khổng lồ Long khu Huy vực t Hảo lồ u hướng hướng tiêu u phá hướng hướng h băng, biến cải mục đi, điểm đi địa về t ề n ngày mà đi. Hai ngày sau đó uy long hảo tại một chỗ trên mặt băng ngừng lại nơi này khoảng cách dự định địa điểm đại khái còn có hai mươi km nhưng mặt băng quá dày uy long hảo không thể lại tiến lên mảnh này sông băng khu vực nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm hơn sáu mươi độ chúng ta bộ xương già này liền không tùy các người đi nhiệt độ không khí thực sự quá thấp dịch văn niên các loại một đám lao gia tử đều đã là già trên tám mươi tuổi l ã o giả không thể thừa nhận ở đáng sợ r ế t lạnh chỉ có thể tiếp nối lưu tại vi long hào bên trên tiến đến u lan cổ thành xuất hiện địa điểm người tổng cộng tám người sở thiên giang ngọ dương dịch như lạc lý kim triệu phùng ngọc thường cùng mặt khác ba cái thanh niên một đoàn người lái đất tuyết xe hướng về tầm nhìn chạy tới cực đêm dưới bầu trời đêm hoang vu tịch liêu liên miên không ngừng băng tuyết chi vực nhìn không thấy c u i cực hàn thời tiết làm cho nhân loại gần như không hội đặt chân nơi này cho dù là nga cũng sẽ không lại tới đây c à càng càng những g là ư người này hiển nhiên không phải cùng một chiến tuyến tổng cộng mười cái trận doanh mỗi cái trận doanh ở giữa đều cách xa nhau một hai trăm gạo lẫn nhau đề phòng l i ê n giang ngọ dương có thể cảm hứng ra đến mỗi cái trận doanh trí ít đều có hai vị tiểu thành cảnh tông sư Mà h ắ những k này trận doanh bên trong đều chỉ ít có hai vị tiểu thành cảnh tông sư suốt đội người còn biết càng mạnh chúng ta không thể cùng bọn hắn có xung đột đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn đội ngũ bên trong giang ngọ dương là người mạnh nhất cũng chính là bọn hắn chủ tân cốt theo mà đám người bắt đầu ngay tại chỗ mắc chuẩn bị sợ thiên giang ngọ dương tận lực đi tới sở thiên bên người lấy chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm đường hiệu nguyện tận lực giao phó cho ta để ta bảo vệ ngươi vì hiệu nguyện ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi ngươi phải nhớ cho kỹ đi theo ta không thể đi loạn sở thiên không để ý đến giang ngọ dương hắn lặng im nhìn về phía trước bao la đ á vực hắn lần lần cảm thấy không gian đang phát sinh lấy biến hóa l lan cổ thành hẳn là muốn hiện hiện giang ngọ dương thấy sở thiên như vậy lặng im không nói gì không để ý đến mình trong lòng nổi trận lôi đình nếu không phải hiệu nguyện trước đó tận lực giao cho ta bảo hộ hắn giống hắn dạng này người ta đều không thèm để ý được rồi hắn là hiểu nguyệt ưa thích người ta cũng không chấp nhận với hắn giang ngọ dương phiền muộn không tiếp tục để ý sở thiên đi ra tiểu sư thúc dịch như lạc lúc này đi tới sở thiên bên cạnh thấp giọng nói những người này đều là cường đại võ giả đều là vì u lan cổ thành đến không có những hải tặc kia tốt như vậy x u ố n g chung ngươi tuyệt đối không nên va chạm bọn hắn dịch như lạc nhớ tới trước đó gặp được hải tặc sự t ì n h hải tặc là cầu tài dùng tiền liền có thể giải quyết vấn đề nhưng những người này đều là vì u lan cổ thành đến nếu là sở thiên giống như đối mặt những hải tặc kia đồng dạng va chạm những này đáng sợ cường giả trực tiếp liền sẽ bị những người này giết đến lúc đó bọn hắn đội ngũ bên trong người mạnh nhất ra ngọ dương đều không thể lại bảo trụ sở thiên sở thiên cũng không nói gì thêm lặng im nhìn về phía trước đá vượt không gian không nghĩ tới ta đem bọn ngươi số liệu c ấ ớ p đi chiếm trước các ngươi tàu phá băng các ngươi lại còn có thể đến nơi đây lúc này một đạo r ễ u c ờ tâm thanh từ một phe cánh bên trong chuyển tới mấy người theo tiếng nhìn lại lập tức thấy được ngoài hai trăm thực cái kia trận doanh bên trong người nói chuyện、bút. vừa thấy được bút mấy người n h o nhao phẫn nộ nhất là giang ngọ dương cùng lý kim triệu trước đó giang ngọ dương tại bụt trước mặt nhận hết khớp n ụ mà lý kim triệu tức thì bị bụt đả thương qua nguyên lai là hắn dịch như là cũng là cực kỳ tức giận trước đó cái này bụt tận lực đi qua cái hố đem tuyết nước cùng vụn băng tung tóe hướng nàng cùng sở thiên theo lại c ư ớ p đoạt gia ra của nàng bọn hắn thành quả nghiên cứu cùng tàu phá băng bây giờ lại còn muốn nghĩa mai n ụ các nàng bút ta nói các ngươi những này m a n tộc người làm sao lại tìm tới nơi này nguyên lai là cấp đoạt người nước hoa thành quả một phương hướng khác bên trong một phe cánh bên trong suốt đội kẹo cười nói một tiếng nhìn lại ký cười nói một nhóm kẻ đáng thương ngay cả mình đồ vật đều không bảo vệ được các người tân tân khổ khổ đạt được thành quả nghiên cứu lại tiện nghi một thật sự là đáng thương thật đáng buồn g i a ngọ n g dương bọn người trong n g á y mắt giận dữ sở thiên lúc này bình thản không gợn sóng nhìn thoáng qua kẹo kẹo mặc dù không có hiện hiện lực lượng nhưng sở thiên lại là một chút liền có thể nhìn ra kẹo là âu đại lục quang minh điện người quang minh điện người tu tập lực lượng ánh sáng nó bên trong cường giả được xưng là entro ta có thể cướp đi những n à y yếu tiểu côn trùng thành quả nghiên cứu cùng tàu phá băng là bọn hắn vinh mạnh bọn hắn nên cảm tạ ta có thể để mắt bọn hắn vượt đang khi nói chuyện nhàn nhạt hướng sau lưng hai vị k i a tiểu thành cảnh tông sư nói đi đem bọn hắn thiết bị cùng xe đập hai vị k i a thủ hạ cười một tiếng chỉ làm ấ y bước bắt đầu từ ngoài hai trăm thước đi tới giang ngọ dương trước người một người trong đó đi tới ở giữa một trưởng chính là chụp về phía giang ngọ dương ông thuần túy một trưởng chi lực trong nháy mắt sinh ra lệnh thấu xương kình p h o n g đánh ú t về phía giang ngọ dương mau lui lại giang ngọ dương trong nháy mắt biến sắc hướng dịch như lạc lý kim triệu bọn người nhắc nhở đồng thời cũng ít một trưởng vỗ g a sinh ra cương phong lập tức đón lấy cái kia man tộc cường già đánh tới một trưởng sợ thiên ngươi làm gì muốn tìm cái chết ta lui đang quay ra một trường đồng thời giang ngọ dương nhìn thấy sở thiên vậy mà thờ ơ với lại sở thiên tựa hồ còn phải đi ra ngoài giang ngọ dương lập tức giận dữ cái này sở thiên là không biết sống chết sao lập tức giang ngọ dương đánh ra một trường về sau một phát bắt được sở thiên bay ngược về đằng sau sở thiên lúc đầu cũng định xuất thủ thấy giang ngọ dương như vậy ngăn cản mình xuất thủ suy nghĩ cũng liền tiêu tán theo không lại ra tay tùy ý giang ngọ dương như vậy nắm lấy mình lui về phía sau v ảnh đến lúc này hai có lực lượng mới giữa không trung bên trong giao kích c ha ha, hai ỗ vị, người. Người vị man khí tổng c cường i vừa giả thực c lực tương đương tại tiểu thành cảnh tông sư võ giả lực lượng sao mà cường đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đem một bên mấy chiếc đất tuyết xe đánh cho chia năm xẻ bảy sinh ra mảnh vỡ trực tiếp hướng bốn phía bay vụt người có chút khinh người quá đáng a t ha ấ ha các ngươi nhìn xem những người trung quốc này bộ dáng trơ mắt nhìn xem cựu nhân tại trước mặt liên tiếp vi phóng lại vô kế khả thi ta đều thay bọn hắn cảm thấy tức giận các ngươi liền nhát gan như vậy như chúng ta mau tới a để cho các ngươi cựu nhân chặt đầu chúng ta đang chờ nhìn đâu lý a chưa có xuất hiện. Chúng ta đang ta A. n Thành còn hiện, chúng nhàng chán, cho chúng ta biểu diễn hưng Đáng Cổ có chở cho xuất trợ trợ biểu giận. l kim triệu bọn người lên cơn giận dữ huyết khí phương cương bị chọc g i ậ n đến liền muốn sông ra đi giang ngọ dương đưa tay ngăn lại hắn giờ phút này cũng là tức giận nổi gân xanh nhưng lý trí vẫn là đẻ xuống hắn l ử a giận trong lòng hắn đối phó một cái man tộc cường giả đều rất miễn cưỡng húng chi vẫn là hai cái húng chi còn có một cái càng thêm cường đại bụt hắn vừa đ ộ n g thủ bọn hắn toàn bộ đều phải chết chỉ có sở thiên một mực bình thản không nói gì thân xác bên trong không có một tia gợn sóng đã các ngươi không dám báo thủ vậy liền cút đi b ộ t giờ phút này xem thường nhìn xem rang ngọ dương bọn người nói tại ta còn không hứng thú giết các ngươi những này rác rưởi trước đó lập tức từ trước mắt ta biến mất câu nói này vừa ra còn lại trận doanh bên trong cường giả nhao nhao cười to ha ha ha ha bút ngươi một chiêu này quá tuyệt không phải sao như vậy đem bọn hắn đất tuyết x e hủy lại để bọn hắn lăn tuyệt quá tuyệt ha ha bút không nghĩ tới các ngươi man tộc người ngoại trừ tứ chi phát triển bên ngoài vẫn rất có đầu hóc mạ như vậy để bọn hắn đi trở về đi ngoại trừ thực lực kia coi như có thể người những người còn lại trên nửa đường đều sẽ bị chết quóng cái này so trực tiếp giết bọn hắn hiệu quả muốn tốt ta người nước hoa đi nhanh lên đi kẹo hí cười nhìn lấy giang ngọ dương bọn người đường ở nửa đường bên trên bị đông cứng chết so hiện tại chết còn có thể sống lâu một hồi lý kim triệu cùng dịch như lạc bọn người tức giận toàn thân thằng dun đây cũng không phải là khi người quá đáng hoàn toàn liền là tại đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ giang ngọ dương hai tay nắm lấy đến khanh khách văng lên vô tận l ử a dận tại tâm hắn bên trong tràn ngập mà trong cùng một lúc bên trong hai mươi km bên ngoài huy long hào tẩu phá băng bên trên chuyện gì xảy ra màn hình bên trong không có hình tượng cũng liên lạc không được ngọ dương bọn hắn bọn hắn khẳng định gặp phải nguy hiểm dịch văn niên các loại lao gia tử một mực đang trong khoang thuyền phòng điều khiển bên trong quan sát hình tượng cùng liên hệ giang ngọ dương bọn hắn lúc đầu bọn hắn vừa mới tiếp thụ lấy giang ngọ dương bọn hắn mang theo đi máy móc chỗ chuyển về hình tượng nhưng bây giờ đột nhiên liền không có càng là vào lúc này không cách nào lại liên hệ giang ngọ dương bọn hắn trong máy mắt dịch văn niên bọn người liền biết giang ngọ dương bọn hắn gặp phải nguy hiểm trung tiên sinh dịch văn niên cuốn quýt nhìn về phía bên cạnh trung trần quốc đang muốn mở miệng xin giúp đỡ trung trấn quốc lúc trung trấn quốc lại là thần sắc quả thật hướng dịch văn nhiên nói dịch lão ngươi yên tâm đi bọn hắn sẽ không đảm nhiệm chuyện gì dịch văn nhiên khẽ giật mình hắn không nghĩ tới trung trấn quốc hội tự nhủ ra những lời này đến trung tiên sinh ta vừa rồi tại hình tượng bên trong thấy được bút còn có rất nhiều cường giả dịch văn nhiên còn tưởng rằng trung trấn quốc mới vừa rồi không có nhìn thấy hình tượng v ộ i nói bút liền là tranh đoạt chúng ta thành quả nghiên cứu cùng tàu phá ba người d ị lão không chỉ có bụt là tôm tép lại nhép ở đây những cường giả kia cũng tất cả đều là tôm tép lại nhép trung trấn quốc đánh gãy dịch văn niên lời nói cười cười thần s á c chắc chắn nói cuối cùng chết đều là những n à y tôn k é p n h ạ i nhép mà răng ngọ dương bọn hắn không có một người có việc dịch văn niên cùng một đám lao ra tử đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn có thể nhìn ra trung trấn quốc cũng không phải là tại l ừ a bọn họ trung tiên sinh ở trong tối bên trong có sắp xếp dịch văn niên kinh ngạc nghĩ đến khả năng này trung trấn quốc mỉm cười không nói hắn nơi nào có cái gì ăn bài hắn là biết sở tiên sinh c ư ờ n g đại cái k i a thật đúng là thần đồng dạng tồn tại có sở tiên sinh cùng một chỗ có việc sẽ chỉ là bụt những cái tia tôn tép nhạy nhép giờ phút này sở thiên thần s ắ c bên trong hào không gợn sóng rời mắt nhìn về phía phía trước đá vực không gian hắn cảm giác được loại kia kỳ lạ không gian ba động càng ngày càng rõ ràng l lan cổ thành lập tức liền muốn xuất hiện đi thôi chúng ta rời đi nơi này bên cạnh giang ngọ dương không cách nào cảm ứng được không gian bên trong loại kia kỳ lạ ba động giờ phút này hắn cuối cùng vẫn là đẻ xuống l ử a giận trong lòng chọn rời đi nơi này lý kim triệu bọn người tâm bên trong mặc dù không cam l ò n g nhưng ở loại tình thế này phía dưới bọn hắn cũng không, không được k u ấ t phục chỉ có thể rời đi sở thiên đi. giang ngọ dương thấy sở thiên còn ngây ngốc nhìn về phía trước lập tức chán nản hướng sở thiên q u á t to một tiếng sở thiên thợ ơ tiểu sư thúc chúng ta đi dịch như lạc đi đến sở thiên bên cạnh tâm bên trong hít một tiếng tiểu sư thúc trong lòng cũng là phi thường không cam lòng a thế nhưng dạng này có thể như thế nào bụt bọn người quá cường đại các nàng cũng chỉ có thể khuất phục nàng lôi kéo sở thiên nhưng không chút nào không có kéo động sở thiên ha ha còn có một cái không sợ chết ta k é o chú ý tới sở thiên hướng về bụt h í cười bụt có người đang gây hấn với người a còn lại trận danh bên trong cường giả cũng n h o nhao, nhao trêu chọc không nghĩ tới một cái thường thường không có gì lạ người nước hoa như thế có khí phách bút xem ra ngươi cũng không ra sao a liên một người bình thường cũng dám khiêu khích ngươi một nghe đến mấy câu này lý kim triệu cùng phùng ngọc thường b ọ n người trong nháy mắt biến sắc lần này xong tại những cường giả này khích tướng phía dưới bụt tất nhiên muốn hiện tại giết bọn hắn tiểu sư thúc chúng ta đi mau dịch như là càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận nàng không nghĩ tới tiểu sư thúc cuối cùng vẫn là muốn đem bụt chọc giận ra ngọ dương vừa tức vừa giận hiểu người ta ngươi để ta bảo vệ là ai a hắn làm sao một điểm tự mình hiểu lấy đều không có g i a ngọ n g dương mặc dù giận dữ hắn vẫn là lách mình đến sở thiên bên cạnh làm ra l i ề u chết một trận chiến chuẩn bị hắn đã đá đáp ứng mọi mọi mình muốn bảo vệ sở thiên hắn liền sẽ không t h ấ t tín thật muốn tìm chết ta một giờ phút này sắc mặt băng hàn xuống dưới sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên sắc ý lan tràn ra một người bình thường cũng dám đến khiêu khích hắn muốn chết nhưng vào lúc này đá vực trên không ở giữa đ ỗ n g nhiên chấn động lên ông bao la đá vực không gian chấn động chi bên trong lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy một cỗ thần bí trong suốt không gian ba động như là gợn nước gợn sóng tại cả vùng không gian bên trong phúc tàn ra đến l lan cổ thành bắt đầu xuất hiện chương ba trăm linh một l lan cổ thành xuất hiện l lan cổ thành bắt đầu xuất hiện giữa trời ở giữa đột nhiên chấn động thời điểm có người kích động hô lớn một tiếng tất cả mọi người quay người rời mắt nhìn lại liên gặp được tại phía trước bao la đá vực bên trên một tòa vô cùng h ù n g vĩ cực kỳ hoa c ố t tây vực phong cách cổ lao t h à n h trì tựa như là đánh phá không gian bình t h ư ớ n g từ một không gian khác bên trong đi ra lúc bắt đầu như ẩn như hiện phiêu phiêu miệu miệu sau đó theo không gian bên trong cái tia thần bí ba động tăng lên cùng phúc tán phạm vi trở nên rộng lớn cái này tòa cổ xưa thanh trì cũng là càng ngày càng rõ ràng không gian bên trong thần bí ba động tựa như là một khối duy bố những nơi đi qua đem thành trì các bộ phân hiện hiện ra mau lui lại giờ phút này có người quá sợ hãi hô lớn một tiếng chỉ thấy cái kia đem cổ thành hiện hiện ra thần bí không gian ba động phúc tán tốc độ cực nhanh một k h ắ c trước hay là tại một cây số bên ngoài cái này một giây đã là phúc tán đến trước mọi người phương mấy cái cách gần đó trận doanh lập tức hoảng sợ bay ngược a tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía thần bí ba động phúc tán tốc độ quá nhanh mấy cái kia trận doanh bên trong cường giả căn bản trốn không thoát chạm tới thần bí ba động sắt na chính là biến thành bột m ị tiêu tán thật đáng sợ mấy cái kia trận doanh bên trong bao quát tiểu thành cảnh tông sư thực lực ở bên trong cường giả chết hết chỉ có đại thành cảnh tông sư thực lực người khó khăn lăn trốn đi qua may mắn chúng ta vừa rồi cách khá xa dù cho lui lại sợ là chúng ta người vừa rồi cũng khó thoát một tiếp tòa cổ thành này là cái gì lực lượng đang khống chế đáng sợ như vậy kịp thời lui lại kẹo cùng bột các loại trận doanh cường giả n h a u n h a u cảm thấy ra đầu run lên để ưu lan cổ thành hiện hiện ra loại này thần bí không gian b a động thực sự quá mạnh liên tiểu thành cảnh tông sư tại trước mặt nó đều sẽ bị trong nháy mắt triển ép thành bột mịn tiêu tán giang ngọ dương cùng dịch như là cùng lý kim triệu b ọ n người thấy một mặt này nhao nhao dọa đến sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh cũng hạnh đến bọn hắn cách khá xa không phải bọn hắn hiện tại đã chết hết thật mạnh cổ trận pháp người khác nhìn không ra cái gì nhưng sở thiên lại làm ộ t chút chính là nhìn ra đây là một tòa cổ trận pháp lực lượng tòa cổ trận này pháp cường đại làm cho sở thiên tâm bên trong đều là chấn một cái liên sở thiên đều đúng này chấn một cái có thể nghĩ để u lan cổ thành hiện hiện ra tòa cổ trận này pháp cường han bao nhiêu ông lúc này không gian lần nữa chấn động chỗ có không gian ba động đều là tùy theo tắn đi ưu lan cổ thành hoàn toàn hiện ra đứng vững tại bao la đá vực bên trên một tòa hùng vĩ hùng vĩ đã cổ lao tăng thương lại tràn ngập phồn vinh hưng ơ thịnh khí tức cổ lao thành trì rõ ràng hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong cao cao trên tường thành đứng vững từng cái cầm trong tay vũ khí áo giáp tướng sĩ trên khải giáp ô lòng lánh nhuệ n khí bất người càng uy vũ bất phàm từ cổ thành bên trong tản m ắ t ra đèn đuốc h o a mang chiếu đỏ lên n ử a bầu trời cổ thành bên trong phán phất như tại tổ chức lấy cái gì ngày lễ đồng dạng chuyến đến tràn ngập đầy trời tiếng hoan hô vừa múa vừa hát thanh âm cái này đây chính là truyền thuyết bên trong ứ lan cổ thành sao thật là hùng vĩ hùng vĩ cổ thành a tòa cổ thành này chỉ sợ có thể chứa được mười mấy vạn người a ta đã từng tra xét một chút cổ thư theo tư liệu lịch sử ghi chép ứ lan cổ thành tại biến mất giờ bên trong có gần một trăm hai mươi ngàn người nhìn thấy ứ lan cổ thành triệt để hiện hiện giờ dịch như là cùng lý kim triệu bọn người từ vừa mới hồi hộ p bên trong trì hoãn qua thần đến nhao n h a u có chút kích động nói xong một phương khác bột cùng kẹo cùng với ngoài da nước cờ giả bị cổ thành hùng vĩ chấn kinh đến đồng thời cũng là n h o nhao kích động thật bất khả tư nghị c h u y ề n thuyết bên trong ưu lan cổ thành biến mất hơn ba nghìn năm lại còn có thể như thế hoàn hảo ta thượng đế a tòa cổ thành này là tồn tại ở một không gian khác sao đã vậy còn quá phồn hoa hưng thịnh chỉ có sở thiên t ạ i lúc này hai mắt nhắm lại một cái t h ầ n s ắ c bên trong lóe lên một vòng ngưng trọng cả tòa ưu lan cổ thành đều đã bị luyện hóa thành một tòa t r ậ n pháp ưu lan cổ thành đã trở thành một tòa uy lực mạnh mẽ cổ trận pháp liền bên trong người cũng thành cổ trận pháp một bộ phận người nào như vậy tàn k ố c làm trái thiên đạo đem một tòa thành luyện hóa thành trật pháp sở thiên lông mày hơi nhữ một cái Người k lúc chỉ này ưu lan cổ thành tòa kia nặng nề h cửa thành chậm rãi mở ra phảng phất lịch sử chậm rãi mở ra một cỗ nồng hậu dạy đặt lịch sử tăng thương khí tức lan tràn ra cửa thành đã mở khách nhân mời đến một đạo hùng hậu anh vĩ thanh âm vào lúc này v ă n g lên chuyển khắp toàn bộ không gian chỉ thấy cái kêu cao cao trên tường thành áo giáp tướng sĩ m ũ giáp phía dưới nguyên bản nhắm hai mắt giờ phút này đồng loạt mở mắt ra đến mỗi người mắt bên trong đều thoáng hiện tinh mang mở miệng nói chuyện người chính là đứng tại thành lâu lúc trước vị uy vũ bất phàm tướng lĩnh theo vị này tướng lĩnh âm thanh âm v ă n g lên bầu không khí lại là đột nhiên yên t ĩ n h trở lại trước đó vũ lan cổ thành xuất hiện lúc liền để cho một chút cường giả trực tiếp mất mạng hiện tại ai cũng không dám mạo mọi đi vào Bực, các người phí hết lớn như vậy công phu mới đến nơi này chúng ta liền không tranh với người các người trước hết mời đến từ quang minh địa kẹo kéo cười, luôn luôn cười cười đông nhiên xoay chuyển đánh mắt rời mắt nhìn về phía sở thiên phương hướng hướng bụt cười nói bút đã ngơi cướp những người trung quốc này thành quả nghiên cứu cùng tàu phá băng hiện tại lại hủy bọn hắn đất tiết xe để bọn hắn chết tại sông băng bên trong sao không để bọn hắn phát huy một chút tác dụng còn lại trận doanh bên trong cường giả nhao nhao hai mắt sáng lên đúng a bút mau để cho bọn hắn đi cho chúng ta dò đường khi chúng ta phá hôi bút nhanh lên lên tiếng ở trước mặt n g ư ờ i bọn hắn chỉ có nghe mệnh lời nói ý kiến hay bút nhẹ gật đầu sau đó hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía giang ngọ dương q u ắ c mấy người các ngươi hoa quốc kẻ đáng thương lập tức cho ta vào thành đi nếu không hiện tại các ngươi liền chết nghe được câu này giang ngọ dương trong nháy mắt nổi gân xanh phẫn nộ tới cực điểm lý kim triệu cùng dịch như lạc bọn người càng là giận p ẫ n đến toàn thân đều phát run cái này bút không chỉ có đoạt bọn hắn thành quả lao động cùng tàu phá băng còn hủy bọn hắn đất t u y ế t xe hiện tại áp độc lại muốn cho bọn hắn đi làm pháo đùi chương ba trăm linh hai màn hóa trạng thái l lan cổ thành tại xuất hiện thời điểm chính là làm cho mấy vị tiểu thành cảnh tông sư đều trong nháy mắt biến thành bột mịn sao mà hung hiểm tại bất minh tình hồ g i ớ i bút như vậy bức bách bọn hắn tiến l lan cổ thành không thể nghi ngờ cùng chịu chết không hề khác gì nhau tiểu sư thúc tại dẫn tới cực điểm ở giữa dịch như lạc t ợ thấy sở thiên đi thẳng về phía trước lập tức quá sợ hãi tiểu sư thúc như vậy tiến đến l lan cổ thành không thể nghi ngờ là ch nàng đại vội vàng đuổi theo giữ chặt sở thiên cùng ở bên cạnh ta ngươi không có việc gì sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía dịch như lạc đưa tay từ tay nàng bên trong r ú t r a đã lâu như vậy lần thứ nhất mở miệng nói chuyện dịch như lạc muốn nói chuyện ngữ lập tức ngừng nàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên nhìn xem sở thiên cái này chưa hề biến hóa qua bình thản tinh nhưng chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy giống như là trở lại thuyền hải tặc lên đồng dạng trên người sở thiên cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn rõ ràng sở thiên nhìn chỉ là người bình thường nhưng không biết vì cái gì tại sở thiên mở miệng nói chuyện giờ dịch như lạc tâm ổ n vạn g giác có cảm được, có một cô vạn sự đều có c thể một thể h dưới đều đạp sự ở n cường giả khí thức, từ sở thiên trong cơ thể lan trăng hẳn ra, khiến nàng thức, cơ giả khí thể từ t sở ra, lệ an phá â Ơn. Dịch như Dịch lạc tâm bên trong dần dần an định xuống tới giống ban đầu ở thuyền hải tặc bên trên đồng dạng tin tưởng sở thiên tất cả mọi người cùng một chỗ a lúc này giang họ dương trì hoãn qua thần đến tâm bên trong hít một tiếng lách mình đi vào sở thiên bên người nhìn thoáng qua sở thiên về sau t h ư ơ n g lý kim triệu bọn người nói lý kim triệu bọn người nắm chặt xong quyền lưới lòng ra bụt vừa rồi đã nói nếu bọn họ hiện tại không tiến đu lan cổ thành bụt lập tức liền hội giết bọn hắn bọn hắn không có cường giả tại đội ngũ bên trong chỉ có thể mặc cho người định đoạt một đoàn người hướng về u lan cổ thành đại môn đi đến ngươi một tên phế nhân không cần thiết đi cổ thành vừa rồi ngươi d á m can đảm khiêu khích chúng ta chúng ta để ngươi sống lâu một đoạn thời gian ngươi cũng sống đủ rồi hai vị kia man tộc cường giả giờ phút này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên nếu không có vừa rồi u lan cổ thành xuất hiện đánh gãy bọn hắn hành động sở thiên vừa rồi như vậy khiêu khích bọn hắn hiện tại sớm đã là cái người chết sở thiên nhìn cũng không nhìn hai cái này man tộc cường giả một chút cất bước hướng về u lan cổ thành đi đến ở giữa tiện tay vung lên hai c ố đáng sợ kinh khí trong nháy mắt tràn vào hai cái này cản đường man tộc cường giả trong cơ thể người cái thứ hai cái man tộc cường giả sưng sờ còn chỉ nói ra một chữ hai người hai mắt chính là trong nháy mắt phóng đại mắt bên trong hiện hiện vẻ sợ hãi bọn hắn đột nhiên cảm giác được tràn vào trong cơ thể của bọn họ lực lượng như là một cái nổ đạn ẩm vang tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung b à ảnh hai tiếng nổ mạnh đồng thời ẩm vang truyền ra sinh ra lệnh tấu xương kinh khí bên trong hai cái man tộc cường giả trong nháy mắt biến thành bột mịn tiêu tán tại không gian bên trong một màn này phát sinh thực sự quá nhanh hoàn toàn liền là phát sinh trong nháy mắt thời gian bên trong giang ngọ dương suy nghĩ cũng còn chỉ dừng lại ở hai cái man tộc cường giả mở miệng miệng ai n ụ c sở thiên tràn đầy s á t ý muốn giết sở thiên hắn đang chuẩn bị bảo hộ sở thiên liều chết một trận chiến tư duy bên trong thằng đến đợi đến nghe được tiếng nổ lớn giờ hắn mới hồi phục tinh thần lại suy nghĩ lúc này mới đi theo con mắt tốc độ hắn nhìn thấy hai cái thực lực còn mạnh hơn hắn một điểm tiểu thành cảnh tông sư man tộc cường giả tại sở thiên cái này vung tay lên phía dưới vậy mà biến thành một mịt sở thiên là làm sao làm được sở thiên có mạnh như vậy giang ngọ dương hóa đá ngốc trệ ngay tại chỗ dù cho con mắt tận mắt nhìn thấy màn này hắn đều còn không thể tin được lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người toàn bộ trận mắt h ố t mồm từng cái con mắt mở lớn loại kia khó nói lên lời thị giác cùng suy nghĩ trùng kích để mỗi một người bọn hắn đều không thể tin được cho tới nay sở thiên ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một người bình thường nhìn so với bọn hắn bất cứ người nào cũng còn yếu nhược bọn hắn cũng vẫn cảm thấy sở thiên là vương hữu ai biết sở thiên lại là một cái cường đại cường giả bây giờ nhìn thấy sở thiên hiện ra thực lực giờ đem bọn hắn suy nghĩ đều trùng kích đến chấn động không ngừng tiểu sư thúc hắn dịch như lạc kinh ngạc há to miệng sau đó cuốn q u y ế t dùng hai tay c h e làm cho người rất khó có thể tin tiểu sư thúc đã vậy còn quá cường đại mà hai cái này man thuộc cường giả khi chết phát ra tiếng nổ lớn chuyến đến kẹo các loại một đám bên ngoài nước cường giả hai bên trong giờ lại như cảnh báo đ ỗ n g nhiên g ó vang hai cái tiểu thành cảnh tông sư cường giả lại bị hắn tiện tay vung lên chi lực đập trở thành bột mịn nhất là đây là hai cái man thuộc người bản thân liền lấy thân thể cường h ã n chứ a danh muốn đem bọn hắn đập thành bột mịn cái tia đến cường hát bao nhiêu thực lực hắn là đại thành cảnh tông sư vẫn là đại thành cảnh tông sư bên trong người nổi bật Ta trời, vốn cho là hắn cho chỉ là là một cái có trong h h ể tùy ý bóp c i bình trước mắt bên trong kéo ngoại hạng nước cường giả toàn bộ hiện ra kinh sợ mỗi người đều hồi hộp nhìn xem sở thiên thực khó tin tưởng một cái bị bọn hắn không nhìn người bình thường đã vậy còn quá cường một đám hồi hộp ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sở thiên thần tình bên trong không có bất kỳ biến hóa nào bình thản t ĩ n h nhưng đi hướng c lan c ổ thành cao thành cửa lớn tiểu sư thúc lấy lại tinh thần dịch như lạc cuốn b í t đuổi theo sở thiên đi theo sở thiên mò cùng bên trên sở thiên giang ngọ dương cũng hồi phục thần trí v ậ n điệu đổi u kịp sở thiên lý kim triệu b ọ n người cùng nhau lấy lại tinh thần liên tục không ngừng theo sát phía sau không nghĩ tới ngươi là một cờ giả vừa rồi phát sinh một màn thực sự quá gần cùng kinh người cách đó không xa bụt đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại giết thủ hạ ta ngươi liền phải chết man tộc người tuy là luôn luôn làm việc không cần đầu ó c nhưng một vẫn là biết sở thiên rất mạnh không phải dễ d é t như vậy tại hắn nói chuyện ở giữa b ă n g băng băng vụt quần áo cùng quần dày trong nháy mắt băng liệt lập tức liền gặp vụt thân thể cấp tốc biến hóa bàn chân cấp tốc biến lớn thân cao cùng thể trạng càng l ạ n như là đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng biến tráng biến cao từng khối như như kim loại cứng rắn cơ bắp mọc lan tràn dựng thẳng dài cực kỳ khiếp người nhất là đáng sợ là vụt đầu đã là biến thành một cái to lớn đầu gấu trong nháy mắt vụt đã là hoàn toàn man hóa từ một cái một m chín mấy nhân loại rất hóa thành một cái cao tới gần bốn mét gấu man nhân khổng lô hình thể Cùng toàn thân như như kim loại cứng rắn khối cơ bắp nhìn tượng như là một tòa to như c ổ điện làm cho người cảm thấy khiếp người vô cùng đây chính là bột man hóa hình thái a thật đáng sợ man hóa sau bột chỉ sợ đều gần nặng ngàn cân tùy ý vỗ chi lực đều có thể đem người bình thường đập thành c ặ t bã man tộc thân thể người quá c ứ n g hãn hoàn toàn liền là một loại tự nhiên binh khí hình người a bột bây giờ thân thể lực lượng đã là đại thành cảnh tông sư thực lực ẩn chứa lực lượng vỗ đủ để đem một tòa núi nhỏ đập đến bạo liệt chỉ sợ trung kỳ đại thành cảnh võ giả cũng không dám cùng man hóa sau bột mạnh hãn thấy bột man hóa sau b ộ dáng cùng cái tia di tán đáng sợ khí tức một đám bên ngoài nước cường giả nhao nhao chấn động thần sắc bên trong nổi lên kỵ giật mình c h i s ắ c liền là liên đến từ quang minh đ i ệ n kẹo giờ phút này thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng kiên kỵ quả nhiên m a n tộc người trời sinh thân thể thiên phú không phải những người khác có thể so sánh kẹo tản ra một vòng kiên kỵ nói ra sau đó hắn lại tản ra một vòng hí cười nhìn về phía sở tiên h chương ba trăm linh ba vậy mà không chịu nổi một kích người trung quốc này ra ngoài ý định là cái cường giả nhưng ở m a n hóa sau bụt trước mặt chỉ sợ không phải đối thủ kẹo hí cười nhìn lấy sở tiên mặt mũi tràn đầy xem kịch vui bộ dáng vừa mới an định lại giang ngọ dương cùng lý kim triệu b ọ n người thấy bụt man hóa sau bộ dáng cùng nhau sắc mặt trắng bệnh a lý kim triệu b ọ n người còn là lần đầu tiên biết man tộc người tồn tại càng là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy man hóa bộ dáng nó bên trong phùng ngọc thường mấy người trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhận nhọn têu ra tiếng đây chính là man tộc người a thật là đáng sợ giang ngọ dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy man tộc người man hóa nhìn thấy bụt giờ phút này đáng sợ bộ dáng lập tức sắc mặt chấm bệnh một cô thật sâu cảm giác bất lực tập đầy hắn lỏng tràn đầy đầu hắn vô ý thức nhìn về phía sở thiên cái này xem xét phía dư g i a ngọ n g dương hai mắt chính là chậm dại phóng đại chỉ thấy lúc này đã là đi tới u lan cổ thành cửa thành sở thiên dương bước nghiêng đầu nhìn về phía man hóa sau bụt giống chết b ộ t giờ phút này đã là man hóa kết thúc thấy sở thiên xem ra cái k i a khỏa tràn đầy lông đen đại đầu gấu hai mắt hiện ra h n g mang nhìn chằm chằm sở thiên hướng về sở thiên giữ t ậ n gào thét một tiếng sinh ra đang sợ sóng âm lập tức như c u ồ n g phong quá cảnh cuốn lên bông tuyết đầy trời hướng về sở thiên của tới sở thiên bình thản tức nhưng cánh tay trái nâng lên bấm tay thanh trào tới sở thiên nghiêng đầu nhìn xem man hóa sau bụt bình thản phun ra hai chữ này lời nói vang lên lúc đông nhiên ông không gian đột nhiên chấn động một cái một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực từ sở thiên bấm tay thành trào lòng bàn tay bên trong sinh ra trực tiếp hút hướng bụt Động. bụt phảng phất như đột nhiên bị hung hăng kéo một phát gần bốn mét thân cao gần ngàn cân thân thể đống nhiên hướng về phía trước hơi còng nhìn như là bị kéo dương c u n g đồng dạng giống điều đó không có khả năng bụt dữ tợn gạo thét liệu mạng n ạ n h kháng lấy đáng sợ hấp lực nhưng chỉ vẹn vẹn ngăn cản người â y chính là rốt cuộc ngăn cản không nổi trực tiếp bị cường đại hấp lực hút hướng sở thiên bàn tay càng làm bụt sợ hãi là hắn bị cỗ này đáng sợ hấp lực hút lại bay về phía sở thiên đồng thời hấp lực bên trong mang theo lực lượng đáng sợ hoàn toàn đem hắn lực lượng chế trụ để hắn từ man hóa trạng thái bên trong cấp tốc biển trở lại trong hai ba hơi thở bụt bắt đầu từ hơn hai trăm mét khoảng cách bên ngoài bị hút tới sở thiên phụ cận mà bụt càng là từ man hóa trạng thái lui trở về hình người sở thiên để bụt lui về hình người tốc độ đúng là so bụt man hóa tốc độ nhanh hơn sở thiên nghiêng đầu bình thẳn nhìn xem bị hút tới bụt bàn tay một nắ bụt thân hình lập tức một rừng sau đó liền như là là có một cái vô hình bàn tay lớn một thanh kèm ở bụt tráng kiện cổ mắt thường liền có thể nhìn thấy bụt tráng kiện cổ lót vào s ở thiên cánh tay nâng lên bị vô hình bàn tay lớn kèm ở cổ bụt lập tức ly khai mặt đất lơ lửng ở giữa không t r u n g bên trong hô hố bụt lúc bắt đầu còn dương nhanh múa v ố t kịch liệt dãy rụa nhưng chỉ là hai cái hô hấp thời gian bụt ngạt thở nhân tiện là lại không dãy rụa chi lực cánh tay bất lực rủ xuống đầu rủ xuống như là như chó chết lơ lửng giữa không chung bên trong hán, hán vậy mà tùy tiện liền chế phục bụt t giờ phút này hoảng sợ âm thanh hít vào khí lạnh âm thanh tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong tất cả bên ngoài nước cường giả không có chỗ nào mà không phải là khắp cả người phát lạnh dùng mình keo nụ cười trên mặt cứng nở nhìn xem cái k i a lơ lửng giữa không trung bên trong quần áo rách dưới liên giấy ruột đều không có giống như chó chết mặc người chém rách bút một luồng hơi lạnh trong n g á y mắt t ử kẹo lòng b à n chân buốc lên đến đỉnh đầu thật đáng sợ cường giả hắn làm sao lại cường đại như vậy kẹo toàn thân rung động một cỗ nồng đậm sợ hãi tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra bao phủ toàn thân hắn hắn vô ý thức nhìn về phía s ở thiên mắt bên trong nổi lên sợ hãi nhân sinh lần thứ nhất hắn dạng này đối một người sợ hãi đồng dạng nhìn xem sợ thiên người còn có dịch như lạc giang ngọ dương lý kim triệu mọi người tiểu s ư thúc cường đại như vậy sao sở thiên đã vậy còn quá cường đại đây chính là man tộc cường giả bờ ta cùng cảnh đại thành cảnh tông sư đều sẽ bị bụt chiến ép tại sở thiên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích dịch như lạc trận mắt hốc mồm lý kim triệu phùng ngọc thường bọn người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối g i a n g n g ọ dương hai mắt đều kém chút lồi đi ra tại sở thiên vừa rồi tiện tay diệt sát cái kia hai cái man tộc cường giả lúc sở thiên cường đại liền rung động đến hắn bây giờ cường đại bút tại sở thiên trước mặt không chịu nổi một kích hình tượng càng làm cho hắn r u n động đến c h o n váng ta cái này mọi phu là ai đã vậy còn quá cường ra n g ọ dương lung ta lung túng tự nói chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên rời mắt nhìn về phía trước mặt tòa này hùng vĩ hùng vĩ lại lộ ra thần bí quỷ dị sắc thái h u lan cổ thành chấm ngâm một chút có lẽ giữ lại ngươi còn có chút tác dụng sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng theo giơ tay lên lập tức liền gặp giống như chó chết lơ lửng giữa không trung bên trong chỉ còn lại có từng tia khí hơi tàn lấy bút hai trăm cân thân thể tại sở thiên cái này theo giơ tay lên phía dưới như là không có trọng lượng trực tiếp từ cao, cao phía trên tường thành ném bỏ vào h u lan cổ thành sở thiên nhìn xem h u lan cổ thành bên trong đèn đốt sang trưng cảnh tượng phân hoa cất bước từ mở cửa thành ra đi vào. lấy lại tinh thần răng ngọ dương cùng dịch như lạc bọn người hoảng vội vàng đi theo sở thiên đi vào u lan cổ thành thấy sở thiên đã là đi vào u lan cổ thành một đám bên ngoài nước cường giả lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài keo đại nhân chúng ta muốn đi vào sao keo một vị thủ hạ g i hỏi keo nhìn qua phồn hoa náo nhiệt u lan cổ thành chầm mặc tốt một lát nói theo ta đi vào lập tức tại kẹo xuất linh g i ớ i quang minh điện đám người cùng nhau tiến vào thần bí u lan cổ thành còn lại trận doanh t r u n g ngoại nước cường giả do dự một lát sau cũng là tiến nhập u lan cổ thành bọn hắn chính là vì u lan cổ thành đến bây giờ u lan cổ thành xuất hiện sao có thể cứ như vậy rút đi khắc khắc thấy hơn hai trăm cường giả toàn bộ tiến nhập u lan cổ thành trên cổng thành vị kia uy vũ bất p h à m tướng lĩnh tại lúc này lại là phát ra âm trầm tiếng cười quá dị nội thành lại phải tăng thêm tân đinh thân đinh đã vào thành đóng cửa thành theo hắn thâm trầm âm thanh âm vang lên trên tường thành một hàng kia sắp xếp nguyên bản vẫn là uy vũ túc sắt tướng sĩ lúc này cùng nhau lộ ra ra âm trầm tiêu dung、Đồng. dưới cổng thành tòa kia nặng nghề cửa thành chậm rãi quan bế khép lại giờ phát ra nặng nghề thanh âm như là khôi mị vóng lượng hí tiếng cười Tại không gian bên trong chậm được rồi lão bản cái này bán thế nào mua đại vẫn là mua nhỏ mua định rời tay các loại thanh âm từ các loại nơi trốn chuyển ra Cùng đúng ầ u tuân ra, tuân Ulan ra quá người cảnh tượng, đem chọn tòa cổ thành làm nổi bật đến phồn thường náo nhiệt.、Cái、này, thật sự là biến mất hơn năm thành người tin. phi Cái tòa bật thật mất Thật ta thể ra ra hoa sao? cổ cổ cho có khó đem đ làm làm là sự 3.000 vậy à ta cảm giác không giống như là u lan cổ thành xuất hiện ở hiện đại thế giới mà giống như là chúng ta xuyên qua đến cổ đại đây là u lan cổ thành biến mất mốt đương thời mạo hà thật quá p h ồ n hoa quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi hơn 3.000 n ă m à giống như cũng không hề biến hóa vậy nó cái này hơn 3.000 n ă m đều ở nơi nào hành tẩu tại rộng lớn náo nhiệt trên đường cái nhìn trước mắt cảnh tượng dịch như lạc cùng g i a n g ngọ dương b ọ n người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin nói xong chỉ có sở thiên thần sắc bên trong ý nguyên bình thản tức nhưng bất quá nhìn trước mắt cảnh t ư ợ n g lúc hắn trong lòng cũng là có một điểm cảm khái thật là lợi hại một tòa cổ t r ậ n pháp hơn ba nghìn năm thời gian có thể đem ú lan cổ thành bảo trì hoàn hảo người khác không biết ú lan cổ thành đã từng hình dạng nhưng sở thiên biết hiện tại ú lan cổ thành xuất hiện bộ dáng liền là hơn ba nghìn năm trước ú lan cổ thành hình dạng chưa từng biến hóa chỉ bất quá cả tòa cổ thành đều đã bị luyện hóa thành một tòa cổ trật pháp bao quát cổ thành bên trong những người này người ở bên ngoài mắt bên trong cổ thành bên trong những người này là sống sở sở nhân loại chỉ có sở thiên có thể nhìn ra những người này không phải người mà là linh cổ thành bên trong hơn mười vạn người toàn bộ chết rồi bị luyện thành tòa cổ trận này p h á p một bộ phận nội thành lại phải tăng thêm tân đ i n h t â n đ i n h đã vào thành đóng cửa thành Động. đóng được, được. đóng, đầu Trên cổng thành vị tia tướng linh thâm trầm thanh âm, cùng cửa thành đóng thanh、âm. Người khác nghe không được, nhưng、sở、thiên tại lúc này nghe、được. Hiện tại cửa thành đóng, cổ trận thâm trầm tại tại bắt đầu vận chuyển. Sở thiên đang nghe cửa khác lúc cửa cổ pháp vị v kia âm, âm. sở toàn bộ dừng lại không p h ả i mấy giây sau đó lại khôi phục bình thường ngoại nhân không có cái năng lực kia phát giác được nhưng sở thiên lại có thể rõ ràng phát giác được sở thiên đã là biết u lan cổ thành tòa cổ trận này pháp bắt đầu vận chuyển hiện tại lại muốn rời đi u lan cổ thành cần tại u lan cổ thành một lần nữa biến mất trước phá vỡ cổ trận pháp mới có thể ra đi sở thiên thấy rõ đây hết thảy thân bên trong không khỏi hơi có chút n g h n g trọng đối với tòa cổ trận này pháp hắn hiện tại không có đầu mối thiểu sư thúc chúng ta bây giờ nên làm cái gì lúc này bên cạnh thân dịch như lạc giỏi đúng vậy a mượn phu hiện tại ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó chúng ta đều nghe ngươi một bên khác giang ngọc dương cũng nói gấp đi với ta địa vị đ i nhớ không nên rời bỏ ta trong phạm vi trăm thước bình thản thanh â m rơi xuống sở thiên cất bước đi thẳng về phía trước một nhóm bảy người nghe lời đi theo sở thiên lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người đi theo sở thiên lúc hành tẩu nhìn xem giờ phút này sở thiên mấy người không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở trúc mai viên t r ú n g cổ lưu trong lâu lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên hình tượng lúc ấy bọn hắn nghe được sở thiên nói bọn hắn lao ra từ những cái kia phân biệt kết quả sai lầm lúc tại chỗ liền tức giận mở miệng n g ệ n g mai đ ụ c sở thiên nhớ tới những sự tình này mấy người tâm bên trong liền không khỏi có chút run g d ậ y bọn hắn hoàn toàn không biết nhìn phổ thông sở thiên lại là cường đại như vậy như lúc ấy sở thiên động thủ lời nói bọn hắn đều đã chết may mà là sở thiên cũng không có chấp nhận với bọn họ đây mới thực sự là cường giả phong p h m A. đúng không có lực lượng cường đại lại như cũ như vậy bình dị gần g ũ lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọc người nhao nhao nói nhỏ cảm khái giờ khác này bọn hắn là thật tâm kính trọng vị này sở thiên tiểu sư thúc tiểu mội ánh mắt thật thật là lợi hại à vậy mà tìm được dạng này một khối tuyệt thế ngọc thô g i a ngọ n g dương lúc hành t ầ u cũng là đang không ngừng dò xét sở thiên bây giờ càng xem sở thiên hắn càng là vui vẻ càng cảm giác yêu thích không tung tay lúc đầu hắn đ ố i mội mội mình coi trọng sở thiên còn rất là không hài lòng một cái hốn tại thư viện người bình thường hoàn toàn liền là một phế nhân cái nào có tư cách xứng với mội, mội của hắn nhưng ở biết bị dịch văn niên bọn người tôn sùng đầy đủ tài tử liền là sở thiên sau khi hắn nối sở thiên cái nhìn có một chút tài biến có chút tài hoa s cũng coi là thoáng có tư cách phối mội mội của hắn nhưng cũng chỉ là có chút tư cách mà thôi lấy bọn hắn giang ra thân phận địa vị cùng ra thế sở thiên chỉ ở khảo cổ phương diện có chút tài hoa xa xa còn không vào được giang ra mắt ai biết vừa rồi tại ngoài cửa thành sở thiên cho hắn một cái to lớn kinh hỷ kinh hỷ đến đều cảm thấy làm kinh sợ hắn hoàn toàn không thể tin được một trưởng liền có thể tùy ý trục chết hắn cái này cái tiểu thành cảnh tông sư man tộc cường giả bút tại sở thiên trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích sở thiên lại là một cái siêu cấp cường giả hiện tại sở thiên phối mội mội ta dư xài a g i a nàng g ngọ dương trong lòng có chút kích động chút lầm bẩm càng tiểu sư thúc tiếp xúc, càng có kích c bầm ngữ. cũng n càng thần bí Đồng dạng tối bên trong lặng lẽ đánh giá sở thiên người, còn có dịch như、lạc. Nàng g giác giá tiểu thúc tiếp thể tiểu thúc tối sư sư sợ được dịch xúc, có cảm có lạc. bí A. lẽ hoàn toàn không nghĩ tới mình vị tiểu sư t h ú c này lại là dạng này một vị cường đại cường giả đông nhiên nàng liền nghĩ tới một sự kiện lúc trước rời đi thuyền hải tắt lúc nàng phát hiện thuyền hải tặc lên hải đạo thiếu một hơn phân nửa liên người thuyền trưởng kia cùng phụ tá đều không thấy hiện tại nàng cũng đã biết những người này hẳn là bị tiểu sư t h u c gật bỏ đồng thời cũng ẩn ẩn nói được lúc ấy mình sớm như vậy liền chìm vào giấc ngủ là bởi vì trong thức ăn bị hạ độc những hải tặc kia muốn xâm chiếm nàng là tiểu sư thúc lúc ấy xuất thủ bảo vệ nàng tại tiểu sư thúc bên người thật rất có cảm giác c an toàn đáng tiếc tiểu sư thúc đã có bạn gái lại chứa không nổi cái khác nữ tử nghĩ tới đây dịch như là cảm đạm hít một tiếng tâm bên trong tháng âm thanh ở giữa vì làm dịu tâm tình nàng ánh mắt từ trên người sở thiên rời đi do xét quanh mình sự vật đợi tâm tình bình phục lại về sau nàng trợt phát hiện một sự kiện kinh ngạc nói tiểu sư thúc thật kỳ quạ ta phát hiện vô luận là cửa hàng quán rượu còn có những này mở ra cổng lớn dân trạch bên trong phòng chính bên trong đều có một chiếc xinh đẹp tinh xào đẻ lồng thật đúng là ta cũng nhìn thấy thật có điểm kỳ quái những này xinh đẹp tinh xảo đèn lồng đều là treo tại điện thờ bên trên nhìn tượng như là thờ phụng chiếc đèn này lồng đồng dạng ta còn phát hiện địa phương cổ quái những này được cung phụng lấy đèn lồng giống như đều là giống như lúc bọn hắn tại sao phải thờ phụng loại này đèn lồng lấy lại tinh thần lý kim triệu bọn người cũng là phát hiện hiện tượng này nhao nhao kinh ngạc mà nói đồng thời trong lòng cũng không nhịn được có chút sợ hãi liền là liên gia ngọ dương cũng là cảm giác có chút dùng mình thần trên bàn thờ bình thường đều là cung phụng tự thần nhưng cái này c lan bên trong tòa thành cổ lại quỷ dị cung phụng đè đèn lồng bên trong tản ra ảm đạm hồng quang nhìn cực kỳ quý dị sở thiên nhìn một chút từng nhà bên trong c u n g phụng đèn lồng nhìn thấy những ngày xinh đẹp tinh xảo đèn lồng lúc hắn lược hơi ngần ra bình thản á n h mắt hiếm thấy loẽ lên một cái nhưng sở thiên cũng lặng im không nói gì cất bước hướng về cổ thành bên trong một tòa đại trạch viện đi đến đó là lâu lan bên trong tòa thành cổ một tòa duy nhất đóng chặt lại đại môn trạch viện chương ba trăm linh năm chỉ vì gặp lại n g ư ờ i một lần a nhà này trạch viện thật kỳ quái chúng ta một đường đi tới thời điểm từng nhà mỗi cái cửa hàng mỗi cái nơi trốn cổng đều treo giống như lúc đèn lồng, chỉ có nhà này tr còn có chúng ta một đường đi qua những cái kia nơi trốn cùng hộ gia đình đều làm ở rộng ra đại môn chỉ có nơi này là giam giữ kỳ quái nơi này làm sao sẽ khác nhau một lát sau khi một đoàn người theo sở thiên đi vào một tòa đóng chặt lại đại môn trạch viện lúc trước dịch như lạc cùng giang ngọ dương b ọ n người n h a u n h a u cảm thấy kinh ngạc sở thiên lạc im không nói gì đi tới màu son trước cổng chính k ẹ kẹt sở thiên đẩy cửa ra thanh u nhã tĩnh hương hoa xông vào mũi độc đáo việt lạc ánh vào mắt sở thiên màn bên trong hơn ba năm nơi này vẫn như cũng duy trì nguyên d ạ nhìn xem tiểu viện bên trong hết thảy phủ bụi hơn ba nghìn năm ký ức cũng là dần dần hiện lên ở sở thiên nao hải bên trong g i a ngọ n g dương bọn người thấy sở thiên đi vào viện lạc cũng cuốn q u y ế t đi vào theo tốt độc đáo tính nhã viện lạc toà này viện lạc chủ nhân hẳn là một cái rất có phẩm vị người kỳ quái toà này viện lạc tại sao không có người hẳn là có người các ngươi nhìn những cái c i a hoa cỏ cây cối đều tu bổ rất t i n h xảo liên một cây cỏ dại đều không có còn có viện lạc bên trong cũng không có một mảnh lá r ụ n g cùng tạp bụi hẳn là có người thường xuyên quất dọn t i ể u sư thúc chúng ta rời đi nơi này a d ị c như lạc đi vào sở thiên bên tạch nói g i a ngọ n g dương bọn người cùng nhau nhìn xem sở thiên tại cái này có chút quỷ dị cổ thành bên trong bọn hắn như vậy xông vào lộ ra càng cổ quái việt lạc không ai có thể dự liệu được sẽ phát sinh như thế nào nguy hiểm sự t ì n h tại h u lan cổ thành đoạn này trong lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân sở thiên giờ phút này đẩy ra trước mặt đại trạch đại môn đi vào tòa nhà đại sành bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn là ký ức bên trong bộ dáng chỉ là n h i ề u một vòng tuổi tháng cảm giác tang thương dưới lầu có sáu gian phòng khách chính các ngươi an bài a đang khi nói chuyện sở thiên đạp trên thang lầu gỗ đi lên lầu hai đại s ả n h bên trong mấy người ngơ ngác nhìn xem đi đi lên lầu sở thiên không biết phải chăng là là ảo giác bọn hắn cảm giác sở thiên giống như là đối với nơi này rất quen thuộc đồng dạng Tốt. đã đây là sở thiên an bài chúng ta liền ở chỗ này đặt chân giang ngọ dương lấy lại tinh thần nói đám người nhao nhao gật đầu sau đó đám người bắt đầu hiếu kỳ tham quan cái này tòa trạch viện đi thăm một lát sau dịch như l à kinh ngạc nói thật kỳ quái cái này tòa trạch viện bên trong giống như không có từng nhà đều có loại kia tế bái điện thờ càng không có loại kia cung phụng kỳ lạ đè lồng mấy người còn lại nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng là phát hiện điểm này trước đó bọn hắn thế nhưng là t h ờ i qua từng nhà đều quỷ dị thờ p h ụ n g một ngọn đèn lồng nhưng nơi này lại không có mấy người nói chuyện đã là đi vào lầu hai sở thiên tự nhiên nghe được được cung p h ụ n g loại kia đèn lồng hẳn là cùng đem chọn tòa u lan cổ thành luyện hóa người kia có quan hệ nơi này lại bảo trì con nguyên thậm chí để trong này không nhốn bụi trần lại đang làm gì vậy sở thiên hành tàu tại lầu hai khó hiểu nhìn xem quen thuộc hết thảy nơi này là hơn ba nghìn năm trước hắn tại u lan cổ thành chỗ ở lần nữa đặt chân chỗ cũ cũng đã qua hơn ba nghìn năm đi vào thư phòng sở thiên nhẹ vỗ về trên giá sách Từng trần, trước không nhốn chần, hơn năm trước mình nhìn qua những dãy bụi qua sợ á c h v thiên ừ n dùng n g giấy g qua bút mực Cung phòng liên thông phòng. Là một gian gian phòng ngủ lớn. thư một Là đi â y là sở t h ê thiên n từng sinh hoạt thường ngày đã đi hoạt Sở chỗ. vào phòng ngủ bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ y nguyên vẫn là nguyên lai bộ dáng không nhốn bụi t r ầ n bên trong phá lệ lịch sự tao nhã s ở thiên nhớ lại chuyện cũ đi vào bên giường trên giường y nguyên phủ lên sạch sẽ ra giường thoải mái dễ chịu l ụ i chất khắc hoa đựng chăn chỉnh chỉnh tề tề chống chất lấy sợ thiên tại trên mép giường ngồi xuống đưa tay nhẹ vỗ về đẹp giường hồi ức bên trong sở thiên động tác đột nhiên đình trệ có người từng tại nơi này ở qua sở thiên có chút cảm ứng được một tia nhỏ bé không thể nhận ra dị thường nếu không có hắn đưa tay chạm tới hắn cũng hoàn toàn không cảm ứng được vừa nghĩ đến đây sở thiên liền đứng dậy đi tới trong phòng rồi ngón hư không vì phủ quay lại sở thiên tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng hư không bên trong hình thành đạo phủ kia án lập tức hóa thành một đạo m ô n g lung lực lượng thần bí đem chọn cái thư phòng cùng phòng ngủ bao phủ lại tại cái này có lực lượng thần bí bao phủ bên trong tất cả sự vật đều bị bắt mô phòng đi ra sau đó phi tốt biến hóa Nhìn tựa như là phòng bên trong thời gian h qua quá lâu dù cho lấy sở thiên chỉ có thể cũng vô pháp đem đạo nhân ảnh này rõ ràng bày biện ra đến đạo nhân ảnh này cực độ mơ hồ hư hảo cơ hồ là thành một đạo hoàn toàn trong suốt trạng thái người mắt căn bản là không nhìn thấy nhưng mà khi sở thiên nhìn thấy đạo này mơ hồ bóng người lúc toàn bộ mà đều ngây dại trong bình tĩnh tâm càng là nhấc lên vợ sóng qua thật lâu sở thiên mới bình phục xuống tới ai sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng rời bước đi tới thư phòng bên trong nhìn xem cái kia đạo hư hảo bóng người tiến vào thư phòng hư hảo bóng người đi vào thư phòng bên trong về sau chậm rãi vớt trên giá sách những sách vở kia sau đó là bàn đọc sách cùng bút mực giấy nghiên tại bên bàn đọc sách dừng lại thật lâu về sau hư hảo bóng người cất bước đi hướng phòng ngủ sở thiên chậm rãi đi theo ở tại sau hư hảo bóng người đi vào phòng ngủ về sau giống như vừa rồi khẽ vớt những sách vở kia cùng bút mực giấy nghiên đồng dạng nhẹ vỗ về hắn từng dùng qua chén trả cùng tay thế sau đó hư hảo bóng người đi vào bên giường. nam thẳng tại hắn đã từng ngủ qua trên giường đem hắn đã từng che lại đẹp trăn trùm lên trên thân s ở thiên lẳng lặng đứng tại phòng bên trong t i ê n lặng nhìn xem bình nằm ở trên giường hư hảo bóng người nội tâm bên trong ngũ vị tạp trần hư hảo bóng người nằm cực kỳ lâu rốt cục lần nữa đứng dậy hư hảo bóng người đem bị tấm đệm cẩn thận tỉ mỉ một lần nữa xếp xong vừa m i ệ n gây g nên nhập vi đem giường chiếu chỉnh lý tốt khôi phục m i n dạng ở giường bên cạnh lẳng lặng đứng một lúc lâu sau quay người một lần nữa đi hướng thư phòng sợ thiên, thiên nhìn thấy hư hảo bóng người ngồi ở bên bàn đọc sá tại một trang giấy bên trên lưu lại chữ viết sở thiên không cách nào nhìn thấy viết cái gì tại hư hảo bóng người viết xong chữ về sau đem trang giấy gãy trồng chất lên nhau bỏ vào giá sách bên cạnh một cái ngăn kéo bên trong sau đó hư hảo bóng người rời đi phòng hết thể đến đây cũng đã kết thúc sở thiên thi triển đạo pháp lực lượng tại lúc này tiêu tán không gian khôi phục được nguyên bản bộ dáng sở thiên đi tới giá sách bên cạnh cái kia ngăn kéo trước chậm rãi đem ngăn kéo kéo ra nhìn đến bên trong để đó một trang giấy sở thiên xuất ra tờ giấy này đem triển khai như là phủ đùi tại dòng sông thời gian bên trong chuyện cũ tại lúc này từ từ mở ra trên trang giấy chữ viết có thể thấy rõ ràng giống như phát sinh ở h ô m q u a thiên chỉ có bảy chữ chỉ vì gặp lại ngươi một lần chương ba trăm linh sáu cuối cùng vẫn là muốn đến một bước này a chỉ vì gặp lại ngươi một lần s ở thiên đi vào bên cửa sổ nhìn qua đèn đuốc sáng t r ư n g ngú lan cổ thành thì t h à o đọc lấy bảy chữ này thanh sắc bên trong hiếm thấy lộ già khó tả sầu não nhìn thấy cái k i a đạo hư h à o bóng người cùng lưu lại mấy chữ này lúc hắn đã là minh bạch hết thảy làm gì tội gì làm sao lại sợ thiên nội tâm bên trong ngũ vị tạp trần thở dài tiểu sư thúc đây là thế nào dưới lầu viện lạc bên trong nguyên bản tràn đầy vẻ lo lắng đi qua đi lại dịch như lạc giờ phút này nhìn thấy sở thiên xuất hiện tại lầu các bên cửa sổ sở thiên lúc rốt cục yên tâm thở dài một hơi nhưng khi nhìn đến sở thiên thần tình bên trong cái kia khó nói lên lời sầu não chi sát lúc dịch như lạc nhưng lại giật mình tiểu sư thúc cái này mấy t i ê n trên lầu chuyện gì xảy ra vì sao như vậy sầu não sở thiên tại thi triển quay lại đạo phát dở thoạt nhìn như là không có qua bao lâu thời gian nhưng trên thực tế đã là quá khứ mấy ngày thời gian dịch như lạc kinh ngạc nhìn xem sở thiên cho tới nay xuất hiện tại ấn tượng bên trong đều là loại kia phản phất khám phá trần thế không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể làm hắn sinh ra gợn sóng bộ dáng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sở thiên toát ra sầu não bộ dáng nàng không minh bạch sở thiên cái này mấy thiên tại trên lầu cát đến cùng đã trải qua chuyện gì lại hội lệnh sở thiên như vậy sầu não sở thiên xuất hiện sao đại sành bên trong giang ngọ dương nghe được dịch như lạc lời nói c ũ n g quýt chạy ra từ sở thiên trước đó lên lầu về sau bọn hắn liền lại không có nghe được bất kỳ thanh n i gì mà bọn hắn lên lầu cắp đi thăm dò nhìn lên lại phát hiện có một loại lực lượng thần bí cắt đứt bọn hắn không cách nào đi lầu hai lần này đem bọn hắn dọa sợ sau đó bọn hắn lại điên cuồng gào thét s ở thiên lại không có bất kỳ cái gì đáp lại đây càng đem bọn hắn dọa cho phát sợ sợ hai s ở thiên xảy ra chuyện cái này mấy thiên bọn hắn đều đang kinh hãi cùng lo lắng bên trong v ư ợ t qua bây giờ lần nữa nhìn thấy s ở thiên lúc giang ngọ dương cuối cùng l à an định xuống tới s ở thiên đây là thế nào giang ngọ dương nhìn qua giờ phút này sợ thiên tâm bên trong an định lại sau khi lại có chút kinh ngạc vội vàng cùng đi ra lý kim triệu bọn người cũng là có chút kinh ngạc. tại bọn hắn ấn tượng bên trong sở thiên vẫn luôn là loại kia bình thản tĩnh nhưng bộ dáng từ không có bất kỳ biến hóa nào qua bây giờ lại giống như là rất sầu não bộ dáng giang ngọ dương đang muốn gọi sở thiên giờ đột nhiên một đạo thâm trầm thanh âm tại thiên không bên trong vang lên Ú lan bên trong tòa thành cổ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện người tu đạo hương vị kiệt kiệt kiệt là ai đang nói chuyện nghe được bầu trời bên trong vang lên thâm trầm thanh âm giang ngọ dương b ọ n người trong nháy mắt tóc g á y dựng đứng toàn bộ mà cảm thấy r ù n mình thâm trầm thanh âm rơi xuống thời điểm nguyên bản đèn đốt sáng trưng ú lan cổ thành đột nhiên một tối a tất cả đèn đuốc đều dập tắt tú lan cổ thành đột nhiên t r ở tối để dịch như l à c ù n g phùng ngọc thường hai vị này nữ tính kinh hãi hét lên một tiếng ngay sau đó tú lan cổ thành nguyên bản vẫn là náo nhiệt t n áo náo động khắp nơi vang lên hoan thanh tiếu n g ự a cảnh tượng tại lúc này đột nhiên y ê n t ĩ n h trở lại cả tòa ú lan cổ thành nguyên bản phồn v i n h hương thịnh cảnh tượng vào lúc này không còn sót lại chút gì tại hát cá m bên trong yên t ĩ n h như là một tòa quỷ thành nhanh mau nhìn đèn lồng những này đèn lồng là là trước kia chúng ta nhìn thấy những cái kia cung phụng tại điện thờ bên trên đèn lồng thật nhiều đèn lồng đầy t r ờ i đèn lồng nó bọn chúng tựa như là là hướng về phía chúng ta tòa này viện lạc đến chỉ thấy giờ phút này hát cám lâu lan cổ thành lại lại xuất hiện qua mang đến mãi không hết đèn lồng từ h u lan cổ thành các nơi bay lên bầu trời liếc nhìn lại hoàn toàn trông không đến đầu mỗi cái đèn lồng bên trong đều tản ra hư dị á n h đến đem bầu trời phủ lên đến phá lệ khiết người đến mãi không hết đèn lồng đều hướng về tòa này viện lạc bay tới kiệt kiệt kiệt tất cả đèn lồng đang bay tới đổ bên trong đều phát ra lệnh người tê cả ra đầu quỷ dị tiếng cười càng là đang lắc lư lấy nhìn tựa như là từng cái khiếp người quái vật tại quỷ dị tham lam cười đèn lồng làm sao lại biết bay bọn chúng làm sao lại phát ra quỷ dị thanh âm cái này cái này rốt cuộc là thứ gì thấy cái này đáng sợ m ộ t màn dịch như lạc dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân dung dậy lý kim triệu bọn người cũng là hàm răng run lên toàn thân dung dậy cho dù là tiểu thành cảnh tông sư giang ngọ dương thấy cảnh này cũng là khó mà mình phát run quá quỷ dị dọa người đầy trời đến mãi không hết biết bay đèn lồng lại phát ra làm cho người dùng mình thanh âm bực này đáng sợ cảnh tượng còn như đi đến kinh khủng u minh thế giới bọn chúng liền là các ngươi trước đó nhìn thấy những người kia đứng tại lầu các bên cửa sổ sở thiên bình tĩnh nói ra cái gì những này đèn lồng chính là chúng ta trước đó nhìn thấy những người kia chúng ta nhìn thấy những người kia chẳng lẽ không phải người giang n g ọ dương bọn người nghe được sở thiên câu nói này lập tức toàn thân đều rung động toàn bộ mà đều cảm thấy lạnh lẽo cái kia vậy chúng nó làm sao đều đột nhiên hướng về phía hướng về phía chúng ta tới giang n g ọ dương sắc mặt t r ắ n g bệnh giang ngồi run lên hỏi sở thiên tự nhiên biết là nguyên nhân gì đúng là hắn vừa rồi thi triển đạo pháp gây nên phản ứng bây giờ đạo pháp kết thúc toàn bộ hư lan cổ thành cũng bắt đầu tới đối phó hắn sở thiên cũng không trả lời g i a ngọ n g dương nhìn xem bay đầy trời đến đèn lồng tâm hắn bên trong khe thở dài một tiếng trần h ả i sở thiên k h ẽ quát một tiếng ông lập tức liên gặp, cả tòa viện lạc tám cái phương vị bên trong đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra tám đạo quan g mang sau đó tám đạo quan g mang cấp tốc kết nối hình thành một cái kết g i ớ i lồng ánh sáng đem chọn tòa viện lạc bao phủ tại nó bên trong đây là hắn đã từng ở lại đây lúc bố trí một tòa mô hình nhỏ chất pháp đây là đây là chất pháp ở vào hoảng sợ bên trong dịch như lạc nhìn xem đột nhiên hình thành kết dưới lồng ánh sáng lập tiểu ứ c sư thúc là người tu đạo sở thiên là người tu đạo giang ngọ dương nghe được dịch như l ạ tiếng kinh hô từ hoảng sợ bên trong hồi phục thần trí trận mắt hốc mồm nhìn về phía sở thiên hắn vốn cho rằng mình đã hiểu được sở thiên thực lực là một cái phi thường cường đại võ giả tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên so với hắn muốn phải cường đại hơn lại là một cái vượt qua võ giả thế giới người tu đạo lý kim triệu cùng phùng ngọc thường mọi người nhìn về phía s ở thiên ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ không thể tin được bọn hắn cũng là khảo cổ giới người tuy là biết thế gian có người tu đạo tồn tại nhưng là có thể sử dụng chân chính trận pháp người tu đạo lại là rất ít giống s ở thiên dạng này nôn xuất p h á p tùy đồng dạng sử dụng trận pháp cái kia càng là phượng m a u lân r á c chúng mục chi bên trong s ở thiên lạng im đứng tại trên lầu cát hắn trên gương mặt sầu não một mực chưa từng tiêu tán hắn lẳng lặng nhìn qua đ ầ y trời đèn lồng phảng phất n h ớ tới rất nhiều chuyện cũ thăm t h ẳ n thở dài một tiếng cuối cùng vẫn làm hơn đến một bước này a chương ba trăm linh bảy đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ giờ này khác này, c u lan cổ thành cái khác mấy cái phương hướng bên trong đáng chết toàn thân hiện ra quang minh c h i lực phía sau mọc ra hai đôi từ quang minh c h i lực hình thành cánh nhìn như là bốn cánh en trộn kẹo phẫn nộ vừa sợ sợ mắng một tiếng ở trung t â n hắn có ô hương ương một mảnh quỷ dị đèn lồng cùng thân mặc á o giáp quỷ dị tướng sĩ không ngừng công kích tới hắn kẹo đánh lui một đợt lại một đợt thế nhưng những n à y đèn lồng cùng tướng sĩ tựa như là bất tử bất diệt kẹo đánh rết về sau đèn lồng cùng tướng sĩ lại trong nháy mắt phục sinh đến bây giờ hắn nguyên bản hai mươi mấy cái thủ hạ đã toàn bộ chết chỉ còn lại có kẹo một người nhưng lệnh kẹo hoảng sợ là hắn chết đi những cái kia thủ hạng thực lực yếu người trong nháy mắt biến thành đèn lồng tông sư trở lên thực lực người thì trong nháy mắt biến thành thân mặc áo giáp tướng sĩ toàn bộ trái lại đánh giết hắn quang minh thập tự kiếm keo hét lớn một tiếng vốn tiếng vang lên lúc liền gặp kẹo tay bên trong đ ỗ n g nhiên tạo thành một thành từ lực lượng ánh sáng cấu thành thập tự kiếm kẹo nắm quang minh thập tự kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất ông nguyên bản lờ mờ không gian chợt bụng phát ra quang minh lấy quang minh thập tự kiếm làm trung tâm trong nháy mắt giống như thủy chiều hướng bốn phước tán mà đi những nơi đi qua ư ơ n ư ơ n một mảnh đèn đèn lồng cùng toàn bộ thê lương thét chói thai vang lên tan thành mây khói siêu keo chấn động phía sau bốn cánh cánh trong nháy mắt như một đạo lưu quang bắn cách nơi này khắc khắc sau lưng chuyến đến từng đợt làm cho người dùng mình thanh âm quái dị kẹo quay đầu nhìn thoáng qua lập tức tê cả ra đầu chỉ thấy quang minh thập tự kiếm lực lượng tiêu tán về sau những cái kia tan thành mây khói đèn lồng cùng bị dị áo giáp tướng sĩ giờ phút này lại x u ố n g lại thâm trầm hướng về hắn mau chóng đổi mà đến đáng chết tiếp tục như vậy nữa ta cũng phải chết ở chỗ này keo nghiến răng nghĩ lợi suy nghĩ cực tốc chuyển động tự hỏi đối sách giống đ ồ n g nhiên một tiếng cùng bạo tiếng giống chuyển đến phi hành tốc độ cao bên trong kẹo bận điệu quay đầu nhìn lại liền gặp được phía bên phải phương đại khái ngoài ngàn mét địa phương một đạo mọc ra một viên đại đầu gấu thân cao gần bốn mét hình thể cường trắng đến như thắp sắt thân ảnh gào thét một tiếng hai cái bàn tay to lớn hướng về bốn phía vỗ quanh mình hai trong phạm vi mười thước quỷ dị đèn lồng cùng tướng sĩ toàn bộ bị đập đến trong nháy mắt tiêu tán nhưng chỉ là hai cái hô hấp thời gian những n à y đèn lồng cùng tướng sĩ lại lần nữa khôi phục phát ra khiếp người vô cùng thanh âm tiếp tục công kích người gấu、Bụt. cái tiêu đạo như thắp sắt thân ảnh c bất bất tình man huống bây giờ ngươi cũng rõ ràng chúng ta ra không được thành cũng không giết chết những này quỷ đồ vật đơn độc dâu dài không ai có thể sống biện pháp duy nhất chính là chúng ta lẫn nhau hiệp trợ đồng thời tìm tới còn lại cờ ư n giả g đặt thành liên minh kẹo trở lại vừa hướng giao lấy đã là đuổi theo đèn lồng cùng tướng sĩ một bên cao dọn g hướng về bột phương hướng nói ra vụt quay đầu thấy được kẹo thấy kẹo cũng là tại đối phó quỷ dị đèn lồng cùng tướng sĩ cũng không có dẫn tới mình nơi này đến hại mình lập tức chính là tiếp nhận kẹo đề nghị Tốt. Bột lớn tiếng đáp lại một tiếng.、Lập、tức, tạm thời giết tướng lớn lại Lập lui lồng Li người riêng phần mình tạm thời đánh lui vây giết mình đèn cùng hai đáp sau. vây sĩ toàn thân tản giá hắc khí khí tức nhìn tựa như là một cái phi hành tốc độ cao hình người con rơi huyết tộc bỡ lạ kẹ nhìn xem cái này ngoại quốc cường giả dờ kẹo thân hình đột nhiên dừng lại ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi sắc huyết tộc cùng bọn hắn quan g minh điện thời đại đều là trời sinh tử địch kẹo bỡ lạ kẹ nhìn thấy kẹo lúc cũng là trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình đồng dạng chán ghét nhìn xem kẹo làm xong chiến đấu chuẩn bị kẹo thấy đuổi theo ô hương một mảnh đèn lồng cùng quỵ dị t ư ớ n sĩ hít thở sâu mù hơi cuối cùng vẫn đẻ xuống đối phó bỡ lạ kẹo suy kẹo c h ầ m giọng nói có thể vợ là k ẹ c h r ầ m ngâm một chút đồng ý nhẹ gật đầu theo mà vợ là k kè ẹ cùng kẹo lẫn nhau đề phòng một nhóm ba người cấp tốc rời đi cũng không lâu lắm ba người tìm được còn lại còn sống cường giả có thể còn sống sót cường giả đều là trước kia riêng phần mình trận doanh bên trong đại thành cảnh thông sư những người còn lại toàn bộ chết hiện tại bao q u có kẹo vợ là k ẹ v ụ t ở bên trong cũng chỉ còn lại có tám người trước đó tiến đũ lan cổ thành lúc hết thể hơn hai trăm n g o ạ i quốc cường giả bây giờ lại chỉ còn lại có tám vị đính cấp cường giả có thể nghĩ ú lan bên trong tòa thành cổ những cái k i a đèn lồng cùng quỵ dị tướng sĩ có bao nhiêu đáng sợ a các ngươi nhìn cái hướng kia có ánh sáng thoạt nhìn như là năng lượng nào đó kết giới đang bảo vệ lấy nơi đó tám vị cường giả chi bên trong một người bỗng nhiên nói k h e o mấy người cùng nhau nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tại ú lan cổ thành một cái phương hướng bên trong có một cái phương hướng nội vệ rơi có một cái phát ra quang mang năng lượng kết giới bảo hộ lấy nơi đó ta trời nơi đó thật nhiều đèn lồng có một cường giả kinh hai nói mấy người cũng đều hoảng sợ thấy được tại tòa kia viện lạc phía trên bầu trời bên trong p h ô thiên cái địa lơ lửng mấy vạn cái đáng sợ đèn lồng còn có từng dây thân mặc áo giáp quỷ dị tướng sĩ số lượng nhiều so đuổi rét bọn hắn đèn lồng cùng tướng sĩ đơn giản nhiều hàng trăm hàng ngàn lần với lại hướng nơi đó hội tụ đèn lồng cùng tướng sĩ còn đang không ngừng tăng nhiều các ngươi phát hiện không có đuổi rét chúng ta đèn lồng cùng tướng sĩ cũng có một chút bắt đầu hướng tòa kia viện lạc bay đi nhanh đem đuổi rét chúng ta đèn lồng cùng tướng sĩ toàn bộ dẫn đi qua kéo phát hiện điểm này về sau trong nháy mắt đại hỷ dẫn đầu hướng về kia tòa viện lạc phương hướng bay đi v ư t cùng bỡ l ạ kẹ bọn người cùng nhau đuổi theo quả nhiên càng là cùng tòa kia viện lạc khoảng cách kéo vào truy sát keo bọn người những cái kia đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ nhao n h a u bắt đầu từ bỏ đuổi g i ế t bọn hắn bay về phía tòa kia viện lạc tốt cuối cùng có thể để cho chúng ta an toàn tòa kia viện lạc làm sao lại xuất hiện năng lượng vòng bảo hộ c ự c tốc hướng về kia tòa viện lạc phi hành bên trong bỡ l ạ kẹ cùng bụt các loại người vui mừng bên trong lại tràn ngập tò mò là cái kia hoa quốc cường giả phi hành tốc độ cao kẹo theo cùng tòa kẹo theo cùng tòa kẹo theo cùng tòa kẹo theo cùng tòa kia viện lạc khoảng cách rút ngắn ánh mắt xuyên thấu qua lồng năng cái này hoa quốc cường giả còn có thể bị chúng ta lợi dụng nhanh đem đổi u g i ế t chúng ta những này quỷ đồ vật toàn bộ cho cái này hoa quốc cường giả đưa qua Tốt. vẫn là kệ nhóm cường giả nhao nhao cười to tốc độ càng bắn nhanh hơn hướng sở thiên chỗ tòa kia việt lạc chương ba trăm linh tám độc cản đèn lồng dòng lũ viện lạc bên trong sở thiên bình tĩnh đứng tại trên lầu cát l ạ g im nhìn lên bầu trời trên bầu trời phô thiên cái địa hội tụ gần bảy vạn con quỷ dị đèn lồng đèn lồng bên trong tản gia mông lung yêu dị ảnh đến đồng thời không ngừng phát ra khiếp người thanh âm như là chờ đợi ăn đẩy trời quáy vật đầy trời đèn lồng phía dưới lơ lửng đứng vững gần vạn tên người mặc hắc giáp q u ỷ dị tướng sĩ mỗi cái tướng sĩ mắt bên trong đều tản ra khiếp người u quang tại vạn tên hắc giáp tướng sĩ phương trận phía trước lơ lửng đứng vững ba vị tướng lĩnh công cư bên trong vị kia cao đại tướng lĩnh giờ phút này đưa tay đột nhiên vung lên khắc khắc trong nháy mắt đầy trời đèn lồng phảng phất như nghe được gan kẻ lệnh cùng nhau phát ra có vẻ hơi kích động khiếp người thanh â m sau đó từ không trung bên trong mánh liệt đáp xuống đèn lồng bên trong tản ra yêu dị ảnh đến hội tụ nối liền cùng một chỗ tựa như là nung đỏ dòng lũ s á t thép từ không trung bên trong hướng về trên mặt đất viện lạc lao xuống mà đến vê anh một cố đáng sợ đèn lồng dòng lũ s á t na đánh vào bảo hộ lấy viện lạc kết giới lồng năng lượng bên trên kết giới trong nháy mắt lắc lư lan tràn tới mặt đất làm cho toàn bộ mặt đất đều đang động giao động chạm tới kết giới những cái kia đèn lồng cũng là trong nháy mắt phát ra thê lương thanh âm tan thành mây khói nhưng là biến mất những ngày đèn lồng chỉ làm bậy hơi thở chính là lại xuất hiện tại bầu trời bên trong phát ra tham lam tiếng quái thiếu nặng mới gia nhập đến đèn lồng dòng lũ bên trong theo đèn lồng dòng lũ cuộc bão đắp xuống quanh kích viện lạc kết giới. kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên vòng đi vòng lại bất tử bất diệt cái này đây là cái gì quái vật vì cái gì bọn hắn tan thành mây khói về sau lại cấp tốc lại xuất hiện tiếp tục như vậy kết giới hoàn toàn ngăn cản không nổi a viện lạc bên trong dịch như lạc lý kim triệu phùng ngọc thường b ọ n người thấy quỷ dị như vậy đáng sợ m ộ t màn cùng nhìn xem lắc lư không ngừng kết giới năng lượng vết tưởng cùng nhau sắc mặt tái nhuận toàn thân run r u dày tốt thật đáng sợ dù cho thân là tiểu thành cảnh tông sư giang ngọ dương giờ phút này đều là toàn thân phát run những này đáng sợ đèn lồng dòng lũ nếu là chủng kích đến trên người hắn hắn cho dù là tiểu thành cảnh tông sư cừng giả chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hồn phi phép tán ha ha quả nhiên đem những cái kia quỷ đồ vật dẫn tới nơi này là chính xác rời viện rơi không xa một ngôi lầu trên đỉnh keo ngừng lại ý cười đầy mặt nói b ẫ n l à kẹ cùng một bọn người cũng nao nhao rơi vào trên nóc nhà giờ phút này bọn hắn quanh người đã không có những cái kia bất tử bất diệt đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ bọn hắn dẫn đến nơi đ â y sau những cái kia đèn lồng cùng tướng sĩ toàn bộ từ bỏ đ u i giết bọn hắn bay về phía sở thiên chỗ tỏa kia vị lạc gia nhập vào danh kích đội ngũ bên trong không thể không nói cái này hoa quốc cường giả s á t thực rất mạnh làm ra kết g i ớ i vậy mà có thể ngăn cản được nhiều như vậy đèn lồng dòng lũ ha ha hắn mặc dù cường nhưng thật quá ngu xuẩn đem đèn lồng cùng tướng sĩ đều dẫn tới đây đối với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt sao ha ha chúng ta vừa v ẫ n có thể nhẹ nhom xem kịch b vỡ là kệ bọn người cùng nhau vẻ mặt tươi cười hắc hắc vụt trên mặt nổi lên nụ cười âm chầm ánh mắt ghét độc nhìn qua viện lạc lầu các bên trên sở thiên đường ngươi mặc dù rất mạnh ta báo không được thủ nhưng ngươi vẫn là muốn chết không có chỗ trôn muốn báo thù a ta có cái đề nghị kéo mỉm cười hướng bụt nói người nói bụt nói b ẫ n là k á i bọn người cùng nhau tràn đầy hứng thú nhìn xem kẹo các ngươi nhìn h u lan bên trong t ò a thành cổ còn có một phần ba quỷ đồ vật cũng không đến kéo ý cười giạt rào ngắm nhìn u lan cổ thành địa phương còn lại rồi nói tiếp vị này hoa quốc cường giả cường đại như vậy tổng hẳn là phải có hơi lớn bài diện điểm ấy bài diện sao đủ a chúng ta đại gia chia ra đi đem những n à y quỷ đồ vật toàn bộ dẫn đến nơi đây cho vị này hoa quốc cường giả đưa một món lễ lớn nói xong kéo cười nhìn lấy mấy người kéo ngươi thật m a đem còn lại những cái kia quỷ đồ vật dẫn tới cộng lại chỉ sợ đều hơn mười vạn ngươi làm u ố n để cái này hoa quốc cường g i á chết liên không còn sót một chút cặn a bất quá chúng ta ưa thích đây đối với chúng ta hoàn toàn liền là đại h ả o sự toàn thành không còn chúng ta liền có thể nhẹ nhàng như thường đi tìm vu lan cổ thành bảo bối cùng bí mật hh ắ c ắ cái c này hoa quốc n g u a xuẩn không có giết ta chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm hiện tại chết liền là ngươi bút cơi gần một tiếng đi đầu đi dẫn mặt khác địa phương những cái kia đáng sợ đèn lồng kẹo cùng bỡ lạ kẹo bọn người nhao nhao mỉm cười bắn về phía khác biệt địa phương trên lầu các sở tiên bình thản nhìn thoáng qua kẹo bọn người phương hướng thu hồi ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời l ạ g im nhìn chăm chú lên tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chi bên trong bầu trời bên trong cái kia đáng sợ đèn lồng dòng lũ như là sinh sôi không ngừng vòng đi vòng lại o à n h kích lấy kết giới lồng năng lượng、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh kích bên trong cùng đèn lồng bại tản mát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong toàn bộ kết giới lồng năng lượng đều là kịch liệt đung đưa nhìn lung lay sắp đổ giắc giắc đột nhiên kết giới lồng năng lượng bên trên chuyển đến vỡ tan đóng thanh lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy kết giới lồng năng lượng như là pha lê bắt đầu vỡ tan lung lay sắp đổ bên trong sinh ra vết rách vết rách càng ngày càng nhiều như nhận mạng cấp tốc tại toàn bộ kết giới lồng năng lượng bên trên lan tràn phanh đột nhiên kết giới lồng năng lượng bên trên phá vỡ một cái đại lỗ thủng khạc khạc t ả n ra vẻ kích động đáng sợ tiếng quái khiếu chi bên trong một cố đèn lồng dòng lũ trực tiếp từ cái này cái đại lỗ thủng bên trong đáp xuống a trên mặt đất dịch như lạc lý kim triệu b ọ n người cùng nhau bởi vì sợ hãi mà hét lên một tiếng hai chân mềm lún cùng nhau ngã tại trên mặt đất xong xong lý kim triệu dịch như l ạ phùng ngọc thường mọi người toàn bộ sắc mà đều giống như n bị sợ hãi cướp lấy hết thể năng lực hành động cùng tư duy năng lực đối mặt lao xuống mà tới đây một đạo đáng sợ đèn lồng dòng lũ cho dù hắn là tiểu thành cánh công sư cũng là cảm thấy thật sâu bất lực đèn lồng dòng lũ quá kinh khủng hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản cái kêu mãnh liệt lao xuống mà đến đáng sợ đèn lồng dòng lũ còn không có tiếp xúc đến đạo này thần thánh thân ảnh chính là tại kêu、Thê、lương thảm thiết âm thanh bên trong trong nháy mắt tan thành mây khói thần thánh thân ảnh đạp trên thang trời đem tất cả lao xuống mà đến đèn lồng dòng lũ không tiếp đạo đi tới kết giới lồng năng lượng đ ỉ n h chót đứng tại kết giới lồng năng lượng bên trên đứng chắp tay ông dưới chân nguyên bản vỡ tan không chịu nổi sắp hoàn toàn vỡ tan kết giới lồng năng lượng trong nháy mắt khép lại làm cho không gian đều là hơi chấn động một chút tiểu sư thúc là tiểu sư thúc là sợ thiên từ sợ hai chi bên trong lấy lại tinh thần dịch như lạc lý kim triệu phùng ngọc thường răng ngọ dương b ọ n người tại thời khắc này cùng nhau kích động như điên kêu thành tiếng Chương 309, ác đến điểm. quá tốt rồi quá tốt rồi tại cơ hồ đ ạ tuyệt vọng đã cảm giác được tử vong tiến đến thời điểm thấy sợ thiên xuất hiện thấy sở thiên đánh tan đáp xuống đáng sợ đèn lồng dòng lũ thấy hắn như đạp trên thang trời đi đến kết g i ớ i lồng năng lượng mái vòm như tản r a thần thánh quang mang thiên thần một dạng đứng c h ắ p tay dịch như lạc giang ngọc dương lý kim triệu phùng ngọc thường b ọ n người tâm bên trong sợ hai trong nháy mắt tiêu tán cùng nhau kích động như điên r e o họ giờ khác này sở thiên tại mấy người mắt bên trong thật sự là giống như một tôn tản r a quần quận thần u y thần minh chúng mục chi bên trong sở thiên quanh thân tràn ngập bành trướng linh khí như là tắm rửa tại thần thánh rực rỡ bên trong đồng dạng hắn lạc im đứng tại khép lại kết dưới lồng năng lượng mái vòm dầm dầm dầm đầy trời đèn lồng dòng lũ cuốn m a n h vô cùng hướng về sở thiên manh đến nhưng mà sở thiên tựa như là tự thành một giới tất cả oanh kích mà đến đèn lồng dòng lũ tại cách sở thiên còn có trăm mét thời điểm chính là nhao nhao tan thành mây khói sở thiên bất động mảy may giết một đạo tản r a vô tận tham làm chi ý hét lớn thanh â m vào lúc này vang lên chỉ thấy lơ lửng đứng tại thiên không bên trong một mực không hề động vị kia cao đại tướng lĩnh giờ phút này thấy sở thiên rời đi kết giới lồng năng lượng mắt bên trong gũ quang lập tức đã rớt sau đó nhấc vung tay lên hãn hậu phương cái kia vạ người phương trận lập tức phát ra kích động khạ khạc tiế sau đó gần vạn người mặc hát giáp tay cầm trường thương tướng sĩ động t á c đều nhịp một nắm sắc bén trường thương từ không trung bên trên hướng về sở thiên lao xuống mà đến đáng sợ thanh thế cùng lực lượng so với đầy trời đèn lồng dòng lũ đáng sợ mấy lần chi dừng nhưng mà b á n h b á n h b á n h những n à y đáng sợ tướng sĩ tại lao xuống đến sở thiên trăm mét chỗ lúc cũng như những cái k i a đèn lồng dòng lũ cùng nhau bạo liệt thành bột mịn tan thành mây khói chỉ bất quá những n à y tiêu tan tướng sĩ mấy hơi thở về sau lại tại thiên không bên trong hội tụ xuất hiện bất tử bất diệt thẳng hướng sở thiên sở thiên thần tình bên trong không có chút nào gần sóng đối với đây hết thảy hắn cũng phảng phất như làm như không thấy ánh mắt của hắn l ặ n g lặng nhìn xem v lan cổ thành chốt sâu phảng phất là đang đợi cái gì trên mặt đất tiểu sư t h u ố c quá cường đại dịch như lạc nhìn xem chắp tay đứng ở kết giới lồng năng lượng bên trên cái tiếc như là tắm d ự a tại thần thánh rực rỡ bên trong s ở thiên kích động sau khi đều có chút n gây dại s ở thiên hình tượng tại nàng tâm bên trong trở nên càng ngày càng cao lớn đây chính là chân chính người tu đạo a giang ngọ dương tâm bên trong dần dần yên ổn đồng thời nhìn về phía sợ thiên ánh mắt bên trong hiện ra một vòng hướng tới tri sắc sở thiên thực sự quá cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ người tu đạo cùng bọn hắn võ giả thật sự là một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên khác nhau lúc này một đạo cảm khái tràn ngập vẻ kinh ngạc cảm khái âm thanh tại không gian bên trong vang lên người nước hoa ngươi thật sự là quá cường đại để cho ta đều là khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ thấy giờ phút này toàn thân tản ra lực lượng ánh sáng kẹo chấn động lấy trên lưng cái kia hai đôi từ lực lượng ánh sáng cấu thành cánh bay đến cách đó không xa một ngôi lầu đỉnh dừng lại hắn nhìn đến thời khắc này sở thiên thật sự là chấn kinh đến kinh hãi một người đối mặt mấy vạn đèn lồng tạo thành dòng lũ còn có càng đáng sợ vạn người tướng sĩ đội ngũ hình vông lại còn có thể bình yên vô sự cái này thực sự thật là đáng sợ nhưng cũng chính bởi vì vậy càng thêm kiên định hắn muốn đối phó sở thiên suy nghĩ để sở thiên để ngăn cản những này quỷ đồ vật bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm khoái hoạt đi ưu lan cổ thành t â m bảo cùng tìm ra rời đi biện pháp các ngươi hoa quốc có câu nạn g ngữ gọi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm chúng ta cũng có câu nói gọi năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn cho nên ta vì ngươi hảo hảo vui vẻ nhận k người, người nước i Viện hoa g i n ngõ g ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần đại lão một phương hướng khác bên trong toàn thân tản ra khí lưu màu đen mọc ra một đôi đại cánh rơi huyết tộc cường giả bờ lạc kẹ giờ phút này đến rơi ở một tòa khác trên nóc nhà người nói ngươi cường đại như vậy không chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đều có lỗi với ngươi à. giang ngọ dương cùng dịch như lạc bọn người cuốn quýt nhìn lại lại nhìn thấy b ỡ lạc kẹ đưa tới đại lượng đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ đồng dạng những n à y đáng sợ đồ vật n h a o n h a o từ bỏ đánh g i ế t b ỡ lạc kẹ trực tiếp gia nhập đánh g i ế t sở thiên hàng ngũ kẹo b ỡ lạc kẹ không nghĩ tới các ngươi so ta tới trước một bước ha ha ta cũng tới nguyên lai、like、đều đến rồi sao bất quá ta trở về cũng không tính quá chế a còn có ta ta có hay không là cái cuối cùng đâu năm đạo tiếng cởi to phân biệt từ năm cái phương hướng chuyển đến thanh em rơi xuống thời điểm liền gặp năm cái ngoại quốc cường giả đến phân biệt rơi vào năm tòa trên lầu chót g i a ngọ n g dương cùng dịch như lạc bọn người liên tục không ngừng nhìn lại lập tức tê cả ra đầu cái này năm cái cường giả đều là dẫn tới năm sáu ngàn đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ thêm lên kẹo cùng bỡ lạ kẹ vừa rồi dẫn tới tổng cộng đếm tới đã đạt hơn bốn vạn những này đáng sợ đèn lồng cùng hát giáp tướng sĩ toàn bộ từ bỏ đánh g i ế t những n à y ngoại quốc cường giả n h a o nhau gia nhập vào đánh rết sở thiên đầy trời đèn lồng dòng lũ cùng tướng sĩ phương trận bên trong đông đông đông lúc này n h ả lên dẫn phát mặt đất chấn động âm thanh từ xa đến gần ha ha bột trở về r i ê n g phần mình đứng tại mái nhà kẹo bọn người nhao nhao nhìn lại liền gặp được hình thể khổng lồ bột giờ phút này trở về nhảy mấy cái ở giữa liền từ ngàn mét trước đó đến đến khu này địa phương đông cuối cùng nhảy một cái rơi xuống lúc man hóa bột chính là đi tới kẹo bọn người phụ cận bụt xem ra ngươi thật đối người trung quốc này hận thấu xướng a kéo nhìn thoáng qua bột dẫn tới những cái kia đáng sợ đèn lồng cùng tướng sĩ da đầu đều là t ê một cái vẫn là cái bọn người cũng là cảm thấy có chút tê cả da đầu chật chật số lượng này sợ là đã hơn bạn bút một mình ngươi dẫn tới những này quỷ đồ vật đều có thể so hai người chúng ta bút ngươi thật đúng là vì người trung quốc này chuẩn bị một món lễ lớn a các ngươi các ngươi hèn hạ vô s ỉ viện lạc bên trong giang n g õ dương cùng dịch như lạc bọn người cùng nhau sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân rung động bút một người dẫn tới đáng sợ đèn lồng cùng quỵ dị tướng sĩ l i ề n đã đạt đến hơn và nhiều thăng thêm kẹo bảy người dẫn tới số lượng tổng cộng đều hơn năm vạn những này đáng sợ đồ vật toàn bộ đều gia nhập vào đánh rết sợ thiên hàng ngũ chi bên trong hiện đang oanh kích sợ thiên đèn lồng g i m lũ cùng cái k i a càng đáng sợ hát giáp tướng sĩ phương trận tổng số đã một trăm ba mươi n g h n dư những người này hoàn toàn là muốn đưa sở thiên vào chỗ chết người nước hoa chúng ta tặng cho ngươi đại lễ ngươi cũng không cần cảm kích chúng ta đây đều là chúng ta phải làm nói đi cũng phải nói lại chúng ta cũng là có chút băn khoăn à một mình ngươi cho chúng ta ngăn cản những này quỷ đồ vật chúng ta lại chỉ có thể đi khoái hoạt tầm b ả o tìm ra đường thực sự quá ý không đi liền đúng vậy à người ta ở chỗ này liều sống liều chết chúng ta gấp cái gì cũng giúp không được cũng chỉ có thể đưa chút đại lễ cho hắn trợ hứng không nên quá không nên người nước hoa ngươi là một tên há tử thật anh hùng chúng ta đối ngươi bội phục đầu dạm xuống đất kẹo c ư ờ i lớn một tiếng hiện tại ngươi bận điệu chúng ta sẽ không quấy rời ngươi nói xong hắn hướng mặt khác mấy vị ngoại quốc cường giả nói chúng ta bây giờ liền đi tầm b ả o cùng tìm ra đường không thể cô phụ người trung quốc này hảo ý nói đúng b ẫ n là kẹo bọn người cùng nhau cười to b ụ t theo kéo bọn người rời đi thời khắc nhìn về phía cái kia đứng chắp tay tại kết giới lồng năng lượng bên trên một mực l ặ n g l ặ nhìn g n xem vu lan cổ thành chỗ sâu sở thiên ngu xuẩn người nước hoa lúc trước ngươi không có giết ta chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm hiện tại chết liền là ngươi v ư t ghét độc nhìn xem sở thiên âm thanh hung dữ cười to nói xong bụt đang muốn theo kẹo bọn người lúc rời đi sở thiên bình thản thanh âm vang lên tại không gian bên trong chương ba trăm m t ư ơ i tự thực các quả lúc ấy tại u lan cổ thành bên ngoài ta nói qua giữ lại các ngươi còn có chút tác dụng hiện tại dùng các ngươi thời điểm đến sở thiên bình thản thanh âm vang lên tại không gian bên trong truyền vào kẹo cùng b ộ t bọn người t h a y bên trong có ý tứ gì bụt cùng bỡ là kẹo bọn người cùng nhau khẽ giật mình đi mau kẹo trước hết nhất kịp phản ứng hắn ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt sắc mặt đại biến chi bên trong, trong nháy mắt chấn động từ quang minh chi lực h u y n hóa bốn cánh vũ cánh rời đi nơi này vẫn là kệ là cái thứ hai k i ị m phản ứng người tâm bên trong không h i ể u bất an bên trong không chút do dự triển khai đại cánh rơi nhanh chóng nhanh rời đi còn lại mấy vị cường giả cũng là k i ị m phản ứng nhao n h a u bất an trong nháy mắt bay khỏi nơi đây v ụ t là cái cuối cùng k i ị m phản ứng người hắn chợt nhớ tới lúc trước s ở thiên t ạ i đem hắn giống như chó chết ném và ru lan cổ thành lúc từng nói với hắn câu nói này lúc ấy nghe được câu này lúc h ắ n còn tâm bên trong cười lạnh người trung quốc này lớn nhất ngu xuẩn liền là không giết hắn bây giờ lần nữa nghe được câu này tâm hắn bên trong không hiệu sinh ra một vòng bất an vành Bút trong khó á mà tự đạp l ê mình t đất, thân h ngã bắn trở về kẹo tám người bị mang theo xuyên qua bao phủ viện lạc kết giới lồng năng lượng đồng thời bỗng nhiên đập vào viện lạc chi bên trong tàm cái phương vị bên trong tám người dưới chân chính là viện lạc bên trong trận pháp cái tiêu tám chỗ tán phát ra quang mang hình thành kết giới vị trí ngươi ngươi muốn làm gì giờ k h ắ c này trước đó trêu thức tùy t i ệ n kẹo vợ lạc kẹ vụt mấy người cũng không cười nổi nữa bị giam cầm ở trận pháp tám cái phương vị tám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trận pháp kết giới mái vòm đứng c h ắ p tay nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút sở thiên mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều hiện đầy hoảng sợ bọn hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên cường đại đến trình độ nào tại ứng đối một trăm ba mươi ngàn dư đèn lồng dòng lũ Cùng、càng ù n g c đáng sợ tướng sĩ phương trận đồng thời lại còn có thừa lực trong nháy mắt đem bọn hắn cầm cố lại nhưng càng để bọn hắn hoảng sợ là sợ thiên đem bọn hắn giam cầm nện vào trong nội viện là muốn làm gì nhưng ở giây tiếp theo bọn hắn liền minh bạch vào thời khắc này keo b ỡ lạc k è vụt bọn người đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ dưới chân bọn hắn trên mặt đất dọc theo hai chân chui vào thân thể bọn họ tám thân thể người đột nhiên chấn động sau đó tám người liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi chúng ta chúng ta giống như thành công trở thành trận pháp này một bộ phận ta ta hoàn toàn k h ô n g chế không được thân thể ta a ta lực lượng còn có ta huyết mạch chi lực tại bị rút ra đi ra chúng ta chúng ta trở thành trận pháp nguy ê n lực trong nháy mắt kẹo bọn người hoảng sợ đến hồn phi p h á c h tán chỉ thấy lúc này bị giam cầm ở trận pháp tám cái phương vị kẹo tám người toàn thân tản ra các loại qua mang đây là bọn hắn lực lượng phát ra qua mang nhìn như là tám cái cầu sáng theo tám người lực lượng không bị khống chế tôn u ra, tựa như là trận pháp đạt được lực lượng khổng lồ bổ sung nhất thời làm đến kết giới hình thành lồng năng lượng càng thêm dày hơn thực cô đọng nhất là tám người cái kia tinh thuần huyết mạch chi lực tôn g i để kết g i ớ i lồng năng lượng qua mang đều là chuyển thành đỏ nhạn nhìn so trước đó kết g i ớ i lồng năng lượng còn mạnh hơn một điểm kết g i ớ i lồng năng lượng bên trên đứng chắp tay sở thiên giờ phút này rời đi lồng năng lượng bình thản tĩnh nhưng chắp tay thăng lên không trung sở thiên cái này vừa rời đi bầu trời bên trong cái kia hơn mười vạn kinh khủng đèn lồng dòng lũ trực tiếp đánh vào kết g i ớ i phía trên vê anh vê anh trong nháy mắt làm cho người dùng mình thanh â m từ kết g i ớ i lồng năng lượng bên trên c h u y ể n r a kéo tám người cùng nhau phun máu cảm giác tựa như là vạn cân cự lực đánh vào thân thể bọn họ bên trên đồng dạng hiện tại bọn hắn mới chính thức biết những này đèn lồng dòng lũ đáng sợ đến cỡ nào đây là kết giới lồng năng lượng triệt tiêu chín thành lực lượng lại phân tán đến bọn hắn tám trên thân người lực lượng như trực tiếp oanh kích trên người bọn hắn cho dù bọn họ là đại thành cảnh tông sư cường giả cũng sẽ trong nháy mắt không có tính mệnh ẩm ẩm khiếp người vô cùng thanh âm tiếp tục không ngừng chuyển ra dày vò đến kẹo tám người đau đến không muốn sống đến lúc này viện bên trong giang ngọ dương cùng dịch như lạc bọn người mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần nhìn xem kẹo tám người bây giờ như là thành kết giới năng lượng nguồn suối bộ dáng g i a ngọ n g dương liền nghĩ tới trước đó kẻo tám người tùy tiện cười to ác độc hiểm ác vô cùng bộ dáng kẻo các ngươi hiện tại làm sao không cười g i a ngọ n g dương ý cười l ấ y mặt hướng về thống khổ không chịu nổi muốn chết lại không chết được muốn sống đều động đạn không được kẻo nói chính ngươi đưa những n à y đại lễ làm sao đưa đến ngươi trên người mình đi đâu lấy lại tinh thần lý kim triệu cũng cười nói các ngươi không phải mới vừa nói các ngươi đưa tới một món lễ lớn để s ở thiên tiểu sư thuốc một người ngăn cản các ngươi băn con a s ở thiên tiểu sư t h u c hiện tại để cho các ngươi ngăn cản các ngươi có thể qua ý chiếm đi a mấy người còn lại cũng nhao nhao thoải mái cười nói những lời mới này i t h đều là bọn hắn vừa rồi tùy tiện cười to nói ra những lời kia bây giờ chính bọn hắn nghe được trong hai thận không thể một trưởng vỗ chết răng ngọ dương bọn người đáng tiếc hiện tại bọn hắn bị d à y vò đến liên chết cũng không thể càng đừng đề cập trục chết ra ngọn dương lực lượng bị rút ra cùng huyết mạch chi lực trôi qua cùng cái kia không ngừng truyền đến kinh khủng thống khổ dù cho mạnh như kẹo các loại tám vị cường đại cường giả nội tâm cũng hỏng mất bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn á c độc hiểm áp dẫn tới hơn năm vạn đáng sợ đèn lồng cùng quỷ dị tướng sĩ hiện tại muốn chính bọn hắn đến tiếp nhận cái này hoàn toàn liền là rời lên tảng đá nện chân mình tự thức á c quả rốt c u c bọn hắn rốt cuộc chịu không được loại này không phải người đồng dạng thống khổ tra tấn sợ thiên đại nhân trước đó là chúng ta làm sai là chúng ta thật quá n sở thiên đại nhân văn cầu ngươi c ũ n chúng ta một mạng về sau chúng ta đảm nhiệm ngài phân công sở thiên đại nhân k h e o bọn người xưa nay cao cao tại thượng bọn hắn giờ phút này sụp đổ đến đau khổ hướng lên bầu trời bên trong sở thiên cầu khẩn đại nhân ta nguyện ý làm ngài nô bục dù cho xưa nay d ũ n g manh vô cùng man tộc cường g i ả bụt giờ phút này đều là không còn một điểm tôn nghiêm nói ngài là thần thánh đại nhân cầu ngài lại tha thứ ta lần này đối với những ngày đau khổ tiếng cầu khẩn c h ắ p tay lơ lửng ở trên không bên trong sở thiên thờ ơ hắn một mực lẳng nhìn qua u lan cổ thành chỗ sâu trên mặt đất dịch như lạc ngầm đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong lặng im sở thiên nhìn xem sở thiên một mực nhìn qua u lan g cổ thành chỗ sâu nàng ẩ n ẩ n cảm giác được sở thiên giống như là đang đợi cái gì tiểu sư thúc lại chờ cái gì dịch như lạc trong lòng bên trong tự mình lẩm bẩm chương ba trăm mười một đã không còn nhớ kỹ sở thiên không nghĩ tới nhân gian lại còn sẽ có mạnh như vậy người tu đạo tại dịch như lạc nhìn qua sở thiên tự lẩm bẩm ở giữa r ợ i viện rơi một cây số xa một ngôi lầu trên đỉnh hát cám trong không gian một cái vòng xoáy màu đen trống giống mà hiện. Thân một thân trường màu mạo không tầm thường thanh niên từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra khi thanh niên xa xa nhìn qua chắp tay đứng trên bầu trời sợ t h i ê n lúc không khỏi hơi kinh ngạc nhân gian linh khí cơ hồ đã khô kiệt sở thiên tán thả linh khí lại còn mạnh như vậy minh ấm đ ạ i nhân chúng ta bây giờ động thủ a tại thanh niên sau lưng mười mấy vị minh tộc cừng giả từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra đứng tại thanh niên hai bên trái phải một người trong đó cung kính g ò hỏi không cần thanh niên minh ấm cười nhạt một tiếng nghiền ngẫm mà nói để thế gian này người tu đạo động thủ chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không biết ngươi hội mạnh bao nhiêu minh ấm đứng tại mái nhà xa xa nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên tại h ầ đầy n bên trong tràn đầy nồng sắc cười. t đậm ý cười. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong sở thiên chỗ tại vùng trời kia bên trong cái kia gần hai vạn h ắ ấ g i á p tướng sĩ phương trận không ngừng giữ t ậ n thẳng hướng sở thiên nhưng đang đến gần sở thiên trăm mét chỗ chính là trong nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán mà tại sở thiên phía dưới đáng sợ đèn lồng dòng lũ không ngừng đánh thẳng vào bảo hộ lấy viện lạc kết giới kết giới bây giờ có k é o bọn người lực lượng cùng huyết mạch chi lực cung cấp không cần sở thiên lực lượng duy trì cũng có thể vững chắc lấy nhưng kẹo bọn người lực lượng cùng huyết mạch chi lực lại bị rút ra dần dần đi hướng tử vong đối với đây hết thảy sở thiên một mực thờ ơ lấy hắn một mực lặng im nhìn qua u lan cổ thành chỗ sâu chờ đợi người kia xuất hiện ông không biết qua bao lâu đột nhiên cả vùng không gian đều là chấn động một cỗ hồng mang lực lượng tại không gian bên trong như là mặt nước đột nhiên tạo nên c ọ n sóng từ u lan cổ thành chỗ sâu đang tán mà ra phúc tán đến u lan cổ thành mỗi một góc sau đó phương biên trong vòng hơn mười dặm u lan cổ thành tại trong khoảnh khắc biến thành yêu diễm lại quỷ dị hồng mang thế giới hồng mang thế giới hiện ra s á t na cái k i ê nguyên n bản đáng sợ đèn lồng dòng lũ ngừng lại sau đó một lần nữa đơn độc khôi phục trở thành từng cái đèn lồng. từ từ đi lên lơ lửng tại cao cao bầu trời chi bên trong không có một cái nào đèn lồng tái phát ra khiếp người thanh âm cứ như vậy l ặ n g lặng phụ tại thiên không hơn mười vạn đèn lồng lặng im phụ tại thiên không bên trong như là tạo thành đèn lồng thương khung cái kia nguyên bản điên cùng giữ tợn hành kích lấy s ở thiên hắc giáp tướng sĩ phương trận tại lúc này cũng là cùng nhau dừng lại thối lui đến hậu phương sau đó mỗi cái hắc giáp tướng sĩ đều là hướng về u lan cổ thành c h ỗ sâu túi t h ấ p đầu làm sao đột như lửng viện lạc bên trong giang ngọ dương cùng dịch như l ạ bọn người ngạc nhiên nhìn xem một màn này thấy tất cả hát giáp tướng sĩ đều là mặt ngó về phía u lan cổ thành chỗ sâu túi thất đầu cùng nhau vô ý thức ngắm nhìn phía u lan cổ thành chỗ sâu phương hướng muốn xuất hiện a nơi xa trên lầu chót mi nhấm đồng dạng nhìn phía u lan cổ thành chỗ sâu ánh mắt bên trong tràn đầy mậu nhiệt huyết chúng mục chi bên trong u lan cổ thành chỗ sâu cái kêu m ô n g lung hồng mang dần dần trở nên nồng một đạo như là tắm rửa tại hồng mang quang hoa bên trong thân ảnh từ u lan cổ thành chỗ sâu đi ra sau đó tựa như là đạp trên hư vô thang trời đi hướng không trùng hướng về đám người chậm rãi đi tới khi thấy đạo thân ảnh này g i gia ngọ n g dương ngốc trệ lý kim triệu ngốc trệ thân là nữ nhân dịch như lạ cũng c là ngốc trệ một cái đạo thân ả n h này là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử mỹ lệ dung nhan dùng một chú ý khuynh nhân thành lại chú ý khuynh nhân quốc cũng không đủ biểu đạt nàng tuyệt đại dung nhan nhìn xem nàng cái kia tuyệt đại dung nhan cùng cái kia không nhiễm một tia bụi bặm khí tức liền như là là tiên tử bỏ vào phàm trần đến chỉ bất quá nàng cái kia, một thân đỏ như máu áo, cùng tay kia bên trong dẫn theo mỹ lệ hoa đang bên trong phát tán ra thăm thẳng mang lại cho nàng bằng thêm mấy phần yêu dị tức để cho người ta gặp chi khuynh đạo lại khiến người ta gặp chi sợ hãi Thật đ、like, nơi xa trên lầu chót minh ấm thần sắc bên trong hiện ra một điểm si cho dù là tại bọn hắn toàn bộ minh giới đều khó mà tìm tới tới đánh đồng nữ tử quá mỹ lệ làm rung động lòng người hơn ba năm nay thiên rốt c ụ c đ ợ i đến thu phục ngươi cơ hội minh ấm si mê thần sắc bên trong cái kia màu nhiệt huyết trở nên càng ngày càng đậm trên bầu trời sở thiên l ặ n g lặng nhìn xem một thân hồng sang như máu tay cầm yêu dị hoa đăng chậm rãi đi tới nữ tử chuyện cũ từ n g màn giống như thủy triều hiện lên ở não hải bên trong lạc thủy sở thiên nhìn xem nữ tử bao hàm sầu não cùng khó nói lên lời cảm xúc khẽ gọi ra cái này phủ bụi đã lâu danh tự nữ tử chính là lạc thủy tiên tử cách biệt hơn ba năm gặp lại lần nữa thời điểm lại là như thế trảng cảnh ưu lan cổ thành đột nhiên biến mất liền là lạc thủy tiên tử gây nên như vậy làm trái thiên đạo đem chọn tòa ưu lan cổ thành luyện hóa thành một tòa cổ trận pháp đem thành bên trong hơn mười vạn người toàn bộ luyện hóa thành cổ trận pháp một bộ phận hóa làm một cái cái đèn lồng tất cả đều là lạc thủy tiên tử gây nên lúc trước hắn thi triển đạo pháp nhìn thấy cái kia đạo hư h à o bóng người liền là lạc thủy tiên tử lạc thủy tiên tử làm trái thiên đạo làm ra đây hết thạy chỉ vì nàng ban đầu ở hắn thư phòng bên trong viết xuống cái kia bảy chữ chỉ vì gặp lại ngươi một lần luyện một tòa thành luyện hơn mười vạn người cũng chỉ vì có thể lại gặp hắ cái này là bực nào si cỡ nào n g ố c ca biến mất t h lan cổ thành mỗi năm trăm năm xuất hiện một lần liền là lạc thủy tiên tử đang chờ đợi h ắ n đến bây giờ h ắ n tới thế nhưng lạc thủy tiên tử đã không còn là lúc trước cái kia thiện lương mỹ lệ tiên tử lạc thủy tiên tử tại lúc này dưng bước cách không nhìn qua sở thiên phản phất nàng cũng không tiếp tục nhận biết sở thiên tuyệt đại trên dung nhan tại không có một điểm tình cảm cặp kia nguyên bản như ngôi sao mỹ lệ hai mắt đã sớm trở nên trống r i ố n g trống rỗng hai mắt lúc này nổi lên yêu dị hầm a n g nàng hiện ra hầm a n g hai mắt nhìn thoáng qua phía dưới trên mặt đất tòa kia tử kết giới bảo hộ lấy vị lạ sau đó một lần nữa nhìn về phía sở thiên n g ư ơ i phá hủy ta thánh địa ta muốn n g ư ơ i chết ông c u â n quận s á t ý trong nháy mắt từ lạc thủy tiên tử trong cơ thể tôn g i á làm cho cả phiến thiên địa đều là vị trí biến sắc bành trướng hồng mang lực lượng trong nháy mắt còn giống như là thủy triều từ tay nàng bên trong dẫn theo hoa đ ă n g bên trong mánh liệt mà ra tôn g i á hướng lên bầu trời bên trong cái kia đầy trời đèn lồng còn có cái kia hơn hai vạn tướng sĩ phương trận đạt được hồng mang lực lượng s á t na đầy trời đèn lồng cùng tướng sĩ phương trận trở nên càng thêm đáng sợ lạc thủy tiên tử đã không nhớ rõ sở thiên giờ phút này nàng chỉ muốn để trước mắt cái này phá hủy nàng thánh địa nam từ chết chương ba trăm mười hai tỉnh lại lạc thủy tiên tử người thánh địa sở thiên thì thảo đọc lấy câu nói này nội tâm bên trong nhấc lên khó nói lên lời gợn sóng lạc thủy tiên tử không nhớ do hắn lại còn nhớ do hắn đã từng ở qua khu nhà nhỏ này đem coi là thánh địa lạc thủy tiên tử đem chọn tòa thành đều luyện hóa lại độc lưu khu nhà nhỏ này để tòa này cùng hắn có quan hệ tiểu viện trở thành nàng tâm bên trong thánh địa tại ma hóa đáng sợ tuổi tháng bên trong bảo lưu lại một tia thanh minh Lúc này, bầu trời bên trong, đại sở thiên bọt tới. Và anh. Đáng sợ đèn đ lồng dòng lũ cùng tướng sĩ phương trận dòng lũ tại sở thiên trăm mét chỗ bị ngăn trở ở vang buộc phát ra tóe lên đầy trời hồng mang triều tịch toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này động đung đưa đáng sợ cảnh tượng để thân ở viện lạc bên trong giang ngọc dương dịch như lạc mọi người trong nháy mắt sắc mặt chắn bệnh tốt lực lượng đáng sợ hiện tại những n à y đèn lồng dòng lũ cùng tướng sĩ lực lượng so trước đó cường đại hơn trăm lần dạng này lực lượng trong nháy mắt liền không có thể để tiểu viện kết giới hủy diệt tiểu sư thúc một mình hắn ngăn cản được a liền là liên nơi xa trên nóc nhà minh ấm nhìn thấy một màn này giờ đều là nổi lên vẻ kinh ngạc thật là cường lực lượng dù cho ta đối phó đều cảm thấy rất khó giải quyết bất quá nói đến đây lúc minh ấm trên mặt lại nổi lên tiểu dung khí cười nhìn hướng lên bầu trời bên trong sở thiên nói vị này nhân loại người tu đạo cũng rất mạnh a vừa vặn để tên nhân loại này người tu đạo tiêu hao nàng lực lượng vì ta làm áo cưới kinh tiên h động điệu tiếng oanh minh tại sở thiên trăm mét chỗ không ngừng vang lên đáng sợ hồng mang triều tịch bên trong sở thiên trăm mét chỗ không gian một mảnh v ạ n vẹo gần như xe rách nhưng tiếp lấy lại khép lại nhìn tựa như là có một cái cự đại lồng thủy tinh lấy sở thiên làm trung tâm trong phạm vi trăm thước đều bao phủ lồng thủy tinh vặn vẹo nứt ra bên trong lại trong n g á y mắt khép lại ở vào trung tâm sở thiên lại phảng phất không thấy được đây hết thảy ánh mắt của hắn một mực lẳng lặng nhìn qua lạc thủy tiên tử lạc thủy ta sẽ đem ngươi gọi tỉnh lại sở thiên lầm ầm vươn tay tại trước mặt khép vỗ một thanh tản gia tăng thương tuổi tháng khí tức cổ cầm chống rông xuất hiện lơ lửng tại sở thiên trước mặt cổ trên đàn điêu khắc hai chữ lạc thủy đây là lạc thủy tự mình chế tác đưa cho hắn cổ cầm sở thiên song t r ư ở n g đặt ngang ở cổ cầm dây đàn bên trên chầm chầm kích thích du dương tiếng đàn theo ngón tay hắn ba động vang lên tại không gian bên trong giống như tiên gia âm luật mang theo tối t ă m bên trong lực lượng nào đó lấn át chấn động thiên địa tiếng oanh minh q u a n quần tại mỗi người bên thai ở giữa tiến bảo mỗi người náo hải bên trong thâm bên trong càng là chầm chầm xông vào linh hồn bên trong theo tiếng đàn không ngừng vang lên giang ngọ dương giật mình lý kim triệu giật mình dịch như lạc giật mình toàn bộ đều ngơ ngẩn cái kia nguyên bản tản ra sát ý ngút trời lạc thủy tiên tử cũng là chầm c h ầ m giật mình đồng tử bên trong cái kia đáng sợ h ờ mang bắt đầu lấp lõe phảng phất t r ô n vùi ký ức cùng ý thức đang dần dần t h ứ c tỉnh theo nàng ngơ ngẩn cái kia đầy trời đèn lồng cùng tướng sĩ điên c u ồ n g thế công cũng là chầm c h ầ m c h ầ m ngừng lại đến cũng phảng phất như đang dần dần bị tỉnh lại đồng dạo a nhưng vào lúc này lạc thủy tiên tử bỗng nhiên thống khổ t é t dài sát ý ngút trời trong nháy mắt tràn ngập cả phiến tiên điện phá hủy ta thánh địa n g ư ơ i chết ta muốn n g ư ơ i chết l ạ c thủy tiên tử điên cuồng g à o t hét vê anh vê anh nguyên vốn dĩ là có chút chậm ngừng lại đèn lồng dòng lũ cùng tướng sĩ phương trận dòng lũ tại thời khắc này so trước đó trở nên càng thêm điên cuồng kinh khủng chấn động tiên địa thanh âm so trước đó càng đáng sợ n g ư ơ i chết l ạ c thủy tiên tử điên cuồng g ầ m t hét cánh tay phải đột nhiên hướng bên cạnh rối ra bang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh kinh động cửu tiêu chỉ thầy u lan cổ thành chỗ sâu một đạo hồng mang cổ sáng phóng lên tận trời sau đó tựa như là một thanh phủ đuổi dài rằng giặc tuổi tháng tiên kiếm phá đất má lên t một, một, một kiếm này u thần uy vô cùng trực tiếp chạm tại sở thiên linh khí trên vách trực tiếp làm cho sở thiên linh khí vách tường độ sụt sở thiên lặng im không nói gì lẳng lặng nhẹ vỗ về dây đàn tiếng đàn du dương không ngừng không ngừng quanh quẩn tại không gian bên trong quanh quẩn tại lạc thủy tiên tử bên hai lạc thủy tiên tử thần uy một kiếm tại cách sở thiên tám mươi m chỗ ngừng lại lại không cách nào chém xuống a theo tiếng đàn bên thai ở giữa không ngừng hồi tượng lạc thủy tiên tử ký ức thần thức cùng nàng ma tính phản phất như tại kịch liệt đan sen làm cho lạc thủy tiên tử càng ngày càng thống khổ ta muốn ngươi chết lạc thủy tiên tử tê tâm liệt phế thống khổ g ầ m ghét ầm ầm rộng đến trong vòng hơn mười dặm toàn bộ u lan cổ thành tại lúc này đột nhiên chấn động oanh minh như thiên băng địa liệt đồng dạng sau đó từng đạo hồng mang của sáng từ từng tòa từng tòa kiến trúc chi bên trong s ô n ra bị luyện hóa thành cường đại cổ trận pháp u lan cổ thành tại lúc này triệt để khởi động ngàn vạn đạo hồng mang của sáng toàn bộ hợp thành hướng về phía lạc thủy tiên tử lạc thủy tiên tử mái tóc tung bay hồng s a n g bay lên như là cái thế nữ ma nhưng ở cái này điền cuồng ma tính bên trong lại tản ra cái kia vô tận vẻ thống khổ một kiếm này thần uy càng thêm đáng sợ vâng、anh. trong n g a y mắt sở thiên linh khí vách tường đổ sụp sở thiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào ý gì anh nguyên kéo dài kích thích dây đàn tiếng đàn du dương không ngừng t ắ c vòng quanh lạc thủy tiên tử lạc thủy tiên tử một kiếm không có dừng lại những nơi đi qua sở thiên linh khí vách tường một đường đổ sụp mảy may ngăn không được lạc thủy tiên tử một kiếm này chém về phía sở thiên một kiếm này càng ngày càng gần năm mươi m bốn mươi m ba mươi m thiểu sư thúc s ở thiên trên mặt đất tiểu viện bên trong trên mặt lại không một chút huyết sắc toàn thân bởi vì sợ hãi run dày không ngừng dịch như lạc giang ngọ dương lý kim triệu phùng ngọc thường b ọ n người cùng nhau hô to nàng thật quá mạnh nếu không có tên nhân loại này người tu đạo tiêu hao nàng lực lượng sợ là chúng ta lại phải thất bại bất quá tên nhân loại này người tu đạo làm cho nàng triệt để vận dụng cổ trận lực lượng lại làm cho nàng ký ức thần thức dần, dần khôi phục nàng đã sẽ không lại mạnh như vậy chúng ta thu phục nàng đã là dễ dàng rất nhiều nơi xa trên lầu chót minh ấm trên mặt hiện đầy t i ể u dung sau đó nhìn về phía sở thiên nhân loại người tu đạo lần này còn may mà ngươi đến tiêu hao nàng lực lượng ngươi yên tâm tại ngươi sau khi chết ta cũng sẽ thu ngươi để ngươi trở thành ta nô lệ trên bầu trời sở thiên phản p h ấ t không có nghe được bất kỳ thanh â m gì một mực nhẹ vỗ về dây đàn theo tiếng đàn không ngừng lượn lờ lạc thủy tiên tử cũng là càng ngày càng thống khổ càng là càng ngày càng dãy rụa nàng chém ra một kiếm này cách sở thiên càng ngày càng gần hai mươi m m mười m đáng sợ thần uy một kiếm đi tới sở thiên phía trên một m chỗ một khúc tiếng đàn tại lúc này kết thúc s ở thiên ngừng lại n g n g đầu lên như ngôi sao hai mắt nhìn phía thống khổ dãy r u ộ n bên trong lạc thủy thiên tử nhẹ g i ọ n gọi g nói lạc thủy thanh âm lu hòa lại như ẩn chứa một loại nào đó tối tăm bên trong vĩ lực tiến nhập lạc thủy tiên tử thống khổ dãy r u ộ n ý thức cùng linh hồn bên trong chương ba trăm mười ba minh ấm thủy tiện lạc thủy nghe được đạo thanh âm này thống khổ dãy r u ộ n bên trong lạc thủy tiên tử não hải bên trong cái kia đã biến mất ngàn năm lâu ký ức giống như thủy triều hiện lên đi ra cấp tốc đưa nàng mà tính đánh tan lạc thủy tiên tử bổ ra cái này đáng s cái kia không ngừng bay lên trường sang màu đỏ ngỏm c h ậ m c h ậ m ngừng lại trên đó huyết sắc dần dần rút đi biến trở về nguyên lai nhan sắc ao trăng trăng hớt tuyết phiêu tán bay mua tóc dài c h ậ m c h ậ m rủ xuống n u hỏa rũ xuống nàng băng cơ ngọc cốt phía sau lưng bên trên hai con ngươi chi bên trong đáng sợ hở mang dần dần trôn vùi biến trở về cái kia như ngôi sao mỹ lệ hai mắt huyền thiên khôi phục thanh minh biến trở về nguyên lai cái kia mỹ lệ tiên tử lạc thủy đôi mắt bên trong thấy được nàng đau khổ chờ đợi hơn ba nghìn năm sợ thiên nàng bước ra một bước một giây sau chính là đi tới sợ thiên trước mặt ta chờ đ ợ c ng lạc thủy tiên tử ô m vào sở thiên ngược bên trong mỹ lệ trên gương mặt tách ra tiêu d u n g khỏe mắt bên trong lại có đều đều nước mắt chầm c h ầ m t r ư ợ xuống lạc thủy người đây cũng là tội gì sở thiên tâm bên trong thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là đưa tay vòng lấy lạc thủy ánh mắt phức tạp khó tả nhìn xem n g ư c bên trong lạc thủy tiên tử lạc thủy tiên tử cái này phân s i hắn làm sao có thể t h ở ơ thế nhưng tâm hắn bên trong đã ở không tiến còn lại nữ tử lạc thủy lạc thủy tiên tử hoa đăng tiên kiếm tuyệt đại dung nhan nàng là nàng là lạc thủy tiên tử trên mặt đất dịch như lạc thấy trên bầu trời một màn này nghe hai người lời nói lập tức hai mắt phóng đại bờ m ô i mở lớn sau đó cuốn quít dùng hai tay che mình miệng như lạc ngươi nói nàng là nàng là lạc thủy tiên tử bên cạnh lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người kinh hái hỏi đúng nàng liền là đã từng vị kia vì yêu sinh hận sau đó một kiếm trạm thiên núi một kiếm bổ s â n hà biến mất hơn ba nghìn năm lạc thủy tiên tử dịch như là không thể tin được hồi đáp lạc thủy tiên tử làm sao lại quăng vào sở thiên n g ự bên trong sở thiên lại tại sao lại sầu nào ô n lấy hắn giang ngọ dương nhìn lên bầu trời bên trong sở tiên trận mắt hốc mồm hỏi dịch như lạc ngơ ngác một chút chợt nhớ tới lạc thủy tiên tử vừa rồi nói với sở thiên câu nói kia ta chờ được ngươi dịch như lạc phảng phất như minh bạch cái gì đồng dạng hai mắt trong nháy mắt chính là phóng đại mắt bên trong tràn đầy v ẻ không thể tin được tiểu sư thúc liền là lạc thủy tiên tử từng tại tiên sơn bên trong đau khổ đợi mấy trăm năm nam từ kia lạc thủy tiên tử vì yêu sinh hận một kiếm c h ạ m tiên núi một kiếm bổ s â n h ạ cũng là bởi vì tiểu sư thúc cái gì cái này sao có thể nếu là thật l ạ như thế lời nói cái kia sở thiên chẳng phải là giang ngọc dương lý kim triệu phùng ngọc thường mọi người cùng nhau nhìn phía bầu trời bên trong sở thiên cùng nhau hoảng sợ đến khó có thể tin bọn hắn không cách nào tin sở thiên sẽ là lạc thủy tiên tử thời đại k i ê n người đã mấy ngàn tuổi mỗi người não hải bên trong đều a n h minh p h ả n phất bọn hắn thế giới quan đều tại đây khắc đổ sụp sở thiên không có để ý trên mặt đất đám người kinh hại âm thanh nàng l ặ n g lặng nhìn xem ngực bên trong lạc thủy tiên tử nhìn xem thân thể nàng trong ngực bên trong trầm c h ậ m trở thành nạn phức tạp khó tả cảm xúc càng ngày càng đậm huyền thiên tại hơn ba nghìn năm trước ta đại nạn liền đã đến lạc thủy tiên tử r ú p vào sở thiên ngực bên trong nhưng ta còn muốn gặp lại ngươi một lần rời đi tiên sơn về sau ta tìm được ngươi từng tại u lan cổ thành ở lại qua tòa này về lạc tại ngươi ở qua tòa nhà bên trong ở vài ngày sau t â m ta bên trong chấp nghiệm liền càng ngày càng sâu cuối cùng ta làm ra như vậy làm trái thiên đạo sự tình ngươi hội trách ta a lạc thủy tiên tử ngầm đầu nhìn về phía sở thiên p h ả n phất làm chuyện sai lầm thật sâu tự trách thỉnh cầu tha thứ sở thiên khẽ lắc đầu đưa tay nhẹ lau lạc thủy tiên tử trên gương mặt nước mắt đúng và sai lại có làm sao nếu như đổi lại là hắn trong chốc n g lát đem chọn tòa u lan cổ thành bao phủ lại đầy trời hắc khí dày đặc tản ra làm cho người dùng bình khí tức tử vong như là giờ khác này đem chọn tòa u lan cổ thành biến thành dày đặc đáng sợ ươm minh thế giới một đạo cảm khái thanh âm tại không gian bên trong vang lên k h ô nghĩ n g tới ngươi như vậy đem u lan cổ thành luyện hóa chỉ là vì gặp lại người tu đạo này một mặt xúc động lòng người a các ngươi như vậy cách xa nhau hơn ba nghìn năm gặp lại lần nữa hình tượng thật sự là cảm động lòng người a tiếng vang thời điểm liền gặp nơi xa trên lầu chót minh ấ m tại hư không bên trong đi tới sau lưng hắn nương theo lấy khí tức cường đại minh tộc cường giả minh ấ m tại lúc này dừng bước lơ lửng tại sở thiên phía trước năm trăm mét chỗ hắn rời mắt nhìn xem sở thiên ngực bên trong lạc thủy tiết tử ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng ngươi khôi phục nguyên bản bộ dáng bộ dáng so với vừa rồi còn mỹ lệ hơn động lòng người a lúc đầu thu phục ng dự định hấp p h ệ ngươi lớn mạnh ta lực lượng nhưng ngươi quá làm cho ta động tâm ngươi yên tâm theo ta đi minh vực về sau ngươi sẽ không chết ngươi sẽ trở thành ta cấm nô cung cấp ta hưởng thụ đồng thời ngươi cũng sẽ nghĩ hết lộng l ấ y nói đến đây minh ấm ánh mắt tham lam từ dưới lên trên quét mắt lạc thủy tiên tử nhìn xem nàng cái kêu mỹ lệ dung nhan cùng động lòng người tiên tư phản phất là thấy được nhân dàn c ự c phẩm nhất bộ dáng để tâm hắn bên trong hỏa diễm càng ngày càng bốc lên sau đó hắn rời ánh mắt nhìn về phía sở t i ê n lúc đầu ta lần này đến thu phục hắn không có quá lớn nắm chắc nhưng ngươi giút ta một đại ân tiêu hao nàng lực lượng để nàng triệt để thanh tịnh lại thực lực tổn thất hơn phân nửa như kim lại thu phục nàng đã là dễ như t r ở bàn tay chật chật bất quá nói đến vẫn là ngươi tự tay đưa nàng đưa đến ta trong ngực nói đến đây minh ấm tràn ngập ý cười nhìn xem sở thiên tục nói ra để tỏ lòng lòng biết ơn ta cũng sẽ đem ngươi đánh giết thu ngươi làm nô buộc đến lúc đó các ngươi lại có thể ở cùng một chỗ chỉ bất quá ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy ngươi thiên lữ trở thành ta cấm nô kiệt kiệt kiệt nghe được minh ấm những lời này hắn bên cạnh thân cái k i ê một đá minh tộc cường giả cùng nhau phát ra khiếp người tiếng cười q u á dị lạc thủy tiên tử lặng l ặ n g r ú p vào s ở thiên ngực bên trong không có bất kỳ cái gì gọn sóng thậm chí đều không có đi xem minh ấm một chút s ở thiên bình thản t i n h nhưng v ớ i tay một mực lơ lửng tại thiên không bên trong cái k i a thanh lạc thủy tiên tử tiên kiếm phảng phất là nhận lấy triệu hoán h ê u một tiếng đi tới s ở thiên tay bên trong ông nguyên vốn dĩ là ảm đạm vô quang tiên kiếm tại s ở thiên tay bên trong sắt na trong n g á y mắt v ù v ù phát ra chói mắt quang mang càng là tràn ngập ra một cỗ càng thêm cường đại quần quận thần uy chương ba trăm mười bốn một kiếm tri uy xem ra ngươi còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một hồi đồng thời mỗi cái minh tộc cường giả tay bên trong đều chống rông xuất hiện một cánh tay phẩm chất tản ra khiếp người hắc khí hát liên mười mấy vị minh tộc cường giả đồng thời thân hình khái động nằm hát liên hướng về sở thiên và tới những này là minh tộc cường giả những cường giả này thực lực vẫn là thực lực tương đương tại nhân loại đại thành cảnh tông sư minh tướng nhất là những n à y minh tướng toàn bộ có được quỷ dị h ắ c liên thực lực hoàn toàn tương đương với đỉnh phong đại thành cảnh tông sư trong sân rơi bên trong giang ngọ dương thấy cảnh này lúc lập tức tê cả ra đầu hắn là tiểu thành cảnh tông sư cường giả vẫn là đại gia tộc người làm sao có thể không biết có quan hệ minh tộc sự t ì n h minh tộc cường giả vẫn là có được h ắ c liên minh tộc cường giả dịch như là cùng lý kim triệu bọn người nghe được giang ngọ dương phát dun nói ra những lời này lập tức sợi nhưng biến sắc bọn hắn là giới khảo c ầ người tự nhiên cũng biết một chút minh tộc sự tỉnh biết có được hát liên minh tộc cường giả cái kia liền càng thêm cường đại bọn hắn rất mạnh sao dịch như l à c hỏi vội rất mạnh mạnh phi thường giang ngọ dương thanh n â m phát dun nói trước đó các ngươi đã nhìn qua k ẹ o bột thực lực bọn hắn đi mà những này cầm trong tay đáng sợ h ắ c liên minh tộc cường giả bất luận cái gì một người thực lực đều có thể tùy tiện đánh giết trước đó cường đại k ẹ o bút các loại cường đại đại thành cảnh tông sư dù là k ẹ o tám người liên thủ chỉ sợ đều khó mà ngăn cản được một vị dạng này minh tộc cường giả cái này cường đại như vậy dịch như l à sắc mặt hơi chẳng bệnh lý kim triệu bọn người cùng nhau biến sắc một cái minh tộc cường giả liền mạnh như thế hiện tại có mười mấy vị cường giả như vậy cái tia sở thiên hắn ngăn cản được đến sao sở thiên vừa rồi cùng lạc thủy tiên tử đại chiến tiêu hao rất nhiều lực lượng hiện tại chính là suy yếu thời điểm a những n à y minh tộc cường giả quá h è n hạ đáng giận a lý kim triệu bọn người hoảng sợ đồng thời lại cùng nhau giận dữ tiểu sư thúc hắn còn có thể ứng phó a dịch như lạc nhìn lên bầu trời bên trong cầm kiếm sở thiên khẩn trương đến cầm thật chặt n ắ m đấm thần sắc bên trong hiện đầy nồng đầm khẩn trương bất an cùng vẻ lo lắng tại nàng mắt bên trong nhìn chăm chú chi bên trong trên bầu trời sở thiên một tay cầm kiếm một tay nắm cả ngực bên trong lạc thủy tiên tử bình thản tính nhưng nhìn xem đánh tới mười mấy vị minh tộc c tay hắn bên trong tiên kiếm không ngừng vù vù lấy ông minh chi thanh làm cho không gian đều tại chấn động tiên trên thân kiếm như là huống no lực lượng cường đại tàn mát r a quang mang càng ngày càng m á h liệt như là nắng gắt đầu dạng khắc khắc cái tiêu mười mấy vị cầm trong tay hắc liên đánh tới minh tộc cường giả phát ra âm trầm tiếng cười quái dị hơn mười người lan tràn ra c u ồ n c u ộ n hắc khí hiện lên tại không gian chi bên trong nối liền cùng một chỗ nhìn tựa như là mười mấy mét cao mấy trăm mét rộng màu đen đáng sợ biển động mang theo thôn p ệ hết thể lực lượng hướng về sở thiên thôn p ệ mà đến càng đáng sợ là hơn mười người tay bên trong cái k i a tản ra quần c u ậ n hắc khí hắt liên cái k i a nồng đậm tà ác khí tức tử vong phảng phất chạm vào hàn phải chết liên linh hồn đều chạy không thoát thấy một màn này dịch như lạc i a ngọ n g dương b ọ n người cùng nhau khẩn trương tới cực điểm lơ lửng đứng ở đằng xa minh nhấm vẻ mặt tươi cười giờ phút này s ở thiên đ ộ n g hắn một kiếm quét ra một kiếm này tản ra quần c u ậ n thần uy phảng phất tản ra chói mắt quang mang n ắ n gắt g đột nhiên b ộ c phát một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang như quét ngang bắt hoang trực tiếp quét về phía cái tia quần bánh đánh tới mười mấy vị minh tộc cường giả cái kia mười mấy đầu nguyên bản đáng sợ vô cùng thô to h ắ c liên tại chạm tới cái này một đạo kiếm mang s á t na nhao n h a u bạo liệt hóa thành một m i ệ n g cái này sao có thể nguyên bản vẫn là g i ữ t ậ n vô cùng mười mấy vị minh tộc cường giả giờ khác này hoảng sợ biến sắc sợ thiên vậy mà có thể một kiếm chém vỡ bọn hắn h ắ c liên suy sáng chói kiếm mang từ giống như là biển gầm kinh khủng quần quận hắc khí bên trong đ ả o qua trước một khắc còn kinh khủng đến c ự c điểm phản phất muốn thôn phệ hết thẻ quần quận hắc khí giờ khác này ở đạo này sáng chói kiếm mang trước mặt như gió thu quét lá vàng trong nháy mắt chôn vùi tại kiếm mang bên trong sáng chói kiếm mang không giảm một điểm trực tiếp từ mười mấy vị minh tộc cường giả trên thân thể chạy qua không có khả năng điều đó không có khả năng mười mấy vị cường đại minh tộc cường giả tại đạo kiếm mang này trước mặt không chịu nổi một kích sợ hai tiếng kêu to bên trong cùng nhau biến thành cho tàn tiêu tán cái này cái này tiểu sư thúc cái này mạnh như vậy a dịch như lạc giang ngọ dương lý kim triệu bọn người nguyên bản khẩn trương tới cực điểm bọn hắn giờ phút này toàn bộ trận mắt hốt mồm trên bầu trời cái kia đạo sáng chói kiếm mang sắc bén không giảm một điểm càng là không chút nào ngừng mang theo quần quận tần h uy trực tiếp chém về phía minh ấm không nghĩ tới ngươi còn sẽ mạnh như vậy đây chính là người liều chết một k í c h ta minh ấm kinh ngạc sau khi trên mặt lại che kín vẻ khinh thường tên nhân loại này người tu đạo thực lực cường hãn mặc dù vượt qua h ắ n đ o ọ n trước nhưng tên nhân loại này người tu đạo cũng là d ầ u hết đ è n tắt cuối cùng liều chết một kích không đáng để lo minh ấm khinh thường cười một tiếng đưa tay hướng lên bầu trời một chiều rầm rầm không gian bên trong trong nháy mắt vang lên khiếp người hắc liên di động âm thanh chỉ thấy cái k i a đem chọn cái u lan cổ thành như nhẹ mạng đồng dạng sen lẫn bao phủ lại đ ầ y trời hắc liên bên trong mười mấy đầu tản ra nồng đậm tử vong hắc khí đáng sợ hắc liên như là mười mấy con đáng sợ xúc i á c từ không trung bên trong đắp xuống tại minh ấm thủ thế giới lạnh thấu xương đón lấy chém tới sáng trói k ế m a n g đối phó ngươi không cần mạnh hãn chỉ cần dùng hắc liên liền có thể đưa ngươi mà chết minh ấm trên mặt che kín khinh thường tiểu dung nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy xem thưởng thiên nhân loại này người tu đạo mặc dù mạnh nhưng đèn đã cản dầu liên để hắn động thủ tư cách đều không có hắn chỉ cần dùng h ắ c liên liền có thể đem tên nhân loại này người tu đạo tươi sống ngoài chết nhưng ở dây tiếp theo trên mặt hắn khinh thường cứng đờ mắt bên trong xem thường càng là tiêu tán thay vào đó là đột nhiên kinh hãi chỉ thấy lúc này mười mấy đầu đáng sợ h ắ c liên cùng sáng trói kiếm mang g i a o kích ở cùng nhau trong chốc lát bành bành bành mười mấy đầu h ắ c liên toàn bộ bạo liệt hóa thành một bịt đúng là không có ngăn cản kiếm mang một p h â n một hảo cái này sao có thể hắn một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào minh ấm mặt mũi tràn đầy kinh hãi bao phủ lại u lan cổ thành những ngày hắt liên phẩm chất cùng ẩn chứa lực lượng cường đại so với cái kia mười mấy tên thủ hạ dùng h ắ c liên cao hơn một cái cấp bậc hoàn toàn là không thể đánh đ ộ n g tại sở thiên chém ra một kiếm này trước mặt vậy mà cũng là trong nháy mắt biến thành một mịn không chịu nổi một kích sở thiên chém ra một kiếm này đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào chương ba trăm m ư ơ i năm ta muốn d t người người mang không đi mau lui lại m i n h ấm thấy sáng chói kiếm mang hướng về mình chém tới kinh hại biến sắc trong nháy mắt cực tốc hướng về hậu phương bay ngược đồng thời hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trên bầu trời một chiêu rầm đầy trời vang lên dùng mình hát liên di động âm thanh lập tức liền nhìn thấy đầy trời dày đặc hắc khí bên trong hàng trăm hàng ngàn đầu đáng sợ hắt liên như là từ quái vật kinh khủng bên trong đưa ra vô số đáng sợ xúc giác điên cuồng tuần giá xuống dưới nhìn thấy bực này kinh khủng thanh thế trên mặt đất dịch như lạc da ngọ dương b ọ n người cùng nhau dùng mình khó mà tự kiểm chế run r u dày ta không tin n g ư y i một kiếm này c ư ờ n g đại đến không cách nào ngăn cản bay ngược bên trong minh nhấm âm thanh hung dữ hết lớn hiện ra bừng bừng hắc khí bàn tay điều khiển phía dưới hàng trăm hàng ngàn đầu đáng sợ hắt liên điên cuồng tuần hướng sợ thiên chém ra một kiếm kia sáng chói kiếm mang cùng quần quẫn hắc khí hắt liên sắt na đụng vào nhau. như là quang minh cùng hắc cám đụng nhau vê anh lực lượng đáng sợ t r i ề u tịch trong nháy mắt quét sạch mảnh không gian này đụng nhau sinh ra ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong từng đầu hắc khí bừng bừng hắt liên đều đứt đoạn hóa thành bụng m ị n sau đó tiêu tán hắc liên liên tiếp sụp đổ căn bản ngăn cản không được sáng trói kiếm mang không có khả năng điều đó không có khả năng cho ta ngăn trở nó minh ấm hoảng sợ hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên chém ra một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn liên cuồng gào thét từ trong cơ thể hắn tuân ra hắc khí như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen hừng hực b u c hơi lấy rầm rầm giờ k h ắ c này bao phủ cả tòa u lan cổ thành h ắ c liên đều là bắt đầu đáng sợ di động sau đó tất cả h ắ c liên tại minh ấm điều khiển hạ như thủy triều liên cùng l ệ n h thấu x ư ơ n g bắn về phía sáng chói kiếm mang vê anh t r ấ n thiên động địa tiếng vang vang vọng cái này phiến thiên địa nhưng mà minh ấm điều động tất cả h ắ c liên đem hết toàn lực một cái này mặc dù để sợ thiên một kiếm này kiếm mang giảm đi mấy phần thế nhưng là hoàn toàn ngăn không được kiếm mang chém về phía minh ấm chỉ thấy kiếm mang mang theo triển ép chi thế trực tiếp để chạm tới kiếm mang hát liên hóa thành bột miệ tiêu t á n hát liên số lượng giảm mạnh Kiếm hắn t hán, hán càng là i h ngăn cản số giới càng là cảm giác được sợ hãi thấy đẩy trời hắc liên số lượng kịch liệt giảm mạnh hoàn toàn không ngăn cản được sợ thiên một kiếm này h á n bỗng nhiên nắm chủ cùng nhau đen ngọc sợ hãi hô to phụ thân cứu ta đen ngọc trong nháy mắt hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán tại không gian bên trong đen ngọc tiêu tán dở một đạo hồng đục thanh âm từ tối t ă n không gian bên trong chuyền g a thương con ta người chết hồng đục thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa sau đó một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen chống r i ố n g m à hiện rầm rầm khiếp người vô cùng kim loại di động âm thanh bên trong một đầu năm mươi cm dày đáng sợ hắc liên mang theo đầy trời hắc khí thần uy từ vòng xoáy màu đen bên trong bừng lên đầu này hắc liên xuất hiện s á t na giống như vương giả xuất hiện đồng dạng không gian bên trong cái kêu nguyên bản điên của n g mình kích lấy kiếm mang còn thừa lại hắc liên cùng nhau dừng lại lui ra đến như là túi đầu xương thần thích nhưng treo ngược chân trời kiếm mang trực tiếp chém về phía minh n m vương giả hắc liên ngăn tại minh ấm trước người kiếm mang chạm tới hắc liên sát na nguyên bản sáng trói vô cùng thế không thể đỡ kiếm mang tại vương giả hắc liên trước mặt lại là trở nên không chịu nổi một ít trong nháy mắt bị vương giả hắc liên hắc khí đánh tan nhân loại người tu đạo sâu k i ế n ngươi cái kia đạo hồng đục thanh â m lần nữa từ tối tăm không gian chuyển ra vang vọng mảnh không gian này tràn đầy xem thường siêu sau đó đáng sợ vương giả hắc liên kính bắn thẳng về phía sở tiên những nơi đi qua không gian và mẹo c ũ n phong lạnh thầu xương cả vùng không gian đều tại chấn động càng là phát ra đáng sợ tiếng sấm hắc hắc phụ thân ta tới n g ư tiểu hẳn sư thúc vừa rồi cái kia cường đại mục kiếm tại đầu này đáng sợ hắc liên trước mặt không chịu nổi m ộ t kích hán hắn còn có thể ngăn cản được ca cái này chỉ sợ là minh tộc vương giả h ắ c liên sở thiên còn có sức mạnh ngăn cản a dịch như là cùng giang ngọ dương b ọ n người cùng nhau mặt sám như cho nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên sở thiên thần sắc bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng hắn bình thản tĩnh nhưng nhìn xem đến vương giả h ắ c liên tay bên trong tiên kiếm một lần nữa phiếm phát quan g mang quan g mang càng ngày càng máy liệt càng ngày càng trói mắt như là trói mắt n ắ n gắt g c h ấ n sở thiên k h ẽ nhả một chữ ông cả vùng không gian đều đột nhiên chấn động bên trong, tay bên trong tiên kiếm tản ra vô tận tần uy kính bắn thẳng về phía đến vương giả hát liên cả hai sát na đụng thẳng vào nhau vê Và anh như là thiêu đốt năng gắt cùng hắc khí dày đặc tinh cầu va chạm thiên địa vì đó giao động càng giống là hai cái vương giả ở giữa đạo pháp tranh chấp kinh khủng lạnh t ấ u xương hán hắn chặn lại phụ thân ta hắc liên nhìn thấy cái này đáng sợ thanh thế trước một khắc còn tùy tiện minh ấ m giờ k h ắ c này lại bắt đầu hoảng sợ Kết! không đến trong đột liệt tâm thanh. Vẹn vẹn vững gian bên liền nhiên chuyển băng liền như lên giữ giây, được đó, mấy ph Sau là là đầy trời rứt xuống kim loại đen giữa không t r u n g bên trong lúc hóa thành bột mịn tiêu tán tại không gian bên trong mà cái kia thanh tiên kiếm hoàn hảo không chút tổn hại ý gì h ã nguyên như là n ắ n gắt g hướng về phía trước c h ế n ép ta phụ thân ta vậy mà không phải không phải đối thủ của hắn cái này cái này làm sao có thể hắn làm sao lại cường đại như vậy m i n h ấm thấy cha mình vương giả hát liên liên tục bại lui căn bản không phải sợ thiên tiên kiếm đối thủ trong nháy mắt hoảng sợ hồn bất phụ thể giờ khắc này hắn đối sợ thiên chân chính sợ hãi tiểu sư thúc hắn sợ thiên hắn đồng dạng thấy một màn này dịch như lạc ù n g da ngạo dương c lúc này minh ấm bên hai bỗng nhiên t h u y ể n đến một thanh âm sau đó liền gặp minh ấm sau lưng chống rộng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen một cỗ cường đại lực lượng từ vòng xoáy màu đen bên trong tuần ra trực tiếp đem minh ấm kéo hướng vòng xoáy màu đen ta muốn gì người người mang không đi sợ thiên bình thản tĩnh nhưng thanh âm như hồng trung đại lữ tại lúc này vang lên tại không gian bên trong chương ba trăm mười sáu dẫn ra thiên đạo chi môn ta muốn dệt người người mang không đi s ở thiên cái kiệt như hồng trung đại lữ âm thanh âm vang lên s á t na cùng tiên kiếm dao phong đầu kêu bảng đại vương giả hát liên đều băng liệt tiêu tán tại không gian bên trong tiên kiếm như một vệt sáng trong nháy mắt chém về phía minh ấ m giờ phút này minh ấ m đã là bị phụ thân hắn lực lượng cực tốc mang theo đi tới vòng xoáy màu đen miệng liên muốn trở lại minh vực hiu nhưng ngay lúc này t r ù n g sáng đồng dạng bay tới tiên kiếm trực tiếp từ trên người minh ấ m chém qua càng đem phía sau hắn vòng xoáy màu đen chém vỡ không minh ấ m sợ hãi kêu thê lương tha thiết hắn không cách nào tin. sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng nào liên phụ thân hắn cường đại như vậy minh vực người t u đạo đều ngăn cản không nổi sở thiên tiên kiếm thậm chí liền đem hắn cứu trở về đi cơ hội đều không có tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong minh ấm biến thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong tiểu sư thúc đã là thần minh rồi a sở thiên sử dụng là thần minh thủ đoạn a trên mặt đất dịch như lạc giang ngọc dương lý kim triệu phùng ngọc thường bọn người cùng nhau trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong cái kết như tắm dựa tại quang hoa bên trong sở thiên giờ phút này sở thiên ở trong mắt bọn họ cường đại đến thật sự như một tôn th người dám giết con ta lúc này một đạo thao thiên tiếng giống giận dữ từ một cái khắc vòng xoáy màu đen bên trong phát ra như vậy ngươi cũng chết các ngươi người ở đây toàn bộ đều phải chết giống thao thiên tiếng giống giận dữ vang lên đồng thời một cỗ kinh khủng hắc khí giống như một đạo cự đại màu đen cột chống trời từ vòng xoáy màu đen bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lúc đó bầu trời bên trong cái k i a mấy ngàn đầu một mực lặng im treo ngược h ắ c liên tại lúc này cùng nhau khẽ đậu hộ tống cái k i a đạo cự đại hắc khí trụ cùng một chỗ dữ tợn tôn hướng vân tiêu trong chốc lát gió nổi mây phun Theo to lại ớ n cùng mấy ngàn、h、liên tràn vân tiêu. vân tán hắc khí hắc chấp mắt trụ tiêu, tiêu mấy vào l o n Thần quang n đột h ê n hiện. Như xuất là thiên chi đạo m ô n chấm chấm mở ra. t h mánh ầ n quang càng ngày càng l i ệ t Tất t cả hắc cùng hắc khí liên r ụ chạm h tới t ầ n quang s á t na, đều p h o thê kêu t lương thảm thiết tiếng vang lên chỉ thấy u lan bên trong tòa thành cổ cái thê hơn mười vạn đèn lồng cùng hắc giáp tướng sĩ tại huy hoàng thần quang vung vãi mà đến s á t na toàn bộ hóa thành trò tàn tiêu tán toàn bộ bắc cực nguyên bản cực đêm tương cung tại lúc này đều là đột nhiên hảo phóng quang minh như là cải thiên hoán đ ị a chuyện gì xảy ra mười mấy cây số bên ngoài cái kia chiếc khổng lồ huy long h à o tàu phá băng bên trên nguyên bản nhẹ nhóm tự tại cùng dịch văn niên bọn người trò chuyện thiên trung c h â n quốc giờ phút này giống như là cảm ứng được không gian dị thưởng đột nhiên biến sắc siêu một tiếng lướt ra ngoài vùng nhỏ trên tàu chốc lát ở giữa đi tới băng thuyền khi nhìn thấy toàn bộ bắc ngóc trệ bắc cực, cực đêm làm sao đột nhiên chuyển là ban ngày dịch văn niên các loại lao gia tử cũng là đổi tới cùng nhau nốc g trệ nhìn xem một màn này bắc cực đêm tiếp tục thời gian vẫn luôn là nửa năm về sau mới có thể chuyển là ban ngày a đúng vậy a hiện tại cực đêm thời gian cũng mới kéo dài hai tháng làm sao lại biến là ban ngày đây không phải ánh nắng các ngươi nhìn u lan cổ thành phương hướng trung trấn quốc rỗi ngón chỉ hướng u lan cổ thành phương hướng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hại nói ra dịch văn niên các loại lao gia tử cùng nhau nhìn lại lập tức vẻ kinh ngạc nổi lên ở trên mặt tại bọn hắn ánh mắt bên trong tại ưu lan cổ thành phương hướng trên đường chân trời một đạo vĩ nạn thần thánh vô cùng quan mang vương vai xuống đem vùng không gian kia đều bao phủ nhìn giống như thiên đạo chi môn mở ra cái này đây là truyền thuyết bên trong thần quang ta trời đâu là ai đã dẫn phát thiên đạo thiên đạo chi uy đây chính là có thể hủy thiên diệt điện sợ tiểu hữu như lạc kim triệu còn có ngọc thường bọn hắn hiện tại còn tại ưu lan cổ thành phải làm sao mới ở đây dịch văn niên bọn người lao ra tử cùng nhau hoảng sợ vừa lo lắng liền làm ạ n h như trung trần quốc giờ phút này đều là mặt hiện vẻ sợ hãi thân thể đều là khó mà tự kiềm chế khẽ run lên dù cho cách xa nhau mười mấy cây số xa loại kia thiên đạo huy hoàng huy áp đều là để hắn phát ra từ linh hồn run dày hắn không dám tưởng tượng thiên đạo hạ xuống thần huy thời điểm sẽ là như thế nào đáng sợ cảnh tượng s ở tiên sinh hắn trung trấn quốc sợ hãi đồng thời nhớ tới còn tại u lan cổ thành s ở thiên thần sắc bên trong nổi lên nồng đậm vẻ lo lắng mà trong cùng một lúc bên trong các nơi trên thế giới thần dị không gian bên trong t ừ n g cái như lão tăng nhập định người giờ phút này đột nhiên mở mắt ra cùng nhau đột nhiên đứng lên trong nháy mắt lên phía không trung mắt bên trong nổi lên con mang như là cột sáng bắn đi ra nhìn về phía bắc cực phương hướng khi nhìn thấy bắc cực xuất hiện thần quang lúc mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên vẻ kinh hãi là ai dẫn ra thiên đạo chi môn đây là một vị nào đó người tu đạo muốn độ kiếp rồi vẫn là thiên đạo tự nhiên mở ra muốn tiến hành trời phạt thiên phạt từng cái cường giả bí ẩn nhìn thấy thần quang xuất hiện lúc đã hâm mộ lại sợ hãi người tu đạo tại khi độ kiếp liền sẽ dẫn ra thiên đạo nếu là độ kiếp thành công liền có thể phi thăng đi đi lên giới đây là mỗi cái người tu đạo tha thiết ước mơ sự tỉnh nhưng còn có một loại tình huống cũng sẽ dẫn phát thiên đạo cái kia chính là thiên đạo tiến hành trời phạt thiên phạt thời điểm không có người biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra giờ phút này bắc cực ưu lan cổ thành s ở thiên nhìn xem trên bầu trời thiên đạo chi cửa mở ra tung xuống thần quang một mực bình thản tĩnh nhưng thần sắc có chút nhũ mày ầm ầm sợ hôn p h á c h người tiếng sấm tại lúc này từ thương k h u n g bên trong vang lên liên gặp được đáng sợ thần l ôi tại thiên không bên trong n g ẩ t n g ư n g đồng thời minh tộc vị cường giả kia giống như bị thương nặng phun máu âm thanh từ tối tăm trống rông ở giữa bên trong chuyển đến đồng thời minh tộc bị thương nặng suy yếu vô cùng thanh â m vang lên ngươi giết chết con ta ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người đi chết ngươi vị này đạo lữ làm trái thiên đạo đem chọn tòa u lan cổ thành luyện hóa càng đem hơn mười vạn người luyện hóa chật chược ta không tiếp đại giới dẫn ra thiên đạo chi môn hạ xuống trời phạt thiên phạt đủ để cho nàng tại vô tận cha tấn bên trong tan thành mây khói còn có ngươi cũng sẽ hồn phi p h á c h tán liên thần hồn đều sẽ bị ma diện kiệt kiệt kiệt k h i p người tiếng cười quái dị bên trong đóng lại cùng nhân gian liên hệ lại không có tiếng động chuyển đến ầm ầm thương không bên trong tiếng sấm bên h a i không dứt cũng là càng để cho người dùng mình. là để sở thiên n mầm đầu nhìn thương khung bên trong bắt đầu xuất hiện lôi điện lông mày càng nhăn càng sâu thương khung bên trong lôi điện không phải phổ thông lôi điện mà là một mẩu thần lôi huyền thiên ngươi mau rời đi ngược bên trong lạc thủy thiết tử cấp bách nói với sở thiên ta nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h đây là ta nên được trừng phạt ngươi mau rời đi nói xong nàng muốn đem sở thiên đ ờ i ra lại không cách nào thôi động sở thiên chăm chú nắm cả lạc thủy thiết tử bình tĩnh nhìn qua thương khung bên trong sắp hạ xuống thần lôi chậm dai nói lạc thủy ngươi sở tác hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta như vậy ta liền vì ngươi ngăn lại cái này t h i ê n phạt chương ba trăm mười bảy ngăn cản thiên đạo chi vi không thể lạc thủy tiên tử nghe được sở thiên muốn thay mình ngăn cản đáng sợ thiên phạt lập tức lo lắng thất sắc ngươi không thể thay ta cản thiên phạt ngươi hội mất mạng n g ư ơ i thả ta ra ta tại ba ngàn năm trước liền phải chết có thể gặp lại ngươi một lần đã là là đủ dù là hồn phi phát tán ta cũng không oán không hối sở thiên không có trả lời chăm chú nắm cả lạc thủy tiên tử hướng lên bầu trời bốc lên mà đi huyền thiên ta van cầu ngươi người thả ta ra đây là ta tội nghiệp ta tự mình tới tiếp nhận ta không cần ngươi đến thay ta ngăn cản người thả ta ra a ta không đáng ngươi thay ta làm như vậy lạc thủy tiên tử tại sở thiên ngực bên trong l i ề u mạng d y ruột lấy đau khổ cầu khẩn đây chính là thiên đạo hạ xuống thiên phạt thần uy a cho dù là đến gần vô hạn độ kiếp kỳ tu sĩ tại huy hoàng thần uy phía dưới thiên phạt bên trong cũng muốn mất mạng sở thiên như thế nào ngăn trở nàng l i ề u mạng d y r u ộ n muốn muốn đẩy ra sở thiên lại bị sở thiên chăm chú nắm cả không cách nào tránh ra khỏi ngươi vì gặp ta một mặt luyện một tòa thành tại vô tận ma tính thống khổ bên trong khổ đợi hơn ba nghìn năm cái này lại đáng ra a sở thiên nắm cả lạc thủy lên tới ngàn mét không chung bên trong hắn lẳng lặng nhìn xem thương khung bên trong cái kia sắp rơi xuống thần lôi nhẹ dọn g hướng n g ư ợ c bên trong lạc thủy hỏi thăm ta lạc thủy tiên tử dừng lại như không đáng nàng lại như thế nào sẽ do biết làm trái thiên đạo cũng muốn luyện một tòa thành khổ đợi hơn ba nghìn năm có thể gặp lại sở thiên một mặt dù là làm trái thiên đạo cũng đáng ẩm ẩm thương khung oanh minh đôn đốt một đạo tản r a vô tận thần quang thần lôi giống như đang sợ thần lòng mang theo huy hoàng thần uy từ thiên đạo chi môn bên trong hạ xuống gào thét lao xuống mà đến lạc thủy hơn ba nghìn năm trước ngươi hỏi qua ta ta cường đại c ớ nào lúc ấy ta không có trả lời hiện tại ngươi có thể gặp đến ông sở thiên bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong mãnh liệt mà đến thần lôi tĩnh nhưng không đợt đang khi nói chuyện t r ù n g t r u n g điệp điệp linh khí c ấ p tốc từ trong cơ thể hắn bừng lên đem hắn cùng lạc thủy thiên tử bao khỏa ở tại bên trong nhìn giống như một cái mênh mông thần dị quang mang kén tầm đồng dạng vê anh thần lôi đánh vào quang mang kén tầm phía trên t vẽ lên thần quang lôi điện hình thành từng cái quang hoàn tại ngàn mét không trung bên trong liên tiếp không ngừng hướng về bốn phương tám hướng p h ú tán nhìn thần dị vô cùng đồng thời cũng làm cho người phát ra từ linh hồn sợ hãi một tòa cao hơn ngàn mét sông băng ngàn mét phía trên bộ phận tại thần quang quang hoàn đi qua s á t na trong nháy mắt bị tiêu diệt hóa thành hư vô nếu là cái này phát sinh ở thành thị bên trong chỉ sợ cả tòa thành thị đều sẽ bị trong nháy mắt dẹp yên hóa thành hư vô đáng sợ thần uy căn bản không phải một viên hạch đạn có thể so sánh đáng sợ như thế thần uy phía dưới sở thiên linh khí chỗ cấu thành viên kia quang mang cái t ạ m tuy là lắc lư không ngừng lại như c ũ hoàn hảo quang kém chi bên trong lạc thủy tiên tử dần dần an định xuống tới nàng lẳng lặng, lặng rút vào sở thiên ngược bên trong nghe sở thiên tâm này cảm thụ được sở thiên nhiệt độ cơ thể hơn ba nghìn năm nàng đợi cùng sở thiên gặp nhau giờ k h ắ c này đã đợi hơn ba nghìn năm a nàng rốt cuộc đã đợi được sở thiên dù là ngắn ngủi cũng đã đầy đủ ầm ẩ m đôn đốt trên trời cao lần nữa hàng tiếp theo một đạo thần lôi vê a n g quang kén phía trên tiếp nhận hai đạo thần lôi sở thiên thân thể chấn động một cái nhưng trong nháy mắt chính là ổn định lại trong cơ thể linh khí mênh mông tràn vào quang kén bên trong duy trì lấy quang kén ổn định đáng sợ thần lôi quang hoàn từng đợt từng đợt ở chân trời phúc tán từ mấy cây số một mực lan tràn tới mười mấy cây số bên ngoài tất cả cao hơn ngàn mét sông băng đều bị tiêu diệt hóa thành hư vô t i ê u tán hai màu thần lôi đây là hai màu thần lôi a cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ tại không tới độ kiếp thời điểm gặp được hai màu thần lôi cái kia đều sẽ hưu tử vô sinh a là người phương nào làm loại nào làm trái thiên đạo sự t ì n h dẫn tới thiên đạo hạ xuống hai màu thần lôi thật là đáng sợ thế giới các nơi từng cái đại năng lơ lửng tại gần vạn mét không chung bên trong mắt bên trong quang mang chốc động nhìn qua bắc cực phương hướng mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy kinh hãi bọn hắn đều nhìn ra đây không phải cái nào đó đại năng tu sĩ tại độ kiếp mà là thiên đạo hạ xuống thiên phạt t r ờ i phạt không ai dám tin tưởng là ai làm loại nào đáng sợ làm trái thiên đạo sự t ì n h lại để thiên đạo hạ xuống hai màu thần lôi thiên phạt cái này đây chính là thiên đạo lực lượng a đây là nhân loại có thể chống cựa bắc cực sông băng bên trên đứng tại u y long hào bong t h u y ề n dịch văn niên b ọ n người cùng nhau sắp mặt trắng bệnh thiên đạo hạ xuống lực lượng đã thần thánh lại hủy thiên diệt địa mạnh như trung trần quốc tại nhìn về phía chân trời bên trên không ngừng khuếch tán thần quang quang hoa lúc đều là khó mà tự kiểm chế run dày hắn không dám tưởng tượng nếu là thiên đạo c h i uy hạ xuống trên bắc cực hội là loại nào hậu quả đáng sợ cái kia quan g kén bên trong người là sở tiên sinh a trung trấn quốc h o à n g sợ bên trong lại có chút thất thần xa xa nhìn về phía chân trời bên trên cái kia thần dị quan g kén tự lẩm bẩm đây chính là sở thiên chân chính lực lượng a sở thiên đã cường đại đến có thể ngạnh hãn thiên uy địa vị a c ứ lan bên trong tòa thành cổ trên mặt đất ra ngọ dương nhìn lên bầu trời bên trong quan g kén ngơ ngác lẩm bẩm ngữ tiểu sư thúc như vậy ngạnh hãn tiên uy chỉ là vì lạc thủy tiên tự a dịch như lạc nhìn lên bầu trời thất thần lẩm bẩm ngữ thân xác bên trong chầm chậm ra v bầu trời bên trong quan g kén bên trong sở thiên linh khí liên tục không ngừng tràn vào quan g kén ngạnh hắn lấy hai màu thần lôi thần uy dần dần hai màu thần lôi lực lượng bắt đầu giảm bớt chống đỡ chặn lại a sở thiên tâm bên trong có chút thở dài một hơi túi đầu nhìn về phía ngực bên trong lạc thủy thiên tử không khỏi giật mình liên gặp được ngực bên trong lạc thủy thiên tử thân thể đang nhanh chóng trở thành nhật lấy dù là hắn thay lạc thủy tiên tử chống đỡ đỡ được đáng sợ thiên phạt để lạc thủy tiên tử khỏi bị cha tấn cùng hồn phi phép tán cũng không ngăn cản được lạc thủy tiên tử tiêu tán lạc thủy tiên tử có thể s bị ma tính chiếm cứ hơn ba nghìn năm bây giờ ma tính tiêu trừ đồng thời đã mất đi ưu lan cổ thành đã không cách nào lại tồn tại ở thế gian ở giữa huyền thiên ngươi có thể tỉnh lại ta để cho ta sẽ cùng ngươi gặp một lần đã đủ rồi đã là trở nên có chút phai mở lạc thủy tiên tử giúp vào sở thiên ngược bên trong ngẩng đầu thật sâu nhìn xem sở thiên hơn ba nghìn năm chờ đợi ta không đoán không hối nếu có kiếp sau ta y nguyên chọn ngươi đang khi nói chuyện lạc thủy tiên tử thân thể càng lúc càng mờ nhạt phán phất muốn tiêu tán ở thế gian sở thiên lẳng lặng nhìn xem thật sâu nhìn xem mình lạc thủy tiên tử bỗng nhiên ở giữa sở thiên bỗng nhiên ngầm đầu xuyên tấu qua quần kén nhìn phía trên trời cao thiên đạo đôi mắt bên trong đột nhiên hiện ra kim sắc h ỏ a diễm lạc thủy tiên tử ngơ ngác nhìn xem đột nhiên biến hóa sở thiên nhưng một giây sau nàng phảng phất như minh bạch sở thiên muốn làm gì toàn bộ mà cũng bắt đầu run rẩy lên huyền thiên không thể lạc thủy tiên tử hoảng sợ thất sắc lại cực kỳ lo lắng bất an la lên liều mạng muốn ngăn cản sở thiên chương ba trăm mười tám ta muốn tuân thiên thiên lại làm sao sở thiên phảng phất như không có nghe được lạc thủy tiên tử la lên đồng tử bên trong nổi lên lấy kim sắc hòa diễm nhìn chăm chú thương khung bên trong thiên、đạo. sở thiên một phát bắt được lạc thủy tiên tử bàn tay b à n h trướng linh khí còn giống như là thủy triều tràn vào lạc thủy tiên tử trong thân thể huyền thiên mau dừng lại lạc thủy tiên tử dãy rồi lấy l i ề u mạng kháng cự nàng đã là biết sở thiên vì bảo trụ nàng muốn làm gì sở thiên không chút nào để ý linh khí c u ầ n bánh tràn vào lạc thủy tiên tử trong cơ thể mấy hơi thở lạc thủy tiên tử thực lực bắt đầu từ người tu đạo ngưng khí cảnh thần tăng cảnh linh thai cảnh lên tới hóa thần cảnh hóa thần cảnh là lạc thủy tiên tử toàn thịnh thời kỳ thực lực tại ba ngàn năm trước lạc thủy tiên tử đại nạn đến lúc đó chính là tại hóa thần、cảnh. sở thiên hào không đình chỉ linh khí y nguyên như thủy triều tràn vào lạc thủy tiên tử trong cơ thể ba một tiếng thanh thúy lại lộ ra huyền dị thanh âm từ lạc thủy tiên tử trong cơ thể chuyển đến lạc thủy tiên tử cảnh giới lên tới nhập đạo cảnh huyền thiên ta van cầu ngươi dừng lại làm như vậy ngươi cũng sẽ chết thiên mệnh k h ó trái ai cũng không cải biến được lạc thủy tiên tử đau khổ cầu khẩn sở thiên liều mạng k h á n g cự nàng xem thấy vì mình mà liều lĩnh sở tiên mắt bên trong nước mắt dò dỉ tuốt xuống ngươi làm như vậy là tại nịch tiên mà đi a mau bưng ta ra ta cầu văn ngươi sở thiên thờ、ơ. nhìn về phía thương k h u n g bên trong thiên đạo ánh mắt cái tia sắc bén chi sắc chưa từng một tia cải biến như thủy t r i ề u bành trướng linh khí mạnh liệt d ố t cho lạc thủy tiên tử ba lạc thủy tiên tử trong cơ thể lần nữa truyền đến một tiếng thần dị thanh âm lạc thủy tiên tử thực lực lần nữa tấn thăng cái này hơn vạn năm đến sở thiên mặc dù không cách nào phi thăng nhưng là lại dạy dỗ trăm vị cường đại đệ tử phi thăng lên liên giới lạc thủy tiên tử thiên phú mặc dù so ra kèm cái tia trăm vị đệ tử nhưng thiên phú cũng là c ự giai hắn mạnh như vậy chế vì lạc thủy tiên tử tăng lên cảnh giới cũng không khó bây giờ lạc thủy tiên tử cảnh giới đã bị hắn cưỡng chế tăng lên tới phản hư cảnh phản hư cảnh chính là độ kiếp kỳ ông lạc thủy tiên tử thân thể đột nhiên tản ra thần dị ba đ ộ n như gợn nước gợn sóng ở chân trời bên trên đ á n tán mà mở lạc thủy tiên tử cảnh giới đi tới phản hư cảnh đ ỉ n h phong ầm ầm cũng là tại lúc này thương k h u n g bên trong vang lên chấn thiên động địa tiếng oanh minh phản phất thiên đạo đang tức giận cái tiên nguyên vốn đã gần như tiêu tán hai màu thần lôi tại lúc này đột nhiên chuyển đựng phản hư cảnh đình phong chính là độ kiếp bắt đầu huyền thiên lạc thủy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem sở thiên sở thiên mạnh như vậy chế tăng lên nàng cảnh giới chính là muốn giúp nàng dẫn phát thiên k i ế p chợ nàng độ kiếp chỉ có độ kiếp sau khi thành công nàng mới có thể sống sót phi thăng tới thượng giới thế nhưng là độ kiếp há lại dễ dàng như vậy a bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tự chủ tu luyện tới độ kiếp kỳ dẫn phát thiên k i ế p đều là v ấ n lạc sở thiên mạnh như vậy chế tăng lên nàng cảnh giới dẫn phát thiên k i ế p lại làm sao có thể độ kiếp thành công cái này ngược lại còn biết hại sở thiên mình lạc thủy ngươi đã từng hỏi ta ta từ đâu tới đây sống bao lâu ta hiện tại nói cho ngươi ta từ thượng cổ đến đã là đã sống 1 0 0 0 nghìn t u ổ i sở thiên không có nhìn đầy mặt nước mắt lạc thủy tiên tử ngắm nhìn thương không bên trong thiên đạo thần s ắ c bên trong đột nhiên hiện hiện ra p h ẫ n hận hơn vạn năm đến ta không cách nào phi thăng thậm chí ta cảnh giới cũng vô pháp tăng lên một mực bị vây ở ngưng khí cảnh dù là trong cơ thể ta linh khí so với những cái được gọi là tiên nhân còn muốn khổng lồ hàng ngàn hàng v ạ n lần thậm chí nhiều hơn ta cũng không đột phá nổi ngưng khí cảnh n g h e đến mấy câu này lạc thủy tiên tử ngây dại đây là sở thiên lần thứ nhất nói với nàng ra những bí mật này ta không cải biến được mình vận bệnh nhưng ta vì n g u y ê lịch thiên cạnh ệ n h ta ngược lại muốn xem xem ta huyền tiên muốn lưu người thiên đạo lại có thể làm sao sở thiên ngưng nhìn bầu trời phẫn hận chi bên trong tản ra vô tận cuồng ngạo siêu sở thiên nắm lấy lạc thủy tiên tự tay cuồng ngạo hướng về thương không phóng đi lạc thủy tiên tự không dãy r ồ a nữa lạng lặng g ú p vào sở thiên n g ự c bên trong đem gương mặt dán tại sở thiên ấm áp trên lồng ngực nàng có chút đau lòng cái này cuồng ngạo nam nhi hơn vạn năm à trải qua nhân gian tăng thương cùng người bên cạnh từng cái tiêu tán không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhật hoàng sợ đồng thời lại ngốc trệ đó là sợ tiên sinh nhạc hắn hắn muốn làm gì mười mấy cây số bên ngoài trung trần quốc hoảng sợ sau khi lại trận mắt hốc mồm nhìn xem phóng tới thương không đạo ánh sáng kia bên cạnh thân dịch văn niên b ọ n người cũng là cùng nhau hoảng sợ cùng trận mắt hốc mồm không ai dám tin tưởng thế gian có bực này sức mạnh cường hãn dám can đảm cùng thiên đạo làm đúng chuyện gì xảy ra lúc đầu đã muốn tiêu tán thiên đạo thần lôi tại sao lại lại xuất hiện với lại đã dẫn phát thiên đạo thiên phạt trời phạt thế giới các nơi cái kia lơ lửng tại gần vạn không trung từng cái đại năng giờ phút này thấy được bắc cực phía trên trên bầu trời nguyên bản gần như muốn tiêu tán hai màu thần lôi vậy mà lại lại xuất hiện với lại so vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần không có người biết lại chuyện gì xảy ra、Ấm、ẩm ẩm đ ô n đốt giờ phút này cái k i a hai đạo kinh khủng thần lôi lần nữa hạ xuống đ ô n đốt đột nhiên lại là một đạo thần lôi hạ xuống tam sát thần lôi ta trời ai đã dẫn phát tam sát thần lôi so với vừa rồi hạ xuống thiên phạt còn còn đáng sợ hơn tất cả đại năng đều là mặt hiện vẻ kinh ngạc đ ô n đốt lại là một đạo thần lôi xuất hiện bốn tứ sát thần lôi đây không phải thiên phạt đây là độ kiếp đây là có tu sĩ độ kiếp dẫn phát thần lôi nhìn thấy tứ sắc thần lôi xuất hiện s á t na tất cả lơ lửng ở trên không trung mười ngàn mét đại năng kinh hại bên trong đột nhiên chấn động bọn hắn mặc dù không cách nào độ kiếp nhưng mỗi cái đại năng đều biết tu sĩ khi độ kiếp dẫn phát thiên kiếp chính là tứ sắc thần lôi thế gian này lại còn có tu sĩ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ đ ỉ n h phòng dẫn phát thiên kiếp thật bất khả tư nghị tất cả tu sĩ đều chấn động mỗi cái đại năng thần sắc bên trong đều tràn đầy vẻ không thể tin được đốt. đột nhiên bắc cực phía trên thương không bên trong lần nữa hàng tiếp theo một đạo thần lôi tất cả đại năng đều nóc trệ một cái sau đó đột nhiên chấn động kêu to nam n a m ngũ sắc thần lôi chương ba trăm m ư ơ i chín cuối cùng vẫn là không cách nào phi thăng ngũ sắc thần lôi ta trời a ta thượng đế a vị này tu sĩ thiên tư cường đại c ỡ nào vậy mà có thể dẫn phát ra ngũ sắc thần lôi có thể dẫn phát ra ngũ sắc thần lôi tu sĩ cho dù là tại thượng cổ linh khí thời đại vậy cũng là thuộc về đỉnh tiêm thiên tài h ạ n g người phi thường hiếm thấy khi kim linh khí khô kiệt lại còn có thể dẫn phát ngũ sắc thần lôi này thiên phú đến có bao nhiêu yêu người ta các nơi trên thế giới lơ lửng tại gần vạn mét không chúng các phương đại năng cùng nhau chấn động đến khó có thể tin bọn họ cũng đều biết tu sĩ dẫn phát thiên kiếp khi độ kiếp thiên đạo hội căn cứ tu sĩ thiên tư hạ xuống cường độ khác biệt thần lôi cho dù là bình thường tứ s á t thần lôi nó cường độ cũng là khác nhau thiên tư càng mạnh hạ xuống thần lôi liền càng đáng sợ tự nhiên độ kiếp sau khi thành công tu sĩ phi thăng đi thượng g i ớ i lúc cũng sẽ càng mạnh đây chính là cái gọi là thiên tuyển mà giống như kim xuất hiện ngũ s á t thần lôi tại thượng cổ linh khí thời đại vậy cũng là phượng mao lân giác ý hệ thiên tri tiêu tử hiếm thấy đến t ự c điểm các đại đỉnh cấp tiên tông lịch đại đều khó mà xuất hiện một cái thượng cổ linh khí thời đại đều khó mà xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt tại khi kim linh khí khô kiệt đến gần như sắp không có thế giới bên trong vậy mà xuất hiện không ai dám tin tưởng vị này tu sĩ yêu nghiệt đến loại tình trạng nào đôn đốt các phương đại năng kinh hái dở đột nhiên bắc cực trên bầu trời thứ sáu sắc thần lôi đột nhiên hạ xuống cái gì cái này sao có thể nhìn thấy một màn này vạn m é t không t r u n g các phương đại năng không có chỗ nào mà không phải là kinh hai đến đầu oanh minh ông ông tác hưởng sáu lục sắc thần lôi thiên đạo giáng xuống truyền thuyết bên trong lục sắc thần lôi đây là đang cưỡng ép n ị c h t i ê n mà đi a mỗi cái đại năng thần sắc bên trong kinh hại đến đều có chút hoảng sợ lục sắc thần lôi đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong a cho dù là linh khí dư giả thượng cổ linh khí thời đại vậy cũng là truyền thuyết cấp tồn tại từ thượng cổ đến bây giờ một hai vạn năm thời gian bên trong có thể dẫn phát lục sắc thần lôi yêu n g h i ệ tu t sĩ chỉ sợ vẫn chưa tới năm trăm số lượng năm trăm số lượng thoạt nhìn như là rất nhiều nhưng phải biết đây chính là một hai vạn năm thời gian hàng ngàn hàng vạn ước nhân số với lại cái này nó bên trong bao gồm m u ố n là thiên phú rất cường đại dị tộc thiên tài hàng ngàn hàng vạn ước nhân số cùng không đến năm trăm so ra thật sự có thể không đáng kể cái này đây chính là truyền t h u y ế t bên trong thiên tuyển chi từ a mỗi cái đại năng đều kinh ngạc thất thần lơ lửng ở trên không trung mười ngàn mét bên trên xa nhìn bắc cực thường h u n g tại bọn hắn hiện ra quan g mang hai mắt bên trong bọn hắn nhìn thấy cái tiêu đạo như phủ đầy bụi đã lâu tuyệt thế thần kiếm tàn ra s á n g chói đoạt người tâm phách quan g mang thân ảnh vô cùng c u ầ n ngạo vọt vào thiên đạo hạ xuống lục sắc thần lôi bên trong lục sắc thần quang hiện đầy toàn bộ chân trời trói lọi đồng thời cũng là vô cùng đáng sợ phảng phất có thể thôn tiên dị địa thế gian và vật tại thần quang trước mặt đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé giống như sâu kiến nhưng mà cái tiêu đạo hào quang n g ánh phản phất phẫn nộ không cam lòng cùng bất khuất một lần lại một lần cùng tiên uy đối kháng hào không khuất phục hắn là tại độ kiếp a làm sao cảm giác hắn giống như là muốn đánh vỡ cái này thiên đạo tất cả đại năng thất thần đồng thời lại tâm thần chấn động tại tu sĩ khi độ kiếp vô cùng không phải thi triển các loại đạo pháp cùng pháp bảo ngăn cản tiên h kiếp nhưng vị này tu sĩ lại không ngừng oanh kích thiên đạo nhìn liền giống như là muốn đánh vỡ thiên đạo rốt cục lục xác thần lôi tiêu tán thiên đạo thần quang trầm trầm thu hồi thương cung bắc cực thương cung lần nữa về bình tĩnh lại thần mây thật dày khép lại quang minh biến mất trở về tại cực đêm vị k i ệ c tu sĩ trích a vẫn là độ kiếp thành công mỗi vị đại năng đều kinh ngạc nhìn qua cực đêm bắc cực không có người biết kết quả cuối cùng là cái gì hết thệ đều kết thúc ca cái kia sở tiên sinh hắn bắc cực sông băng phía trên vẫn đứng tại uy long hảo tàu phá băng b o g thuyền trung trân quốc kinh ngạc nhìn qua bình tĩnh chân trời chân trời bên trên không có vật gì t i ể u sư thúc hắn s ở thiên hắn u lan cổ thành trên mặt đất dịch như lạc ra ngọ dương mọi người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem về bình tĩnh lại cực đêm chân trời bọn hắn lại cũng không nhìn thấy sở thiên thân ảnh mà tại lúc này chân trời bên trong cái kia t ầ n g mây thật dày bên trong sắc mặt có chút tái nhuận khí tức đã lả yếu đi mấy phần sở thiên l ặ n g lặng đứng tại trong t ầ n g mây nhưng cặp mắt k i a tĩnh lại một mực nhìn qua vô cùng vô tận thương cung mắt bên trong phẫn nộ cùng không cam l ò n g lẫn nhau đan sen nhưng cuối cùng ánh mắt bên trong chỉ còn lại có ảm đạm hắn cuối cùng đánh không phá được thiên đạo trói buộc lạc thủy tiên tử l ặ n g lặng g ú t vào sợ thiên ngực bên trong nàng thật sâu cảm thấy sở thiên tâm bên trong ở một người mà sở thiên muốn đi thượng giới tìm hắn tâm bên trong người kia thế nhưng không cách nào phi thăng hơn vạn năm a sở thiên đợi hơn vạn năm lạc thủy tiên tử đang muốn mở miệng nói chuyện lúc đột nhiên phía chân trời một lần nữa tung xuống thần quang sáu m à u thần quang sau đó bay vẫy ở trên người nàng còn có sở thiên trên thân huyền thiên chúng ta đ ộ kiếp thành công chúng ta có thể phi thăng đến thượng giới đi lạc thủy tiên tử sửng sốt một chút cảm giác được trong cơ thể mình hiện lên thần kỳ lực lượng cùng nhìn xem mình quanh thân phát ra sáu m à u thần mang về sau lập tức kích động như điên nàng kích động đến lôi kéo sở thiên tay n h ả cân hoan hô ngươi có thể bay lên tới nhưng mà một câu nói còn chưa nói hết lạc thủy tiên tử chính là giật mình nàng nhìn thấy nguyên bản nổi lên tại sở thiên trên thân thể sáu màu thần mang tràn vào sở thiên trong thân thể về sau liền không còn xuất hiện huyền thiên ngươi lạc thủy tiên tử kích động trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì sau đó một bộ mỹ lệ gương mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt ta không cách nào phi thăng sở thiên bình tĩnh thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam l ò n g còn có một vệ khó nói lên lời nạn lòng t h o ả trí dù là hắn dẫn động lục sắc thần lôi trên trời rơi xuống sáu màu thần quang tại thân thể của hắn bên trên cũng bị thân thể của hắn hấp thu vĩnh viễn phi thăng không được vì cái gì vì sao lại d ạ n g này lạc thủy tiên tử vạn phần lo lắng ông đột nhiên không gian chấn động một cái sau đó lạc thủy tiên tử liền cảm giác được một c ỗ huy hoàng thiên đạo chi lực đưa nàng kéo đến chân trời lạc thủy tiên tử vô ý thức phải bắt được sở thiên sở thiên lại là đưa tay n ố i lòng ra huyền thiên huyền thiên lạc thủy tiên tử khó mà mình bay về phía thượng hùng không ngừng la lên sở thiên nàng đau khổ đợi hơn ba nghìn năm l i ê n v ị cùng sở thiên gặp nhau như kim cùng sở thiên gặp nhau nhưng lại là lần này kết cục vì sao thiên đạo đối nàng như vậy tàn khốc sở thiên ngầm đầu lẳng lặng nhìn qua phi thăng lạc thủy tiên tử thân xác bên trong nhờ một vòng tinh thần chán nản huyền thiên tại sắp tiến vào thiên đạo chi một lúc lạc thủy tiên tử đ ỗ n g nhiên suy nghĩ một sự kiện ngàn năm trước có người tiến vào u lan cổ thành về sau lại bình yên từ u lan cổ thành bên trong đi ra ngoài qua trên người hắn giống như đeo cái gì ngươi tìm tới hắn đeo chi vật có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giút huyền thiên ta hội một mực chờ ngươi cuối cùng một chữ rơi xuống lạc thủy tiên tử biến mất tại thiên đạo c h i môn bên trong hết thệ đều về bình tĩnh lại s ở thiên kinh ngạc nhìn qua bình tĩnh chân trời não hải bên trong quanh quần lạc thủy tiên tử nói chuyện này chương ba trăm hai mươi còn lại chỉ có tiêu điều cùng cô tịch ngàn năm trước có người đi vào hữu lan cổ thành lại bình yên đi ra ngoài đối phương đeo món kia vật phẩm là cái gì s ở thiên lầm bầm lạc thủy tiên tử nói chuyện này hữu lan cổ thành sớm đã là bị lạc thủy tiên tử luyện thành cổ trận lại trải qua mấy ngàn năm diễn hóa uy lực cường đại liên tâm hắn bên trong đều ngưng trọng mấy phần chỉ sợ độ kiếp kỳ tu sĩ đi và h u lan cổ thành đều đi ra không được đối phương đúng là có thể bình yên đi ra ngoài vậy đối phương chỗ đeo vật kia ra s a o thần vật ra ảnh sở thiên nhẹ kêu một tiếng công tử toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong dạ ảnh xuất hiện ở sở thiên bên cạnh c u n g kính thi lễ một cái để t h á n h vực người điều tra thêm ngàn năm trước là ai tiến vào u lan cổ thành lại từ u lan cổ thành bên trong bình yên đi ra ngoài sở thiên phân phò nói là công tử dạ ảnh cung kính lên tiếng sau đó biến mất tại không gian bên trong sở thiên ngầm đầu lẳng nhìn qua bình tĩnh t ư ơ n g cung lặng im thật lâu sở thiên thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt từ tầng mây bên trong hướng mặt đất h à n g đi trên mặt đất tiểu sư thúc tiểu sư thúc còn sống khi nhìn thấy sở thiên thân ảnh tại thiên không bên trong xuất hiện thời điểm nguyên bản thương tâm khổ sở dịch như lạc lập tức kích động nhảy dựng lên bởi vì cực độ kích động để nàng mắt bên trong đều nổi lên nước mắt nàng coi là về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu sư thúc bên cạnh lý kim triệu cùng phùng ngọc thường b ọ n người cũng là cùng nhau kích động lên một bên giang ngọ dương kích động sau khi lại thất thần nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống sở thiên sở thiên thật là đã sống mấy ngàn tuổi a hán cường đại đến đã có thể cùng thiên đạo đối kháng đến sau g i a ngọ n g dương thất thần nhìn qua sở thiên hắn không cách nào tưởng tượng thế gian này sẽ có cường đại như vậy tồn tại hắn hắn lại còn còn sống viện lạc bên trong cái tia tám cái phương vị bên trong kẹo v ỡ lạc kẹ b u t tám người chỉ còn lại cuối cùng một tia khí bọn hắn đồng dạng thấy được sở thiên xuất hiện mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin được đây chính là thiên đạo a sở thiên vậy mà có thể ngạch h ắ n còn sống tiếp được hắn vẫn là người a cái này hoàn toàn liền là nhân gian thần minh a tại khó nói lên lời sợ hãi bên trong tám người khí tức l ạ t tuyệt sau đó tan thành mây khói sở thiên chậm rãi trở xuống mặt đất khi nhìn đến sở thiên trở xuống mặt đất lúc dịch như là cùng giang ngọ dương bọn người đang muốn đã kích động lại rất là kính sợ đi hướng sở thiên giờ một sợi thần dị lực lượng đ ố n g nhiên tràn vào bọn hắn trong mi tâm mấy người đồng thời ngừng ngay tại chỗ ánh mắt đờ đẫn thần s ắ c ngốc trệ s ở thiên lực lượng tuôn ra mang theo mấy người rời đi rời đi ở giữa s ở thiên q u a y đầu nhìn thoáng qua u lan cổ thành nguyên bản hùng vĩ nguy nga u lan cổ thành tại lúc này trầm chậm biến thành cho tản sau đó tiêu tán tại không gian bên trong đã từng huy hoàng nhất thời u lan cổ thành t r i t đề không còn tồn tại thế gian lại không cố lan cổ thành s ở thiên k h ẽ thở dài một tiếng mang theo dịch như lạc bọn người đi hướng mười mấy cây số bên ngoài vi long hào tàu phá băng mười mấy cây số đối với người bình thường tới nói là rất cự ly xa nhưng đối s ở thiên tới nói lại là ngắn ngủi khoảng cách ngắn ngủi không đến năm phút đồng hồ hãn thân ảnh liền là xuất hiện ở trung c h ấ n quốc cùng dịch văn niên bọn người ánh mắt bên trong s ở thiên bọn hắn về dịch văn niên các loại lao ra từ nhìn thấy s ở thiên bọn người bình yên trở lại lúc trở lại cùng nhau kích động nhưng là kích động lời nói vẫn chưa nói xong liền ngừng đồng dạng có chút kích động trung trấn quốc phát hiện dịch văn niên bọn người thanh em đột nhiên dừng lại không khỏi ngạc nhiên nhìn lại lập tức ngẩng ngơ hắn nhìn thấy dịch văn niên các loại lao ra tử cùng ở đây tất cả nhân viên công tác đều là thần sắc ngốc trệ ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ đây là trung trấn quốc ngây ngốc một chút sau đó chính là minh bạch chuyện gì xảy ra hắn bận bị quay lại thân nhìn về phía sở thiên phương hướng tại ánh mắt của hắn bên trong nguyên bản hay là tại ngoài ngàn mét sở thiên cách xa một bước chính là đi tới bóng thuyền dịch như l ạ mấy người cũng là được đưa tới bóng thuyền sở tiên sinh trung trấn quốc tất cung tất kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sở thiên khẽ vất cảm ngươi phái người đem bọn hắn hộ tống về hoa quốc ca nói xong sở thiên cất bước rời đi nhìn xem sở thiên một mình hành tẩu tại mênh mông sông b ă n g phía trên chẳng biết tại sao trung trấn quốc tại sở thiên trên bóng lưng thấy được mấy phần tiêu điều cùng cô tịch khi một người đứng ở nhân gian đỉnh phong lúc có lẽ còn lại cũng chỉ có cô tịch đi trung trấn quốc nhìn xem sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong tự lẩm bẩm sau một lát dịch văn niên cùng dịch như lạc bọn người cùng nhau thanh minh tới thanh minh tới đám người cùng nhau ngẩn ngơ như lạc á c ngươi trở về d ị văn niên bọn người nhao nhao trận mắt hốc mồn tại bọn hắn trong trí nhớ chỉ còn lại có dịch như lạc bọn người lúc trước đi ưu lan cổ thành bị một hủy thiết bị cùng đất tuyết xe mà mất đi liên hệ bọn hắn chính lo lắng bất an ký ức về sau ký ức toàn bộ biến mất chúng ta làm sao trở lại trên thuyền dịch như lạc mấy người cũng là trợn mắt h ố t mồm các nàng nhớ kỹ các nàng chính cùng lấy tiểu sư t h u ố c tiến ưu lan cổ thành sau đó liền ú ủ ám chỉ chốc lát hiện tại thanh tình lúc lại nhưng đã về tới trên thuyền có quan hệ các nàng đi và ưu lan cổ thành lời cuối sách đức cũng đều toàn bộ biến mất là như thế này trung trấn quốc thu hồi suy nghĩ c h ầ m ngâm một chút hướng dịch như lạc bọn người giải thích nói ngay tại vừa rồi u lan cổ thành bạo phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ đem bọn hắn chấn h u y ệ n hôn mê bất tỉnh may mà là sở tiên sinh sớm phát hiện kịp thời đem bọn ngươi mang theo trở về nói xong hắn vừa nhìn về phía dịch văn niên bọn người t ù c nói mà u lan cổ thành bạo phát đi ra cỗ lực lượng kia cũng làm cho dịch lao các ngươi nhận lấy một điểm tác động đến xuất hiện ngắn ngủi trạng thái hôn mê bất quá cỗ lực lượng kia cũng là theo u lan cổ thành biến mất mà biến mất các ngươi cũng, cũng không nhận được tổn thương gì hiện trường cũng chỉ có một mình hắn bảo lưu lấy hết thẻ ký ức nhưng hắn không thể nói ra được nguyên lai、like、là dạng này dịch văn miên bọn người bừng tỉnh đại ngộ như lạc các ngươi có bị thương hay không dịch văn miên bọn người lại bận bịu dò hỏi không có thương tổn dịch như lạc bọn người kiểm tra một hồi thân thể về sau nhao nhao lắc đầu dịch như lạc chợt nhớ tới một sự kiện gấp hướng trung trấn quốc dò hỏi trung tiên sinh tiểu sư thúc đâu đúng a sở thiên đâu hắn đem chúng ta mang về làm sao không thấy được hắn thân ảnh g i a ngọ n g dương mấy người cũng là nhao nhao hỏi sở tiên sinh đã đi đi đây chính là bắc cực sông băng a một mình hắn cứ thế mà đi trung tiên sinh Tiểu sở tiên h sinh, sinh có h được hết thảy nhưng cũng không có hết thảy còn lại cũng chỉ có tiêu điều cùng cô tịch đi chương ba trăm hai mươi m ộ t ba lần gặp nhau mấy ngày qua đi bắc hàn quốc thủ đô khoa thành một tòa bầu không khí ê u nhã trong quán cà phê từ bắc cực sông băng sau khi rời đi sở thiên đến nơi này e m hai nhạc nhẹ chi bên trong sở thiên bưng b ú c hơi nóng cà phê từ từ uống ánh mắt l ặ n g lặng nhìn xem rơi ngoài cửa sổ thế giới bắc hàn quốc đã là mùa đông trên đường cái tầng lầu bên trên khắp nơi đều là thật dày tầm tuyết nhiệt độ không khí mặc dù r ấ t lạnh nhưng cũng đem bắc hàn quốc tuyết quốc phong tình mê người trương hiển đi ra đi qua mấy ngày nay lắng đ ọ n g sở thiên tâm cảnh lại là dần dần khôi phục đi ra các ngươi biết vài ngày trước phát sinh sự tình a giờ phút này trong quán cà phê có người lên tiếng hỏi ngươi nói là mấy ngày trước bắc cực từ cực đêm đột nhiên biến thành ban này sau đó lại từ ban ngày khôi phục cực đêm sự tỉnh đúng liền là chuyện này ta nghe được một chút chuyên môn nói bắc cực cực đêm bên trong xuất hiện quan minh không phải ánh nắng mà là thượng đế quan g mang thượng đế quan g mang là chuyên môn nói thượng đế quan g mang xuất hiện là tới đón dẫn nhân gian mới thành thần minh để thần minh đi thiên đường ta thượng đế a nhân gian thật sẽ xuất hiện tân thần minh ta cũng không biết đây chỉ là một chút chuyên môn ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra liên các quốc gia nhà khoa học cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì cà phê bên trong đám người n h o nhao hiếu kỳ nghị luận sợ thiên một mình từ từ uống cà phê lặng lặng nhìn n vô vô giới giới đã biết dò xét qua địa phương liền đã so hiện ở cái thế giới này rộng lớn hàng ngàn hàng và lần còn phải lớn hàng ngàn hàng và lần hiện ở cái thế giới này cũng chỉ bất quá tương đương với lúc ấy một cái nhỏ khu vực nhỏ cái này như một cái huyện thành nhỏ cùng cả viên địa cầu so sánh đồng dạng mức độ ba la làm cho người khó có thể tưởng tượng đây vẫn chỉ là không có hoàn toàn dò xét đến giới hạn tình huống không có người biết cái thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu cho dù là từ thượng cổ sống đến bây giờ đi qua vô số thần bí vực cùng cấm địa sở thiên cũng không biết cái thế giới này đến tột cùng đại đến trình độ nào nhưng mà theo linh khí dần dần thưa thớt cái thế giới này cũng bắt đầu co rút lại vô số không gian bắt đầu biến mất cái này như một cái cự đại khí cầu nguyên bản tràn ngập khí vô cùng bành trướng bộ dáng dần dần bắt đầu thả khí bên trong không gian không ngừng co vào trở nên càng ngày càng nhỏ cho tới hôm nay linh khí khô kiệt giống như khí cầu thả xong khí đồng dạng biến thành hiện tại cái bộ d á n g này như là linh khí khôi phục cái thế giới này cũng sẽ khôi phục lại nguyên bản bộ d á n g a những cái kia biến mất không gian cũng sẽ một lần nữa mở ra a sở thiên nhìn qua ngoài cửa sổ thế giới tự lẩm bẩm lẩm bẩm ngữ bên trong sen lẫn k h ẽ than thở một tiếng muốn linh khí khôi phục liền cần tìm tới truyền thuyết bên trong cái kia chín tòa đoạt thiên tri đạo thần bí hoang cổ đại trận mà hắn muốn đi thượng giới tìm một ly biện pháp liền là thông qua cái này chín tòa hoang cổ đại trận mở ra huyền môn đây là hắn không cách nào độ tiếp phi thăng tình hùng ớ i duy nhất đi thượng giới phương pháp đáng tiếc đây chỉ là một truyền thuyết hắn dùng hơn vạn năm thời gian đều không có bất kỳ cái gì manh mối nghĩ tới đây sở thiên lần nữa k h ẽ thở dài một tiếng hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nối liền không dứt người đi đường hoặc tình lữ làm bạn hoặc một nhà ba người hoặc vợ chồng làm bạn trải qua cuộc sống bình thường sở thiên không khỏi tự lẩm bẩm thật hâm mộ các ngươi có thể bình thường sống hết một đời ta có được thế gian hết thảy trở thành các người mắt bên trong thần minh cái này thì có ích lợi gì sở thiên than nhẹ một tiếng nói không nên lời cô tịch lúc này ngoài cửa sổ nói trên đường ba chiếc xe sang trọng chạy m ặ qua dừng xe đông nhiên vừa lái đi ở giữa chiếc kia xe sang trọng bên trong vang lên một đạo thanh âm cô gái chỉ thấy ngồi ở giữa chiếc xe kia ghế sau bên trên tiêu tuyển đột nhiên phát ra âm thanh để điều khiển xe tiêu cương dừng xe đại tiểu thư thế nào tiêu cương kinh ngạc hỏi tiêu tuyển không có trả lời liên tục không ngừng bay đầu nhìn về phía quán cà phê phương hướng khi nhìn thấy ngồi tại cửa sổ sát đất một bên chính thất thần nhìn ngoài cửa sổ thế giới sợ thiết lúc tiêu tuyển lập tức lê dại vậy mà thật sự là hắn vừa rồi ngồi trên xe từ quán cà phê bên cạnh đi quá lúc tiêu tuyển vô ý trông được đến quán cà phê cửa sổ sát đất bên cạnh một người nam tử rất giống nàng trước đó gặp được hai lần người thanh niên kia hiện tại dừng xe xem xét phía dưới vậy mà thật sự là người thanh niên kia sang bên rừng xe a tiêu tuyển phân p h ó một tiếng tiêu cương dùng bộ đàm thông chi một cái mặt khác hai chiếc xe bên trong thủ hạ về sau xưng sở đem xe đô b ê n đường tiêu tuyển xuống xe đi thẳng tới quán cà phê đi theo xe tiêu cương cùng lão giả dâu b ạ c trắng khi thấy quán cà phê bên trong sở thiết lúc lập tức lê dại tại sao lại là hắn tiêu cương cùng lão giả dâu bà trắng đều có chút không dám tin tưởng tại cái này bắc hàn quốc thủ đô cũng có thể gặp được sở tiên cái này cũng thật bất khả tư nghị lấy lại tinh thần lúc tiêu cương phân phó còn lại thủ hạ ở bên ngoài để phòng về sau cùng lão giả dâu bạc trắng đi theo tiêu tuyển đi vào quán cà phê chi bên trong tiêu tuyển tiến quán cà phê bên trong chính là đưa tới đông đảo ánh mắt lại là vô luận là tiêu tuyển mỹ mạo vẫn là khí chất đều là vô cùng hấp dẫn người lập tức liền khả năng hấp dẫn người ánh mắt cái này lại làm cho tiêu cương hiện ra mấy phần vẻ khẩn trương liền là thân là tiểu thành cảnh tông sư lão giả dâu bạc trắng thần xác bên trong cũng là nhiều một vòng khẩn trương tại cái này khẩn yếu con đầu tiêu tuyển như vậy đi đến nhiều người địa phương công nhiên lộ diện đối bọn hắn quá bất lợi tiêu tuyển không có để ý ánh mắt mọi người trực tiếp đi tới sở thiên đối diện trên ghế salon ngồi xuống tiên h sinh chúng ta lại gặp mặt tiêu tuyển nhìn xem sở thiên mọi mệnh tiểu tụy trên dung nhan lộ ra một vòng nụ cười nói sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm đây là chúng ta lần thứ ba gặp nhau tiêu tuyển cũng là biết sở thiên cá tính căn bản vốn không nữa thích nói chuyện đối với sở thiên lãnh đạo nàng cũng không để ý nàng cười nói lần thứ nhất lúc chúng ta là tại đi cung tộc trên đường gặp nhau lần thứ hai chúng ta là tại tô thành c ả n h trong gặp nhau lần thứ ba chúng ta tại cái này tha hương nơi đất khách quê người gặp nhau ba lần gặp nhau nói đến đều rất kỳ diệu a ngươi t ậ n lực dừng xe tới gặp ta là có chuyện a sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem ở trong mắt người khác mỹ lệ vô cùng tiêu tuyển khó được nói ra một câu nghe được câu này đứng sau l ư n g tiêu tuyển lão giả dâu bạc trắng n h ớ n mày một mực cảnh giác bốn phía tiêu cương càng là mặt hiện v ẻ không vui bọn hắn đại tiểu thư như vậy tới gặp sở thiên sở thiên vậy mà tại bọn hắn đại tiểu thư trước mặt như thế sĩ diện tiêu tuyển cũng là sửng sốt một chút nhưng cũng không hề để ý ba chúng ta lần gặp nhau lần thứ nhất ngươi không có nói cho ta biết danh tự lần thứ hai ta còn chưa kịp muốn hỏi ngươi lại trực tiếp đi tiêu tuyển trên mặt t i ế u dung nói ba lần gặp nhau có lẽ liền là tối tăng bên trong an bài lần này ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết tên ngươi đi s ở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu bình thản lại đơn giản nói s ở thiên chương ba trăm hai mươi hai cuối cùng đáp án s ở thiên tiêu tuyển nghe được s ở thiên nói ra cái tên này không khỏi ngây ngẩn cả người cảm giác cái tên này rất là quen thuộc một giây sau lúc nàng đột nhiên nghĩ tới nàng một mực đau khổ tìm kiếm vị kia sở tiền bối danh tự không phải liền là gọi sở thiên sao đ à n g tiêu tuyển đ ỗ n g nhiên từ trên c h â u ngồi đứng lên phóng đại đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn xem sở thiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng người còn có đứng sau lưng tiêu tuyển tiêu cương cùng lão giả dâu bạc trắng hai người đều là hai mắt phóng đại nhìn xem sở thiên đột nhiên nghe được cái tên này để bọn hắn không tự chủ được liền nghĩ đến bọn hắn tiêu ra một mực tìm kiếm vị thần ý kia qua tốt một lát tiêu tuyển mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem sở thiên trẻ tuổi như vậy tuổi tác nhiều nhất hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng vừa mới loại kia khó nói lên lời kích động lập tức lại không còn sót lại chút gì vị kia s ở thiên bối hiện tại đã là mười tuổi làm sao lại là trước mắt ở độ tuổi này chừng hai mươi thanh niên s ở thiên sinh thật có l ỗ i là ta thất thố tiêu tuyển tâm bên trong hít một tiếng nhưng vẫn là lộ ra tiểu dung tự nhiên hào phóng cùng vô cùng có hàm dưỡng nói một tiếng xin lỗi như vậy nghe được người khác danh tự ngạc nhiên thực sự quá không lễ phép s ở thiên không nói gì thêm bưng lên chén cà phê lảng lạc uống vào cà phê tiêu tuyển đang muốn nói cái gì lúc sau lưng lão giả dâu bạc trắng Thấp dọng hướng tiêu tuyển nói, tuyển ta tiên hướng nhi, chúng dọng nói, cùng mòn rộ s i n h phán đàm tiên h ờ gian không lại i nhanh đến, không thể lại hoãn. thể trì t u u t y nhẹ gật đầu. Sở tiên sinh ở t ê s i n thật cao hứng có thể lần nữa gặp được người ta còn có chút sự tình xin lỗi không tiếp được tiêu tuyền náy náy nói với s ở thiên s ở thiên khẽ gật đầu cũng không nói cái gì phối hợp uống vào cà phê tiêu tuyền không lại nói cái gì rời đi quán cà phê tiêu cương cùng lão giả dâu bạc trắng đi theo ở tại sau ra ấm áp quán cà phê bên ngoài băng tuyết thiên địa hàn khí đập vào mặt đập vào mặt h à n khí liền như là đem tiêu tuyển đánh về hiện thực nàng nhìn qua rét lạnh băng tuyết t i ê n địa, thần sắc bên trong tiêu tụy h cùng mọi mệnh dần dần đậm hơn một phần chỉ còn lại cuối cùng không đến thời gian mười ngày a ba tháng chỉ còn lại cuối cùng không đến mười ngày sợ t i ê n bối người ở đâu chúng ta tiêu ra thật không có duyên với ngài a tiêu tuyển tinh thần chán nản t h â m bên trong tràn ngập sự không c a m l ò n g gia gia của nàng chỉ còn lại cuối cùng thời gian mười ngày nếu là lại tìm không thấy vị kia sợ t i ê n bối gia gia của nàng liền không còn mạng sống cơ hội cái này cũng liền ý bày ra lấy bọn hắn tiêu ra sụp đổ nhưng mà gần đây ba tháng các nàng tiêu ra dốc hết tài lực nhân lực đi tìm vị kia s ở tiền bối lại không có chút nào tin tức đây hết t h ể đều biểu hiện ra các nàng đau khổ tìm kiếm vị kia s ở tiền bối cũng không tồn tại tuyền nhi lên xe a lão giả dâu bạc trắng nhìn xem tiêu tuyền như vậy mọi mệnh bộ dáng t i ể u tụy thở dài một cái nói tiêu tuyền khẽ gật đầu lên tới xe bên trong đội xe lập tức rời đi là chúng ta tiêu ra thật không có duyên với s ở tiên sinh vẫn là ngồi tại xe bên trong tiêu tuyền nhìn qua ngoài cửa sổ trắng phèo phèo thành thị ảm đạm tự lẩm lẩm ngữ đến nơi lấy lúc nàng lại đ ỗ n g nhiên có chút giật mình vẫn là chúng ta phương hướng sai nghĩ đến đây tiêu tuyển đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ là chúng ta tìm kiếm phương hướng sai chúng ta muốn tìm vị kia sợ tiền bối cũng không phải là một ư ơ i tuổi l ã o giả không là chúng ta muốn tìm sợ tiền bối bay ngoài nhìn không phải một ư ơ i tuổi l ã o giả phản phất một đầu manh mối cấp tốc tại tiêu tuyển não hải bên trong biểu hiện ra làm cho tiêu tuyển tinh thần đại chấn tiêu tuyển cấp tốc thuận manh mối này vớt xuống đi trong lòng bên trong phân tích nói vị kia sợ tiền bối liên ý đạo đệ nhất nhân lâm thanh ý đều như vậy sùng tính l i ê n là liên lâm thánh y nâng lên sợ tiền bối danh tự lúc đều là vô cùng sùng kính thậm chí là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sùng bái lâm thánh y y kệ thuật thường dự thế giới không ai có thể bằng ý thuật ra sao nó cao minh liên lâm thánh y đều như vậy sùng bái sợ tiền bối chắc chắn nói chỉ có sợ tiền bối có thể cứu ta ra ra như vậy sợ tiền bối ý thuật tất nhiên đã đạt tới siêu phàm nhập t h á n h cảnh giới tiêu tuyển không ngừng phân tích đi cặp kia đôi mắt đẹp bên trong cũng là dần dần nổi lên quan mang quan mang càng ngày càng thịnh phán phất tìm đến cuối cùng đáp án đồng dạng có được siêu phàm như vậy nhập thánh y thuật sợ tiền bối để thân thể của mình cơ năng bảo trì hoạt tính. tất nhiên không phải việc khó cho nên sợ tiền bối nhìn n i ê n kỷ so với hắn tuổi thật nhỏ rất nhiều hoặc là năm sáu mươi l ã o giả ba bốn mươi t r ắ n g n i ê n thậm chí nhìn c à n g tuổi trẻ là chính là như vậy là chúng ta tìm kiếm phương hướng sai tiêu tuyển thông minh đầu não cấp tốc phân tích ra kết quả cuối cùng toàn bộ mà đều kích động nàng kích động cuốn q u y ế t lấy điện thoại di động ra nhưng đang muốn kích động thông chi một chút đi lúc nàng lại lại đột nhiên giật mình nàng đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới các nàng tiêu ra chỉ còn lại cuối cùng không đến thời gian mười ngày không đến thời gian mười ngày bên trong tại toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu bên trong đi tìm một người đây là sao mà chi n ạ dù là tìm tới sở tiền bối cũng đã chậm hết thể đều đã đã chậm là ta hại tiêu g i a tiêu tuyển cầm thật chặt điện thoại mỹ lệ dung nhan dần dần trở nên tái nhợt nếu là nàng sớm phân tích ra kết quả này các nàng tiêu g i a cũng sẽ không tại một sai lầm phương hướng bên trong đi hướng hủy diệt là nàng quyết sách sai quyết sách sai lầm để nàng một tay đem tiêu g i a đ ẩ y hướng hủy diệt điều khiển xe tiêu cương không có chú ý tới tiêu tuyển dị thường hắn còn một mực đối sở thiên căm dẫn bất bình giờ phút này nói đại tiểu thư cái kia sở thiên cũng quá không có có lễ phép một mực dạng này tại trước mặt chúng ta sĩ diện mặc dù chúng ta cùng hắn không có cái gì gặp nhau nhưng chúng ta cùng hắn như vậy ba lần gặp nhau cũng là một loại duyên phận hắn vậy mà không có một chút tình cảm đồng dạng thực sự có chút không biết tốt xấu duyên phận tiêu tuyển chú ý tới tiêu cương lời nói ở giữa hai chữ này không khỏi giật mình nàng cùng sở thiên ba lần gặp nhau a tại tha hương nơi đất khách quê người đều gặp nhau đây không phải duyên phận là cái gì hoàn toàn tựa như là tối tăm bên trong ăn bài để nàng một lần lại một lần cùng sở thiên gặp nhau sở thiên sở thiên tiêu tuyển kinh ngạc lẩm bẩm ngữ lấy cái tên này đ ô n nhiên tiêu tuyển chấn động mạnh một cái xuy xe tại trên đường phi tốc quay đầu hướng về quán cà phê phương hướng phi nhanh trở về mà đi xe bên trong mọi người cũng không có phát giác được ở trong tối bên trong có mấy đạo ánh mắt chính kinh ngạc nhìn xem đột nhiên cải biến phương hướng đội xe chương ba trăm hai mươi ba hết thể đều minh bạch xe rất nhanh chính là về tới nhà kia quán cà phê nhưng mà sở thiên lại sớm đã rời đi lập tức chia ra đi tìm sở tiên h sinh tìm tới sau vô luận như thế nào đều phải để lại ở sở tiên h sinh nhớ lấy không thể đối sở tiên h sinh có một tia ê mạ phạm tiêu tuyền lúc này hướng về tiêu cương bọn người phân phó tiêu cương nhìn thoáng qua lão giả d â u bạc trắng thấy lao giả khẽ gật đầu về sau liên tục không ngừng cùng mọi người chia ra đi tìm sở thiên nhìn xem tiêu cương bọn người sau khi rời đi tiêu tuyền bận bịu chạy vào quán cà phê hỏi một cái phục vụ viên biết sở thiên trô đi phương hướng về sau vận bịu cấp bách tìm kiếm Tuyên không i như trực giác nói cho ta biết sở tiên sinh cũng không phải dâu riêng người tiêu tuyển cấp bách tại tràn đầy tầng tuyết trên đường cái chạy trước nàng một bên tìm kiếm khắp nơi sở thiên tung tích một bên kiên định nói ra ta cùng sở tiên h sinh ba lần gặp nhau đây cũng là tối tăm bên trong an bài trực giác nói cho ta biết như ta lần này lại bỏ lỡ cái tiêu đem bỏ lỡ cuối cùng cơ hội t bên n g ư ơ i muốn minh bạch nếu chúng ta lần này bỏ qua cùng bọn rổ đàm phán cơ hội chúng ta làm mất đi người minh hữu này lão giả dâu bạc trắng thần sắc bên trong tràn đầy sầu lo nói nếu không có người minh hữu này chúng ta tại bắc hàn quốc cùng với những cái khác h ả i ngoại sản nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát lần này chúng ta cùng bọn rổ đàm phán là cuối cùng cơ hội ngươi phải nghĩ lại a mặc lão chúng ta cuối cùng cơ hội là sở tiên sinh tiêu tuyển thần sắc bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định tục nói ta tin tưởng ta phán đoán ta sai rồi một lần tuyệt không thể lại sai lần thứ hai lão giả tiêu mặc thấy mình không cách nào cải biến tiêu tuyển quyết định lần nữa hít một tiếng ta tìm đến tìm hắn a tiêu mặc nói một tiếng theo mà bắt đầu cảm ứng phương viên năm trong phạm vi mười thước người sau một lát hắn hít một tiếng nói cái này sở thiên hẳn là đón xe đi hắn lời nói vừa dứt nguyên bản cấp bách chạy trước tiêu tuyển lại là đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía phía trước cách đó không xa cái tiêu ngã tư đường một bóng người thân ả n h đưa lưng về phía nàng đang lẳng lặng đứng tại ngã tư đường chờ đợi đèn xanh thông hành tiêu tuyển một chút liền nhận ra được đạo này bóng lưng liền là sở thiên mặc lão n g ư ơ i liền ở chỗ này chờ ta nhìn thấy sở thiên thân ảnh s á t na tiêu tuyển khó nén vui sướng trong lòng hướng về tiêu mặc phân phó một tiếng về sau kích động chạy hướng về phía sở thiên tiêu mặc kinh ngạc nhìn xem ngã tư đường bên cạnh sở thiên kỳ quái ta làm sao không cảm ứ n g được hắn tiêu mặc nghi hoặc tự lẩm bẩm sở tiên h sinh tiêu tuyển đi tới sở thiên bên người chậm một cái mang theo nhàn nhạt hương thơm khí tức hướng về sở thiên nhẹ giọng kêu một tiếng sở thiên bình thản nhìn thoáng qua tiêu tuyển chỉ là khẽ gật đầu cũng không có bất kỳ cái gì vận sóng sợ tiên sinh ngươi có thể trả lời ta một vấn đề a tiêu tuyển cảm thấy phanh phanh n h ả có chút tâm thần bất định lại dị thường khẩn trương lên tiếng hỏi thăm hỏi đi sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản gật đầu ngài biết ý thuật a tiêu tuyển đôi mắt đẹp lóe ra khẩn trương rực rỡ hỏi vấn đề này thời điểm ngay tiếp theo thanh âm đều là có chút khé run hội sở thiên lần nữa gật đầu một chữ trong n g á y mắt để tiêu tuyển trái tim ẩm vang hơi nhúc nhích một chút p h ả n phất cái k i a cuối cùng đáp án tại chầm chậm vì nàng để lộ ngài ngài nhận biết lâm thanh ý a tiêu tuyển thân thể có chút r u n động chưa bao giờ m ự khắc nàng cảm giác mình khẩn trương như vậy qua cho dù là đối mặt thần bí cung tộc đại nhân vật c u n g phía chính phủ đỉnh cấp đại lão nàng cũng không có giống bây giờ như vậy khẩn trương sở thiên lặng im không nói không tiếp tục trả lời tiêu tuyển k e n lúc này đèn xanh thông hành thanh âm nhắc nhở vang lên sở thiên cất bước đi hướng lối đi bộ nhưng mà tiêu tuyển lại là lập tức bưng tín n ô i toàn bộ mà kích động đến khó nói lên lời thậm chí hai mắt bên trong đều ẩn ẩn nổi lên kích động nước mắt sở thiên trầm mặc đã để nàng minh bạch đáp án sở thiên nhận biết lâm thánh y vỉa nàng hết thể đều minh bạch sở thiên liền là cái kia nàng một mực đau khổ tìm kiếm sợ tiền bối nàng suy đoán là chính、xác. sở tiền bối thật không phải l ã o giả mà là một thanh niên nàng k ỳ thật đã sớm gặp được sở tiền bối chỉ là đi thẳng tại sai lầm trên phương hướng một lần lại một lần cùng sở tiền bối bỏ lỡ ba lần a nàng cùng sở tiền bối gặp nhau ba lần a sở tiền bối tiêu tuyển kích động chạy lên trước hoàng vội vàng kéo sở thiên mắt bên trong hiện ra kích động nước mắt muốn nhờ nói sở tiền bối ngài có thể theo ta cùng một chỗ về kinh thành tiêu g i a mau cứu g i a g i a của ta a sở thiên đưa tay từ tiêu, tiêu đình sơn hẳn là một trăm hai mươi tuổi đi các ngươi tiêu ra cần gì phải lại giữ lại lấy hắn sở thiên bình tĩnh không lay động nhìn xem tiêu tuyển nói cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát để hắn rời đi à. tiêu tuyển kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng đã là nhìn ra sở thiên không muốn xuất thủ cứu da da của nàng đồng thời nàng cũng từ sở thiên lời nói ở giữa càng thêm xác định sở thiên chính là nàng muốn tìm sở tiền bối càng la ẩn ẩn cảm giác được vị này sở tiền bối giống là hiểu rõ các nàng tiêu ra hết thảy tiêu tuyển hai mắt hiện ra nước mắt nhìn xem sở thiên chậm dại k u ấ t thân sau đó bịch nàng quỳ gối sở thiên trước mặt tuyển nhi đại tiểu thư khi nhìn thấy một màn này lúc hậu phương cách đó không xa láo giả tiêu mặc trong nháy mắt quá sợ hãi cái khác mấy cái phương hướng chính trở lại tiêu cương các loại người tiêu da cùng nhau quá sợ hãi sau đó mỗi người thần sắc bên trong đều trong nháy mắt nổi lên phẫn nộ tiếp theo mỗi người trong cơ thể đều điên đã tuân ra đối sở thiên sắc ý đây chính là bọn hắn tiêu ra đại tiểu thư a tại tiêu lão gia tử n g ã xuống nửa năm này chi bên trong toàn dựa vào đại tiểu thư điều binh khiển tướng ứng đối lấy thế lực khắp nơi đem tiêu da trẻo trống cho tới bây giờ nếu không có đại tiểu thư chủ trì đại cục tiêu da đã sớm sụp đổ có thể nói tại tiêu da bên trong ngoại trừ tiêu lão gia tử đại tiểu thư liền là bọn hắn kính trọng nhất người như hôm nay như vậy quỳ gối sở thiên trước mặt bọn hắn làm sao không giận hắn không thể trong nháy mắt đem sở thiên chém thành m ô n mảnh lao giả tiêu mặc càng là trong cơ thể lực lượng đều tràn ngập ra làm cho không gian chung quanh hắn đều là trừng vọt lên đều không được qua đây ai dám tới lập tức trục xuất tiêu ra tiêu tuyển nghiêm nghị quát lớn động sát ý tiêu mặc cùng tiêu cương b ọ n người chưa từng có mức khắc hắn đôi đám người như vậy nghiêm khắc qua đại tiểu thư tiểu cương lo lắng và phần lại lại không dám có một tia làm trái tiêu tuyển h ắ n nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy lửa、giận. hắn t r o nhìn g lòng bên trong bên án ậ vậy n nói, sớm biết ngươi như vậy ác độc. Lúc trước chúng ta liền không nên ngươi, ngươi song quyền, nắm đến khanh khách vang lên. Hắn n biết tiếp giả sớm trước thảm. chết ta xuất thủ trực khách h ác độc, lúc cứu để Lao về phía sở thiên ánh mắt bên trong c h à n đầy hận ý tâm bên trong vô cùng phẫn nộ cùng hối hận ban đầu ở giang thành gặp được ngươi ngươi bị những cái kia doanh đ ả o cường g i ả đánh giết chúng ta xuất thủ cứu ngươi ngươi lại như vậy không có một chút lương c h i bức bách đến tuyển nhi như vậy quỷ ở trước mặt ngươi ngươi thật là ác độc độc tâm a